chương ba trăm bốn mươi hai nhẹ nhàng thở ra phương thần giật trong tay nắm hai căn thao túng dây thừng một trận lôi kéo về sau dù nhảy ngược lại là đích xác chuyển hướng chỉ là lại không phải dựa theo hắn dự đoán phương hướng xoay tròn ngoa tạo cái đồ chơi này thế nào cùng ăn gà trong kia dù nhảy không giống nhau à bình thường không phải kéo bên kia liền hướng bên kia chuyển biến sao theo hắn thao túng chỉ thấy nhìn thấy dù nhảy trực tiếp mang theo hắn thân thể q có gấp thẳng tắp hướng về đảo nhỏ bên cạnh trong nước biển phóng đi phu phu một tiếng theo một trận bọn nước văng lên sau một khắc phương thần g ậ t cũng đã rơi vào trong nước biển phi phi phi đây cũng quáo mặ phương thần giật trong miệng cũng là rót vào không ít nước biển cũng may có áo cứu sinh sức nổi để phương thần giật cả người đều mạnh được phiêu p h ù ở trên mặt biển kể từ đó phương thần giật vẫn là rất an toàn đem trong miệng nước biển nổ ra về sau lại sâu s ắ c hít hai cái không khí lúc này mới hướng về trước mặt bờ biển nhìn tới một trận thở dài ai bản thân cái này thật đúng là làm mình làm a nguyên bản có thể vững vững vàng vàng rơi vào trên bờ biển bây giờ lại không phải xuống tới tắm rửa cái này còn không có gì để cho phương thần g ậ t im lặng là lúc này bản thân khoảng cách bờ biển ít nhất cũng tại hai ba khoảng trăm tức xa đem hai cái chân ra sức hướng về phía dưới dâm đi muốn cảm thụ một chút nơi này chiều sâu nếu như không sâu bản thân liền cũng có thể trực tiếp nằm nước biển đi tới chỉ là cái này tìm tòi phía dưới cụ thể bao sâu cũng không biết chỉ biết mình hai chân không cách nào kể đến đáy biển bất đắc dĩ thở dài ai bơi a ai bảo ngươi tiện đây nghĩ tới đây phương thần giật không do dự nữa dù sao mặc quần áo ở trong nước biển ngâm vẫn là rất khó chịu mặc dù phương thần giật kỹ thuật bơi lội không được tốt lắm nhưng ở á o cứu sinh trợ giúp phía dưới một trận tay ném chân đạm thân thể vẫn là từ từ hướng về trên bờ biển rửa sắt vào đi qua chỉ phải không biết rõ phải không là bởi vì đây là thiên nhiên biển sâu hòn đảo một đường bơi tới phương thần giật đưa chân giỏ xét nhiều lần có thể vậy mà khổ cực phát hiện không có một lần có thể chạm đến đáy biển mười m hai mươi m năm mươi m một trăm m dùng không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng phương thần giật từng chút một hướng về bờ biển bơi đi bây giờ cũng đã cách đường ven biển không xa con mắt nhìn qua gần ngay trước mắt bờ biển phương thần giật khoảng trường lấy cũng chính là trên dưới một trăm m khoảng cách chỉ là hôm nay sóng biển không nhỏ nhiều lần phương thần giật bơi ra ngoài mười mấy mét về sau thường thường một cái sóng biển tới thân thể trực tiếp lùi lại mấy chục mét lại là nửa giờ trôi qua đã có chút sức cùng lực kiệt phương thần giật y nguyên khổ cực khoảng cách bờ biển năm sáu mươi mét để thân thể tự nhiên được cứu sinh áo phủ trên mặt biển phương thần giật nâng lên một cái tay nhẹ nhàng cho mình một ít bàn tay trong miệng nhịn không được mắng nhìn ngươi nha hoàn thủ thiếu không hít một hơi thật sâu liên tiếp công việc xuống tới hơn nữa mặt trời cũng càng ngày càng lớn phương thần giật chỉ cảm thấy khát nước thế nhưng là trên người trang bị thức ăn và nước ngọt ba lô đã sớm sẽ không biết ném đi nơi nào cũng không phải nói trên người liền không có nước ngọt tại chính mình túi đan dệ không gian bên trong thế nhưng là muốn cái gì có cái đó chỉ là tình cảnh hiện tại có chút không tốt đi lấy túi đ a n dậy ai biết mở ra thời điểm sẽ sẽ không trực tiếp rót vào nước biển a cản ắ n răng vẫn là thôi đi đang kiên trì một lần tại cố gắng một chút tranh thủ trong nửa giờ vọt lên bờ nói tới nói lui vẫn là phương thần giật thủy tính quá kém bằng không trực tiếp đem áo cứu sinh khởi xuống ngay sau đó tiến vào trong nước một cái lặn xuống nước liền có thể bơi ra ngoài mấy chục mét liền ở phương thần giật cảm thụ được thân thể đã khôi phục không ít khí lực khi sâu vài khẩu khí muốn tiếp tục hướng về bờ biển bơi đi thời điểm đột nhiên cảm giác sau sống lưng trở nên lạnh leo ra đầu không lý do tê dại một hồi loại cảm giác này liền cùng bản thân vừa mới nhảy xuống phi cơ thời điểm là giống nhau lập tức phương thần giật thần kinh liền căng thẳng lên trong tay theo bản năng đem ngược tán binh đao n ắ m trong tay ánh mắt cũng là sung tìm kiếm theo hắn mục quang bốn phía đào qua đột nhập mắt ngay sau đó nhịn không được văn t ụ ngoa tạo lao thiên gia ngươi đây là chơi ta đây a liền gặp được cách đó không xa trên mặt biển đang có một cái hát sát hình tam giác vây cá lộ ra mặt biển hướng về phía bên mình nhanh chóng bơi tới thấy một màn như vậy phương thần giật trong đầu lập tức nổi lên hai chữ cá mập không sai cái kia màu đặt cá lớn vây cá liền cùng điện ảnh cá mập trắng khổng lộ trông được đến cái chủng loại kia cá mập vây cá giống như lúc chỉ là lần này nhân vật chính vậy mà bi cái kia vây cá t ạ i bơi đến khoảng cách phương thần giật hai mươi mấy mét khoảng cách lúc đột nhiên đình chỉ tiến lên ngay sau đó liền bắt đầu vây quanh phương thần giật quấn lên vòng tròn thấy một màn như vậy phương thần giật tâm lập tức liền lạnh một nửa không cần hỏi cũng biết đầu này cá mập lúc này nhất định là đang quan sát bản thân đây khó mà nói sau một khắc liền sẽ đối với mình phát ra công k í c h tới làm sao bây giờ làm sao bây giờ trong lúc nhất thời phương thần giật trong đầu nhanh chóng suy tư bản thân trong túi đan dệt có súng chẳng những súng lục súng trường thậm chí đại đường kính súng n ắ m đều có thế nhưng là mình bây giờ nếu như lấy ra không nói trước ở nơi này trong b i ể n rộng biết đánh nhau hay không đến cái kia linh hoạt cá mập liền xem như để cho mình đánh c h ú n g thế nhưng là ai biết có thể hay không một thương đem hắn mất mạng nếu như không thể nhất kích tất sát như vậy bản thân có thể tuyệt đối không chịu nổi người này một chút xíu công k í c h ca thế nhưng là trừ bỏ thương bên ngoài bản thân liền không có vũ khí khác ca trong tay tán binh nào đùa thôi cái đồ chơi này đều không có cá mập một c h i ế c răng lớn đây muốn chạy trốn liền càng thêm không thể nào không nói bản thân dù cho không có cá mập đuổi theo muốn nhanh chóng bơi đạo hải bờ ít nhất cũng tốt thời gian nửa tiếng càng cùng nhanh tên kia nếu thật là phát động công kích đến chỉ sợ sẽ tại trong vài giây đổi kịp bản thân trước kia bản thân gặp được thời điểm khó khăn cũng là nhặt ve chai đến phá giải t ỷ như tại luis vũ ý tổng cửa ra vào bị điếm trưởng xem thường thời điểm nhặt ve chai trực tiếp chiếm được luis vũ ý tổng trung quốc cổ phần lại t ỷ như a n h ì m bên trên dương vị không tốt trực tiếp nhặt được ban tổ chức tộc u ố u giải trí toàn bộ cổ phần còn có rất rất nhiều phương thần giật thậm chí cảm giác hệ thống sẽ tại bản thân mỗi một lần gặp được nguy cơ hoặc là thời điểm khó khăn giúp mình giải vây thế nhưng là một lần này đây ba lần này bản thân muốn nhặt gì đây thân ở biển rộng t r u n g quanh trừ bỏ một đầu nhìn chằm chằm sạc quý lệ có vẻ như cũng chỉ còn lại có cái này vô biên vô tận nước biển rồi a tổng không thể để cho bản thân đi nhặt nước biển a nghĩ như thế phương thần giật không khỏi một trận cảm giác bất lực đánh lên trong lòng đây là từ khi lấy được túi đan d ệ đến nay lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác này đó là một loại thật sâu cảm giác bất lực đối mặt mình không phải một người mà là một đầu sạc quý lệ nó cũng không có trí tuệ của nhân loại bởi vậy nó sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý chương ba trăm bốn mươi ba đảo hoang tiếng súng a ngo tạo đúng a trí tuệ đột nhiên phương thần giật nghĩ tới điều gì không sai chính là trí tuệ mặc dù nói cám ậ p nao tuyến yên rất nhỏ đồng thời cũng không có cái gì trí tuệ có thể nói có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn không có đại nao không có ký ức a nghĩ đến nơi này phương thần giật đột nhiên trở nên hưng p h ấ n lên ai nói bản thân không có biện pháp ai nói lúc này là tình thế chắc chắn phải chết mà bản thân gần nhất một lần tưởng thưởng đặc biệt có vẻ như chính là cải biến người khác tư tưởng kỹ năng a không sai bản thân gần nhất một lần tưởng thưởng đặc biệt tưởng thưởng chính là h u y ế n thuật đừng thiên thần đây chính là tại bất chi bất giác bên trong tùy ý thao túng người khác cũng vĩnh cự tính cải biến ý chí của người khác được vinh dự tối cường huyễn thuật như bức tồn tại a ba nguyên bản bản thân còn nghĩ đem kỹ năng này dùng tại những cái này nước ngoài người phụ trách trên người đây không nghĩ tới cái này lần thứ nhất sử dụng liền dùng đến x u ấ t sinh trên thân đương nhiên dùng tại ai trên thân cũng là không quan trọng chỉ cần nó có thể cứu bản thân tính mệnh chỉ cần h ắ n có thể đủ ở đầu này cá mập trên người đưa đến tác dụng là có thể nghĩ như thế phương thần giật không còn dám có do dự chút nào ai biết một giây sau ra hỏa này có thể hay không hướng về bản thân phát động công kích đây chỉ là trong lúc nhất thời phương thần giật vậy mà không biết cái này đừng t i ê n thần muốn thế nào sử dụng chủ yếu là trước đó hệ thống cũng không có đ ể kỳ qua bản thân làm sao sử dụng a đang ở hắn sốt ruột lúc gấp trong đầu đột nhiên truyền đến một cái thanh âm nhắc nhở kiểm tra đến chủ nhân nghi vấn hiện đối l ệ n thuật đừng thiên thần làm ra sử dụng giải thích chủ nhân có thể trong đầu khóa chặt một cái mặt trước năm mươi m m ở bên trong mục tiêu đồng thời trong đầu truyền đạt sử dụng mệnh lệnh ụ ý chí sửa đổi lúc, tức kích thái đờ đẫn. Nghe xong trong đầu tiếp giới thiệu, phương thần giật lập tức trở nên kích động, không nghĩ sửa sẽ đổi đờ đẫn. đầu động, tiến tiếp giới giật lập trạng trong trở xong nên vào đồng thời con mắt cũng một mực nhìn lấy hắn cá mập vây cá sau một khắc theo ý niệm của hắn chỉ thấy cái kia cá mập vây cá đột nhiên biến mất không thấy cùng lúc đó một đầu năm sáu thước chiều dài cá mập trắng khổng lồ thời gian dần trôi qua nổi lên mặt nước cái này còn không phải q u ỷ dị nhất q u ỷ dị nhất là lúc này đầu kia sạc quy lệ vậy mà cái bụng hướng lên trên lật trên mặt biển cũng không l ú c đích nhìn thấy tình huống này phương thần giật biết rõ đây là thành công chỉ là cùng lúc đó một trận hoảng sợ cũng là trong lòng không ngừng mà bay lên ba trước đó chỉ là nhìn thấy một cái vây cá còn không có cách nào tưởng tượng ra hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu lớn mà bây giờ thấy được thứ này hình thể phương chỉ ư ơ n thần g g i ậ là theo trong đầu ý niệm sử dụng phương thần giật chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp trong nháy mắt trở nên sức cùng lực kiệt lên nếu không phải được cứu sinh áo giặt rũ giúp ở trên mặt nước hắn khẳng định không cách nào đứng thẳng cảm thụ được thân thể suy yếu phương thần giật vội vàng đem được chú ý thu hồi chỉ là hắn nhưng là vẫn không có bất kỳ nắm chắc không biết ảo thuật này đến cùng có hay không hiệu quả mà theo phương thần giật ý niệm thu hồi đầu kia cái bụng hướng lên trên cá mập trắng khổng lồ lập tức một cái xoay người lại lần nữa lật lên không chỉ như thế tại trái lại trong nháy mắt cá mập trắng khổng lồ lập tức hướng về phương thần giật nhanh chóng bơi tới phương thần giật thấy thế trong nháy mắt dọa một thân mồ hôi lạnh có thể cá mập trắng khổng lồ tốc độ thật sự là quá nhanh phương thần giật muốn thời gian phản ứng đều không có trong chấp mắt tên kia đã đến phương thần giật bên người chỉ là sau một khắc liền gặp được đến trước mặt cá mập trắng khổng lồ vậy mà m phương thần giật nhìn thấy một màn này một k h o a nhấc đến cổ họng tâm rốt c ụ c thả trở về trọng trọng nhẹ nhàng thở ra cũng may kỹ năng là có tác dụng đưa tay dò xét tính sờ lên cái tia cá mập trắng khổng lồ đầu to kết quả cá mập trắng khổng lồ một bộ mười điểm bộ dáng hưng phấn mặc dù hắn không có bất kỳ biểu tình gì tại thế nhưng là cái tia không ngừng nhẹ nhàng hướng về bản thân ủi lấy đầu to liền có thể nhìn ra được phương thần giật nhịn không được vỡ ra có chút môi khô khóc cười một tiếng hắc, hắc anh em vậy mà làm một đầu cá mập làm sùng vật cái này thật đúng là là phong kha như vậy l ẩ bẩm phương thần g ậ t đột nhiên mở miệng hướng về phía cá mập trắng khổng kh ngươi có thể hay không đem ta nắm đến trên bờ đi tiếng nói nói cho hết lời cái đó nghĩ đến cái kia cá mập t r ắ n g khổng lồn nhưng là không có động tác gì phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ g i a hỏa này đầu nao quá đơn giản nghe không hiểu chính mình nói chuyện nghĩ đến cũng là trước đó bản thân liền nhìn qua tương ứng văn trường nói là người này đại não căn bản liền sẽ không suy nghĩ ba hiện tại bản thân c ư ơ n g ép cải biến về sau chỉ sợ g i a hỏa này hiện tại đẩy trong đầu chỉ có một cái nhầm đầu vậy chính là mình là lao đại của hắn bất quá chuyện này cũng không có gì chỉ cần hắn không công kích mình bản thân liền mới đủ đưa tay lần nữa vỗ vỗ đầu của nó ngay sau đó quay người liền hướng về bờ biển tốn sức bơi đi vừa mới sử dụng đường thiên thần đã phí sức khí lực hiện tại bơi lên càng thêm phí sức ngay tại lúc phương thần giật tốn sức hướng về bên bờ bơi đi thời điểm cũng cảm giác dưới thân thể mặt đột nhiên có đ ồ vật gì đỉnh bản thân một lần ngay sau đó liền cảm giác mình dưới chân c h u y ể n đến một trận to lớn lượt đầy ngay sau đó bản thân thân thể đột nhiên xông phá mặt nước liền như là trước đó tại thủy tổ quán nhìn thấy những cái này cá heo biểu diễn bên trong thường xuyên thấy cá heo đỉnh lấy chăn nuôi viên một màn đồng dạng không kịp nghĩ nhiều mấy chục mét khoảng cách liền đã đến bên, bờ biển bên trên. mắt thấy lại hướng phía trước đã đến trên bờ biển dưới chân lực đầy đột nhiên một lần liền biến mất ngay sau đó phương thần giật thân thể thẳng tắp hướng về mặt biển đập tới cũng may phía dưới là nước biển phu phu một tiếng phương thần giật liền trực tiếp nằm lên trên mặt biển chỉ là lúc này đã đến bên bờ ba lượng mét vị trí bên trên quay đầu lại nhìn xem một lần nữa trồi lên mặt biển cá mập trắng khổng lồ phương thần giật trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy ra hỏa này vẫn là rất khả ái mắt thấy đến bờ biển phương thần giật hai ba lần liền tóm lấy bên bờ thạch đầu hai tay vừa dùng lực thân thể soạt một tiếng rốt cục vọt ra khỏi mặt nước đặt mông ngồi ở bên bờ nham thạch bên trên nhìn xem trước mặt mánh liệt nước biển cùng cái kia không ngừng đi vòng vèo cá mập trắng khổng lồ phương thần giật trong lòng không biết là gì cảm thụ ngắn ngủi này một buổi tối thời gian bản thân đã trải qua bao nhiêu lần gặp chắc t r ở a liền phải không biết rõ cần cần các nàng thế nào thời gian áo cứu sinh đưa tay đi vào một vòng rốt cục mò tới một cái ướt nhẹp bao da đem hắn khóa kéo kéo ra nhìn thấy bên trong sạch sẽ túi l ă n dệt phương thần giật không khỏi c ả m thán vì da này chất lượng vẫn là không lời nói ngâm dưới nước vậy mà bên trong một điểm nước cũng không có vào mở ra túi lan dệt lấy ra một chai nước đến họ cọc một hơi câu uống xong một chai t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bốn thần bí sinh vật không biết có phải hay không mới vừa đừng thiên thần quá mức tiêu hao thể lực lúc này phương thần giật chỉ cảm giác trong bụng hàng loạt cảm giác đói bụng chuyển đến đưa tay lần nữa đi vào trong túi đan dệt tại cầm r a đến thời điểm đã nhiều hơn một ổ bánh mì cùng mấy cái ruột hương khói mãi mãi bản thân đây là có dự kiến trước ta đã sớm biết muốn đến một trận hoang dã cầu sinh a dương mắt nhìn một chút trong biển vây quanh bờ biển đi bộ cá mập trắng khổng lồ phương thần giật bất đắc dĩ lắc đầu không nghĩ tới bản thân vậy mà khổ cực bị mang đến nơi này Vừa mới đương nhiên g g về phần lao hổ sư tử mạnh như vậy thú phương thần giật tin tưởng nơi này còn phải không sẽ có dù sao cái này nhất hoang đạo bốn phía đều bị mịt mở hải dương còn quấn loại kia trên đất bằng bánh thú là không thể nào đi lên mặc dù biết bên trong không thể có cái gì bánh thu to lớn nhưng là phương thần giật lại cũng không có ý định đi vào tàn o bộ ai biết bên trong có hay không độc xà a hai mươi ba miếng đem bánh mì ăn vào cái bụng lại uống một chai nước phương thần giật l ú cũng này mới cảm giác t r không có tâm tư để ý tới trong đầu thanh â m nhắc nhở hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào mới có thể liên hệ tề tiểu thiên bọn họ đưa tay nhìn đồng hồ hơn bảy giờ sáng cái này thời gian nghĩ đến m ộ i m ộ i bọn họ phải cùng lưu nghị thủ bọn họ hội hợp a bọn họ tìm không thấy bản thân lão mội khẳng định phải gấp hỏng đưa tay trong túi vừa sờ đem đã bị nước biển ngâm ướp điện thoại di động đem ra nhìn xem đã không cách nào khởi động máy màn hình phương thần giật lần nữa có đưa cho chính mình hai cái tắt vào mồm xúc động bản thân muốn phải không bản thân tìm đường chết đi điều khiển cái gì dù nhảy điện thoại cũng không trở thành ở trong biển ngâm một vòng a mặc dù nói cho dù không ngâm nước cũng chưa chắc có tín hiệu nhưng dù gì cũng còn có cái vạn nhất t bây giờ tín hiệu internet như vậy phát đạt vạn nhất có tín hiệu đây bất quá hiện tại nói cái gì cũng đều đã m u ộ n đưa điện thoại di động ném ở một bên trên tảng đá để nó đi phơi nắng mặt trời không thể nói trước lập tức có thể mở ra cơ cũng khó nói a làm xong tất cả những thứ này phương thần giật hướng về phía trong biển cá mập trắng khổng lồ phất phất tay đi thôi đi thôi ngươi trước đi tìm ngươi đồ ăn đi thôi ăn no rồi trở lại tìm ta mặc dù biết cá mập trắng khổng lồ nghe không hiểu nhưng phương thần giật vẫn làm mở miệng vừa nói dù sao lúc này có thể cùng người nói nói chuyện cũng có thể làm cho mình giảm bớt một lần trong lòng kiềm chế cái đó nghĩ đến tại phương thần g ậ t sau khi nói xong cái kêu cá mập trắng khổng lồ vậy mà thật xoay người liền biến mất ở trên mặt biển. trong lúc nhất thời phương thần giật ngược lại phải không biết rõ ra hỏa này rốt cuộc là có thể nghe hiểu mình hay là nghe không hiểu lắc đầu không đi quản nữa cái k i a cá mập trắng khổng lồ tự mình mở ra túi đan dệt ở bên trong một trận tìm kiếm thật lâu trong miệng phương thần giật vẫn là bất đắc dĩ thở dài ai bản thân thế nào cũng không biết tại trong túi bệnh thả mấy cái điện thoại vệ tinh đây đem túi đan dệt lục soát một lần các loại các dạng đồ vật đó là không thiếu gì cả lại duy trì có không có dụng cụ truyền tin bất đắc dĩ ngồi ở bên bờ trên tảng đá lớn n ử a mặt lên trời nhìn xem cái kia xanh thẳm bầu trời phương thần giật lần thứ nhất có một loại thật sâu cảm giác bất、lực. có nhặt ve chai hệ thống thì có thể làm gì? Có ức có Lúc nhặt thống hình tập đoàn, thân vô số ức thì có thể làm gì? Lúc này hệ thì thể thì thể tập ve vô vô gia đại số số gì. gì. làm làm ba ả bản n thân thật là căn bản không có biện pháp liên lạc với người bên ngoài. thật pháp là lạc có b với nhưng mà tựa hồ lao thiên đang cố ý t r e o cợt hắn đồng dạng liền ở hắn ngửa đầu nhìn qua cái kia xanh thẳm như tẩy bầu trời sững sờ lúc đột nhiên nơi xa chuyển đến một trận tiếng sấm â m ầm thanh âm rất là t r ầ m thấp cũng rất là kiềm chế theo tới chính là một trận gió nổi mây phun ba lần này phương thần giật là thật thật thấy được trên biển mưa gió vậy thì thật là nói đến là đến a một cái bánh xe từ dưới đất bò dậy đến cũng quít chạy tới một khối đá lớn đằng sau đưa tay tiến vào trong túi đan dệt liền lấy ra một cái một mình lều vải nhanh chóng dựng lên một bên mắc lều đồng một bên không nhịn được cô còn bạn tốt chuẩn bị đầy đủ sung túc ca hào hào hào lều vải vừa mới dựng một nửa trên bầu trời hạt mưa lớn chừng hạt đậu nhưng là trong nháy mắt rơi xuống ta dựa vào nói rằng mưa thì mưa lại cho anh em ba phút đồng hồ a không có cách nào dù sao trên người mình bây giờ còn là ướt nhẹp cũng không quan tâm ngần ấy mưa thế là phương thần giật dứt khoát đỉnh lấy hạt mưa lớn chừng hạt đậu tiếp tục dựng lên lều trại cũng may trước đó đã dựng một nửa lại dùng kém không đúng ba phút một đỉnh lều vải liền đã dựng tốt rồi Còn tốt phương thần giật lựa chọn cái này tại một tảng đá lớn đằng sau mặc cho cái kia cùng phong gào thét nơi này nhưng là hết sức an toàn không nói hai lời tranh thủ thời gian tiến vào trong lều vải ngay sau đó đem trên người y phục cướp nhẹp liền cởi ra nhưng liền ở phương thần giật vừa định thay đổi quần áo sạch sẽ lúc lại đột nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân có chút lành lạnh túi đầu nhìn lên phương thần giật lập tức kém chút chửi g ầ m lên đi ra cái này cờ m ở nở bởi vì tảng đá kia phía sau địa thế có chút thấp lúc này ở mưa lớn phía dưới vậy mà bắt đầu liền trở thành một cái đầm nước nhỏ nhìn xem cái kia không ngừng tràn vào nước mưa phương thần giật xem chừng không cần thêm vài phút đồng hồ mực nước liền có thể sở qua bắp chân của mình nhưng là bây giờ ra ngoài bên ngoài còn rơi xuống mưa to cắn răng một cái coi là một bóng à vẫn là trước ở chỗ này ngóc c a phía ngoài mưa to phía dưới kéo dài đến nửa giờ trong lúc đó mực nước càng là đã tăng tới gần ba mươi chia đều cũng may phương thần giật trong túi đan dện có một cái ghế đu lấy r a đặt ở trong lều vải nằm ở phía trên nhìn xem dưới chân nước mưa n g h e phía ngoài hào hào âm thanh trong lúc nhất thời lại vẫn có một phen đặc biệt c à n thụ bên cạnh giờ trôi qua lớn mưa rốt cục tạnh dừng lại ăn mặc một đầu đồ lót vừa mới chui ra lều l i ê n bị cái kia ánh mặt trời sáng rỡ lắc đến con mắt k i ế p hiếp mắt nhìn xem cái kia trời trong v ạ n lý phương thần giật xem như triệt để lãnh hội được cái này biến thiên tốc độ nếu không là trên mặt đất nước mưa thật rất khó tin tưởng trước một giây nơi này còn là mưa to lại nói vào giờ phút này họ xìn hạt mò ni bên trên phương c ẩ n c ẩ n một đoàn người đã leo lên tàu biển chở khách chạy định kỳ phương c ẩ n c ẩ n cũng không có đi nghỉ ngơi đổi thân quần áo sạch sẽ về sau liền tại thuyền trưởng phòng điều khiển bên trong chờ đợi lo lắng lấy lao ca tí tức lưu nghị thủ lúc này liền ở nàng cách đó không xa hạ đạt từng đạo mệnh lệ về phần tề tiểu thiên lúc này cũng không có ở trên du thuyền lại đem vương cẩn cẩn an toàn đưa lên tàu biển chở khách chạy định kỳ về sau liền mang theo hai người lái du thuyền một lần nữa về tới lúc trước nhảy xuống phi cơ mặt biển chẳng những là hắn đồng thời tìm kiếm còn có trên du thuyền mặt khác ba chiếc cano mọi người phân tán ra hướng về phương hướng khác nhau tìm kiếm lấy một đường theo máy bay lúc trước phi hành lộ tuyến tìm một chút đến tê tiểu thiên tâm cũng càng ngày càng gấp dựa theo lẽ thường mà nói tại chính mình nhảy xuống máy bay sau hơn một phút đồng hồ liền đã xảy ra bạo tạc nói cách khác chỉ cần p ư ơ n g ca nhảy máy bay hạ cánh như vậy thì tuyệt đối sẽ không chạy quá xa ba nhưng mà mình đã sụp sôi phạm vi s i ê u tầm làm lớn ra mấy chục hải lý lại vẫn không có phát hiện phương ca thân hình chẳng những là phương ca tự liền hắn dù nhảy bóng dáng cũng không có phát hiện một tí chỉ là tề tiểu thiên cũng không tin tưởng cái kia không nguyện ý nhất tiếp nhận tình huống hắn tin tưởng vững chắc phương ca nhất định là đã nhảy máy bay hạ cánh chỉ là bản thân không có tìm được thôi thế nhưng là hắn trong lòng lại là minh bạch lúc trước bản thân nhảy dù xuống thời điểm có thể rõ ràng cảm nhận được nhưng là thời tiết còn là rất không tệ trên mặt biển phong cũng không lớn trừ bỏ trời tối điểm bên ngoài có thể nói là một cái mười điểm thích hợp nhảy dù khí trời theo thời gian trôi qua tề tiểu thiên đã trở lại họ x ỉ n hạt mò ní bên trên tiến hành một lần tiếp tế đồng thời cũng càng đổi hai người thủ hạn chỉ bất quá hắn cũng không có tiến hành nghỉ ngơi một cái kiên trì trên thuyền tìm kiếm lấy phương ca hiểu mà cái này tất cả đều là vô ích thời gian đảo mắt liền tới giữa trưa nhìn lên trời bên cạnh đột nhiên xuất hiện trời ưu ám tề tiểu thiên biết rõ chẳng mấy chốc sẽ có một trận mưa to phải xuất hiện cái này cũng không tính là gì sợ là sợ mưa to mang tới gió lốc đến lúc đó bản thân ngồi ca n o khẳng định không thể thừa nhận ở rơi vào đường cùng không có cách nào bốn chiếc ca nô đành phải về tới họ xin hạt mò n dưới đáy thuyền trong kho bọn họ bên này vừa mới kích ca n o mở ra thuyền kho bên ngoài liền vang lên một trận đùng đùng mưa to điểm đập trên mặt biển thanh âm mang theo đám người nhanh chóng ngồi nội bộ thang máy đi thẳng tới phòng thuyền trưởng đẩy cửa ra liền gặp được lưu nghị thủ đang theo dõi màn ảnh ra đa tìm kiếm nhìn thấy tề tiểu thiên đám người đi tới phương cẩn cẩn lập tức liền đứng lên ngay sau đó chạy chậm đến tề tiểu thiên trước mặt có chút khẩn trương nhìn xem tề tiểu thiên khẩn trương hỏi nhỏ tiểu thiên ca ca ta đã tìm được chưa tề tiểu thiên lúc này trong lòng hết sức không dễ chịu nghe được phương cẩn cận mà nói trong lòng càng là tràn đ đội trưởng gia đa tìm kiếm không đến a chúng ta trên du thuyền còn có một khung máy bay trực thăng nếu không c h ờ một lát mưa đi qua hai chúng ta đem phạm vi tại khuyết trương nhiều hơn một chút thôi lưu nghị thủ buông tay ra bên trong gia đa thao túng cái nút xoay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía tề tiểu thiên mở miệng nói nào biết được tề tiểu thiên thật là lắc đầu coi như hết ngươi chính là lưu tại trên du thuyền trên du thuyền không thể không có quan chỉ huy ta mang hai người đi tìm a mặt khác cái này do lớn đối họ x i n hạt m ò n gì ảnh hưởng không lớn hiện tại ngươi hướng về phương hướng này lập tức lái thuyền đồng thời sắp xếp người tại bóng thuyền cầm kính viễn vọng tìm kiế xoay người rời đi ra phòng thuyền t r ư ở n g ba lúc này gió thật to máy bay trực thăng căn bản không có biện pháp cất cánh nhưng tề tiểu thiên vẫn là đệ nhất thời gian đã tới máy bay trực thăng bên trên hắn biết rõ trên mặt biển thời tiết r ô n g tố tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhiều khi một ngày hạ ba năm lần mưa cũng là bình thường hắn hiện tại muốn chờ đợi đến mưa lớn qua đi trước tiên liền mở ra máy bay trực thăng đi tìm cano tốc độ vẫn có hạn tìm kiếm khoảng cách cũng là có hạn muốn lục soát khoảng cách xa hơn tề tiểu thiên chỉ có thể lái máy bay trực thăng quả thật giống như tề tiểu thiên dự liệu một dạng sau mười mấy phút một trận này dông tố liền biến mất bóng dáng t lục ậ p t l á soát phạm vi từ bên trong tới phía ngoài từng chút một mở rộng một mực khi đêm đến máy bay trực thăng cũng tìm thấy được khả năng đủ đến nơi lớn nhất vận chuyển khoảng cách chỉ là kết quả lại là để cho lòng người xa suốt vẫn là như thế trên mặt biển trừ bỏ ngẫu nhiên phát hiện một chút máy bay hải cốt bên ngoài căn bản không có liền không có phương thần giật thân hình đương nhiên nương tựa theo cái kia một trận báo tô đến xem liền có thể biết rõ phương thần giật vị trí hiện tại khoảng cách bên này cũng không phải một điểm nửa điểm xa t i ể u l i ê n bao tố đều muốn nửa ngày hành trình đừng nói là máy bay trực thăng lớn nhất bản kính chính là lại đến gấp m ộ ư ơ i lần khoảng cách cũng còn kém xa đây lại nói lúc này phương thần giật con a đã trải qua buổi sáng một trận kêu báo tố về sau hắn biết không có thể lại tiếp tục hắn muốn tự cứu muốn cho người bên ngoài phát tín hiệu mặc dù không có điện thoại lên máy t r u y ề n tin nhưng là mình trong tay có súng a mình ở bên này nổ súng như vậy tiếng súng tuyệt đối sẽ truyền ra khoảng cách rất xa a nói ra liền làm phương thần g ậ t đưa tay liền ở trong túi đ a n dệt lấy ra một cây súng trường đi ra nhìn xem phía trên họng súng đền bù tổn thất khí phương thần giật nghĩ nghĩ đưa tay liền đem nó vặn xuống mình bây giờ muốn chính là tiếng vang cũng không phải chính xác sau khi làm xong nhanh chóng lên cỏ mở chốt an toàn ngay sau đó hướng về phía bầu trời ẩm bắn một phát không có họng súng đền bù tổn thất khí cùng ống giảm thanh tình hôn g phía dưới một thương này trực tiếp chấn động phương thần giật lỗ thai đau nhức đau nhức không chỉ như thế cái này một tiếng súng vang trực tiếp tại trước mặt trong rừng cây quanh quần ra chỉ một thoáng từng bầy phi điệu bình bịch lấy từ hải đạo phía trên bay lên cùng lúc đó một trận này hông hông h a n h nhâm cũng là liên tiếp quanh quẩn ở bên thai ngo tạo đây là cái gì thanh â m a thật chẳng lẽ có giác thú một tay xoa đau nhức lỗ t a i trong miệng không nhịn được lẩm bẩm cái k i a từng tiếng hống hống âm thanh để phương thần giật có chút trong lòng b ộ n trồn thanh â m này không phải sư tử cũng không phải con gọn nhưng là cũng tuyệt đối không phải tiểu động vật có thể v ọ n g lại ta mẹ nó này phía trên sẽ không còn sinh hoạt lấy khủng long a nếu là thật sinh hoạt khủng long x u ố n g trong tay của chính mình sợ là cũng cùng tiêu hỏa côn không sai biệt lắm a đương nhiên đây cũng chính là phương thần giật tùy tiện suy nghĩ một chút thôi chính hắn cũng biết khủng long là không thể nào dù sao nếu quả như thật có khủng long lời nói chắc chắn sẽ không chỉ có như vậy điệm ẩm ẩm ẩm ẩm phương thần giật mỗi gian phòng cách năm sáu giây liền đúng lấy bầu trời nạ một phát súng mà theo thương của hắn âm thanh mỗi lần đều sẽ gây nên một trận giống lên một tiếng một tới hai đi phương thần giật cũng thành thói quen dù sao nghe thanh nhầm kia cách mình vẫn là rất xa rất có thể còn đang một đầu khác đương nhiên sở dĩ phương thần giật không quá sợ nguyên nhân là bởi vì vũ khí trong tay trong tay có súng trong lòng không hoảng hốt cho dù là tới thật một đầu sư tử con cọ chính mình cũng tuyệt đối không để vào mắt chỉ là theo thời gian trôi qua phương thần giật trọn vẹn bắn sạch hai cái băng đạn cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại ngược lại là cái kia giống lên một tiếng lại có càng ngày càng gần cảm giác ư bảo bảo. ngay bên ả o bảo. b Nghe thai không ngừng truyền tới giống lên một tiếng phương thần giật không khỏi nắm thật chặt thương trong tay đồng thời để cho an toàn phương thần giật lại tại trong túi đan dệt lấy ra một cây súng lục đóng kỹ bảo hiểm đặt ở trong ngực thời gian từng chút một chuyển rời phương thần giật một mực khi đêm đến phương thần giật cũng không có thấy bất kỳ g i ã thú xuất hiện trước mặt mình buổi sáng vừa mới lúc tới chính là tạm bỡ ăn một cái bánh mì giữa chưa sợ bị dã thu tấp tích cũng là đối phó một cái bây giờ đã lúc chạm vào tối phương thần giật cảm giác tại không ăn chút có dinh dưỡng thể lực của mình thì không theo kịp không chỉ như thế theo ban đêm t i ế n đến phương thần giật cảm giác càng ngày càng lạnh cùng buổi trưa tiêu dương như lửa không giống nhau giờ này khắc này phương thần giật cảm giác nhiệt độ tối đa cũng liền mười một mười hai độ dáng vẻ đây là lúc này không biết được sau nửa đêm lại sẽ muốn lạnh tới trình độ nào túi đan dậy không gian bên trong quần áo ngược lại là có mười mấy món nhưng làm sao thâm hậu nhất cũng chẳng qua là đổ vét là đề phòng vặt nhất phương thần giật đem súng trường trong tay đ e o ở sau lưng ngay sau đó bắt đầu ở ven rừng lục tìm lên đồ gỗ không lớn công phu một đống lửa ngay tại cái kia lều nhỏ bên cạnh phát sáng lên mà trên mặt biển một cái hát sắc vây cá một mực đang không ngừng vây quanh mảnh này bờ biển vòng quanh vòng tròn đi qua nhìn thoáng qua cái kia cá mập trắng khổng lồ đối với hắn phất phất tay để cho tự do hoạt động thế nhưng cá mập trắng khổng lồ nhưng là cũng không có đi mà là cứ như vậy một mực vây quanh bãi biển đi vòng n g o cũng không biết có phải hay không ra hỏa này lại nghe không hiểu bản thân lời nói nói mấy lần về sau phương thần giật dứt khoát cũng sẽ không đi để ý tới người này ngược lại ngồi ở bên cạnh đống lửa nhìn xem đầy trời đầy sao phương thần giật vậy mà cảm giác giờ này khác này cũng rất là không sai nha đại hò nào lựa trại tinh không cũng là có một phen đặc biệt tư vị đưa tay tiến vào trong túi đ a n dệt đưa tay hướng bên trong một chảo sau một khắc đống lửa một bên đột nhiên nhiều hơn một cái còn đang tư tư chạy mở lớn lạc đà ha ha bản thân đây coi là không tính là dự kiến trước a bất đắc dĩ lắc đầu trong tay một cây tiểu đao nhanh chóng huy động ở giữa một tảng lớn lạc đà thịt liền bị hắn cắt xuống đem một lần này khối lớn chừng hai cân lạc đà thịt cắt bỏ về sau phương thần giật lại đem lạc đà thu về cứ như vậy tỉnh lạc đà lạnh về sau ăn không ngon sau khi ăn cơm xong phương thần giật phát hiện vậy mà không có chuyện gì có thể làm mặc dù không có sự tình có thể làm nhưng hắn cũng thật không dám đi ngủ dù sao ban ngày nghe được cái kia từng tiếng giống lên một tiếng vẫn là để hắn rất là lo lắng tựa ở trong lều vải cứ như vậy nửa ngủ nửa tỉnh mơ mơ màng màng vượt qua cả đêm thời gian nhường hắn an tâm không ít là cũng không có cái gì sinh vật tới qua nhưng tương tự nhường hắn buồn bực là lúc nửa đêm lại phía dưới một lần mưa chẳng những đem hắn lựa chạy tới tát cũng lại một lần nữa để trong lều của hắn vào không ít nước giữ vững được một buổi tối sáng sớm hôm sau phương thần giật liền bắt đầu mãi sao lấy có phải hay không tìm kiếm một cái tốt hơn địa phương nơi này tránh gió tránh mưa xác thực là không sai nhưng chính là hôm nay ngày bồn tắm bị người có chút không tiếp thụ được nói làm liền làm dù sao mình bây giờ duy nhất cần phải làm là chờ đợi cứu viện ngựa khí như thế còn không bằng bản thân trước tìm chỗ a n thân một lần nữa thay đổi một thân sạch sẽ luis v ụ ý tổng đô vét chân đạp một đôi giá trị mấy trăm ngàn lớn dày da trong tay bưng một cây xuống trường cứ như vậy hướng về trước mặt trong rừng rậm đi đến h ã n mục đích chỉ là lân cận tìm một cái điểm rừng chân liền tốt cũng không có tìm kiếm hòn đảo ý nghĩ mấy trăm ngàn lớn dày da dẫm ở cành khô lá nát bên trên phát ra một trận tạp tạp thanh n m mấy trăm ngàn âu phục tại nhánh cây nhiệt tình kêu gọi cũng là bị vẽ được trái một đạo lại một đạo d trong lòng cũng là đau lòng không thôi thế nhưng không có cách nào bản thân cái này trong túi đan dệt mang theo mấy bộ quần áo tất cả đều là những cái này quý giá âu phục giải ra à đây là nhạc tiện nghi xuyên tự mình cong trong bọc thế nhưng là còn có một thân giá trị hơn năm trăm vạn bản số lượng có hạn âu phục đây một đường hướng về rừng rậm bên trong đi đến trong tay cũng phải không ngừng dùng súng trường phía trước trùy thủ kia thăm dò ra một con đường không thể không nói công phu không phụ lòng người tại mười hai giờ chưa nhiều thời điểm phương thần giật rốt cục là tìm được một chỗ tốt tranh gió địa phương ở nơi này giữa sườn núi vậy mà để phương thần giật phát hiện một cái tự nhiên hình thành hang đá Hàng đương á mặc dù k nhất. Nhất thấp, thấp có có nhiên tuy n n h ư có không đủ nhưng phương thần giật đối với hắn vẫn là rất hài lòng mà để cho phương thần giật hài lòng là nơi này chỗ ở giữa lưng núi bên trên hơn nữa ở vào một chỗ gò đất mang chỉ cần đi ra sơn động cửa ra vào liền có thể nhìn thấy xa xa trên mặt biển ba trước đó đến thời điểm phương thần giật tiện tay đem lều vải đặt ở trong túi lăn r ệ t bây giờ trực tiếp lấy ra liền bắt đầu lắp đặt tại trong sơn động trong sơn động còn coi là sạch sẽ trừ bỏ trên mặt đất bị gió thổi tiến đến cái kia thật dày khô diệp bên ngoài liền không có cái gì còn lại đồ vật đợi đến đem lều vải lắp đặt tốt phương thần giật không khỏi hài lòng gật đầu một cái tiến vào lều vải hướng trên mặt đất một nằm thật đúng là đừng nói cái này thật dày là cây quả thực so với kiên cậy m cao su ngủ dậy đến chả dễ chịu a cũng liền tại phương thần g ậ t thoải mái nhịn không được neo lại mắt đến muốn híp lại một lát sau bên ngoài đột nhiên n o h o bắt đầu mưa bánh xe phương thần giật không khỏi n ế t miệng cười một tiếng mãi mãi lúc này nhìn ngươi còn tới anh em à. không thể không nói mặc dù bên ngoài phong không nhỏ nhưng ở sơn động phía trên có một khối đột xuất t h ạ c h đầu chẳng những rất tốt ngăn chở nước mưa đánh vào đến còn ngăn cản lại phần lớn phong đương nhiên vì an toàn lý do tại nước mưa dừng lại về sau phương thần giật lại ở ngoài cửa động mặt lấy mấy cái cơ có nhỏ cũng không phải nói loại kia lớn bẫy dập cái gì dù sao đây chính là tòa đàn núi bẫy dập loại vật này là căn bản đào bất động hắn làm cho chỉ là một ít báo động trước đồ chơi nhỏ chính là có đồ vật tới sẽ cột lên dây thừng từ đó phát ra thanh em sớm thông chi bản thân chuẩn bị sẵn sàng một lần này b u ổ i t r ư a phương thần giật trừ bỏ thỉnh thoảng nhìn qua xa xa mặt biển bên ngoài liền ở bận bịu bấy dập của hắn bởi vậy thời gian trôi qua nhanh chóng trong n g á y mắt lại đến buổi tối một người ngồi ở cửa sơn động chỗ sưởi ấm ăn lạc đà thịt trong lỗ hai thỉnh thoảng truyền đến đủ loại kỳ kỳ quái quái tiếng tê ơ phương thần giật thật rất nghĩ mãi mà không rõ dựa theo đạo lý mà nói cho dù là chính mình cách điểm rơi một khoảng cách bọn gia hỏa này cũng mới có thể tìm tới mình mới đúng a này cũng hai ngày chính là bơi lội cũng nên bơi tới đây a hông hăng cắn một cái trong tay lựa chạy để lại tại bên ngoài sơn động cửa sơn động hắn cũng không dám đem hắn làm vào trong hang mặt đến nếu như sơ sót một cái lúc ngủ trong sơn động dưỡng khí đốt rụi chính mình cũng sẽ chết vể lên mặc dù một lần này tương đối tương đối an toàn nhưng là phương thần giật vẫn không dám ngủ được quá nặng trong tay ôm xuống trường vẫn là ở vào nửa ngủ nửa tình trạng thái một ngày hai ngày ba ngày trong nháy mắt lại là năm ngày trôi qua Ái tâm 999 hôm nay buổi sáng, đá buổi khối tâm một hôm đem 999 khí nay dùng sơn động lớn ng cửa ra vào một khối đá lớn đẩy ra, đẩy sức lực vào phương thần giật rốt c ụ c phải không được không thừa nhận một sự thật có khả năng mình đã bị cái kia gió lớn tranh thổi đến cực xa liên tục ba ngày không có hào hào ngủ hắn đã không còn quan tâm quá nhiều trên mặt biển hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon kết quả là con hàng này trực tiếp ở phụ cận chuyển đến mười mấy khối đá lớn trực tiếp đem cửa sơn động cho nhét vào chỉ lưu lại một có thể thông qua một người bò vào đi l ô i thùng đến đợi đến đi vào về sau lại có bên trong một khối đá lớn đem cửa động triệt triệt để, để nhét vào nói là lấp kín nhưng miệng thông gió vẫn có lưu đương nhiên vì để cho người phát hiện mình phương thần giật càng là tìm tới một chút tiêu thụ sau đó dùng một thân giá trị mấy trăm ngàn quần áo làm một lá cờ thật cao cắm vào mặt ngoài đập c ầ u cứ như vậy thời gian kế tiếp phương thần giật dòng d ã cắm đầu ngủ vừa ban ngày một cái khi đêm đến mới xem như dối lưng một cái tỉnh lại thời gian mỗi một ngày qua phương thần giật trong lòng cũng là càng ngày càng lạnh năm ngày thời gian đã để phương thần giật bắt đầu trở nên có chút tuyệt vọng đêm hôm ấy phương thần giật vừa mới tiến vào sơn động đem cửa đ n g chắn phía ngoài s á c thực đột nhiên vang lên ken một tiếng vang nghe được cái này thanh âm phương thần giật trong nháy mắt liền nhấc lên m ư ơ i hai phần tinh thần thanh â m này không đặc biệt chính là hắn bố trí ở bên ngoài một cái cơ quan nhỏ phát ra thanh â m nhắc nhở đem thạch đầu thoáng rời đi một đạo nho nhỏ k h ẽ hở mượn bên ngoài còn chưa ngừng diệt l ử a chạy nhìn lại liền gặp được tại cửa sơn động ước chừng mười mấy mét bên ngoài đang có một cái to lớn thân ảnh màu đen chính nhìn mình chằm chằm nhìn bên này nhìn thấy cái này thân ảnh trước tiên phương thần giật trong đầu lõe lên hai chữ dã nhân không sai cái bóng đen này trừ bỏ cái kia to lớn hình thể bên ngoài quả thực liền cùng nhân loại thân ảnh một vòng m ộ dạng ba bất quá lúc này cái bóng đen kia cũng không có tới gần nơi này bên cạnh ý tứ nhìn bộ phương thần giật nắm thật chặt xuống trường trong tay hắn cũng không có bao nhiêu khẩn trương hắn tin tưởng trong tay mình xuống trường có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương phương thần giật hướng về đối phương đối phương hướng về l ử a chạy thời gian liền một tí kẹo như thế trải qua không sai biệt lắm qua thời gian nửa tiếng liền ở l ử a chạy càng ngày càng nhỏ thời điểm bên tiêu bóng đen đột nhiên phát ra một trận hông hông tiếng tê ơ ngay sau đó quay người liền hướng về chỗ rừng sâu chạy tới nhìn thấy gia hỏa này vậy mà rời đi phương thần giật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời hắn nội tâm phía trước sự nghi ngờ kia cũng bị giải khai gia hỏa này mới vừa tiếng i ố n g liền cùng bản thân trước đó nghe được thanh âm kia giống như lúc ba nguyên bản còn lo lắng trên hải đảo này sẽ có cái gì m á n h thú hiện tại xem ra hẳn là sẽ không đưa tay một lần nữa đem thạch đầu rời đi chu i ra đi cẩn thận đi tới đống lửa một bên liền chuẩn bị cho sắp tắt l ử a chạy thêm chút tủi lửa dù sao vật kia thoạt nhìn vẫn là rất sợ h ã i đống lửa này ba nhưng mà liền ở phương thần giật tay vừa mới cầm lấy một bên tủi lửa chuẩn bị ném vào đống l ử a chạy thời điểm liền nghe một tiếng gầm tiếng giống đột nhiên ở sau lưng vang lên chỉ một thoáng phương thần giật chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi theo bản năng nhanh chóng xoay người súng trường trong tay cũng là g ơ lên không chút do dự liền bóp lấy một chuỗi tiếng súng vang lên ở nơi này sắp cũng trong bóng đêm lộ ra là trói thay như vậy từng bầy đã nghỉ ngơi chim b i ể n trong nháy mắt v ỗ cánh phành phạch bay lên lại nhìn sau lưng lại căn bản không có nhìn thấy cái bóng đen kia cái này khiến phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút trong tay bưng s ú n g trường bắt đầu tìm kiếm lấy rốt cục tại s ú n g trường đèn tin cầm tay chiếu xuống tại một bụi cỏ phía trước liền gặp được một cái to lớn thân ảnh màu đen lúc này chính ô m đầu ngồi t r ồ n h ồ n trên mặt đất dôn lệ bầy mượn đèn tin cầm tay ánh đèn liền gặp được bóng đen kia toàn thân cao thấp mọc đầy đúng là một đôi cùng loại nhân loại bàn tay chỉ là phía trên đồng d ạ n g mọc đầy bộ lông màu đen h ắ c tinh tinh chỉ là trong n g a y mắt phương thần giật trong đầu liền xuất hiện một cái tên như vậy không sai g i a hỏa này vậy mà thật là một cái đại h ắ c tinh tinh tựa hồ là bị đèn pin cầm tay quang hù dọa cái này h ắ c tinh tinh vậy mà bắt đầu trong miệng ô ô thấp giọng ai hắn lên các loại trong chốc lát cũng không có c h ờ được nguy hiểm về sau g i a hỏa này lại có chút yếu ớt giơ lên đầu đến ngay sau đó một đôi đại thủ cẳng là trực tiếp bưng bít trên mặt chỉ là cái kia xuyên thấu qua ngón tay khe hở hướng ra ngoài quan sát mắt to để cho lộ ra là buồn cười như vậy thấy một màn như vậy phương thần giật không khỏi là một trận buồn cười g i a hỏa này vẻ mặt này thật sự là quá đ ù a xuyên thấu qua ngón tay khe hở hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua lập tức thấy được cái kia trong đêm tối lấp lóe lấy chói mắt quang mang đồ vật nhất thời cái này hắt tinh tinh lại vội vàng lấy tay đem con mắt cho b ư n g kín ba nguyên bản g i a hỏa này nghĩ đến đùa nghịch cái tiểu thông minh chạy đến đằng sau đến các loại cái kia tiểu g i a hỏa đi ra sau đó từ trong tay hắn làm một ít cái kia thơm nước ăn ngon thế nhưng là không nghĩ tới tiểu da hỏa này vật trong tay vậy mà đáng sợ như thế á không đã vậy còn quá dọa tinh tinh rốt cục tại súng trường đèn tin cầm tay chiếu xuống, tại một bụi cỏ phía trước.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 chương á c loại trong chốc ba trăm bốn mươi sáu tháp nước theo phương thần giật trong đầu chỉ lệnh truyền đạt trước mặt đại tinh tinh lập tức giống như ngốc đồng dạng ngồi sổm ở trong đó không động đậy được nữa mảy may nhìn thấy một màn này phương thần giật biết rõ đây là huyễn thuật tạo nên tác dụng c đừng thiên t r tinh tinh,、so、thần tác dụng phụ liền cùng loại với tuần huyết áp lúc phát tác triệu chứng đầu vượng vượng hồ hồ đồng thời toàn thân cao thấp không có một tia khí lực mà biện pháp giải quyết cũng đơn giản tia liền là ăn đồ ăn ăn no về sau liền tốt lần này chỉ là sử dụng một lần không giống trước đó cho cá mập trắng khổng lồ lúc sử dụng là yên tâm sử dụng hai lần bởi vậy đang sử dụng qua đi phương thần giật chỉ là ngồi xuống ăn khối sô、so、cô la cũng cảm giác thân thể khỏe mạnh nhiều mà ở phương thần giật ngồi xuống ăn chế phẩm sô、so、cô la thời điểm nguyên bản cái k i ê n g ngồi trồm hồm trên mặt đất ôm đầu đại tinh tinh đột nhiên ngao ô kêu một tiếng ngay sau đó cười toét t é t miệng lớn h ù ở tay m ố i chân một bên đấm ngực một bên chạy chậm đến phương thần giật trước mặt da hỏa này hiện tại chạy gần phương thần giật mới là phát hiện liền thân n à y cao khoảng chừng hơn hai mét đã dù là phương thần giật thân cao đều muốn ngự khi đi đến phương thần giật trước mặt về sau triển khai hai cái cường tráng đại thủ cánh tay liền định đi ôm phương thần giật phương thần giật thấy thế vội vàng dùng chân trong đất vội vàng tránh ra người này ôm được rồi cái này còn không lớn trước mặt đây đã nghe đến nơi này ra hỏa trên người một thân mùi tối đây nếu là ôm một lần bản thân còn không bị hắn cho hôn c h ế c ta ôm một cái rơi vào khoảng không đại tinh tinh rõ ràng s ứ n g sở ngay sau đó nguyên bản t u é t miệng cười mặt to bên trên vậy mà lộ ra một bộ hủy khuất l â y bộ dáng nó không minh bạch chủ nhân vì sao nếu không mình ôm đây đây là bản thân thích nhất phương thức biểu đà ta chẳng lẽ là chủ nhân không thích mình sao ở k h ắ c thiên thần tác dụng dưới đại tinh tinh tâm lý trước mặt cái này nhân loại so mẹ của mình còn thân hơn bây giờ lại không để cho mình ôm hắn càng nghĩ càng bị khuất g i a hỏa này vậy mà bù mặt trong miệng phát ra một trận ô ô ô thanh â m tại phương thần giật xem ra g i a hỏa này giống như là đang khóc một dạng á c h đại gia hỏa không phải ta không nhường ngươi ôm chủ yếu là trên người ngươi quá thôi a nghe được lời nói của phương thần giật về sau đại tinh tinh che mặt khóc t h ầ m động tác dừng lại ngay sau đó giống như là nghe rõ một dạng nâng lên cánh tay tại cái múi của mình phía dưới người, người người sau gãi đầu một cái hướng về phía phương thần giật gào khóc gọi hai tiếng nhìn thấy một mặt này phương thần g i ậ t không khỏi s ư n g sở ngay sau đó vẻ mặt n g h i hoặc gia hỏa này lại có thể nghe hiểu được chính mình nói chuyện kiểm tra đến chủ nhân nghi vấn hệ thống đặc biệt làm ra giải đáp huyện thiên thần tắc dùng xuống đã tự động đem chủ nhân ngôn ngữ đơn hướng chuyển rời đến đối phương trong đầu trong đầu thanh â m để phương thần g i ậ t trong nháy mắt liền hiểu nguyên lai là chuyện như vậy à đơn hướng chuyển là gì nói cách khác gia hỏa này bây giờ có thể nghe hiểu được mình nhưng là mình nhưng là nghe không hiểu đối phương bất quá cái này cũng không có cách nào có thể khiến cho đối phương nghe hiểu được mình liền đã không tệ t r á c không được đây trước đó bản thân lời nói cá mập t r ắ n g khổng lồ có chút cũng có thể nghe hiểu được về phần vì sao không thể toàn bộ nghe hiểu nghĩ đến cũng là tên kia đầu quá mức đơn giản a không giống trước mặt cái này trí tuệ rất cao to còn chính mình nói mỗi một câu nói ra hỏa này đều có thể nghe hiểu được minh bạch tất cả về sau phương thần g i ậ n thì là cao hứng trong lòng không thôi cứ như vậy mình ở nơi này cũng coi là có cái nói chuyện đối tượng nhìn xem đối diện đại tinh tinh cái kia bị khuất bộ dáng phương thần g i ậ n không khỏi một trận buồn cười cười lắc đầu nghiêm trang hướng về phía đại tinh tinh nói ra đại gia hỏa ngươi có phải hay không từ ra đời liền không có tầm a đối diện đại tinh tinh nghe xong đầu tiên là gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu trong miệng càng là liễu gia liễu dĩu kêu to lấy trên tay cũng là liên tục khoa tay lấy thế nhưng p h ư ơ n g thần giật căn bản nghe không rõ ra hỏa này lại nói cái gì tựa hồ là nhìn ra chủ nhân không biết mình lời nói đại tinh tinh đang so vẽ ẹ sau một lúc đột nhiên khẽ vươn tay liền chuẩn bị đi kéo p h ư ơ n g thần giật cánh tay chỉ là những ánh mắt tiếp xúc đến p h ư ơ n g thần giật trong tay lóe lên đèn tin x u ố n g trường thời điểm đột nhiên trở nên có chút rất sợ lên đưa tay chỉ đèn tin liền bắt đầu gào khóc nói gì đó mặc dù nghe không hiểu nhưng là thông qua động tác của đối phương phương thần giật cũng là đoán được đối phương là sợ h thế là đưa tay đèn tin từ súng trường đạo quỹ bên trên hủy đi xuống dưới cầm trong tay đại tinh tinh thấy thế lập tức dùng cả tay chân hướng về sau chạy xa mười mấy mét mới ngừng lại được an nghe răng trên mặt thì là gương mặt e ngại phương thần giật biết rõ đây là động vật đối không biết sự vật hoảng hốt thế là đưa tay nhấn một cái cường q u a n g đèn tin liền bị tắt đi ngay sau đó tại đại tinh tinh vừa mới đưa ra khỏi cửa khí thời điểm lại đem mở ra đ ừ n g sợ đại gia hỏa cái này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đến ngươi xem có phải là không có nguy hiểm cái này chính là cho chúng ta tại ban đem chiếu sáng dùng liền tựa như mặt trắng chính là trên trời vật kia Đã biết ta. mặc dù đại tinh tinh nắm giữ phương thần giật một ngữ nhưng chưa có tiếp xúc qua mới sự vật còn phải không hiểu phương thần giật một bên nói một bên lấy đèn tin tại trên người mình chiếu chiếu lại hướng về bên cạnh trong đùi cỏ chiếu chiếu cuối cùng lại tại đại tinh tinh kinh hoàng nhìn soi mói ở tại trên người cũng chiếu chiếu một trận kinh hoàng qua đi gia hỏa này tựa hồ cũng nhìn ra thứ này không thể đối với mình thế nào thế là lại d ó n d é n chạy tới phương thần giật trước mặt có chút d ò xét tính vươn tay tại cường quang ánh sáng đèn tin phía dưới nhanh chóng phủi đi một lần nhìn thấy vậy mà thật không có sự tình về sau gia hỏa này trở nên hưng p ấ n hướng về phương thần giật gào khóc hai tiếng về sau liền hướng lấy phương thần giật vươn một cái đen thủi lùi lại thủ phương thần giật s ữ n g sở có chút không xác định nói thế nào người muốn cái này nghe vậy đại tinh tinh liền vội và ngật đầu phương thần giật không khỏi cũng là tốt lời cái này đèn tin bản thân trong túi đan dện còn có hai cái cũng không sợ ra hỏa này chơi hỏng thế là khẽ vươn tay liền đem nó đưa cho đại tinh tinh đại tinh, tinh thấy i n t h thế lập tức bị mở bung ra một há to m ộ m hướng về phía phương thần giật cao hứng lộ ra một cái răng và khẽ lấy được cường quang đèn tin về sau ra hỏ này lộ ra rất là h ư n ấ n hướng về phía tả hữu chiếu chiếu về sau Tựa h đối với phương thần giật lời nói đại tinh tinh rất là nghe sau khi nghe lập tức liền đem cường quang tay từ phương thần giật trên thân điện rời đi bất quá tự hồ là đối phương thần giật vừa mới nói cái kia trói mắt hết sức cảm thấy hứng thú rời đi về sau chỉ thấy da hỏa này trong tay cường quang đèn tin rơi cái phương hướng trực tiếp nhắm ngay bản thân mặt to sau một khắc liền nghe gia hỏa này ngao một tiếng quét hiếu ngay sau đó trong tay cường q u a n g đèn tin liền bị hắn ném ra thật xa mình thì là che mắt ngồi s ổ m dưới đất không ngừng gọi hô lên thấy thế phương thần giật chính là một trận im lặng gia hỏa này đừng nhìn lớn như vậy vóc dáng thế nhưng là cái này tâm tính liền cùng cái năm sáu tuổi tiểu hài tử không có bao nhiêu khác nhau thực sự là đối cái gì cũng tò mò bất đắc dĩ đi qua sẽ bị hắn ném ra ngoài đèn tin nhặt lên lúc này mới đi tới đại gia hỏa phụ cận mở miệng ă n ủi ngôi trốn hổm trên mặt đất che mắt qua thật lâu t ự a hồ là con mắt chậm lại đại tinh tinh lúc này mới ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất nhìn xem phương thần giật một trận ủy khuất nao g nao g kêu là lấy bộ dáng kia tựa hồ là bị ủy khuất đang cùng phụ huynh tố cáo tiểu hài từ một dạng an ủi một hồi qua đi những người kia rốt cuộc khá hơn chỉ là nhìn về phía cái kia cường quang đèn tin ánh mắt lần nữa nhiều hơn một loại e ngại đi ra phương thần giật tại đem cường quang đèn tin đưa cho người này thời điểm gia hỏa này nói là cái gì cũng không nhận thấy thế phương thần giật cũng sẽ không làm khó hắn mà là nghĩ đến trước đó gia hỏa này tựa hồ là muốn kéo mình đi nơi nào nhà lấy thế là trực tiếp mở miệ hỏi thăm đại gia hỏa trước ngươi có phải hay không muốn d ẫ n ta đi nơi nào tới nghe được lời nói của phương thần giật về sau g i a hỏa này đầu tiên là s ứ c sở ngay sau đó gãi đầu một cái giống là nghĩ đến cái gì nguyên bản còn có chút ủy khuất trên mặt lập tức trở nên lần nữa hưng phấn lên liếc mắt phương thần giật trong tay cường quang đèn tin cuối cùng vẫn bỏ qua kéo phương thần giật ý nghĩ khoa tay m ố i chân một cái để phương thần giật đi theo hắn cùng đi ngay sau đó quay người liền hướng về một bên trong đùi cỏ chui vào thấy thế phương thần giật không khỏi đuổi đi theo sát chỉ là vừa đi hai bước liền bất đắc di phát hiện trên người mình quý báo âu phục ở nơi này trong rừng thỉnh thoảng cũng sẽ bị phủ lên một đường vết rách răng rắc răng r ắ c thanh âm thỉnh thoảng vang lên ngược lại là trước mặt đại tinh tinh trên người da dày thịt béo những cái này nhánh cây treo ở trên người liền cùng cù l é t một dạng hoàn toàn không để trong lòng leo ra đi mấy bước nhìn thấy phương thần giật không co theo tới g i a hỏa này còn biết dừng lại chờ một chút cũng may phương thần giật thể lực tương đối tốt lại tăng thêm phía trước có vậy mọi người hỏa mở đường bởi vậy đi cũng không có như vậy tốn sức đi theo g i a hỏa này chạy gần nửa giờ sau đột nhiên nghe được một trận h o h o tiếng nước chạy không sai chính là tiếng nước chạy thanh âm này cùng chúng quanh biện khơi tiếng sóng biển hoàn toàn khác biệt nghe càng giống là thác nước thanh âm chỉ là lúc này chính là ban đêm cũng không thể nhìn thấy cái gì rốt cục tại lại chạy năm sáu phút về sau vòng qua một cái dốc nhỏ về sau tại ánh trăng chiếu xuống phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo đạt đến mười mấy thước thác nước lớn chỉ bất quá trên thác nước dòng nước cũng không phải là đặc biệt lớn nhiều nhất cũng chính là khoảng hai ba mét độ rộng tại thác nước phía dưới thì là một trận bóng rổ lớn nhỏ a o nước lúc này đại tinh tinh chính đứng ở cái t i ê u bên bờ a o bên cạnh cao hướng hướng về phương thần giật khoa tay múa chân lấy đem súng trường trong tay giật khoa tay múa chân l ấ đem s n g trường t r o n tay giật khoa tay múa chân lấy đem s n g trường trong tay giật ngao ngao ngao đại tinh tinh vừa chỉ a o nước một bên không ngừng hướng về phương thần giật khoa tay lấy ngươi là nói ngươi ở nơi này tắm rửa phương thần giật nghe không hiểu người này mà nói nhìn xem ra hỏa này ở cái kia khoa tay múa chân cũng không biết mình đoán đúng hay không mà đại tinh tinh nghe vậy về sau thì là đầu to g i a o động cùng chống lúc lắc tựa như có kêu lên hai tiếng về sau đột nhiên chỉ cái kia a o nước liền bắt đầu hưng phấn ngao ngao kêu to phương thần giật nghe vậy mau tới trước dùng sức mạnh quang thủ đèn tin vừa chiếu cái kia a o nước lớn lập tức nhìn đến bên trong đang có một cái dài nửa mét cá lớn ở trên mặt nước lấy hơi ngươi không phải là nói ngươi muốn ăn cá a nghe vậy về sau đại tinh tinh điên cuồng gật đầu hơn nữa chỉ chỉ phương thần giật vừa chỉ chỉ ao nước nhất thời phương thần giật liền hiểu gia hỏa này hẳn là muốn để cho mình cho hắn bắt cá ăn nhắc đến ăn bụng của mình cũng bắt đầu cô l ô lô gọi hô lên trước đó thi triển một lần đường thiên thần về sau lại cùng gia hỏa này chạy gần một giờ đường núi chính mình cũng đã sớm nói bụng không chỉ như thế mấy ngày liên tiếp phần lớn thời gian ăn cũng là nướng ngặt đà cái này khiến phương thần giật cũng có chút chán n g á n làm núng rồi trong biện rộng mặc dù cá nhiều thế nhưng là thế nhưng phương thần giật nhưng là căn bản không có biện pháp ba hiện tại cái ao này con mặc dù không nhỏ nhưng so với đại hải đến thế nhưng là không lớn lắm a nghĩ vậy phương thần giật khẽ vươn tay liền đem sau lưng súng trường cầm trong tay mặc dù trong nước viên đạn sẽ mất đi động năng nhưng mấy cái này cá lớn hiện tại thế nhưng là đều ở trên mặt nước lấy hơi đây liền cho phương thần giật cơ hội rất tốt nhìn thấy phương thần giật trong tay bưng một cây gậy đại tinh tinh có chút hiếu kỳ đi tới phương thần giật trước mặt một đôi t r u n g đồng một dạng mắt to tích lưu lưu hướng về cây gậy kia trong lòng thì là tại hiếu kỳ chủ nhân thì là đang làm gì đây mà liền ở hắn tỏ m ọ thời điểm liền nghe được bịch một tiếng nổ mạnh chuyển đến nhất thời đại tinh tinh dọa đến ngao một c ú họng trực tiếp liền ôm đầu nằm trên、đất. một bên đại tinh tinh cái này kêu to một tiếng dọa phương thần giật nhảy một cái thương trong tay kém chút không kéo tay tức giận đá đại tinh tinh một cước chớ kêu đại gia hỏa nhanh lên đi đem cá vớt lên đến ô m đầu lại đợi một chút không nghe thấy tên kia đang văng lên lúc này mới len lén xuyên thấu qua khe hở nhìn nhìn phương thần giật nhìn thấy chủ nhân đã đem căn kia sẽ phát ra xét đánh thanh â m cây gậy thu vào gia hỏa này mới từ dưới đất bỏ dậy thằng đến phương thần giật mở miệng lần nữa để gia hỏa này đi mò cá gia hỏa này mới đưa ánh mắt nhìn về phía mặt nước một lần này nhìn phía dưới lập tức liền thấy một đầu dài nửa thức không có đầu cá lớ lập tức g i a hỏa này thật hưng phấn một trận khoa tay múa chân chỉ là hưng phấn về hưng phấn g i a hỏa này nhưng là đứng ở bên bờ nói cái gì cũng không chịu xuống nước cho dù là phương thần giật lần nữa thúc giục hai lần g i a hỏa này cũng là không có xuống dưới nhìn xem kỳ hại sợ ánh mắt là h ắ n biết g i a hỏa này nhất định là một vịt lên cạn phương thần giật cũng muốn bản thân xuống trước đó ở trong nước biển ngâm thời gian dài như vậy trên người đã sớm kết xuất mối tầy rửa hiện tại có hồ nước tự nhiên là nghĩ tiếp tắm rửa thế nhưng là cái này đêm hôm quyết khát ai biết trong nước có, không có nguy hiểm gì sinh vật lúc này mới nghĩ đến trước hết để cho những người kia đi mò cá đợi đến ngày mai ban ngày quan sát tốt rồi tình huống nơi này về sau mình ở xuống dưới tắm rửa chỉ là hiện tại gia hỏa này rõ ràng chắc là sẽ không đi xuống rơi vào đường cùng phương thần giật đành phải tự nghĩ biện pháp chương ba trăm bốn mươi tám lớn cho ngươi nhìn thoáng qua đầu kia cá chết khoảng cách bên bờ khoảng cách r ú g mắt nhìn đến nói ít cũng có xa mười mấy mét ba hiện tại không biết tình huống phương thần giật cũng không dám tùy tiện xuống nước kết quả là quay đầu liền đối với nhìn thẳng lấy con cá kia cấp bách thẳng đấm ngực miệng đại tinh tinh mở miệng nói đại gia hỏa đi tìm một cây thật dài cây vậy đến đại tinh tinh ngay xong lập tức trên mặt liền lộ ra thần sắc hưng phấn một há to mồm cũng là liệt đến lỗ thai nha tử không có chút dừng lại quay người liền chui vào sau lưng từng mảnh rừng cây bên trong chỉ chốc lát sau g i a hỏa này liền chạy trở về trong tay cũng là nhiều hơn một căn to cở miệng chén t i ể u thụ nhìn xem cái kia phía dưới còn mang theo bùn đất sợi dễ phương thần giật không khỏi khiếp sợ không thôi rất rõ ràng g i a hỏa này là nhổ tận gốc đến đủ để thấy người này khí lực là thật đủ l ư n g a phương thần giật cho dù là phục dụng siêu cấp máu của binh sĩ rõ ràng cũng tuyệt đối không có người này khí lực lớn chủ yếu nhất là nhìn ra hỏa này có vẻ như còn không có s ử x u ấ t toàn lực một dạng nhìn qua đại tinh tinh d ơ căn to cờ miệng chén tiểu thụ đứng ở bên bờ không ngừng trong nước phủi đi lấy con cá kia khôi hài bộ dáng phương thần giật không khỏi cười lắc đầu lạch cạch tại đại tinh tinh không ngừng cố gắng phía dưới đầu kia thiếu nửa cái đầu cá lớn rốt cục bị ra hỏa này vớt lên tiện tay liền đem cái kia tiểu thụ ném tới một bên sau một khắc phương thần giật kinh ngạc nhìn thấy ra hỏa này ôm cá lớn bên cạnh hướng phía bên mình chạy bên cạnh răng g ắ t một lần cắn một miệng lớn một lần này nhìn không được cá phấn đấu đi theo chua chua khá l đây con mẹ nó i nhiều lắm đâm ngựa a ngao ngao đi tới phương thần giật trước mặt đại tinh tinh trực tiếp cầm trong tay cắn một cái cá lớn nhét vào phương thần giật trong ngực trong miệng vừa nhai lấy mang theo đâm thịt cá trên mặt vẫn là gương mặt hương phấn gào khóc hai tiếng bộ dáng kia rất hiển nhiên là đang ra hiệu phương thần giật c ũ n g ă n ngâm không kịp đề phòng phía dưới cái k cá này mấy trăm ngàn âu phục đã bị nhánh cây cào đến rách tung tóe nhưng cái này mình một chút một thân mùi cá tanh cũng là để phương thần giật một trận bất đắc dĩ tiếp nhận cá lớn về sau phương thần giật trực tiếp ôm nó đi tới trên bờ sông nhìn thấy phương thần giật vậy mà không có ăn đ ạ i tinh tinh không khỏi có chút bất mãn gào khóc hai tiếng tựa hồ là đang hỏi phương thần giật vì sao không ăn được rồi đừng hô người đi trong rừng làm một ít c ả n h khô lá nát tới một hồi ta cho người nướng ăn nói xong sau cũng không quản ra hỏa này có thể hay không nghe hiểu được quay người liền hướng về bên cạnh cái ao đi đến đi tới bờ sông đưa tay đem tán binh đao rút ra mặc dù trước kia không có phá qua cá nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy nhìn xem đầu cá vị trí bị viên đạn đánh ném một nửa sau lại bị ra hỏa này cắn một cái bộ dáng thê thảm phương thần giật dứt khoát trực tiếp dùng đe ai biết tên k i a trong miệng có bao nhiêu vi khuẩn a đại tinh tinh đứng ở phương thần giật bên người nhìn xem chủ nhân vậy mà đem cái k i a cá lớn cho cắt đứt một tảng lớn ném về trong ao không khỏi cấp bách ngào ngào kêu to thứ này có thể phải không tốt làm à bản thân chương lớn như vậy còn chỉ khi còn bé gặp được một lần nhảy ra cá lớn ném qua một lần về sau muốn xuống dưới tom chúng nó thời điểm kém chút đem mình chết đuối đây cũng là vì sao hắn không dám ở tới gần bờ nước nguyên nhân ba hiện tại thật vất vả bắt được cá lớn lại bị chủ nhân ném cái này bảo hắn sao có thể không gấp phương thần giật quay đầu nhìn ra hỏa này một cái ngay sau đó im lặng p h t phất tay đi đi, đi. nhanh đi nhặt khô héo nhánh cây đi nhất định phải khô héo a tươi mới không m u ố n n ặ n g chính là loại điều này nói chuyện phương thần giật khẽ vươn tay đem bên cạnh cái ao bên trên một cây khô héo nhánh cây ném cho r a hỏa này r a hỏa này thấy thế bắt đầu ngao ngao hai tiếng về sau quay người liền hướng về trong rừng cây chạy nhìn thấy r a hỏa này rời đi phương thần giật lúc này mới cười lắc đầu quay đầu trở lại tiếp tục lượm được lên trong tay cá lớn đến con cá này rất lớn trọn vẹn hao tốn mười mấy phút mới thu thập xong quay đầu đi lại không nhìn thấy đại tinh tinh thân hình cũng không biết da hỏa này chạy đi nơi đâu tìm nhánh cây bất đắc gì lắc đầu quay người tìm một chỗ bao la tảng đá lớn một bên đem thu thập sòng cá lớn thả ở trên thạch đầu về sau bắt đầu thu lại chung quanh cỏ dại để tránh một hồi không chú ý tại đem nơi này cho điểm l i ê n ở phương thần giật thu thập cỏ dại thời điểm đột nhiên trong rừng cây chuyển đến một trận toa toa thanh âm cái này khiến phương thần giật không khỏi cảnh giác trong tay thu thập cỏ dại động t á c cũng dừng lại ngược lại đem sau lưng súng trường lấy xuống hơn nữa mở khóa an toàn theo thanh âm kia càng ngày càng gần mượn nhơ mượn quang liền gặp được một đạo hắc ảnh một bước dừng lại từ trong bóng đêm đi ra nhìn thấy cái này thân ảnh phương thân ảnh t lúc này mới đem súng trong tay nhốt bảo hiểm một lần nữa thu vào. trong miệng có chút im lặng hướng về phía bóng đen hỏi đại gia hỏa ngươi đây là làm gì đi n h ư n g ngươi nhặt cái c ủ i lửa ngươi cái này đi đâu nhặt đi a đến chính là đại tinh tinh tại phương thần giật nói xong về sau chỉ thấy gia hỏa này gào khóc gọi hai tiếng ngay sau đó nhịp bước dưới chân tăng nhanh một lần mà đạo kia toa toa thanh â m cũng là đi theo tăng nhanh đợi đến đến gần về sau phương thần giật mới kinh ngạc phát hiện gia hỏa này sau lưng vậy mà kéo lấy một khoả ôm ấp lớn bằng cây khô trong tay cường quang đèn tin chiếu qua phương thần giật ngạc nhiên nhìn thấy cây này nói ít cũng có mười mấy thước chiều dài ta m ệ n mọi cái ránh cho ngươi đi nhặt cái nhanh cây ngươi người này trả lại cho ta chuyển đến một cái cây a gia hỏa này lại một lần nữa đổi mới phương thần giật đối với hắn nhận thức ngao ngao đem đại thụ kéo đến phương thần giật trước mặt về sau gia hỏa này đặt mông ngồi trên mặt đất bắt đầu thở hồng hộc xem ra cũng là mệt muốn chết rồi bất quá mặc dù thở hồn hẹn nhưng là cái kia vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng cũng là để phương thần giật có chút b u ồ n c ư ờ i bất đắc gì lắc đầu cái này không phải mình tìm n h á hắc tiểu tử ngươi thật đúng là có khí lực a được không sai một hồi cá nướng cho thêm ngươi niệm tựa hồ là nghe được phương thần giật đang khích lệ hắn đại tinh tinh lập tức lần nữa đã nứt r a miệng lớn nở nụ cười không chỉ như thế g i a hỏa này còn giơ cánh tay lên hướng về phía phương thần giật tú tú cái t i a phát đạt hai đầu cơ bắp nhìn thấy cái này sái bảo một màn phương thần giật nhịn không được cũng bị chọc phát cười có cây đại thụ này rất nhanh một đống lớn l ử a chạy liền bị phương thần giật điểm lên chỉ là tại l ử a chạy đốt lên một khắc này đại tinh tinh lập tức liền dọa đến chạy tới bụi cỏ giáp danh nói cái gì cũng không dám đi qua phương thần giật nói hết lời cộng thêm an ủi cuối cùng thậm chí cầm lấy đầu t i ê cá lớn lung lay da hỏa này mới thận tr bất đắc dĩ phương thần giật cũng không để ý tới nữa ra h ỏ a này mà là tự mình bắt đầu đem đầu kia cá lớn dùng một cây cành cây to s ò gác ở trên lửa chương ba trăm bốn mươi chín một k h ắ c không ngừng tìm kiếm rất nhanh từng đợt cá nướng mùi thơm liền truyền ra một mực trốn ở bụi có bên cạnh cầm sợi lông mau thảo đặt ở ngoài miệng thổi đại tinh tinh đột nhiên một cái bánh xe từ dưới đất bỏ dậy hai cái to lớn trùng tiền h trên mui phía dưới rung động hai lần lúc này mới đem ánh mắt rơi vào bộ kia tại trên lửa dựa vào cá lớn bên trên liên gặp được lúc này chủ nhân chính đang không ngừng đào đầu kia cá lớn hơn nữa thỉnh thẳng lên trên giải thổ mà cái k trong lúc nhất thời để gia hỏa này ngụm nước không nhịn được chạy xuống cẩn thận từng ly từng tí rón rén hướng về phía trước xê dịch một chút xíu nhìn thấy cái kia đống lửa cũng không có thương tổn đến bản thân lá gan của tên này mới thoáng lớn lên hai đầu cánh tay chống đất lại gần phía trước một bước ngao ngao gọi hai tiếng có trực tiếp liền chạy tới phương thần giật sau lưng trốn đi nhìn xem hắn buồn cười bộ dáng phương thần giật tức giận chỉ chỉ cách đó không xa cây khô để cho đi từ phía trên lại lộng chút dưới cánh khô giá hỏa này cũng chịu khó chiếm được mệnh lệnh sau lập tức liền chạy đi lộn nhánh cây đi phương thần giật một bên nướng vừa dùng t i ể u đao tại thân cá bên trên càng không ngừng vật lên đồng thời cũng đem trong túi đan dệt lấy ra muối đều đều rơi tại cá nướng bên trên theo thời gian trôi qua đầu kia cá lớn đã bị triệt để n ư ớ n g chín cẩn thận đem hắn từ trên đống lửa lấy xuống hướng về phía một bên ngụ m nước chảy dòng đại tinh tinh vẫy v â y tay lúc này mới đưa tay lấy ra một cái y nuốt cái chậu cắt đi một tảng lớn thịt cá về sau liền cầm trong tay xuyên lấy cá nướng một côn đưa cho đại tinh tinh những người kia thấy thế đưa tay một cái liền nhận lấy cá nướng không nói hai lời hé miệng liền hướng về cá nương cắn thấy thế phương thần giật vội vàng mở miệm ng nhưng làm sao gia hỏa này đã sớm thèm không chịu nổi hơn nữa lần thứ nhất ăn nướng chín đồ vật làm sao biết cái gì nóng không nóng miệng rộng mở ra một cái liền cắn lấy thân cá bên trên nhất thời nga o ô một tiếng theo cái này miệng vừa hạ xuống đại tinh tinh lập tức bị nóng nga o ô một tiếng ngay tại lúc phương thần giật cho rằng gia hỏa này nhất định sẽ một tay lấy đầu này cá nướng vứt bỏ thời điểm gia hỏa này vậy mà không có làm như vậy bị nóng về sau gia hỏa này vậy mà không có ở lo lắng ngoạn ăn cắn mà là đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật phương thần giật thấy thế không khỏi một trận cảm thán gia hỏa này chính là so với tia sặc q u â lệ thông min n g không cần phải nói cũng biết g i a hỏa này hẳn là muốn nhìn một chút mình là làm sao ăn kết quả là phương thần giật tại đại tinh tinh nhìn soi mói cầm lấy một khối cá nướng đặt ở bên miệng hô hô thổi lên thổi mấy lần đợi đến lạnh về sau lúc này mới đặt ở trong miệng mỹ tư tư n h a i thật đúng là đừng nói cái này cá nướng mặc dù chỉ có mưa ăn nhưng vị đạo là thật ngon á ã trong lúc nhất thời phương thần giật ăn chính là đẩy miệng tấm át mà một bên một mực quan sát đến phương thần giật đại tinh tinh nhìn thấy phương thần giật động tác về sau liền đem cá nướng lấy được trước mắt khẽ vươn tay từ phía trên vỗ xuống một khối sau để lại tại bên miệng sột soạt sột soạt miếp tựa hồ là nắm vững không tốt khí lực có mấy lần bởi vì thổi đến khí lực có chút lớn thịt cá đều bị hắn thổi rơi trên mặt đất bất quá da hỏa này cũng không quan tâm đang thổi mấy lần về sau há miệng liền đem cái kia khối lớn chừng bàn tay cá nướng nhét vào trong miệng rộng bẹp bẹp nay một màn này nhìn phương thần giật đều nghẹn được hoảng thế là vội vàng nhắc nhở da hỏa này xương cá không thể ăn nhưng da hỏa này da dày thịt béo răng cũng lợi hại cái gì xương cá không xương cá căn bản liền không quan tâm đừng nói là cá lớn âm chính là những cái này tiểu ngư â m cũng bị hắn cái kia to lớn răng hàm cho mài nhỏ một cái cá nướng vào trong miệm lập t hai bàn tay to một c h à o kéo một cái lập tức cá nướng liền bị hăn kéo thành hai khối lớn xô xoạt xô xoạt thổi bên trên hai ngụm liền nhét vào trong miệng cả một đầu c á nướng không có một lát sau liền đã bị g i a hỏa này cho tiêu diệt không còn nhìn qua r ô n g tuyết hai tay g i a hỏa này lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật trước mặt y n ộ t cái trâu mặc dù ánh mắt hướng về nhưng là g i a hỏa này nhưng là cũng không có đưa tay đi đoạn mà là cứ như vậy tội nghiệp nhìn xem ba trước đó chiếu cố nhìn g i a hỏa này ăn lúc này phương thần giật trừ bỏ ban đầu cái kia một cái bên ngoài chiếc thứ hai còn không có ăn đây nhưng nhìn ra hỏa này cái tia tội nghiệp bộ dáng bản thân cũng không tiện lại ăn bất đắc dĩ lắc đầu tiện tay liền đem bản thân trong chậu một tảng lớn cá nướng đưa cho g i a hỏa này g i a hỏa này thấy thế lập tức vỡ ra một há to mồm liền cười nhìn thấy phương thần giật đưa tới cá nướng không nói hai lời liền tiếp tới ngay sau đó tại phương thần giật nhìn soi mói g i a hỏa này hai tay kéo một phát một tảng lớn cá nướng lần nữa bị hắn xé thành hai nửa phương thần giật thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu người này lượng cơm ăn là thật đủ lớn a như vậy một tảng lớn cá nướng g i a hỏa này hai ngụm liền có thể ăn vào đi nhưng liền ở phương thần giật lắc đầu cảm thán thời điểm chỉ thấy tên kia cũng không có đem hai khối cá nướng hướng trong miệng nhét mà là tại trước mắt quan sát một hồi nhìn xem tay phải một hồi nhìn xem tay trái do dự trong chốc lát về sau những người kia giống như là phía dưới quyết định gì một dạng khẽ vươn tay liền đem cái kia khối khá lớn đưa về phía phương thần giật trong miệng cũng là đi theo ngao ngao hai tiếng nhìn xem đưa tới trước mặt mình cả nướng phương thần giật không khỏi sưng sờ hơi nghi hoặc một chút chỉ chỉ cái mũi của mình ba đây là cho ta đại gia hỏa gật đầu một cái về sau trực tiếp đem một khối này cá nướng liền nhét vào phương thần giật trong n ự c nhìn xem trong ngực cá nướng nói thật phương thần giật vẫn là rất vui mừng từ cái này ra hỏa có thể đem khối này lớn đưa cho bản thân liền có thể nhìn ra được bản thân tại ra hỏa này trong lòng địa vị chỉ là cảm động về cảm động bản thân cũng không thể ăn ra hỏa này trong tay cầm qua đồ vật bản thân trong túi đan d ệ t mặc dù đồ vật mang nhiều lắm nhưng là duy trì có không có dược phẩm a tại phương thần giật suy tính thời điểm đại tinh tinh đã một cái đem khối kia thịt cá nhét đi vào vừa nhai lấy một bên thân ngón tay chỉ phương thần giật trong ngực thịt cá trong miệng gào khóc gọi hai tiếng tựa hồ là đang nói người mau ăn a phương thần giật nghe được tiếng kêu cười đem trong n ự c cá nướng lại kín đáo đưa cho đại tinh tinh. đồng thời trong miệng nói ra được rồi đều cho ngươi ăn đi ta vẫn chưa nói đây đại tinh tinh nhìn thấy phương thần giật không ăn cũng sẽ không k h á c h k h í tiếp nhận khối kia cá nướng liền nhét vào trong miệng bẹp bẹp nhai ăn xong về sau nháy n á y miệng nhìn một chút phương thần giật lại nhìn một chút nước kia ao gào khóc gọi hô lên rất rõ ràng g i a hỏa này là chưa ăn no còn muốn ăn cái này c á nướng chỉ là thông qua mới vừa một thương kia lúc này cá đã sớm đều chạy đến dưới nước đi hơn nữa cái này đ ê m hôn khuya khắc đang muốn bắt đi lên cũng không phải dễ dàng như vậy bất đắc dĩ lắc đầu phương thần giật khẽ vươn tay đem túi đan dệt từ trong n g ợ c đem ra ngay sau đó ở bên trong vựa sở lập tức một đầu to lớn nướng lạc đà liền xuất hiện ở hắn và đại tinh tinh trước mặt chương ba trăm năm m nghĩ đến biện pháp mặc dù ngay cả mấy ngày gần đây phương thần giật một mực ở ăn đầu này nướng lạc đà nhưng bởi vì người này hình thể thật sự là to lớn dù là như thế phương thần giật cũng mới chỉ là ăn hai một đầu lạc đà chân m à t h ô i mà lúc này đang ở bên cạnh cái ao tranh cãi muốn cho chủ nhân tại bắt mấy con cá ăn đại tinh tinh nhìn xem đột nhiên xuất hiện to lớn nướng lạc đà lập tức liền một đôi mắt to liền phát sáng lên ao nước cũng không chỉ cá cũng không muốn ăn vung tay vung chân liền hướng về nướng lạc đá lao đến thật muốn nói đến thứ này đại tinh tinh đã sớm thấy qua có thể nói nếu không phải là bởi vì thứ này tồn tại hắn cũng sẽ không xuất hiện tại phương thần giận trước mặt tại trên hòn đảo nhỏ này những người kia chính là vương thỉnh thoảng tuần tra xem xét lánh địa của mình cũng được nó khi nhàn hạ thời gian sự tình ngay đó tiếng súng hắn cũng không có quá nhiều lưu ý tự cho là đúng xét đánh mà theo thời gian trôi qua ngẫu nhiên có một ngày g i a hỏa này tản bộ đến phía trước cũng là ngày đó hắn vừa vặn thấy được phương thần giận đem ăn xong nướng lạc đá thu hồi mặc dù cái kia mùi thơm mê người nhường hắn ngụm nước chảy dòng nhưng bởi vì thật sinh minh thắng vật bản năng hoáng hốt đại tinh tinh cũng không có tùy tiện chạy ra mà là lựa chọn nút ở cách đó không xa thằng đến phương thần giật rời đi nơi này hắn mới cẩn thận chạy đến phương thần giật trước đó dạo qua địa phương ở nơi đó hắn phát hiện một chút phương thần giật ăn để thừa xương cốt cầm lên đặt ở trong miệng một trận nhấm ớt lập tức trong lòng cô kia muốn ăn liền lại cũng không áp chế được liên tiếp các loại hai ngày mới rốt c u c đợi đến phương thần giật lần nữa lấy ra cái kia lớn lạc đà đến kết quả là mới có cùng phương thần giật gặp vỡ nhìn xem ch phương thần giật trực tiếp cầm trong tay nhánh cây nhỏ liền nhẹ nhẹ gật gật người này đại thủ đợi lát nữa đợi lát nữa trung thực ngồi ở nơi đó cho ta chờ lấy sau khi nói xong không tiếp tục để ý vẻ mặt hủy khuất đại tinh tinh thủy thủ trong tay nhanh chóng xa qua rất nhanh cả một đầu nướng lạc đà đùi liền bị hắn cắt xuống cầm trong tay về sau lại tại phía trên cắt bỏ lớn chừng bàn tay một khối đặt ở bản thân y nuốt trong chậu lúc này mới đem trong tay lạc đà chân đưa cho đại tinh tinh đại tinh, tinh đã sớm đợi không được cái này sẽ tiếp nhận phương thần g ậ t đưa tới lạc đà chân mở ra miệng lớn liền cắn đi lên nhất thời đó là chất béo ăn ngon một cái hương a phương thần giật thì là trước đêm còn dư lại lạc đà một lần nữa bỏ vào trong túi đ a n dệt lúc này mới cầm lên trong c h ậ u khối thịt bắt đầu ăn khoan hay nói có lẽ là bị những người kia tướng ăn ảnh hưởng tới phương thần giật vậy mà cảm giác cái này ăn chừng mấy ngày đường nướng lạc đà thịt so với trước đó đến muốn tốt ăn thêm vài phần đợi đến những người kia đem lạc đà chân ăn xong thời điểm phương thần giật cũng đã đã ăn xong cái kia một tảng lớn lạc đà thịt ngất liền ở phương thần giật đưa tay đem ỉ một cái chậu trang trả lời túi đ a n dệt thời điểm một tiếng to lớn ở một cái tiếng để cho không khỏi không còn gì để nói ra hòa này đây là ăn no rồi a một người một thú ăn uống no đủ liền nằm ở bên cạnh đống lửa phương thần giật nhìn xem đầy trời đầy sao nghĩ đến sự t ì n h mà đại tinh tinh thì là đã hô lộ hô lô ngủ thiếp đi ha ha n g ư ơ i nha thật đúng là ăn được ngủ được à ai này cũng đã một tuần à, lúc nào mới có thể tìm ta à. thông qua một tuần này đến chờ đợi phương thần giật tự hồ minh bạch vị trí của mình thật sự là quá trên lệ tích hơn nữa còn có một cái khả năng kia liền là đối phương đã bỏ đi đối với mình tìm kiếm à. khoảng cách phương thần giật vị trí hòn đảo phía trên ngàn trong biển bên ngoài trên mặt biển một chiếc to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ đang đánh lấy đèn pha hướng về một phương hướng đi vào. mà bên trên bầu trời cũng có được dòng d ã mười chiếc máy bay trực thăng tại t ầ n g trời thấp phi hành trên mặt biển càng l à c ó mấy chục chiếc ca n o hướng về phương hướng khác nhau tìm kiếm lấy ba a đọc lưới tàu biển chở khách chạy định kỳ trong phòng điều khiển một người mặc áo bào trắng đầu đội khăn trắng nam nhân đang đứng tại cửa sổ bên trên tờ g i à i đột nhiên cửa phòng vừa mở ra một thân ngụy trang tề tiểu thiên kéo lấy có chút m ệ t mọi bước chân đi đến cửa cửa sổ nam tử thấy thế lập tức bay đầu trở lại đến xem hướng tề tiểu thiên trong miệng dùng có chút cứng rắn hán ngữ hỏi cùng có lao đại tin tức sao không cái này bảy ngày ỏ xin hạt mọi ni đi một lần đu bà càng tiến hành thiết t ế chiếm được phương thần giật mất tích tin tức đĩ mô đã không nói hai lời lập tức tìm tới mười chiếc máy bay trực thăng cùng mấy chục chiếc cano hơn nữa chính mình cũng đi theo leo lên ỏ xin hạt mọi ni đi lên không thể không nói ra hỏa này thật đúng là một dạng nghĩa khí người đĩ mô hiện tại rất tự trách nếu không phải mình đem lão đại kêu đến lão đại cũng sẽ không xảy ra sự t ì n h nghe được đĩ mô đ ạ i tra hỏi tề tiểu thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu trong miệng hồi đáp còn không có đã tìm tòi xảy ra chuyện hải vực hơn hai nghìn trong biển có thể vẫn không có bất kỳ manh mối cái này bảy ngày Tê t i về phần nói phương cần cẩn mấy ngày nay đồng dạng cũng là không có ngủ qua tốt cảm giác mỗi ngày trừ bỏ đi ngủ bên ngoài liền vẫn luôn đợi ở chỗ này chờ đợi tin tức nghe được lời nói của tề tiểu thiên nàng đã hơi choáng bảy ngày dòng dã bảy ngày mỗi ngày đều là đồng dạng trả lời đinh linh linh l i ê n ở bầu không khí có chút trầm mặc thời điểm đĩ đi mộ đại điện thoại di động đột nhiên vang lên đĩ mộ đại n h ị nhũ mày đưa tay lấy ra điện thoại nhìn thấy điện báo về sau con mắt không khỏi híp híp uy người đều đã tìm được chưa ân làm rất tốt hiện tại lập tức đem người cho ta toàn bộ đưa tới không nên để cho bọn họ chết rồi một cái cũng không thể chết nói xong câu đó về sau liền trực tiếp cúp điện thoại ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tề tiểu thiên đám người trong miệng cắn răng nói ra hướng trên máy bay lắp đặt lựu đạn những người kia đều bắt được đoán chừng trưa mai liền có thể đưa tới. Đáng thời gian cứ như vậy tại phương thần giật ngắm nhìn bầu trời bên trong tại tề tiểu thiên cùng họ xịn hạt mò nỉ bên trên hơn ba trăm tên thủ hạ một khắc không ngừng tìm kiếm đi qua hôm sau trời vừa sáng phương thần giật là bị đại tinh tinh cho lay tình vừa mới mở to mắt đập vào mi mắt chính là một đôi thô to trùng thiên cái múi lập tức phương thần giật liền bị dọa một cái giật mình một cái xoay người liền từ trên mặt đất ngồi dậy mà đối diện đại tinh tinh nhìn thấy chủ nhân tỉnh không khỏi nết môi liền nợ nụ cười chương ba trăm năm mươi mốt nói động thủ liền động thủ làm cái ránh người nhà dọa ta một hồi nhìn xem cười toe toét miệng lớn hắc hắc cười không ngừng đại tinh tinh phương thần giật lập tức tức giận lửa một cái chủ yếu vẫn là g i a hỏa này là thật quá xấu mặc cho là ai mở mắt ra liền thấy người này m à t o cũng phải bị sợ nhảy một cái nhìn thấy sắc trời đã sáng bét phương thần giật cũng không có ý định đang ngủ ngay sau đó dương mắt lần nữa đánh giá đến trước mặt đại tinh, tinh. tối hôm qua tia sáng có hạn mặc dù có đèn tin nhưng cũng không có thấy rõ ra hỏa này ba hiện tại có ánh mặt trời như vậy nhìn lên phương thần giật lập tức chính là không còn gì để nói không đặc biệt chủ yếu là ra hỏa này thật sự là quá mai thái ngao ngao ngao nhìn thấy chủ nhân một mực nhìn mình cằm chằm đại tinh tinh lập tức gào khóc hai tiếng ngay sau đó lại vỗ bụng mình một cái ra hiệu bản thân nói bụng phương thần giật tức giận đỏ trong túi đ a n dệt lần nữa lấy ra nướng lạc đà đem duy nhất còn dư lại một đầu kia lạc đà chân cũng cho cắt xuống đưa cho ra hỏa này thấy thế những người kia lập tức q é t miệng tiếp nhận đến liền bắt đầu gặm b ấ t quá phương thần giật nhưng là không có ăn đến không phải không n ó i bụng chủ yếu là trong lòng một mực đang nghĩ lấy suốt gôn thời điểm mới có thể chuyện đi về bản thân dùng đầu gỗ làm một cái bẹ gỗ ba cái này hiển nhiên phải không thực tế tại sóng biển trước mặt đừng nói là bẹ gỗ chính là thuyền đánh cá đều thỉnh thoảng chuyển đến gặp nạn tin tức đương nhiên cho dù là tự sử dụng bẹ gỗ không có gặp được sóng gió như vậy bản thân nhưng là ngay cả mình ở nơi nào đều không biết ta nói một cách khác chính mình cũng không biết bản thân muốn về phương hướng nào đi ai thời gian này lúc nào là cái đầu a ngao ngao tại phương thần giật mặt mày ủ rột thời điểm cái tia đại tình tình đã đã ăn x o n g trong tay nướng lạc đa chân lúc này chính vẻ mặt chất béo chạy tới phương thần giật trước mặt tựa hồ là nhìn ra chủ nhân tâm tình không tốt gia hỏa này đang hấp dẫn phương thần giật lực chú ý về sau vậy mà lôi kéo phương thần giật liền chạy phương thần giật bị gia hỏa này lôi kéo không khỏi s ứ c sở thế nhưng là thế nhưng đối phương khí lực là ở to lớn bản thân căn bản liền không cách nào tránh thoát rơi vào đường cùng chỉ có thể đi theo gia hỏa này trong rừng chạy tốt tại gia hỏa này chạy cũng không xa chỉ là đem phương thần giật kéo đến cái tia thác nước nhỏ phía dưới đứng lại bước chân về sau phương thần giật phát bây giờ chỗ này trên mặt đất có từng đống hòn đá lớn chừng quả đấm thấy thế không khỏi có chút kỳ quái mấy cái này thạch đầu thoạt nhìn không hề giống là thiên nhiên mà giống như là người vì chất đống đây đều là ngươi lấy được đưa tay chỉ trên đất thạch đầu ngay sau đó quay đầu hướng về phía đại tinh tinh hỏi đại tinh tinh n g h e xong gật đầu một cái ngay sau đó chỉ một ngón tay dưới đáy a o nước trong miệng ngao ngao hai tiếng ngay sau đó nắm lên trên mặt đất hai khối thạch đầu liền hướng về trong nước bơi qua bơi lại bảy cá đập xuống nhìn thấy người này động tác về sau phương thần giật mới phát hiện ngươi lai、like、phía dưới trông thấy cả đáy a o nước dư đ vừa mới nhìn thấy chủ tâm tình của người ta tựa hồ phải không tốt lúc này mới mang theo chủ nhân cùng đi đặt cá tại đại tinh tinh một phen liền khoa tay múa chân đang biểu diễn tình huống phía dưới phương thần giật cũng minh bạch những người k i a dụng ý bất đắc dĩ lắc đầu ngay sau đó cũng thuận tay nhặt lên một khối đá đến hung hăng đập về phía trong nước cá đấm vào đấm vào phương thần giật tâm tình cũng thời gian dần trôi qua bình phục lại ngay tại lúc đó hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng cá đúng a mình không thể xuống biển bơi lội cũng không thể sinh hoạt tại trong biển thế nhưng là cá có thể a mình không thể tìm tới tề tiểu thiên bọn họ như vậy có lẽ cá có thể a phương thần giật trước đó nhìn qua một thiên đưa tin một đầu cá mập bơi lội tốc độ đại khái tại bảy mươi cờ mờ hờ tả hữu tốc độ này so với du thuyền thế nhưng là nhanh n h i ề u a đó cũng không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là trong hải dương cá số lượng n h i ề u a mình không phải là có thể dùng đường thiên thần cải biến tư tưởng của người khác sao như vậy bản thân từ giờ trở đi một mực đi cải tạo cá m ậ p tư tưởng sau đó để bọn hắn đi tìm đội thuyền đúng chính là tìm kiếm đội thuyền chưa chắc nhất định phải là tề tiểu thiên bọn họ chỉ nếu là có đội thuyền bản thân thì có hy vọng sinh tồn a đương nhiên tốt nhất vẫn là trực tiếp tìm tới tề tiểu thiên bọn họ nói làm liền làm có mục tiêu về sau phương thần giật cả người đều trở nên tinh thần hăng hái lên nhưng là xoay người liền thấy toàn thân bẩn t h i u đại tinh tinh về sau lập tức lại là một trận lắc đầu gia hỏa này thật sự là quá mai thái một tuần lễ đều đã đến đây cũng không quan tâm tại nhiều cái đ ê m giờ kết quả là phương thần giật trực tiếp chào hỏi đại tinh tinh liền đi tới bên cạnh cái a o ngay sau đó hướng về phía gia hỏa này vây vây tay đến nhìn ngươi trên người bẩn t h i u tới trước tắm rửa a cái đó nghĩ đến n g h e được phương thần giật lời nói về sau gia hỏa này lập tức hướng về sau chạy mấy bước lẫn mất ao nước rất xa thấy thế phương thần giật cũng rất là bất đắc dĩ gia hỏa này xem ra rất e ngại nước a bất quá chuyện này cũng không có gì phương thần giật trực tiếp đưa tay tại trong túi đan dệt lấy ra một cái bồn nước lớn cùng một chai dầu gội cùng một cái rửa xe dùng lớn bàn trải đi tới bờ sông xách thùng nước đi đến đại tinh tinh trước mặt liền tới xuống dưới bị lạnh như băng nước tới ở trên người đại tinh tinh lập tức ngao ngao hai tiếng biểu đạt bản thân không nguyện ý thế nhưng là phương thần giật cũng mặc kệ cái này một thùng tiếp lấy một thùng tại đại tinh tinh muốn chạy xa thời điểm phương thần giật đều sẽ tới một câu trước chỉ cần cưỡng chế di rời vậy sau này liền lại cũng không có nướng lạc đà t h ị ăn cứ như vậy lại dùng nước nguyên vẹn đem những người kia xối về sau p h ư ơ một lần giật t hai ế đem lần một ê n thùng o i mái hai thùng dùng thời gian ba tiếng sử dụng dòng giã một chai dầu gội cùng một cái báo phế bàn trải lúc này mới rốt cục đem những người kia cho từ đầu đến chân rửa sạch một bên tắm rửa qua về sau g ba hỏa này trăm c t ở năm mươi hai do kêu to một tiếng từ trong ao đi ra nhìn xem đã một thân thảo bọn đại tinh tình bất đắc di chỉ có thể lần nữa linh thượng đến một thùng nước từ đầu đến chân cho g da hỏa này tới qua một lần hiện tại da hỏa này còn muốn lăn lộn trên mặt đất thời điểm phương thần giật vội vàng quát lớn một câu lúc này mới ngăn t r ở gia hỏa này lần nữa làm bên trên một thân thả bọn bất quá gia hỏa này đang bị phương thần giật sau khi nói xong cũng không có yên tĩnh mà là dùng sức run lên nước trên người làm phương thần giật một thân về sau đại tinh tinh lúc này mới hài lòng nết môi nợ đ ụ cười được rồi đi thôi đại gia hỏa chúng ta đi làm chính sự đi bị những người kia làm một thân nước phương thần giật cũng là phi thường bất đắc dĩ gia hỏa này liền cùng đứa bé tựa như vậy hắn là một m chút biện pháp cũng không có phương thần g ậ t lắc đầu ngay sau đó tiếp tục đối với bên cạnh đại g a hỏa mở miệng lần nữa nói ra điều này cũng không có thể một mực gọi ngươi đại gia hỏa đại gia hỏa đi như vậy ta cho ngươi đặt tên a đối với phương thần giật lời nói đại tinh tinh lộ ra rất là hưng phấn bản thân đã lớn như vậy căn bản cũng không có qua bất kỳ danh tự bây giờ nghe nói bản thân phải có tên hơi chút suy tư phương thần giật liền nghĩ đến một cái điện ảnh danh tự kim cương gia hỏa này to lớn hình thể mặc dù không có trong điện ảnh khoa trương như vậy nhưng là không phải người bình thường có thể so sánh bởi vậy cái tên này cũng còn tính là không sai đi như vậy ngươi về sau chỉ thấy kim cương a được rồi đi thôi kim cương đối với cái này danh tự đại tinh tinh căn bản liền nghe không ra t ố t x ấ u đến đừng nói kim cương chính là phương thần giật nói gọi hắn nhị cậu tử gia hỏa này cũng nghe không rõ khi lấy được tên của mình về sau gia hỏa này lộ ra dị thường hưng phấn đi theo phương thần giật sau lưng hai đầu cánh tay tráng kiện không ngừng gõ lồng ngực của mình bởi vì phương thần giật cũng không quen biết đến thời điểm con đường lại tăng thêm đường thực sự không dễ đi bởi vậy đi vài bước về sau liền do kim cương tại phía trước dẫn đường cũng may kim cương chính là sinh trưởng ở địa phương thổ dân đối với cái này bên trong đường hết sức quen thuộc một đường mang theo phương thần g ậ t liền hướng về phía trước bờ biển đi đến tối hôm qua tới trời tối q u á phương thần giật cũng không có chú ý tới lần này một đường hướng về phía trước đi tới tại trong rừng cây phương thần giật vậy mà thấy được mấy đầu c h è o hái nhánh cây rắn chỉ phải không biết rõ vì sao những cái kia rắn cũng không có muốn công kích bọn họ y tứ thậm chí có một đầu xuất hiện ở cự l y rất gần rắn vậy mà rút lui đối với cái này một màn phương thần giật vẫn là rất kỳ quái theo đạo lý nói ở nơi này trong rừng cây rắn cho dù không phải độc xà cũng sẽ không phải cái gì dễ khi dễ chủ a làm sao để đó bản thân hai cái lại không công kích đây kim cương ngươi thấy bên kia rắn không có chúng ta vẫn là chú ý một chúng a ngàn vạn bị bị bọn họ cắn nghe nói như thế kim cương dừng bước lại hướng về phương thần giật phương hướng chỉ nhìn lại quả nhiên thấy được cách đó không xa trên nhánh cây có một cánh tay lớn bằng đại xà nhất thời g i a hỏa này trên mặt liền lộ ra thần sắc hưng phấn mà trái lại bên kia đại xà tựa hồ là gặp được kim cương biểu lộ sau một khắc tại phương thần giật kinh ngạc nhìn soi mói xoay người chạy thấy một màn như vậy kim cương lập tức không khí gào khóc hai tiếng một bên phương thần giật cho dù là ở ngốc hiện tại cũng nhìn ra mấy cái này rắn đều e ngại kim cương nhìn đến cái này ra hỏa trước kia hẳn là không ít hh những cái này rắn a cũng là Kim cương treo h nhưng h ế cùng n là â ạ i i g nhau g lội à n tan vật trừ r suối tại gần một giờ về sau phương thần giật cùng kim cương rốt cục đi ra rừng cây nhìn xem trước mặt quen thuộc bờ biển phương thần giật nhanh đi hai bước hắn mau mau đến xem nhìn xem cá mập trắng khổng lồ còn có ở nơi này hay không.、Ba、nhưng mà khi hắn hay khi xem mập mà cá có lồ ở Ba đương i tới bờ biển liền tức thấy trong bờ n về sau, lập ớ c cá. biển vòng quanh vòng với h p ư t h ầ nhiên giật t ấ y thế không h k ỏ rất nhất bất thán, vật biệt theo là là loại lớn liền này cảm cái hoặc chính cùng khác chủ có cái chủ giả điểm nhân họ nhận định nhân, không nhân động bọn kiện điều đi gì kỳ b sẽ ở người, chờ đợi chủ nhân hoán. Đương nhiên, chờ đợi triệu chủ phương thần giật cũng biết có lẽ cá mập trắng khổng lồ một mực chờ ở chỗ này khả năng rất lớn là bởi vì ra hỏa này đầu não quá mức đơn giản phương thần giật hướng về phía trong biển cá mập trắng khổng lồ một bên phất tay một bên lớn tiếng la lên hơn nữa k h ẽ con n heo còn cần tay của mình trong nước không ngừng vẽ kéo lên mặc dù cá mập thị lực rất phải không tốt nhưng là người này cảm ứng hệ thống là thật cưỡng hãn mặt khác chính là cá mập thính giác trang bị đó là từ một liên tục tiểu quản cùng toàn thân lỗ chân lông tương liên trong biển tất cả chấn động sóng âm chuyển đến lỗ chân lông lúc những cái kia tiểu quản bên trong chất lỏng liền áp bách thần kinh đem chấn động chuyển đến trung tâm chỉ huy cũng chính là cá mập đại não cứ như vậy cá mập liền có thể biết rõ là cái gì bởi vậy phương thần giật như vậy đưa tay hướng trong nước biển vừa phóng lập t mà một bên kim cương khi nhìn đến hướng về bên này bơi tới cá mập trắng khổng lồ về sau lập tức liền gào khóc lên đồng thời khẽ con neo liền nhặt lên trên đất một khối đá lớn hướng về cá mập trắng khổng lồ đã tới cũng may cá mập trắng khổng lồ còn chưa tới trước mặt bằng không thì một khối này so bóng đá còn đánh lên không ít thạch đầu không phải làm bị thương cá mập trắng khổng lồ phương thần giật nhìn thấy kim cương còn muốn nhặt trên đất thạch đầu c ũ n g b ế t n g ă n cản một phen trấn an nói cái này là người một nhà về sau kim cương lúc này mới đình chỉ gầm rú mà lúc này mới đình chỉ gầm rú mà lúc này mới đình chỉ gầm rú mà l ú phương thần giật ghé vào bên bờ tại đầu của nó mang lên sờ lên ngay sau đó hướng về phía hắn mở miệng nói ra đại bạch ngươi hiện tại liền đi trong b i ể n tìm một chút đồng bạn của ngươi tới đương nhiên nếu có cá heo loại hình vậy thì càng tốt hơn phương thần giật đột nhiên nghĩ đến tại hải dương bên trong cái này cá heo thế nhưng là so cá mập trắng khổng lồ thông minh không phải một điểm nửa điểm a nếu như tìm đến một chút cá heo như vậy bản thân lời nhắn nhủ sự tình liền có thể vừa vặn bàn giao đi xuống lại vô vô cá mập trắng khổng l ồ đầu này mới khiến nó rời đi thế nhưng là đúng vào lúc này phương thần g ậ t đột nhiên cảm giác bên người một chen sau đó một cái mọc đầy lông đen đại thủ liền r ú i tới họ c phương thần giật dáng vẻ vô vũ cá mập trắng khổng lồ đầu thế nhưng là cá mập trắng khổng lồ có thể không biết ra hỏa này tại kim cương vừa mới tiếp xúc đến cá mập trắng khổng lồ thời điểm cá mập trắng khổng lồ lập tức không làm nhanh chóng ngẩng đầu một cái to lớn cá mập miệng hướng về kim cương cánh tay liền cắn tới cũng may kim cương phản ứng rất nhanh tại cá mập trắng khổng lồ hẽ miệng trong nháy mắt ra hỏa này cánh tay lập tức liền dơ lên cái này cũng chưa hết tại nâng lên đồng thời hung hăng một bàn tay liền hướng về cá mập trắng khổ đầu vô xuống đi Chương 353, đội hành động đặc biệt. người này khí lực có thể là không nhỏ to c ử miệng chén tiểu thụ đều có thể sinh sinh n ổ lên có thể thấy được kỳ lực khí lớn bao nhiêu một tát này đập vào cá mập trắng khổng lồ trên đầu lập tức một cái liền đem cá mập trắng khổng lồ đánh về trong nước cũng may chuyện đột nhiên xảy ra kim cương cũng không có cách nào xử x u ấ t toàn lực bằng không thì một lần này thật có khả năng trực tiếp đem cá mập trắng khổng lồ đập chết nhưng dù là như thế cá mập trắng khổng lồ cũng bị một tát này cho đập ở trong nước biển trở mình kim cương nhìn thấy một bàn tay không có trụ chết ra hòa này lập tức tính tình liền lên tới cái này cá lớn lại dám cắn bản thân cái này còn cao đến đâu nhất thời từ dưới đất bỏ dậy đến liền chuẩn bị nhặt thạch đầu đập cá mập trắng khổng lồ hai người này động tác thật sự là quá nhanh đợi đến phương thần giật kịp phản ứng kim cương đã ôm một khối đá lớn chuẩn bị hướng về trong đại dương cá mập trắng khổng lồ đập tới phương thần giật c ũ n g q u y ế t ngăn lại ra hòa này hơn nữa hướng về phía cá mập trắng khổng lồ nói một câu nhanh đi tìm kiếm cũng may cá mập trắng khổng lồ đầu không phải rất thông minh cũng không giống kim cương như vậy mang thủ đang nghe được phương thần giật mệnh lệnh về sau lập tức vẫy đuôi liền hướng về đại hải chỗ sâu bơi đi ngược lại là kim cương nhìn xem xác quy lệ du tẩu lập t đồng thời trong tay tảng đá lớn một mực cũng không có b u ô n g tay nếu không phải là phương thần giật ngăn đón chỉ sợ sớm đã hướng về cá mập trắng khổng lồ đập tới tốt rồi tốt rồi đều là người mình không muốn vọng động như vậy tên kia đầu góc không dùng được ngươi và hắn chấp nhận làm gì a được rồi được rồi ta sao ngươi trước ăn thịt nói chuyện phương thần giật trực tiếp khẽ vươn tay liền đem túi đan dệ đem ra ngay sau đó liền đem bên trong nướng lạc đà đem ra lúc này nướng lạc đà đã không có bắt đ u ổ i thế là phương thần giật dùng tiểu đao trực tiếp bắt đầu ở trên người cắt lấy một tảng lớn tinh cả sương s ừ n ở bên trong thị thăn đến đưa cho kim cương quả nhiên gia hỏ này khi nhìn đến ăn về sau trong tay tảng đá lớn ném một cái liền tiếp nhận thịt vẻ mặt vui vẻ bắt đầu ăn không thể không nói cá mập trắng khổng lồ hiệu suất làm việc là thật đủ cao cũng liền hơn một giờ công phu liền mang theo một đoạn cá mập trắng khổng lồ bơi trở về đứng ở bên bờ nhìn xem cái k i a r ầ m rạp chẳng trị cá mập vây cá phương thần giật nhịn không được có chút run r ậ y g i a hỏa này hiện tại rơi vào trong biển còn không trong nháy mắt liền bị ăn liền xương cốt đều không thừa a một bên kim cương cũng đồng d ạ n g thấy được trên mặt biển cái k i a rậm rạp chẳng trị cá mập vây cá bất quá da hỏa này hiển nhiên là một ngốc lớn mật trong miệm ngầm một cây lạc đà xương cốt cũng bị hắn ném qua một bên. sau đó đứng lên lại lần nữa nhặt lên trên đất một khối đá lớn phương thần giật lại là một trận c h â n an thật vất vả mới để cho ra hỏa này bình phục lại ngay sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía trong nước chừng ba mươi đầu cá mập trắng khổng lồ hơn ba mươi nhức đầu cá mập trắng lúc này thoạt nhìn là không ít thế nhưng là nếu thật là bỏ mặc bọn họ đi trong b i ể n rộng tìm kiếm đội t h u y ề n cái này cũng có chút cái không đáng chú ý đương nhiên ăn một miếng không được người mập m ạ n từng chút từng chút tới đi tin tưởng không được bao lâu thời gian bản thân liền có thể có được một chi khổng lồ hải dương đại quân Ba t r ư ớ chỉ đó bị p ư là, là, là những cái này cá mập trắng khổng lồ cũng không có giống trước đó cái tia cá mập trắng khổng lồ thành thật như vậy mà là hơi có vẻ nóng này ở trước mặt phương thần giật bơi qua bơi lại bất quá mặc cho bọn họ tại làm sao táo bạo tại phương thần giật đường tiên thần phía dưới rất nhanh liền đàng hoàng xuống tới một đầu hai đầu liên tiếp hai đầu về sau phương thần giật đầu lập tức chính là một trắng ngay sau đó lập tức liền nắm lên một bên đã sớm chuẩn bị xong lạc đà thịt nhét vào trong miệng nghỉ ngơi năm sáu phút về sau lúc này mới bắt đầu tiếp tục làm việc sống cứ như vậy tẩy não hai đầu cá mập về sau ăn chút thịt đang nghỉ ngơi chừng mười phút đồng hồ thời gian cứ như vậy một chút chút chuyển rời lấy gần thời gian ba tiếng trên mặt biển ba mươi hai nhức đầu cá mập trắng toàn bộ bị phương thần giật cải tạo hoàn thành chỉ là lúc này phương thần giật cũng đã sắc mặt trắng bệnh ngồi ở bờ biển phía trên hít một hơi thật sâu cái này mới miễn cưỡng đưa tay đặt ở trong biển vỗ vỗ ngay sau đó trong miệng lớn tiếng khiến cái này cá mập đều tới nhất thời ba mươi ba nhức đầu cá mập trắng đều đến bên bờ phương thần giật bắt đầu hạ một mệnh lệnh các ngươi cùng đi tìm cá heo nhóm sau đó đưa chúng nó tất cả đều xua đuổi tới tìm ta theo mệnh lệnh truyền đạt mấy cái này cá mập trắng khổng lồ trong nháy mắt liền rời đi thân thể nhanh chóng hướng về hải dương chỗ sâu bơi đi mà sức cùng lực kiệt phương thần giật đây là một cái xoay người liền té nằm trên tảng đá nhắm mắt lại liền tiến vào m ộ n đẹp lốp bốp phương thần giật chỉ cảm thấy mới vừa vặn ngủ trên bầu trời liền xuống lên m này làm sao hàng ngày đều xuống mưa a rơi vào đường cùng xoay người làm lên chào hỏi đang ở đập vào bờ biển hướng về trong nước không ngừng ném đá kim cương liền hướng về bản thân phía trước cái kia sơn động nhỏ chạy tới may ở chỗ này khoảng cách chỗ nào cũng không tính xa hơn nữa mấy ngày liên tiếp sơn lâm sinh hoạt để phương thần giật đã thành thói quen hành tàu đường núi năm sáu phút liền chạy tới bên ngoài sơn động nhìn xem bị trận chỉ có một cái lôi thủng cửa sơn động phương thần giật nhìn một chút kim cương cái kia hình thể khổ lộ lập tức bất đắc di lắc đầu tốt tại gia hỏa này khí lực đủ lớn không cần phương thần giật phân phó gia hỏa này liền bắt đầu động thủ mang lên t h à n đầu ba nguyên bản phương thần giật phí hết đại khí lực mới lấy tới tảng đá lớn tại kim cương trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới chỉ thấy ra hỏa này không ra sao dùng sức liền đem cái tia tảng đá lớn đào kéo sang một bên đi đ ã thông con đường phương thần giật lập tức mang theo kim cương liền chui vào núi trong động nhìn xem trong sơn động trướng bồng của mình vẫn còn phương thần giật trực tiếp chui vào ngủ tiếp lên cảm giác đến không có cách nào phía trước đường thiên thần thật sự là quá hào phí tinh lực trận mưa này phía dưới thời gian là thật thật dài trọn vẹn nửa giờ mới ngưng xuống nhưng là phương thần giật cũng không có tỉnh lại mà là tiếp tục tại đi ngủ đợi đến hắn khi tỉnh lại đã trời tối ngồi dậy cũng không nhìn thấy kim cương thân ảnh phương thần giật không khỏi tranh thủ thời gian ra khỏi sơn động thế nhưng là bên ngoài sơn động cũng là không có phát hiện kim cương thân ảnh bất đắc dĩ lắc đầu cũng không biết giá hỏa này chạy đi nơi nào đem trong sơn động bản thân trước đó chuẩn bị nhánh cây khô lấy ra điểm một đống lửa ngay sau đó cứ như vậy ngồi ở bên cạnh lấy ra túi đan dệ chuẩn bị tìm một ít thức ăn nhét đầy cái bao tử mà liền ở hắn xuất ra túi đan dệ thời t điểm liền nghe được một trận tiếng xào sạc từ phía sau chuyển tới mặc dù biết rất có thể là kim cương nhưng phương thần giật vẫn là tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại tại trên hoang đảo này tất cả vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Phù phù. chỉ là vừa mới quay đầu lại trước mặt chính là một đạo hắc ảnh hệ lên ngay sau đó phù phù một tiếng thì có một cái quái vật khổng lồ rơi tại trước người của mình theo bản năng túi đầu nhìn lên phương thần giật lập tức phía sau lưng liền t o á t ra một lớp mồ hôi l ạ n h đến liền gặp mặt trước trên mặt đất đang có chương ba trăm năm mươi b ố mộng hàm đến một lần này nhìn phía dưới phương thần giật lập tức bị dọa đến lập tức lui lại hai bước đồng thời tay cũng xuống ý tứ đem sau lưng xuống trường cầm ở trong tay trước mặt trên mặt đất lúc này một đầu cơ khoảng cái chén ăn cơm đại xà đang lẳng lặng nằm ở nơi đó đối với rắn loại vật này phương thần giật trời sinh cũng có chút bỡ ngỡ trước đó thế nào trong rừng nhìn thấy kim cương có thể áp chế những thứ này thời điểm phương thần giật vẫn là rất may mắn nhưng là bây giờ kim cương tên k i a lại không biết đã chạy tới nơi nào lui về phía sau hai bước súng trường trong tay nâng ở trong tay nhanh chóng hướng về con rắn này đầu nhắm chuẩn đi bây giờ có súng nơi tay phương thần giật bất an trong lòng tốt thoáng đã thả l ò n g một chút chỉ cần một thương có thể đem người này đầu đánh nổ như vậy bản thân chỉ cần nhanh chóng rời đi liền có thể tránh thoát người này công kích nhưng mà hết thệ cũng chỉ là phương thần giật ý nghĩ thôi chờ đến hắn đem họng súng nhắm ngay cái kia lớn đầu rắn lúc lại ngạc nhiên phát hiện người này đầu lúc này đã trở nên một mảnh máu thịt bé bé. nhìn bộ dáng giống như là bị mạnh mẽ đập một dạng l i ê n ở hắn kinh ngạc thời điểm kim cương thân ảnh cũng từ phía sau trong đùi cỏ chạy ra nhìn thấy phương thần giật về sau lập tức gào khóc đấm đấm lồng ngực của mình ta dựa vào cái đồ chơi này là ngươi lấy được nhìn thấy kim cương về sau phương thần giật rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra tình cảm g i a hỏa này là kim cương trộm tới phương thần giật hỏi xong mà nói về sau chỉ thấy kim cương gào khóc gật đầu một cái ngay sau đó chỉ chỉ trên đất đại xả vừa chỉ chỉ cách đó không xa đống lửa đã phải không nói mà dụ là ở để phương thần giật đem ra hỏa này cho nước ăn nhìn một chút trên đất đại xả phương thần giật phương thần giật bỗng cảm giác một trận buồn nôn chỗ nào khả năng nương cái đồ chơi này ăn đi đi đi nhanh lên đem loạn ý lấy đi nhìn xem liền khó chịu ta theo ngươi nói a kim cương về sau không cho phép tại bắt cái đồ chơi này ăn a kim cương nghe xong trên mặt lập tức xuất hiện một màn ủy khuất t h ầ n sắc nguyên bản hắn còn đang vì bắt được đồ ăn bậc này lấy phương thần giật khen ngợi đây cái đó nghĩ đến khen ngợi không có chờ được lại chờ được một trận quất lớn gia hỏa này lập tức liền như là bị tức tiểu hài từ một dạng đùa nghịch lên tiểu tính tỉnh mặc cho phương thần g ậ t nói như thế nào đem đại xà này lấy đi gia hỏa này cũng bất động đánh không có cách nào phương thần giật chỉ có thể lấy ra một khối nướng lạc đà thịt đi ra g i a hỏa này mới giữ lại ngụm nước khẽ vươn tay cầm lên đại xà cái đuôi liền đem nó lôi vào một bên trong rừng cây nhanh chóng chạy trở lại đưa tay thì đi tiếp phương thần giật trong tay n ư ớ n g thịt phương thần giật thấy thế lập tức để cho đi bờ biển rửa tay bằng không thì liền không cho nướng thịt ăn kim cương mặc dù không tình nguyện nhưng là không có biện pháp hướng về bờ biển chạy đi dựa vào g i a hỏa này tốc độ chạy đến bờ biển đang chạy trở về nhiều lắm cũng liền năm ba phút bởi vậy phương thần giật cũng không có đem thịt thu hồi đến trực tiếp bỏ vào đống lửa một bên chính mình cũng đi theo ngồi xuống chỉ là cái này bên cạnh mới vừa mới ngồi xuống. cách đó không xa bờ biển vị trí liền truyền đến một trận gào khóc tiếng gào nương theo mà đến còn có phù phù phù phù thạch đầu đập nước thanh âm ta dựa vào không phải là cá mập trắng khổng lồ bọn họ trở lại đi cái này kim cương cũng quá mẹ nó mang t h ủ trực tiếp đứng lên mang theo nướng thịt liền hướng về bờ biển vị trí chạy tới ra hỏa này ném thạch đầu còn không có gì cá mập ở trong biển vẫn là rất linh hoạt coi như sợ ra hỏa này cái đó g ầ n đánh nhầm tại hạ nước như vậy cho dù kim cương tại lợi hại tại bây cá mập trước mặt vậy cũng là không đủ nhìn a cũng may phương thần giật chạy đến bờ biển thời điểm chỉ thấy kim cương đang không ngừng hướng trong nước biển ném thạch đầu mà nhờ ánh trăng liền thấy coi như bình tĩnh trên mặt biển lúc này đang có từng nhóm cá mập vây cá lộ ở bên ngoài mà ở bọn họ trung gian vị trí bên trên thì là mười mấy con không ngừng nhảy ra mặt biển cuồn cuồn cá heo rất rõ ràng những cái này cá mập là đem những cái này cá heo đổi chạy tới chỉ là hẳn là cá mập số lượng có hạn thông qua nhảy ra mặt nước số lượng đến xem cá heo hẳn là chỉ có năm sáu con bình quân xuống tới không sai biệt l ắ m muốn năm cái cá mập mới có thể khống chế lại một cái cá heo bất quá cái này đã để phương thần giận trong lòng vui mừng có những cái này cá heo bản thân rời đi nơi này cơ hội rốt của có không dài d ò n nữa vội vàng chào hỏi đến đây tức giận kim cương cầm trong tay nguyên bản là cho chuẩn bị nướng thịt ném cho nó về sau bước nhanh đi tới bên bờ biển bên trên bàn tay ở trong nước biển không ngừng ướt trong miệng cũng là hô hào cá mập trắng khổng lồ để chúng nó đem cá heo xua đổi cách biển bờ gần một chút chiếm được phương thần giật mệnh lệnh b ầ y cá mập lập tức bắt đầu thu nhỏ vòng vây của mình rất nhanh cá heo nhóm liền tiến vào phương thần giật có thể sử dụng đường thiên thần khoảng cách một cái hai cái nghỉ ngơi lại một con hai cái đang nghỉ ngơi tốt ở một lần này chỉ có như vậy sáu cái cá heo phương thần g ậ t chỉ dùng thời gian một tiếng cũng đã đem bọn họ toàn bộ tẩy não hoàn thành hướng về phía trên mặt biển bên trên huýt y sáu một cái lập tức những cái này cá heo nhóm liền tất cả đều tập trung tới không thể không nói cái này cá heo quy chính là sò cá mập cao hơn phương thần giật trước đó đối cá mập ra lệnh đó là ngay cả khoa tay lại nói thậm chí có thời điểm cá mập còn nghe không biết rõ thế nhưng là cái này cá heo coi như bất đồng thật lớn g i a hỏa này thế nhưng là hết sức thông minh tại thông qua được đường thiên thần tẩy não về sau có thể nói phương thần giật lời nói bọn họ đều có thể lập tức liền minh bạch lĩnh n g ộ hướng về phía cá heo nhóm chào hỏi một phen về sau liền để bọn hắn đi tìm bọn hắn đồng bạn nhóm để bọn hắn đều tới cứ như vậy phương thần giật bắt đầu không ngừng tẩy não làm việc ba nguyên bản cho thủ hạ chuẩn bị đường thiên thần cũng là lần lượt sử dụng tại những cái này người trên người mà những cái này cái cá heo cũng không có để phương thần giật thất vọng hai ngày kế tiếp thời điểm những cái này cá heo vậy mà liên liên tục tục cho phương thần giật mang đến gần một trăm cái đồng bạn chẳng những là cá heo những cái tiêu cá mập trắng khổng lồ cũng là không có đình chỉ tìm kiếm đồng bạn hai ngày số lượng cũng đến một trăm ba nhưng mà cái này hai ngày thế nhưng là nói là phương thần giật n h ấ t dày vò hai ngày liên tục đường thiên thần ngừng hắn tinh thần lần lượt bị móc sạch về sau con hàng này rốt cục không kiên trì nổi đi ngơi ư mô mô cái tứ đại gia à nhiều như vậy tại tẩy nao đoán chừng chính ta cũng không cần để bọn hắn đi tìm thuyền đến lúc đó sợ là bản thân trực tiếp liền ngờ rồi nhìn xem trước mặt trên mặt biển l í t nha l í t nhít chia hai phe cánh cá mập trắng khổng lồ cùng cá heo phương thần giật vung tay lên mỗi cái cá heo mang theo một con cá mập trắng to hộ vệ bắt đầu phân tán nói bốn phương tám hướng bắt đầu tìm kiếm đội thuyền theo phương thần giật mệnh lệnh được đưa ra trước mặt hai nhóm tuyệt đối không có khả năng tiến tới với nhau sinh vật vậy mà bắt đầu nhanh chóng hai hai một tổ hợp tác hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng rời đi đợi đến tất cả cá heo cùng cá mập trắng khổ theo cánh ầ n quạt ngừng chuyển động cửa khoang tùy theo bị kéo ra ngay sau đó một cái thân mặc đồ thể thao nhưng là mặt mũi tràn đầy mệt mọi đại mỹ nữa bước nhanh đi xuống nhìn thấy người tới đã sớm các loại ở bên này phương cẩn cẩn nước mắt lập tức liền không nhịn được chạy xuống đồng thời bước nhanh đón mị nữ chạy tới ô ô ô t à u tử c a t a hắn ô ô ô người vừa tới không phải là người khác chính là mới vừa rồi chạy đến bách mộng hàm vừa bắt đầu là không cho quốc nội người nhà lo lắng phương cẩn cẩn cùng tề tiểu thiên các nàng cũng không có đem phương thần giật mất tích sự tình nói cho người trong nhà bao gồm bách mộng hàm ở bên trong cũng là như thế thế nhưng là tại mấy lần điện thoại về sau bách mộng hàm hay là nghe g i có chút gì thường một trận hỏi thăm rốt cục tại phương cẩn cẩn trong miệng biết được phương thần giật máy bay bạo tạc bọ phương thần giật lại mất tích tin tức nghe được cái này tin tức về sau bách mộng hàm chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng hai nạn trên không mất liên lạc hai cái này từ đại biểu là cái gì bách mộng hàm rất rõ ràng hai chữ này đại biểu chính là tử vong chỉ là nàng không thể tin được cũng có thể nói phải không nguyện ý tin tưởng phương thần giật đã gặp nạn không nói hai lời đem đầu tay sự tình đều làm an bài về sau cười cùng phương mẫu phương phụ cùng mẹ của mình nói xong phương thần giật ở bên cũng tiêm mua một chiếc tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ muốn để cho mình bay qua cùng theo một lúc ra biển dung o ạ n đối với bách n g hàm lời này hai bên lão nhân vẫn còn có chút nghi ngờ nhưng ở bách n g ọ n g hàm lấy ra điện thoại cho bọn hắn nhìn p h ư ơ n g cẩn cẩn đứng ở bong thuyền đập chơi trò chơi ảnh chụp về sau rốt cục bất đắc dĩ cười nói tiếng chú ý an toàn trong lòng thì là cũng đều minh bạch đây là người ta vợ chồng trẻ muốn bơi c h u n g chơi cứ như vậy đang cố nén bi thương trong lòng chứa nụ cười cùng s o n g phương v h ụ mẫu phất tay chào tạm biệt s o n g chỉ là hai bên lão nhân ai cũng không có thấy bách n g ọ n g hàm đang đóng cửa sổ xe một khắc này cặp mắt của nàng bên trong đã bị hai đoàn hơi nước che phủ bất quá cuối cùng nàng vẫn là cố nén không để nước mắt chạy xuống đến bởi vì nàng phải kiên cường ba lần này bách mộng h mà là mang đến trong gia đình bảo vệ trong đội đầu gỗ cùng thạch đầu hai cái nàng biết rõ hai người kia đang tìm kiếm phương thần giật thời điểm nhất định sẽ có chỗ hữu dụng trên đường đi nàng mặc dù trong lòng khó chịu nhưng không có rơi xuống qua một bữa cơm cho dù là nuốt không t r ô i nàng cũng sẽ cưỡng chế nhét vào trong miệng thông minh bách mộng hàm biết rõ lúc này mình không thể cho bất luận kẻ nào thêm t h i ề n không có một cái nào tốt thân thể làm sao đi tìm thần giật đến đu đ a i máy bay hạ cánh đĩ mộ đại đã sớm gọi tới một chiếc cỡ nhỏ tàu biện chở khách chạy định kỳ cùng một khung vận chuyển máy bay trực thăng bởi vì không có chuyên cơ bách n g hàm bay đến đu na máy bay hạ cánh leo lên tàu biển chở khách chạy định kỳ về sau lại dùng hai ngày nhiều thời giờ mới rốt cục là tới đến nọ x ỉ n hạt mò nỉ h bên trên nhìn xem nào h vào trong lồng ngực của mình phương cần cận bách n g ọ n g hàm thì là quan tâm vô vô hắn phía sau lưng đồng thời trong miệng an ủi chính mình tới không nên lo lắng l ờ i nói trấn an một lần phương cẩn cận về sau bách n g ọ n g hàm không có chút dừng lại đi thẳng tới phòng thuyền trưởng biết rõ n à n g tới thể tiểu thiên cùng lưu nghị thủ đều chạy tới chỉ là bách mộng hàm nhìn ra được tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ cái tiêu túi đầu bộ dáng h i ệ n nhiên rất là tự trách ân mọi người đều khổ cực tiểu thiên nghị thủ các ngươi hai cái cũng phải chú ý nghỉ ngơi bằng không thì thân thể phá đổ làm sao đi tìm các ngươi phương ca hiện tại cái gì tình huống nàng biết rõ chuyện này trách không được bất luận kể nào ngược lại còn muốn cảm tạo những người này không rời không bỏ tìm kiếm mà nàng vừa thốt lên xong tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ hai cái này sắt thép một dạng há tử lại cũng không nhịn được đỏ trong mắt mấy ngày liên tiếp vất vả chỉ có chính bọn hắn biết rõ nhưng là bọn họ không có bất kỳ cái gì lời hắn giận nhưng là bây giờ nghe được lời nói của bách mộng hàm nhất là đối bọn hắn quan hệ cái này khiến bọn họ chỉ cảm thấy càng thêm áy náy đại tẩu đã tìm ba nghìn trong biển chúng ta hôm nay dự định đem lục soát diện tích chuyển rời đến ba nghìn một trăm trong biển bách mộng hàm nghe vậy gật đầu một cái có thể các ngươi có hay không phụ cận hải vượt địa đồ l ấ y tới cho ta xem trước một chút ba nghìn trong biển đến bốn nghìn trong biển bên trong có không có hòn đảo trước hết để cho người đi những cái này hòn đảo loại bỏ một lần đã xảy ra chuyện nhiều ngày như vậy nếu có kỳ tích như vậy nhất định sẽ không trôi nổi tại trên đại dương lời kia vừa thoát ra Tê t i đáp ứng về sau lưu nghị thủ cùng đĩ mộ đài lập tức liền sắp xếp người đi tìm vệ tinh hải vượt địa đồ đi mặc dù nơi này là vùng biển quốc tế nhưng là đĩ mộ đại tại a liên tủ ảnh hưởng vẫn rất lớn bởi vậy lấy tới một ít quân dụng bản đồ vệ tinh vẫn là không có vấn đề nhìn thấy tất cả mọi người đi hành động về sau bách mộng hàm đột nhiên mở miệng nói ra tốt rồi an bài cho ta một chiếc thuyền t a c ũ nhưng g t a m dự lục o mà bách n mộng hàm nói thì là trực tiếp khoát tay một cái không có việc gì cứ như vậy định đi thời gian eo hẹp chúng ta vẫn là dành thời gian a mặt khác chuẩn bị cho ta áo cứu sinh các loại trang bị a sau khi nói xong không còn phản ứng đám người trực tiếp quay người liền ra phòng t h i ế n trường tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ hai người lính nhau cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ một tay ngươi cầm tới hải đ ả o tư liệu về sau trước tiên phát cho ta trên mặt b i ể n thực sự phải không an toàn ta vẫn là tự mình đi cho đại tàu lái thuyền a sau khi nói xong tề tiểu thiên một chỉ đầu gỗ cùng thạch đầu hai người các ngươi hai cái cũng cùng một chỗ như là thường ngày một dạng mấy chục chiếc ca n o vẫn như cũ thỉnh thoảng tiến vào du thuyền tiến hành tiếp tế tiếp tế sau khi hoàn thành c ò n a nhanh chóng rời đi tiếp tục tìm kiếm chỉ là hôm nay có một chiếc ca nô phải không cùng chiếc này ca n o bên trên nhiều hơn một nữ nhân một cái đổi lại một thân đồ dàn di đem đầu tóc tùy tiện dùng ra gân cột vào sau gót đại mỹ nữ ca n o là đầu gỗ đang điều khiển hướng về đặt trước lộ tuyến nhanh chóng đi vào mà ở đằng sau vô luận là bách mộng hàm vẫn là tề tiểu thiên cùng thạch đầu đám người đều là trong tay nắm một cái bội số lớn kính viễn vọng tại triệu lấy bản thân phụ trách phương hướng tìm kiếm lấy bản thân phụ trách phương hướng tìm kiếm lấy đột nhiên đang ở lái thuyền đầu gỗ phát ra một tiếng kinh hô chương ba trăm năm mươi sáu tất cả đều đi qua ta dựa vào thủ lĩnh phía trước cái kia có phải hay không cá mập một tiếng kinh hô lập tức hấp d Ngao ngao vương ống dòm trong tay xuống hướng về trước mặt mặt tới, thấy một xuống quả hướng biển nhìn tới, quả nhiên thấy được một cái dựng đứng được về cái lúc ê n lớn với cá. Đám người một lần này nhìn không Trong cá cá. trước cá có cái Đám lại là l dưới, vây một mặt mập gì. phải thể phía nhất thời tề tiểu thiên cùng đầu gỗ thạch đầu đám người trong nháy mắt liền đem ba cái súng trường n ắ m trong tay nhắm ngay trong nước cá mập mặc dù bọn họ biết rõ tại loại này đại gia hỏa trước mặt vũ khí trong tay của chính mình cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp khác chỉ là vượt q u a tề tiểu thiên bọn họ ngoài ý liệu một bên bách n g hàm cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh hoàng đây quả thật là đáng quý nàng không giống tề tiểu thiên bọn họ bọn họ bao nhiêu lần hành tẩu tại kề cận cái chết bên trên bởi vậy đối mặt loại này nguy hiểm thời điểm có thể nhanh chóng chấn định lại đóng lại động cơ đình chỉ tất cả động tác mọi người cũng đều không nên động hết khả năng cam đoan đứng im trạng thái mặt khác không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép nổ súng tề tiểu thiên một bên g tìm súng đề phòng một bên nói phân phó hắn biết rõ tại gia hỏa này trước mặt bản thân ngồi loại này ca n o cũng không phải là loại kia tốc độ rất nhanh cẩn thận ca nô mà là cao nhất vận tốc tốc độ chỉ có thể đạt tới năm sáu mươi ngàn mét mỗi giờ cỡ chung ca nô bởi vậy căn bản cũng không phải là có thể bơi ra bảy tám mươi cờ mờ hờ cá mập đối thủ nếu như cá mập trắng khổng lồ thật muốn công kích thuyền của mình như vậy là tuyệt đối không thể thoát khỏi người này mà bây giờ biện pháp tốt nhất liền phải không muốn l o ạ t động dạng này tại tản bộ một vòng về sau cái này cá mập có khả năng rất lớn sẽ rời đi tại bốn người d ư ơ n g mắt nhìn soi mói đầu k i a cá mập càng ngày càng gần một trăm m năm mươi m m ọ i người ở đây trái tim đều nhắc đến cổ họng thời điểm trên mặt biển cái k i a cá mập một bên đột nhiên có một vật từ trong nước vào lên p h u p h u theo một tiếng vào nước tiếng vang lên tê tiểu thiên mấy người nhưng là đều trận tròn mắt v ừ a mới cái kia nhảy ra mặt nước dĩ nhiên là một cái cá heo không sai chính là cá heo tuyệt đối sẽ không sai chẳng những đây là một cái cá heo hơn nữa cái này cá heo lại còn tại cá mập một bên nhảy tới nhảy lui một lần này để người sở hữu trận tròn mắt cá heo làm sao sẽ xuất hiện tại cá mập một bên hơn nữa nhìn bộ dáng cá mập vậy mà không có chút nào muốn công kích hắn bộ dáng nhìn xem bên này biến cố đám người trong lòng đều đang n g h i lấy sau một khắc cái này xa ngư hội sẽ không một cái đem cái kia gan lớn cá heo cho cắn chết thế nhưng là để mọi người lần nữa cực kỳ chấn động một màn xuất hiện lần nữa liên gặp được cá heo không ngừng tại cá mập xung quanh càng nước chảy mặt mà ở khoảng cách ca n o còn có khoảng ba mươi mét khoảng cách lúc cá heo vậy mà trực tiếp dùng đầu đụng cá mập một lần mà đám người mắt trợn tròn phát hiện ở nơi này một lúc sau cái k i a cá mập trắng khổng lồ chẳng những không có đi lên cắn một cái ngược lại còn đỉnh chỉ tiếp tục đi tới mà là bắt đầu tại chỗ cuốn vòng vòng sắp tới điều này sao có thể cá mập cùng cá heo cùng một chỗ như vậy cũng tốt so là lao thử cùng n ấ p tại cùng một chỗ a cái này không khoa học a cho dù là tom cùng kiệt thụy cũng không khả năng như vậy hòa hợp a đám người kinh ngạc thời điểm cái kia cá heo vậy mà hướng về phía bên mình nhanh chóng du động đi qua bởi vì biết rõ cá heo cũng sẽ không công kích nhân loại bởi vậy tề tiểu thiên cũng không có hạ lệnh nổ súng mà là mặc cho lấy cá heo bơi đến ca n o một bên y v đúc y v đúc tại ca n o giáp danh cá heo trực tiếp nửa người lộ ra mặt nước bắt đầu hướng về phía ca n o bên trên mấy người bắt đầu dùng cái kia đặc biệt thanh â m kêu lên ách tình huống gì g i a hỏa này không phải là đói bụng cùng ta sao muốn ăn đây a tề tiểu thiên vấn đề cũng là tất cả mọi người nghi ngờ mặc dù bách mộng hàm hiểu được mấy môn ngoại ngữ nhưng là không cách nào nghe ra cái này cá heo đến cùng tại biểu đạt cái gì đang kêu mấy tiếng về sau cá heo tựa hồ cũng biết bọn họ nghe không hiểu mình nói chuyện thế là dứt khoát cũng không gọi trực tiếp một cái túi người liền chui vào trong nước biển ngay sau đó nhanh chóng hướng về một phương hướng bơi lên tại bơi không sai biệt lắm khoảng ba mươi mét khoảng cách về sau cá heo thân thể lại một lần nữa lộ ra mặt nước đồng thời trong miệng cũng là tiếp tục hướng về ca nâu người trên cao thét đang gọi hai tiếng qua đi lại là một cái lặn xuống nước vào trong biển tiếp tục bơi ra ngoài mấy chục mét lại một lần nữa lộ ra mặt nước chẳng những là cá heo một bên một mực đang vòng vo cá mập trắng khổng lộ vậy mà cũng bắt đầu đi theo cá heo hướng về cái hướng kia bơi đi từ đột ầ nhiên một cái ý niệm như vậy nhanh chóng xông lên bách n g ọ n g hàm trong óc ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức liền lại cũng không biến mất được nhất định là có thể khiến cho cá mập trắng khổng lồ cùng biện tổ hợp lại với nhau có lẽ chuyện này chỉ có phương thần giật có thể làm đến dù sao nhà này nhà trước đó thế nhưng là làm rất nhiều chuyện không thể nào nhanh phát động ca n o đi theo hai b ọ n chúng nghĩ tới có khả năng rất lớn giống như bản thân đoán nghĩ như vậy về sau bách mộng hàm lập tức thu hồi trong lòng do dự mở miệng liền đúng lấy phụ trách lái thuyền đầu gô nói ra đầu gô nghe vậy cũng không hỏi nhiều cái gì mà là trực tiếp liền phát động ca n o hướng về cái tia cá heo lái đi mà gặp được bên này ca n o đi theo mình cá heo lúc này mới hài lòng bay người tiếp tục hướng về phía trước bơi đi mỗi lần bơi ra một khoảng cách về sau tiểu gia hỏa này đều sẽ dừng lại chờ một hồi rơi ở phía sau một chút ca nô tại liên tục cùng gần ba mươi km thời điểm m ca n o bên trên mấy người cũng rốt c ụ c tin tưởng trước mặt cá heo cùng cá mập chính là muốn mang theo bản thân những người này đi nơi nào nhìn một chút ca n o còn thừa lại một nửa dầu đầu gỗ bên cạnh điều khiển ca n o tiến lên bên cạnh quay đầu lại hướng về phía tề tiểu thiên hồi báo một lần dựa theo bình thường đạo lý mà nói tại ca n o chỉ còn lại có nửa dương dầu thời điểm liền hẳn là thay đổi phương hướng phản hồi tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ tiến hành tiếp tế mà nếu như mở quá xa rất có thể sẽ xuất hiện bởi vì không có dầu mà ở trên đại hải n ắ m s ắ p ổ tình huống bất quá bây giờ đám người hiển nhiên đã không có được nhiều như vậy tề tiểu thiên càng là vừa quan sát chung quanh tình huống vừa lấy ra điện thoại vệ tinh gọi cho trên du thuyền lưu nghị thủ nhường hắn lập tức đem trên du thuyền trước kia cỡ nhỏ du l ư u vận thâu thuyền sai phái ra đến đi theo bản thân chiếc này cỡ nhỏ vận thâu thuyền là chuyên môn là cho cano tiến hành tiếp tế mà trang bị hắn một lần duy nhất trang dầu số lượng lớn lấy trèo c h ố n g một chiếc cano một khắc không ngừng chạy hai ngày tại nhận được tề tiểu thiên mệnh lệnh về sau lưu nghị thủ một khắc cũng không ngừng lập tức liền đem vận thâu thuyền phái xuống dưới không chỉ như thế lưu nghị thủ còn gọi người đưa cho đủ để trèo trống một tuần thức ăn và nước ng nhưng là đang truy đuổi gần bốn giờ về sau rốt cục đổi u kịp đã bởi vì không có dầu bậc này trên mặt biển ca n o theo ca n o dừng lại phía trước dẫn đường cá heo cũng thời gian dần trôi qua n g ừ n g lại một mực đều ở cách đó không xa bồi hồi tê tiểu thiên mặc dù cũng biết tàu chuyển vận tốc độ rất chậm nhưng là bây giờ cũng rất là lo lắng rất có thể cái này cá heo có thể mang theo bản thân tìm tới phương ca mà hắn hiện tại rất sợ cái này cá heo đột nhiên liền biến mất không thấy liền ở ca n o bên trên đám người các loại hơi không kiên n h ẫ n thời điểm rốt cục rất xa thấy được trên mặt biển vận thâu thuyền rất muốn đem ca nô đón vận thâu thuyền lái qua thay vào đó ra hỏa một giọt dầu cũng không có muốn lái qua chỉ sợ thật liền phải lấy tay đi vẫy nước lại là nửa g giờ chờ đợi vẫn âu thuyền rốt cục đi tới ca n o trước mặt không nói hai lời lập tức liền chuẩn bị cho ca n o ủng hộ nhưng lúc này bách mộng hàm nhưng là đột nhiên mở miệng ngăn cản nói không phải cố gắng lên tiểu tiên h chúng ta khai vận thua thuyền đi nói xong lời này tề tiểu tiên h mấy người cũng là s ứ n g sở bách mộng hàm thấy thế liền mở miệng giải thích còn không biết khoảng cách rốt cuộc có bao nhiêu xa hai chiếc thuyền cùng đi sẽ lãng phí càng nhiều du liêu nghe nói như thế trên tàu chuyên trở xuống tới chuẩn bị cố gắng lên một cái thuyền viên nhưng là mở miệng nói ra đại t u thế nhưng là tàu chuyển vận tốc độ nhưng không có ca n o tốc độ nhanh à. không dùng bách mộng hàm tại mở miệng suy nghĩ ra tể tiểu thiên liền dựa theo đầu của đối phương vỗ một cái đầu góc theo à ca n o mặc dù nhanh có thể phải không còn phải chờ các ngươi chạy tới ủng hộ sao cứ như vậy cùng trực tiếp khai vận thua thuyền khác nhau ở chỗ nào chỉ là bạch bạch lãng phí du liêu mà thôi sau khi nói xong không còn phản ứng có chút đỏ mặt tiểu tử mà là trực tiếp hướng về phía bách mộng hàm mở miệng nói tốt đại tàu ta an bài hai người lưu lại nhìn xem ca nô để bọn hắn chờ đợi một tay bọn họ bách mộng hàm nhưng là khoát tay áo không cần lưu người, đợi đến một tay bọn họ chạy tới. đã trời tối một chiếc ca n o lưu trên mặt biển thật sự là quá nguy hiểm cứ như vậy ném ở trong này à chớ vì một chiếc ca n o để người của chúng ta gặp nguy hiểm nói xong lời này bách mộng hàm không do dự nữa nhanh chóng hướng về vận thâu thuyền bỏ đi chung quanh mấy người nghe được lời nói của bách mộng hàm không khỏi trong lòng cũng là ấm áp đợi đến bách mộng hàm lên rồi vận thâu thuyền về sau mấy người cũng không do dự nữa đều là nhanh chóng leo lên vận thâu thuyền tất cả mọi người lên thuyền về sau vận thâu thuyền liền lập tức bắt đầu hướng về cá heo phương hướng lái đi mà trước kia ca nô thì là cứ như vậy l ạ loi trơ trọi trên mặt biển phiều bật lên trên thuyền máy đều có gvs bởi vậy cũng không cần lo lắng tìm không thấy nó theo vận thâu thuyền hướng về cá heo ra cá heo lập tức lại lần nữa di động mặc dù tàu chuyển vận tốc độ chậm lại nhưng là q u ý ở không cần lo lắng du l i ề u không đủ dùng thời gian nhanh chóng chạy qua thoáng chớp mắt liền đến buổi tối mặc dù sắp trời tối xuống nhưng là cái kia cá heo nhưng là không có chút nào dừng lại nghỉ ngơi ý tứ chỉ là trong lúc đó cái kia con cá mập trắng to cá mập vây cá biến mất qua một đoạn thời gian đợi đến lúc hắm trở lại đám người rõ ràng thấy được hắn vậy mà cho cá heo kén ăn đến một con cá lớn thấy một màn như vậy đám người lần nữa bị khiếp sợ、đến. cho tới nay rất nhiều chuyên gia học giả đều nói cá mập đầu góc rất nhỏ cơ hồ đã tới chưa chỉ số thông minh tồn tại nhưng là trước mắt một màn này quả thực là hung hăng đánh những cái này chuyên gia học giả mà ta chó ma không có ai quy chó ma không có đại não cũng may chiếc này vận thâu thuyền có một cái không nhỏ k h o a n thuyền bên trong mặc dù không phải giống tàu biển chở khách chạy định kỳ như vậy rộng rãi nhưng vẫn có bốn cái có thể nghỉ ngơi phòng nhỏ vận thâu thuyền đi thẳng a đi rốt cục chân trời nổi lên một đạo màu trắng bạc bong thuyền nhìn xem trước mặt còn đang nhanh chóng bơi lên cá heo bách ngọng hàm không khỏi tự lẩm bẩm chỉ mong các ngươi là mang theo ta đi tìm thần giận chỉ mong ta tự giác là đúng. t dùng dùng cũng không biết kim cương đến cùng là từ đâu bắt trở lại đang ngủ phương thần giật bị kim cương đánh thức ra ngoài sau liền ở bên ngoài sơn động thấy được cái này đã không có nửa cái đầu đại s ơ n dê đêm qua p h ư ơ một bên kim cương nhìn thấy chủ nhân lần nữa cầm lên cái kia biết phát ra nổ mạnh quản lý lập tức dọa đến lập tức liền chui vào núi trong động mà đầu đây là có chút khủng hoảng lộ ra một điểm nhìn chằm k a phương thần giật trên tay nhìn phương thần giật ngón tay nhanh chóng đánh ngã trên cò súng thế nhưng là liền ở hắn lập tức liền nổ súng trong nháy mắt hắn lại có chút do dự nếu như là tề tiểu thiên bọn họ còn dễ nói bọn họ biết mình trong tay có súng lục nghe được tiếng súng về sau có lẽ còn có thể chạy tới nhưng nếu như không phải bọn họ mà chỉ là từ bên này đi ngang qua thuyền bệ mà nói đang nghe được tiếng súng về sau không thể nói trước vì để tránh cho phiến phước có lẽ sẽ thay đổi phương hướng đi vòng qua a nghĩ tới đây đã giam ở trên có súng ngón tay không khỏi nhẹ nhàng để xuống chỉ là tính toán con mắt thì là một mực nhìn c h ẳ m kỹ xa xa mặt biển ai mụ nội nó thế nào liền không có thả một cái kính viễn vọng tại trong túi đan g i ậ a trong miệm lẩm bẩm bước chân nhưng là nhanh chóng hướng về bờ biển chạy tới bên cạnh kim cương nhìn thấy chủ nhân không để cho cây gậy kia phát ra đánh tiếng xâm đến lúc này mới theo sát phương thần giật sau lưng cũng hướng về bờ biển đi nhìn qua đã nhanh muốn leo đến đỉnh đầu lớn mặt trời phương thần giật tâm tình quả thực không cách nào dùng nôn ngữ biểu đạn giơ tay lên nhìn đồng hồ ngày một ư ơ i chín tháng chín chín giờ r ư ỡ i sáng cách mình lại tới đây đã dòng g ã đi qua chín ngày thời gian liền ngay bên trong bị nước biển chìm bị cá mập truy chịu qua r ừ n g mưa nhận qua mặt trời trên đảo con m ỗ i càn g l à cho tới bây giờ cũng không có đ ỉ n h chỉ qua đối với mình đốt túi đầu xuống nhìn một chút trên người mình đã nhanh bị phá thành vài quý báo âu phục cùng cặp kia bị tạo sờn dày ra phương thần giật chỉ cảm giác mình trong miệng một trận đ n g chát bất quá hắn cũng minh bạch nếu không phải là mình trên người có túi đan dện tồn tại mình bây giờ đã sớm trở thành một đống xương đầu đây là phía bên mình về phần trong gia đình bên kia cũng không biết phụ mẫu cùng n g ọ n g h à m bọn họ biết không biết mình đã xảy ra chuyện chỉ mong tiểu cần bọn họ còn không có nói bằng không thì mọi người còn không lo lắng chết bất quá phương thần giật cũng biết tiểu cần tính cách nhất định là không g ạ t được thậm chí cũng sẽ không giàu giếm thật sâu một cái hít sâu cưỡng chế bình tĩnh lại bản thân bất an tâm chín ngày thời gian đều đến đây hiện tại cũng liền không kém như vậy một hồi chỉ phải không biết rõ đến đến cùng phải không làm mình nhỏ xịn hạt b ọ n nghi đứng ở trên bờ biển hướng về mặt biển nhìn quanh nhưng trừ bỏ ba quang loẹ loẹ mặt biển bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì thuyền b ẻ thân ảnh mặc dù như thế nhưng p h ư ơ n g thần giật vẫn như cũ không ngừng nhìn quanh v ề phần một bên kim cương đã sớm tựa ở một khối đá lớn bên trên hô hô đại thụy bách n g ọ n g hàm bên kia trên thuyền đang ăn qua điểm tâm về sau bách n g ọ n g hàm liền lần nữa đứng ở bong thuyền hướng v ề phương xa nhìn xem mà đang ở xem xét dầu nhiên liệu tiêu hao tình huống tề tiểu tiên trong tay vệ tinh di động đầu cuối bên trên đột nhiên nhận được một đầu tít tức x sau một khắc một tấm bản đồ vệ tinh liền xuất hiện ở trước mắt của hắn tin tức chính là đi mổ đã tìm hoàng gia lấy được vệ tinh bức tranh phần này bản đồ vệ tinh rất lớn trực tiếp đã bao hàm toàn bộ ấn độ dương phía trên đối cái này ấn độ dương bên trên tất cả hòn đảo cùng lớn đá ngầm đều đánh dấu mười phân rõ ràng nhìn thấy cái tin tức này về sau tề tiểu thiên không có chút nào do dự lập tức bắt đầu đã nhập chỗ ở mình kinh độ và ví độ đồng thời bắt đầu so sánh bắt đầu tìm kiếm chung quanh hòn đảo tình huống chỉ chốc lát sau kết quả tìm kiếm đi ra chỗ ở mình vùng biển này hai nghìn trong biển bên trong có lấy mười ba cái hòn đảo hai mươi mốt đại hình các đảo một thì là bảy cái hòn đảo mười một cái đại hình các đảo là thu nhỏ đến năm trăm trong biển trong vòng về sau thì là chỉ có một cái hòn đảo cùng bốn cái đại hình các đảo tồn tại nhìn thấy cái này tề tiểu thiên vội vàng bước nhanh tìm được bách ngọc hàm ngay sau đó đem trong tay đầu cối u đưa cho bách ngọc hàm đại tẩu đi mộ đ á i bên kia đem vệ tinh bức tranh chuyển tới chúng ta vị trí khu vực năm trăm trong biển bên trong chỉ có một hòn đảo cùng bốn cái đại hình các đảo mà thông qua ta xem xét cái kia cá heo dẫn đầu chúng ta đi lộ tuyến tựa hồ chính là thông hướng hòn đảo kia phương hướng nói đến đây tề tiểu thiên cũng nhịn không được có chút kích động kể từ đó rất có thể phương ca thật còn sống hơn nữa rất có thể thì ở tòa này hòn đảo phía trên điểm này tề tiểu thiên có thể nghĩ ra được bách mộng hàm tự nhiên là cũng muốn lấy được hít một hơi thật sâu hô đảo nhỏ cách chúng ta cụ thể khoảng cách là bao nhiêu còn có chúng ta d ầ u nhiên liệu có thể hay không trèo trống chúng ta tới nơi đó vấn đề này hỏi xong tề tiểu thiên cũng là s ư ơ n g sở bản thân vừa mới chỉ lo hưng phấn vậy mà quên chuyện này thế là lập tức túi đầu xuống bắt đầu nhanh chóng xem xét lên đại tàu chúng ta khoảng cách hải đảo khoảng cách là một trăm bảy mươi trong biển khoảng cách chúng ta chạy tới cần thời gian ba tiếng dẫu nhiên liệu ta vừa mới cũng đã nhìn qua còn đủ chúng đủ tề a chạy gần 300 trong biển khoảng cách. khoảng Nghe vậy gần trong biển v sau, bách mộng hàm mộng tiểu r ra, r o n lòng nhẹ nhàng g là thở tốt vậy ồ chỉ cần có h t đến đến liền tốt, họ xin hạt nghỉ đến nơi này còn cần n i tốt, họ hạt h bao ê thiên ờ gian. t không chút suy nghĩ liền mở miệng nói ra ít nhất ba ngày bách mộng hàm nghe xong nói chỉ là câu để bọn hắn tại chính mình lên đ ả o trước tạm thời trước không muốn tốc độ cao nhất chạy tới trước như thường lệ tìm kiếm liền tốt mục đích làm như vậy tự nhiên là sợ phương thần giật cũng không tại trên tòa đảo này về phần nói bọn họ đồ ăn p ư ơ n g diện tiếp tế tạm thời còn không cần lo lắng đến thời điểm liền chuẩn bị bảy ngày lượng đằng sau tiết kiệm một chút ăn bản thân một lần này thường người trèo c h ố n g nói họ xin hạt mò nhỉ chạy đến căn bản không phải vấn đề thời gian cứ như vậy một chút chút trải qua đứng ở đầu thuyền bách mộng hàm thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái tại ngẩng đầu lên nhìn trước mặt một cái cách đó không xa cái kia cá heo cùng cá mập trắng khổng lồ chín giờ sáng dựa theo vệ tinh bức tranh biểu hiện mặc dù còn nhìn không thấy hòn đảo nhỏ kia b o n g dáng nhưng khoảng cách hòn đảo nhỏ kia đã rất gần tự mình xoay người lại đến bên trong buồng lái này nhìn xem đang ở điều khiển hai người bách mộng hàm nói cho bọn hắn hiện tại bắt đầu mở ra trên thuyền cảnh báo còi hơi nếu như phương thần giật thật còn sống thật tại trên tòa đảo này như vậy tiếng còi hơi cũng có thể nhường hắn nghe nói từ đó đổi tới trên bờ biển đến cũng liền đã giảm bớt đi bản thân đám người này vào đảo tìm kiếm mà chậm trễ thời gian chính là bởi vì cái này tiếng còi hơi mới để cho phương thần giật lập tức chạy tới trên bờ biển lo lắng nhìn quanh víu víu điếu, điếu tiếng còi hơi từ ngay từ đầu như ẩn như hiện bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng thàng đến rất xa h ả i thiên chỗ giao giới một cái như ẩn như hiện chấm đen nhỏ xuất hiện t r i để để phương thần g ậ t kích động đến lúc này hắn cũng nghĩ minh bạch một sự kiện chiếc thuyền này chẳng những là hướng về phía bên mình đến, hơn nữa còn một cái tại thổi còi điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ tám chín phần mười chính là đến tìm kiếm mình tề tiểu thiên bọn họ a bằng không thì đổi lại thuyền con qua lại thổi còi một hai lần còn chưa tính làm sao có thể một mực không ngừng đây nghĩ vậy phương thần giật sờ tay vào ngực liền lấy ra một cái vàng nóng ánh để d ẹ t e a lệ đến ngay sau đó lại đem súng trường nhận được túi đan d ẹ t không gian bên trong nếu quả như thật là tề tiểu thiên tên kia súng trường thanh â m cùng súng lục thanh â m ra hỏa này nhất định là có thể phân rõ bản thân nhảy xuống phi cơ thời điểm Thế nhưng là không có súng trường, nếu như hiện ở trong tay bản thân nhưng không như hiện nếu súng bản nắm là có ở ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm vì an toàn lý do phương thần giật là đem đệ d ẹ t e ạ lệ họng súng nhắm ngay trước mặt mặt biển đối với nổ súng lên trời mà nói đây không thể nghi ngờ là càng thêm an toàn liên tiếp năm phát súng không hay xảy ra đây cũng là phương thần giật cố ý phát ra tín hiệu cầu cứu mà đang ở cái này tiếng súng vang lên một khắc một bên bỗng nhiên chuyển đến một trận hoảng sợ ngao ngao giống lên một tiếng ngay sau đó chỉ thấy kim cương cái kia bóng người to lớn lập tức liền phù phù một tiếng lăn đến tảng đá lớn đằng sau đồng thời đem đầu gắt gao vùi vào thạch đầu trong kẽ hở chỉ để lại cái mông lộ ở bên ngoài run lầy bẫy cùng những người kia ở chung được vài ngày như vậy phương thần giật cũng phát hiện đừng nhìn r a hỏa này r u n mạo rất là hung ác ách đương nhiên r a hỏa này đối đãi con mồi cũng xác thực thật tác động nhưng r a hỏa này cũng rất sợ sầm đánh mỗi lần gặp được thời tiết g ô n g tố r a hỏa này đều sẽ dọa đến trốn ở trong góc gầm rú lần này quá kích động trong lúc nhất thời lại đem r a hỏa này quên đi bất đắc dĩ lắc đầu tạm thời để trong tay xuống thương nhìn thoáng qua cái kia chính hướng về phía bên mình di động tới đội thuyền về sau thì là bước nhanh đi tới kim cương bên người đưa tay vô vô ra hỏa này lập tức để ra hỏa này thân thể cũng là một cái giật mình một trận trần an mới để cho ra hỏa này bình tĩnh lại tại phương thần giật an ủi kim cương thời điểm xa xa trên tàu chuyên trở lúc này đã sôi trào lên đây hoàn toàn là bởi vì đang nghe cái kiệt như ẩn như hiện ba tiếng súng vang lên qua đi tể tiểu thiên một câu là tiếng súng hơn nữa còn là súng lục thanh âm phương ca nhảy xuống phi cơ thời điểm trên người mang theo một cái để d ẹ t ẻ、e、ạ lệ súng lục lời này vừa ra không thể nghi ngờ là nói như vậy khả năng rất lớn phương thần giật liền ở nơi xa tòa k i ệ như ẩn như hiện hải đảo phía trên nghe vậy về sau bách ngộng hàm lập tức giơ trong tay lên bội số lớn kính viễn vọng hướng về hải đảo nhìn tới chỉ là khoảng cách thật sự là q u á xa lại tăng thêm trên mặt b i ể n không ngừng phản xạ quan mang căn bản liền thấy không rõ lắm hải đảo phía trên tình huống đại tẩu chúng ta muốn hay không nổ súng đáp lại một lần bách ngộng hàm nghĩ nghĩ sau gật đầu một cái tê tiểu thiên t h ấ y thế lập tức tiếp nhận thủ hạ đưa tới một cây súng trường đồng dạng hướng về phía trước mặt mặt b i ể n chính là một trận tiếng súng đắt cộc cộc cộc cộc một con toi viên đạn đánh rất có quy luật bình quân mỗi hai phát khoảng cách đều tại ba giây đồng hồ t ả hưu thời gian cứ như vậy tức không đến mức nghe không rõ cũng không trở thành bỏ qua. bên kia vừa mới chấn an được kim cương phương thần giật n g h e bên t hai cái kia yếu đớt c ọ c c ộ â m thanh lập tức trong lòng càng thêm hưng phấn rất hiển nhiên đây là người trên thuyền nghe được thương của mình âm thanh lại cho bản thân đáp lại đây muốn nổ súng lần hai đáp lại một cái đi nhưng nhìn một chút một bên chính sợ sệt nhìn mình chằm chằm trong tay súng lục kim cương lắc đầu lại tính nghĩ đến đối phương đã biết mình chính là chỗ này cũng liền không vội ở nhất thời tả h ư u chuyển hai vòng về sau vừa nhìn về phía cái kia khoảng cách nghĩ đến tới ít nhất cũng phải hơn một giờ thời giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã mười giờ sáng lại có một giờ đều nôn đến chưa rồi nghĩ tới đây phương thần giật đột nhiên chào hỏi bên cạnh kim cương một tiếng kim cương đến nơi g ư biểu diễn thời điểm nhanh đi đi xâm lâm làm hai cái dê tới chúng ta một hồi còn dê nướng nguyên con ăn nghe được phương thần giật phân phó về sau kim cương lập tức thật hưng phấn nghệ một cánh ngực sau đó quay người liền chui vào xâm lâm đợi đến kim cương sau khi rời đi phương thần giật cũng không có nhẳng rỗi mà là quay đầu trở lại cũng chui vào trong rừng không lâu sau nhi liền ôm to lớn ôm nhanh cây khô đi trở về một trận bận rộn xuống tới xa xa trên mặt biển hắc điểm cũng càng lúc càng lớn chỉ là để phương thần g ậ t hơi nghi hoặc một chút chính là nhìn hình dáng cái này cũng không phải là của mình trước kia họ xìn hạt monia bất quá bây giờ hắn đã không cân nhắc nhiều như vậy đều đến lúc này cho dù đến không phải tề tiểu thiên bọn họ lại có quan hệ gì đây đến lúc đó có điện thoại vệ tinh bản thân chỉ cần cho bọn hắn gọi điện thoại như vậy chính mình cũng liền cùng dạng được cứu ba lúc này trong rừng cây cũng là chuyền đến kim cương hưng phấn giống lên một tiếng theo thanh âm này kim cương thân ảnh cũng xuất hiện ở phương thần giật tầm mắt chỉ thấy ra hỏa này lúc này chính một tay mang theo một cái b ù i không kéo mấy sơn dương hướng về phía bên mình chạy tới đi tới phương thần giật trước mặt về sau ầm ầm hai lần liền đem trong tay sơn dương ném tới phương thần giật bên chân đồng thời một gương mặt to thật đặc ý cặp mắt càng là trơ mắt nhìn phương thần giật đang chờ đợi cái này phương thần giật khen ngợi nhìn núi phương cái kia bộ dáng phương thần giật nhịn không được bị hắn làm vui r ộ i ra ngón tay cái hoa tay hai lần trong miệng cũng là biểu dương một chút cái này ra hỏa thật giỏi giang nghe được khen ngợi về sau ra hỏa này lập tức liền càng thêm hưng phấn đôi cánh tay đem ngực đập đó là ầm ầm văng lên đập hai lần về sau ra hỏa này vậy mà khó được chủ động bắt đầu giút đỡ phương thần giật nhặt lên những cây Cưới lắp đ xem ra chính mình tính ra còn không cho phép hạ lợi đến hai con dê rừng đều bị phủ lên dàn nướng bên kia vận tâu thuyền rốt cục là xuất hiện ở đảo nhỏ mười mấy trong biển bên ngoài nhìn xem cái kia càng ngày càng gần đã mơ hồ có thể thấy được bong thuyền bóng người vận thâu thuyền phương thần giật lật nướng sơn d ư ơ n g tay vậy mà không nhịn được có chút run dày một trong biển hai trong biển ba phút đồng hồ năm phút đồng hồ rốt c ụ c đã có thể đại khái thấy rõ ràng bong thuyền người hình dạng mà theo bóng người càng ngày càng rõ ràng phương thần giật động tắc trong tay vậy mà không biết lúc nào dừng lại bong thuyền đó là bách mộc hàm dĩ nhiên là bách mộc hàm dĩ nhiên là cái kia để cho mình chiều tư mộ tưởng bộ dáng mộc hàm sao lại tới đây nàng không phải nên đợi ở trong gia đình sao nàng không phải mấy ngày nay cuộc thi tốt nghiệp sao nàng làm s a hơi hơi -cơ -cơ. không biết cái này thời gian một tuần tình lang của mình rốt cuộc là làm sao đi tới nàng không biết cái này thời gian một tuần tình lang của mình đến cùng đã ăn bao nhiêu khổ bất quá so với có thể sống sót có thể lần nữa nhìn thấy hắn tất cả những thứ này đều không tính là cái gì ngay tại lúc hai người thâm tình đưa t ì n h c á c h một khoảng cách nhìn chăm chú lên đối phương thời điểm lại có người mười điểm không thức thời đem loại này không khí cắt n a n g rơi ba đang ở d ơ tay hướng về bách mộng hàm cơ múa phương thần giật chỉ cảm giác cánh tay của mình tê dần ngay sau đó liền nghe được một bên ngao ngao ngao tiếng tê ơ có chút mê man g quay mặt lại liền gặp được vẻ mặt khó chịu kim cương đang ở một bên gào khóc một bên đưa tay chỉ phương thần giật trước người g i a nướng chỉ thấy cái kia giá nướng bên trên nướng sơn dương bởi vì phương thần giật vừa mới kích động một cái mà quên là cái lúc này đã có một cổ nướng cháy vị đạo chuyển ra tại xem xét phía dưới liền gặp được thấy thế phương thần giật lại căn bản không có tâm tư tại đặt ở nướng thị t phía trên hướng về phía một giọng nói đều giao cho ngươi về sau bước chân liền hướng về bờ biển nên đón ba phút đồng hồ mười phút đồng hồ rốt cục vận thâu thuyền dừng s á t ở trên bờ biển ba lúc này trên thuyền tất cả mọi người đã chạy đến bong thuyền ngọc hàm ngươi làm sao chả chạy tới a một bên đưa tay tiếp nhận vận thâu thuyền ném tới dây thừng vừa hướng bong thuyền đã lệ rơi đầy mặt bách ngọc hàm ở miệng cởi hỏi cố định lại vận thâu thuyền phía trên thuyền viên lập tức kết nối tốt rồi đạp bờ tầm ván gỗ thông đạo thần giật tại tấm ván gỗ làm tốt bách n g ọ n g hàm cái thứ nhất liền b t xuống tới một lần liền nào h vào phương thần giật trong l ò n g ngực khóc không thành tiếng phương thần giật thấy thế trong lòng cũng là đau lòng rất biết mình sẽ ra chuyện khoảng thời gian này n g ọ n g hàm nhất định là lo lắng hỏng vỗ nhẹ nhẹ lấy n g ọ n g hàm phía sau lưng trong miệng ở bên thai nhẹ dọn g an ủi nàng không sao không sao đừng khóc bà bối cái tia cái gì ngươi xem ta đây không phải là rất tốt sao đến nhanh đừng khóc đều đã khóc thành tiểu hoa miêu tại phương thần giật an ủi phía dưới bách mộng hàm khóc khóc liền dừng lại chỉ là đợi đến phương thần g ậ t nghĩ phải thật tốt nhìn nàng một cái thời điểm nhưng là phát hiện cô nàng này đã ngủ. mấy ngày liên tiếp bôn u ba mặc dù bách mộng hàm một mực ép buộc bản thân ăn cơm đi ngủ thế nhưng là ăn cơm còn dễ nói cưỡng ép hướng trong miệng nhét là được rồi nhưng là đi ngủ cho dù là nằm ở trên giường nhắm mắt lại nhưng là căn bản là không có cách tiến vào trạng thái ngủ cơ hồ mỗi lúc trời tối cũng là nhắm mắt lại chẳng chọc suốt cả một buổi tối cũng ngủ không được mà bây giờ gặp được trong lòng mình nhớ thương nhất người kia lập tức vững lòng tâm tình mấy ngày liên tiếp mọi mệt đều tịch c u ố n lên tới phương ca chúng ta tới muộn nhìn thấy bách mộng hàm tại phương thần giật trong ngực ngủ thiết đi sau l ư n g tề tiểu thiên mặt mũi tràn đầy đã mừng rỡ lại tự trá nhất là thấy được phương thần giật cái kia một thân đã biến thành vải quần áo trong lòng là thật không dễ chịu tiểu tiên h cảm ơn cảm ơn các ngươi nhưng mà đối với phương thần giật mà nói tề tiểu thiên đến một chút cũng không muộn từ hắn có thể cái thứ nhất bị cá heo mang tới cái này đã nói lên hắn một mực đang tìm hành tung của mình ngao ngao mọi người ở đây vội vàng nói chuyện trời đất thời điểm một trận g à o khóc giống lên một tiếng lập tức để tề tiểu thiên cùng sau lưng đám người nao nhao giật mình ngay sau đó trong tay đều là bưng lên súng trường đến s u n g cảnh giới lên phương ca ngài mau dẫn đại tàu lui ra phía sau đến trên thuyền nghe cái này gạo thét thanh âm trong lúc nhất thời mọi người não hải bên trong cùng nhau xuất hiện như vậy hai cái dấu chấm hỏi bất quá tất nhiên phương thần giật đều nói như vậy như vậy đám người cũng không thể không để trong tay xuống thương chỉ là trong lòng của bọn hắn vẫn tồn tại không nhỏ đề phòng dù sao đại tinh tinh lại làm sao thông minh cũng chỉ là một cái động vật mà động vật cùng nhân loại khác biệt lớn nhất chính là vật kia hỷ nộ vô thường nếu quả như thật trở mặt kia là ai cũng không nhận huống chi đại tinh tinh thế nhưng là một loại rất hung manh động và tan vặt vẻ mặt của mọi người phương thần giật tự nhiên cũng là có thể thấy rõ kết quả là hắn một bên đem bách ngộng hàm chặn ngang ôm lấy một bên nhẹ g i ọ n g c h à o hỏi chúng nhân nói đi đi kim cương thế nhưng là cho các n g ư ơ i chuẩn bị ăn ngon cũng đã đến giữa trưa không nhất thời vội vã chúng ta ăn trước sòng cơm tại lên đường sau khi nói xong phương thần giật dẫn đầu hướng về kim cương vị trí đi trên đường phương thần giật thì là cùng tề tiểu thiên muốn tới hẹ chặn điện thoại vừa đi vừa bấm mẹ điện thoại tốt tốt tốt, điện thoại vang thật lâu mới được tiếp thông liền nghe được bên kia lão mụ hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi uy ngài khỏe chứ ngài là vị nào nghe được mẹ thanh âm trải qua một trận sinh tử phương thần giật mí mắt có chút p h í m h ồ n g thanh âm thoáng có chút phát run mở miệng nói uy mẹ ta thần giật bên kia lão mụ nghe được phương thần giật thanh âm sau rõ ràng s ứ n g sờ liền ở phương thần giật cho rằng lão mụ sẽ hỉ cực nhi khắp thời điểm liền nghe được trong điện thoại lão mụ có chút khó chịu thanh âm vang lên tiểu tử ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta a ngươi nói ngươi mỗi một ngày nhiều như vậy công ty không quản lý dùng tiền b còn có đang yên đang lành điện thoại di động vậy mà đều có thể xử lý đến trong biển ngươi cũng là thật có thể chịu tới chỗ nào còn có mấy ngày có thể về đến nhà nghe được lão mụ gở trách lời nói phương thần giật đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó liền hiểu rõ ra nhất định là lão mụ còn không biết mình mất tích sự tình dạng này cũng tốt tối thiểu nhất không cần lo lắng lão mụ các nàng khi một hơi thật sâu yên t ĩ n h bản thân tâm tình trong miệng cố ý nhẹ n h õ mở m miệng nói này ta cũng không chú ý nào biết được điện thoại liền rơi trong biển a cái kia cái gì ta cũng không biết đây là nơi nào vẫn luôn là tiểu thiên bọn họ tại lái thuyền nhìn địa đồ đây bất quá h ẳ n là cũng nhanh rồi a nhiều lời cũng chính là mười ngày tám ngày a lại trò chuyện trong chốc lát mới c ú ố điện thoại mà lúc này đây đám người cũng chạy tới kim cương phụ cận rất xa đám người liền thấy đang ở một tay một cái giá nướng không ngừng lật cái xoay quanh đại tinh tinh nhất thời đám người liền đều bị sợ ngây người ngoa tào trước mặt cái này đại tinh tinh vậy mà tại dê nướng nguyên con đây cũng quá mà bên kia kim cương cũng đã thấy phương thần giật dẫn một đám người đi tới ba trước đó phương thần giật đã cùng hắn bắt chuyện qua câu thông tốt rồi bởi vậy, vậy nhìn thấy đám người đến về sau ra hỏa này lộ ra là dị thường h ư n ấ n trong miệm ngao ngao kêu to lấy nếu không phải là hai tay đều đang bận rộn sống sót dê nướng với con con hàng này nhất định sẽ dựa theo lồng ngực của mình nện lên mấy lần phương phương ca đây chính là cái kia kim cương cái này cũng quá lớn a còn có gia hỏa này đang làm gì đây bên cạnh tề tiểu thiên dầm một tiếng nuốt n g ụ m nước miếng có chút không dám tin tưởng chỉ chỉ bên kia đại gia hỏa nói ra không phải hắn c h ấ n kinh nguyên bản hắn nghe được phương thần giật thời điểm bằng hữu đại tinh tinh phản ứng đầu tiên chính là một cái còn không có thành niên t i ể u tinh, tinh dù sao tại trong sự nhận thức của hắn loại này đại gia hỏa là không thể nào thuần phục hoặc là câu thông nhìn thấy đám người biểu tình k i ế p sợ phương thần giật có vẻ hơi đắc ý đúng à đây chính là kim cương n ặ n g cái này không phải tại cho các người chuẩn bị dê nướng nguyên con đây nha ha ha g i a hỏa này thế nhưng là rất hiếu khách nhìn xem đại tinh tinh động tác lại nghe được phương thần giật nói là lại cho nhóm người mình nướng t h ị t ăn đám người đối đại tinh tinh đề phòng cũng là biến mất không ít nửa giờ sau kim cương một tay mang theo một cái nướng song sơn dương liền đi tới mọi người ở đây vừa mới đến bên này thời điểm liền có người muốn muốn đi hỗ trợ thế nhưng là những người kia nhưng là căn bản liền không cho người khác độc thủ nhất định phải bản thân nướng g i a hỏa này biểu hiện ra linh trí quả thực không thua gì một cái nhân loại mười mấy tuổi tiểu hải tử bởi vậy đám người lúc này đã có chút nhìn không thấy lạ đi tới ngồi vây chung một chỗ đám người trước mặt kim cương tiện tay liền đem hai con dê r ừ n g đặt ở một khối sạch sẽ trên tảng đá lớn ngay sau đó kéo qua trong đó một cái hai tay hơi hơi dùng lực một chút cũng đã đem cái kia sơn dương cho mạnh mẽ kéo thành hai nửa cái này cũng chưa hết động tác trong tay vẫn không có dừng lại trong p h i khác một cái còn bút hơi nóng vừa mới đã nương chín không lâu sơn dương biến thành mười mấy phần đem một cái sơn dương tháo thành tám khối về sau kim cương rồi mới hướng đám người ngao ngao kêu loạn hai tiếng ngay sau đó vừa chỉ chỉ trên tảng đá thịt dê núi bộ răng kia rõ ràng là đang để cho mọi người đ ế n ăn đám người thấy thế nhau nhau đứng dậy đi qua cầm thịt đồng thời còn không quên cưới trên kim cương hai câu kể từ đó kim cương xem như triệt để h ư n phấn một đôi đại thủ đó là nệ ngược cầm ầm vang lên đợi đến đám người tất cả đều lấy được một tảng lớn nướng thịt dê bắt đầu ăn thời điểm kim cương ách hưng phấn sức lực vẫn không có qua nhìn một chút ăn tân tân hữu vị đám người con hàng này trực tiếp đưa tay liền cầm lên trên đất một cái khác dê nướng nguyên con không nói hai lời cầm tới bên miệng liền đạm một bệm còn một bên bẹp, bẹp phát ra thanh âm cũng là quân lữ xuất thân bởi vậy tốc độ ăn cơm rất nhanh chỉ là chừng năm phút công phu đám người cũng đã đã ăn xong một bên mới ăn nửa cái nướng thịt dê kim cương thấy thế không khỏi dừng lại trong miệng động tác hơi chút suy tư đưa tay bắt đầu ở bản thân cái này nửa cái nướng thịt dê bên trên lột xuống một miếng thịt đến liền đưa về phía bên người đầu gỗ đầu gỗ thấy thế không khỏi s ứ n g sở minh bạch những người kia có h ả o ý về sau đối với hắn càng quan càng thêm cả biến đã triệt để tiếp nhận cái này khả ái đại gia hỏa và trước đó thời điểm tề tiểu thiên đã đem tìm tới phương thần giận tin tức chuyển về họ xin hạt môn i bên trên nhận được tin tức lưu lại thủ đoạn lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra. đồng thời lập tức triệu hồi tất cả lục x o á t cứu cano cùng máy bay trực thăng hơn nữa hạ lệnh tốc độ cao nhất hướng về tề tiểu thiên cho tọa độ i chạy tới đang nói trên đảo nhỏ ăn rồi nướng thịt về sau phương thần giật liền đi theo đám người cùng một chỗ leo lên vận thâu thuyền đem một mực ngủ say sưa lấy bách mộng hàm đặt ở gian phòng trên giường về sau lúc này mới đổi lại một thân sạch sẽ đổ rằng gì. thời gian cứ như vậy một chút chút qua ba ngày đang đợi họ x ỉ n hạt mò nỉ trong đoạn thời gian này mười mấy người này đã triệt để cùng kim cương thân quen mà có người giút kim cương càng là lôi kéo những người này đi tới cái kia thác nước dưới đáy bên cạnh cái ao đối bên trong nhìn xem từng đầu cá lớn bị dùng lưới lớn bắt tới kim cương đó là cao h ứ n g giật này mình mà đến buổi tối có trên tàu chuyên chở đồ gia vị một cách tự nhiên đến một trận toàn bộ thật cá ăn quen cá nướng kim cương lần thứ nhất ăn vào so cá nướng còn mỹ vị hơn cá kho cùng cái k i ê u cay hắn vươn đầu lưới chạy nước miếng trong miệng b u ố c hỏa nước nấu cá trưa hôm nay rốt cục n ê n đón chờ đợi đã lâu họ xịn hạt mỏ n h ì không thể không nói hòn đảo nhỏ này bờ biển là thật đủ sâu họ xịn hạt mỏ n h ì dạng này lớn tàu biện chở khách chạy định kỳ vậy mà có thể thật chất đố đợi đến họ xịn hạt mỏ nhi rất ổn về sau chỉ vào lên xuống trên thang lập tức đi xu người tới thấy được chờ ở bên bờ phương thần giật lập tức liền giang hai cánh tay đón đồng thời trong miệng cũng làm mở miệng nói ra a ta thân yêu lão đại có thể lần nữa nhìn thấy ngài thật là gặp quá làm người ta cao hứng sự tình người đều không biết lão đại lúc nghe ngài mất liên lạc về sau ta liền còn muốn có phải hay không cái kia bức họa tiền ta liền có thể còn lại đây ha ha người vừa tới không phải là người khác chính là một mực ở giúp đỡ tìm kiếm đi mô đái đã thông qua tề tiểu thiên đã biết ra hỏa này cho tới nay đối trợ giúp của bọn hắn phương thần g ậ t vẫn là rất cảm động thật sâu cho đi mô đã ôm một cái đối với đối phương phương thần g ậ t biết rõ <cười> đây chính là một trò đ ù a thôi nếu quả như thật giống như đĩ mộ đài nói như vậy không muốn cho bản thân họa tiền như vậy gia hỏa này cũng tuyệt đối sẽ không vận dụng toàn bộ lực lượng của mình đến giúp đỡ công việc sưu tầm ở bây giờ phương thần giật xem ra gia hỏa này đối với mình tình nghĩa cũng không phải như vậy một bức họa có thể so sánh được theo sát đĩ mộ đài sau lưng chính là lưu lại thủ đoạn cùng một ít thuyền viên đoàn đại ân không lời nào cảm tạ hết được mấy cái này không rời không bỏ lục xoát cứu các minh đệ của mình phương thần g ậ t trong lòng yên lặng phát h ệ về sau nhất định phải cho bọn họ mỗi người một cái tốt nhất tiền đồ cùng đám người nhất nhất bắt chuyện qua về sau p h ư ơ ba trước đó thông qua cùng kim cương tiếp xúc phương thần giật đã biết ra hỏa này là động thân một người nói một cách khác tại tòa này hải đảo phía trên cũng chỉ có kim cương như vậy một cái đại tinh tinh tại bởi vậy phương thần giật mới có câu hỏi này nếu như hải đảo phía trên phạm là còn có mặt khác tinh tinh phương thần giật cũng tuyệt đối sẽ không mang ra hỏa này rời nhà Kim chương ba trăm năm mươi chín giá hỏa thiêu bất tẫn một phen lựa chọn qua đi kim cương rất nhanh liền phía dưới quyết định của mình chỉ thấy da hỏa này quay người liền hướng về sau lưng rừng cây chạy tới đối với cái này lựa chọn phương thần giật mặc dù có chút không muốn nhưng là không là không thể tiếp nhận dù sao bất kể như thế nào đây cũng là kim cương bản thân lựa chọn nhìn thật sâu một cái kim cương biến mất địa phương lúc này mới thở dài xoay thân thể lại leo lên nọ xìn hạt mò nì lên xuống bậc thang chờ đợi một tuần cứu viện cuối cùng đã tới mấy ngày liên tiếp màn trời chiếu đất để bây giờ phương thần giật trong lòng là một khắc cũng không muốn tại đợi ở chỗ này mặc dù phụ mẫu cũng không biết hắn trừ b ỏ sự tình gì nhưng đã trải qua một trận sinh tử phương thần giật nhưng là gì t ư ờ n g tưởng niệm các nàng có lẽ nếu như không phải là bởi vì kim cương cái này h u n h đệ ở chỗ này hắn căn bản liền không lại ở chỗ này ở thêm một giây đồng hồ nghĩ đến bản thân sau khi rời đi kim cương cũng chỉ có thể giống như trước một dạng mỗi ngày ăn thịt tươi trong lòng chính là một trận không thoải mái à lão đại thật là thật là đáng tiếc cái này đại tinh tinh nếu là có thể mang lên đây chính là một kiện rất phong cách sự tình à. leo lên lên xuống bậc thang về sau đi mổ đại nhún vai có chút t i ế c nối u mở miệng nói ra phải biết bọn họ vòng tròn bên trong thế nhưng là có chăn nuôi và manh thu s ủ n g vật thói quen liền lấy chính hắn mà nói liền dạng một cái kim tiền báo cùng một cái nhỏ sư tử nhưng là đáng tiếc duy nhất chính là hai tên kia đối với hắn đều không phải là rất hữu hảo đến mức cho đến bây giờ cũng không thể đem bọn hắn kéo ra ngoài lưu lưu đối với đĩ m ồ đ á i l ờ i nói phương thần giật cũng không trả lời chỉ là khẽ mỉm cười một cái hắn tâm tình bây giờ nhắc tới cũng là rất phức tạp nhiều ngày như vậy tiếp xúc xuống tới hắn đã đem kim cương trở thành một cái bạn rất t h â n ken lên xuống bậc thang thăng lên đến bong thuyền theo đ i n h một tiếng thanh âm nhắc nhở đám người nhao nhao nối đuôi nhau mà ra nhìn thấy tất cả mọi người đã lên thuyền một bên tể tiểu thiên trên người tay trong đài lập tức chuyển ra lưu nghị thủ thanh âm báo cáo tất cả thuyền viên đã vào chỗ tất cả thiết bị kiểm tra bình thường tùy thời có thể khởi động nghe vậy về sau Tê t i cuối t n cùng nhìn thoáng qua tòa này sinh sống một tuần đảo nhỏ phương thần giật vẫn q u a y đầu đến đồng thời trong lòng thì là lại cầu nguyện kim cương người huynh đệ này có thể khỏe mạnh vui sướng sống sót một mực bồi ở bên người bách mộng hàm biết rõ lúc này nam nhân mình trong lòng là khó chịu liền nhẹ nhàng ôm lấy phương thần giật cánh tay trong miệng nhỏ giọng mở miệng nói thần giật đây là kim cương bản thân lựa chọn có lẽ nơi này mới càng thích hợp nó nếu như đem hắn mang trở về sau có lẽ mới thật sự là trói buộc nó phương thần giật nghe xong thì là cái gì cũng không có nói ngay sau đó nhẹ nhàng đem bách mộng hàm ôm vào lòng ngao ngao ngao ba nhưng mà liền ở tàu biển chở khách chạy định kỳ bắt đầu từ từ rời bờ phương thần giật ôm bách mộng hàm thở thật dài một cái thời điểm giống to một tiếng, tiếng lập tức để vừa mới xoay thân thể lại phương th l i ê n gặp được bên bờ một cái đại gia hỏa chính mang theo nửa cái dê nướng nguyên con ngao ngao kêu to lấy vừa kêu gọi còn một bên lo lắng khoa tay múa chân nhìn tư thế thậm chí đều có nhảy xuống trong biển ý tứ nhìn thấy một màn này phương thần giật trong miệng lập tức liền c ư ờ i ra tiếng thanh n m đến đồng thời mau để cho tề tiểu thiên thông chi lưu nghị thủ ngừng thuyền cập bờ nhận được mệnh lệnh l ư u nghị thủ tự nhiên không dám thất lễ vội vàng đem tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ một lần nữa cập bờ đinh một tiếng lên xuống bậc thang chậm rãi rơi xuống phương thần giật sải bước hướng về bên bờ kim cương chạy、tới. ngao ngao ngao nhìn thấy phương thần giật từ cái kia đại gia hỏa bên trên xuống tới kim cương lập tức hưng phấn ngao ngao kêu to đôi cánh tay càng đem ngực đập tầm ầm rung động đi lên cho người này bả vai một đấm ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không muốn cùng lấy ta đi đây ngươi làm gì đi ngươi cái ngạc nhiên này vẫn rất lớn nhìn xem kim cương cái kia dáng vẻ hưng phấn phương thần giật cũng là rất hưng phấn đang nghe phương thần giật t r a hỏi về sau kim cương lập tức mười điểm bị khuất chỉ, chỉ trong tay nửa cái dê nướng với con trong miệng cũng là gào khóc kêu lên hai tiếng tình cảm giá hỏa này là còn băn khoăn cái kia chút đồ ăn a tại phương thần giật hướng dẫn dưới một người một tinh tinh tất cả đều leo lên lên xuống bậc thang theo đinh một tiếng lên xuống bậc thang đại môn quan bế về sau kim cương lập tức hưng phấn đem trong tay nửa cái nướng thịt dê hướng phương thần giật trong ngực b ị lại mình thì là t ỏ m ỏ xung quan sát đợi đến phương thần giật cùng kim cương đều lên tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ họ xịn hạt m ỏ nỉ lúc này mới lần nữa minh lên còi hơi chậm rãi mở cách bến tàu về phần trước kia vận tàu thuyền đã bị treo ở họ xịn hạt mò nỉ phía sau nhìn xem tàu biện chở khách chạy mà một bên kim cương lúc này đã giống như lưu m ẫ m ẫ vào đại quan viên đồng dạng con mắt triệt để không đủ dùng một hồi chạy đến lan can p h ụ cận ngó ngó cái tia sóng lớn mặt biển một hồi chạy đến thuyền viên bên kia đem đối phương mũ bắt tới đợi trên đồi mình có phương thần giật ý thức tẩy não bây giờ kim cương trong ý thức nhân loại đã là hắn bằng hữu cũng không biết đi tổn thương hơn nữa g i a hỏa này chính là một nhiệt tình tính cách gặp người nào cũng có thể gào khóc l à m nhảm lên hai câu trong lúc nhất thời cũng là cùng thuyền viên đoàn chơi không cũng vui h ộ thấy thế phương thần giật cũng là vui mừng cười cười bản thân sen phong sơn so với hòn đảo nhỏ này đến đây chính là một chút cũng không nhỏ. đ ế nguyên lúc liền đó đem tích tích lai người. Người、like, đang nghe tìm được phương thần giật tin tức về sau nha đầu này liền không khỏi kích động ba ngày lộ trình hai ngày trước bởi vì kích động trực tiếp liền mất ngủ đến đêm qua rốt cục không chịu nổi ai biết giấc ngủ này liền đến lúc này tình ngủ về sau cô nàng này cũng không biết cụ thể đến đâu rồi thế là lên mặc quần áo tử tế đi ngay phòng thuyền trưởng thế mới biết phương thần giật đã vừa mới lên thuyền lúc này mới lập tức liền chạy xuống tới an ủi mội mội một hồi lâu cô nàng này mới ngừng tiếng khóc giơ tay lên méo m n h ó ộ i mội mấy ngày nay rõ ràng tiêu g ầ y đi trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn được rồi được rồi chúng ta tiểu công chúa đều biến thành tiểu hoa miêu đi ra nhập phiếu tên i sách thuận tiện đọc chương ba trăm sáu mươi kim cương đi đâu rồi n g a n g a n g a phương thần giật an ủi phương cần cần thời điểm không biết kim cương lúc nào chạy tới bên người ba nguyên bản vừa mới đình chỉ khóc thầm phương cẩn cẩn nhìn thấy cái này đen xì h ắ n xấu xí vô cùng đầu to lập tức liền dọa đến a rít lên một tiếng không thể không nói cái này rít lên một tiếng để xì bẹn thực sự có chút quá cao ở nơi này một tiếng phía dưới kim cương lập tức dọa đến rụt cổ lại ngay sau đó chạy mau mở xa mười mấy mét trốn ở một cái ghế tắm nắng đằng sau chỉ lộ một đôi mắt to len lén ngắm lấy bên này a ca, có quái v ậ ta lão m ộ i tiếng kêu vẫn còn tiếp tục phương thần giật một bên bịt ê n b lấy lỗ thai một bên ăn ủi mấy phút đồng hồ sau phương cẩn, cẩn mới rốt cục làm miễn cưỡng tiếp nhận kim cương cái này đại t kim cương lúc này mới có chút sợ từ cái ghế đằng sau cẩn thận đi tới thấy qua lưu nghị thủ đám người về sau lại đem kim cương giao cho tề tiểu tiên hơn nữa dặn dò k i m cương nhất định không cho phép đả thương người về sau phương thần giật lúc này mới lôi kéo bách mộng hàm về thuộc tại gian phòng của mình thư giãn thoải mái tắm nước nóng lại đem thân thể ngã ẩ m ẩ m ở mềm mại giường lớn toàn thân cao thấp c ố kia cảm giác sảng khoái để phương thần giật kém chút không trực tiếp ngủ hắc hắc lao bà thời điểm không còn sớm nếu không chúng ta sớm đi ăn giấc a đã trải qua một tầng sinh ly từ biệt bách mộng hàm đối phương thần cũng là dị thường nghiệm tuổi khô gặp được liên hòa, tiếp xuống trong vài giờ. hai người liền không có đang đi ra cho làm con thừa tự ở giữa mãi cho đến cơm nước xong thời điểm phương thần giật cùng bách n g ộ n g hàm mới hài lòng ôm nhau tiến nhập mộng đẹp về phần cơm tối chỗ nào còn nhớ được ăn a sáng sớm ngày kế ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên tấu qua pha lê vung vào phương thần giật vị trí căn phòng bên trong từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nhìn xem một bên vẫn còn ngủ say bách n g ộ n g hàm phương thần giật khỏe miệng hơi hơi dâng lên ở tại trên miệng nhẹ nhàng h ô n một cái lúc này mới cẩn thận đứng dậy đem bên trong căn phòng màn cửa toàn bộ kéo tốt lúc này mới rón rén đi ra khỏi phòng đứng ở thuộc về chính hắn cũng là chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ cao nhất lộ thiên trên ban công mặc cho lấy còn có chút trong trẹo lạnh lùng biển gió thổi vào mặt phương thần giật dùng sức rỗi lưng một cái nhìn qua bốn phía gọn sóng mặt biển trong lòng cũng rốt cục đem cái tia đảo hoang sinh hoạt lật một thiên bất quá cái tia một mực hơi hơi dương lên khoe miệng lại tựa hồ muốn nói chuyện này còn không có hoàn toàn kết thúc đúng vậy mặc dù đảo hoang sinh hoạt đã kết thúc nhưng mình sở dĩ sẽ lưu lạc đến câu chuyện trên đảo tỉnh còn chưa kết thúc hắn phải biết t ư ở lại là ai muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết rốt cuộc là ai tại chính mình trên máy bay cài đặt lựu đạn tại hải đảo phía trên đoạn thời gian kia phương thần giật cũng không chỉ một lần nghĩ tới chuyện này nhưng là hắn nhưng là không có cái gì đầu mối hắn thật sự là nghĩ không ra hắn đến cùng đắc tội với ai bất quá mặc kệ đối phương là ai chính mình cũng nhất định sẽ làm cho hắn vì thế mà trả giá đắt nghĩ như thế hắn quay người đi xuống sân thượng sau đó nhìn một chút vẫn còn ngủ say bách m g ọ c hàm cẩn thận đem chắn cho nàng đắp kín lúc này mới quay người ra gian phòng ngồi hắn r à n h riêng dưới thang máy đến dưới đáy phòng thuyền trưởng bên trong ba lúc này tề tiểu tiên cùng lưu nghị thủ hai người đều tại nhưng lại không nhìn thấy đi mộ đại thân ảnh nhìn thấy phương thần g ậ t đi tới hai người toàn bộ đều đứng、lên. phương ca phương thần giật khoát tay á o ra hiệu mọi người ngồi xuống đợi đến hai người tất cả ngồi xuống về sau lúc này mới lên tiếng nói ra tiểu tiên h đợi đến về đu nai về sau ngươi có biện pháp nào không t r a tìm đến đối với chúng ta động thủ người tề tiểu tiên h nghe xong lập tức vỗ đầu một cái trong miệng mở miệng nói ra ai nha nhìn ta đầu này thế nào a việc này quên nói cho ngài là như vậy trước đó đỉ mỗ đ à i đã đem những người kia đều bắt được bây giờ đang ở chúng ta trên du thuyền giam g i ữ đây lao di đều bắt được phương thần giật xứng sở không nghĩ tới đỉ mỗ đại vậy mà đã xuất thủ hơn nữa còn đem người tất cả đều bắt được cứ như vậy thế nhưng là còn lại bản thân rất nhiều chuyện a t ể tiểu thiên nghe xong gật đầu một cái tiếp tục mở miệng nói đúng vậy khi nghe ngài xảy ra chuyện về sau đ ị a m ộ đại vừa giúp, giúp chúng ta tìm tới máy bay trực thăng cùng ca n o bên ngoài liền bắt đầu bắt tay điều tra lên chuyện này nguyên nhân sau đó trực tiếp đem bắt được người đều dẫn tới tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ đi lên dừng lại một chút không đợi phương thần giật hỏi t ể tiểu thiên liền tiếp tục mở miệng nói ra tổ chức đám người này người kia gọi là david j o s e r h giày đặc nghe được cái này danh tự phương thần giật đầu tiên là xứ sở ngay sau đó liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra david joseph à y đặc david vẹn vẹn là cái này liền cái danh tự phương thần giật liền minh bạch chuyện này từ đầu đến cuối hắn là vì hắn ca ca báo thù nhưng là hắn là thế nào liền nhanh như vậy đã biết chuyện này tê tiểu thiên thì là cười khổ gật đầu một cái gia hỏa này cũng là họ x ỉ n hạt mò nhì bên trên một thành viên hơn nữa ở trên họ x ỉ n hạt mò nhì có rất nhiều thai mắt xử lý hắn ca ca thời điểm hắn liền đã biết bất quá khi đó chúng ta người quá nhiều lại có vũ khí bởi vậy hắn lựa chọn lẫn nhẫn một lần này phương thần giật sau cùng nghi hoặc cũng đã biến mất không thể không nói người này kế hoạch vẫn là rất kín đáo nếu như không phải tề tiểu thiên cái t i a kinh lịch vô số sinh tử mà sinh ra giác quan thứ sáu nếu như không phải là của mình đối nguy hiểm cảm giác chỉ sợ bản thân hiện tại cũng ở cái t i a trong b ạ o tặc triệt để biến mất rồi ai nhìn thấy phương thần giật suy tư tề tiểu thiên thì là hỏi phương ca chúng ta nên xử lý như thế nào những người này phương thần giật suy tư thật lâu lúc này mới d ư ơ n g mắt lên nhìn về phía tề tiểu thiên trong miệng thản như nói giá hỏa thiêu bất tẫn vô luận là lưu nghị thủ vẫn là tề tiểu thiên tại nghe được câu này về sau đều là thân thể r u lên cũng không phải nói bọn họ sợ hãi d ị c ầ u chủ yếu nhất vẫn là phương thần giật giọng lạnh như băng kia phương thần giật cũng không phải là một cái giết người tương phản tâm địa của hắn còn rất hiền lành nếu như không phải david rộ r ở trước đối với hắn hạ sát thủ hắn cũng sẽ không muốn david rộ r ở tính mệnh còn có lần này cũng vậy nếu như không phải david rộ rơ d ậ y đặc ở hắn trên máy bay cài đặt lựu đạn như vậy hắn cho dù là biết rõ david rộ r ở có cái huynh đệ cũng sẽ không đi phản ứng đối phương ngược lại cựu liền david rộ r ở cái kia g i ấ u ba trăm vạn usd cũng sẽ không đi phản ứng muốn trách chỉ có thể trách g i a hỏa này tự tìm chết nếu như mình một lần này mềm lòng bông tha đối phương ai biết lần tiếp theo trên xe của chính mình còn có thể xuất hiện hay không lựu đạn ai cha hay ta ca. biết người hiện cái lửu đạn. Đợi đến thần giật thoại âm rơi xuống, tiểu thiên lập tức liền đi đến thân trên thể xuất thần tề tức mình mẹ âm không đạn. phương xuống, đứng lên vậy ta đi xử lý phương có xe xử lửu vậy lập lý sau khi nói xong trực tiếp hướng về khoang thuyền dưới đáy một gian lâm thời nhà tù đi đến đi tới một gian bị khóa sắt khóa lại đồng thời bị bốn cái võ trang đầy đủ thuyền viên tạm giam căn phòng bên ngoài tề tiểu thiên trực tiếp hướng về phía đám người phất phất tay ra hiệu mọi người rời đi mấy người t h ấ y thế không có bất kỳ cái gì chần chờ xoay người rời đi nơi này nhìn xem trước mặt cửa sắt tề tiểu thiên khỏe miệng lộ ra một vòng thị nụ c ư ờ máu chương ba trăm sáu mươi một đi ngô đài thỉnh cầu đưa tay cầm qua một bên mạnh hơn treo chìa khóa đem cửa bên trên khóa lớn mở ra ngay sau đó hoạt động một chút cổ tay một cái liền đem cửa sắt đầy ra lập tức một cổ khó ngửi mùi thối ở bên trong phiêu tán đi ra nhưng là đối với cái này cổ mùi lạ tề tiểu thiên thật là chưa từng nghe thấy vừa dậy vừa nạc hùng chiến sải bước bước vào hôm một trận tiếng vang trầm nặng tại sau lưng cửa phòng một bên văng lên tề tiểu thiên chỉ là một bên thân liền tránh t h o á t từ phía sau đánh lén đến một cước ngay sau đó xuôi ở bên người tay phải đột nhiên một chảo lập tức bắt được sượt qua người cái chân kia liền cái này tăm tích của hãn l đột nhiên vượt mức quy định hất lên lập tức một bóng người liền bị hắn ném tới trước mặt trên mặt đất cũng ngay lúc này một bên cũng là đồng dạng chuyển đến h é t lớn một tiếng a ngay sau đó liền gặp được một người da đen thẳng tắp một cước hướng về tề tiểu thiên cái b ụ n g đạp chỉ là những cái này cái bất nhập lưu g i a hỏa tại sao có thể là tề tiểu thiên đối thủ hơi hơi một cái như người để đánh tới một cước này tại trước người mình đạp hụt mà đang ở đối phương đầu gối đến tề tiểu thiên trước mặt thời điểm g i a hỏa này tay trái năm tay trọng trọng hướng về trước mặt đối phương đầu gối đập xuống chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng hiển nhiên đối diện người này đầu gối là giữ không được nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh mấy cái này động tác chỉ là trong trước mắt liền hoàn thành đương nhiên cái này cũng chưa hết hai người kia chẳng qua là bắt đầu thôi phải biết cái này không lớn trong phòng thế nhưng là dòng dã i nhốt m ộ ư ơ i bảy người mặc dù những người này tất cả đều bị dùng xích sắt buộc lại hai tay nhưng hai chân cũng không có khóa lại bởi vậy bọn họ cũng liền có thể hoạt động đương nhiên sở dĩ không có khóa hai chân của bọn hắn hoàn toàn là không cần như thế dù sao mấy cái này ra hỏa đều bị khóa tại căn này phòng sắt trong phòng ra không được bên ngoài còn có cái này cầm súng thật đạn thật thủ vệ trông giữ lấy cái này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là tại không có tìm được phương thần giật tung tích lúc đĩ mộ đ ạ i sẽ thỉnh thoảng kéo ra ngoài một cái hai cái đi lên một phen nghiêm hình tra tấn mà đêm qua chính là một n g o ạ i lệ bởi vì tìm được phương thần giật nguyên nhân tất cả mọi người không có ở tìm đến những người này phiền thoái cũng đúng là như thế mới cho những người này chậm khẩu khí công phu ở chỗ này tề tiểu thiên đem hai người nhẹ nhõm đánh ngã về sau bốn phương tám hướng nhưng là đột nhiên xông lại mười mấy người rất rõ ràng mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là tề tiểu thiên mà là phía sau hắn cửa sắt thân thể mau lui lại một bước ngay sau đó liền nghe được bang đương một tiếng tề tiểu thiên dĩ nhiên đem cửa sắt từ bên trong đá đóng、lại. nhìn xem đột nhiên đóng lại cửa sắt đám người tất cả đều là s ư ơ n g sở ngay sau đó bọn họ hung ác ánh mắt liền xem ở tề tiểu thiên trên thân những ngày này bọn họ đã biết rõ trước mặt g i a hỏa này là cái này trên du thuyền một cái tiểu đầu mục nếu như mình những người này bắt được hắn làm con tin có lẽ vẫn còn khả năng chạy khỏi nơi này nghĩ như thế cầm đầu cái kia toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ đại hán g người da đen kỷ lý cô lô đối với người chung quanh hô lên người chung quanh ngay xong lập tức trong mắt liền lộ ra một vòng hy vọng sống sót đối với những người này cử động tề tiểu thiên cũng không có ngăn cản chỉ là tự mình hoạt động một chút cổ tay ngay sau đó bàn tay một phen người đứng đầu chỉ dài ngắn tiểu đao màu đen liền xuất hiện ở trong tay của hắn đồng thời trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vòng khát máu q u a n mang không nói trước những người này suýt chút nữa thì phương ca tính mệnh phải biết lúc ấy chính mình cũng là ở trên máy bay mấy cái này hôn đản cũng là kém chút lấy đi của mình tính mệnh người không vì mình trời chu đất diện đối với muốn giết chết bản thân đ ị c h nhân vậy thì không thể có từng chút một nhân tử bằng không tia liền là tản nhẫn với chính mình hơn nữa nhiều ngày trôi qua như vậy trên b i ể n tìm kiếm phương ca tê tiểu thiên trong lòng một mực kìm nén một cổ đối lựa giận của bọn họ không có phát tiết ra ngoài giờ n à y k h ắ c này vừa vặn có phát tiết địa phương nhìn thấy tề tiểu thiên trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây tiểu đao đối diện người da đen lập tức trong miệng lớn tiếng hô hào không cần phải sợ hắn chỉ có một người mọi người cùng nhau xông lên các loại có lẽ là biết rõ đợi chờ mình chỉ có hẻo rơi bởi vậy tại loại này tình huống bọn da hỏa này vậy mà thật lập tức tất cả đều v à o lên phốc x o t xẹt phốc phốc phốc phốc sau ba phút tề tiểu thiên ngồi sổm người xuống đem trên tay tiểu đao tại một người quần áo lau sạch sẽ lại lạnh lùng nhìn thoáng qua trên đất người ngay sau đó xoay người rời đi ra cái này tràn ngập mùi hôi thối căn phòng đi tới cửa tề tiểu thiên lúc này mới thật dài nôn thở một hơi đến ngay sau đó ánh mắt quét về phía hành lang c u ố i cái kia một đài lên xuống bậc thang liền sãi bước đi qua đi tới lên xuống bậc thang bên cạnh trước đó bốn tên tia thuyền viên lập tức chính là đứng n g h i ê m một cái tề tiểu thiên thấy thế khoát tay á o ngay sau đó mở miệng phân phó nói ra đi thôi không có lệnh của ta không ưng ơ thuận đến nơi đây đưa mắt nhìn bốn người ngồi lên xuống bậc thang rời đi tề tiểu thiên mới từ trong túi quần lấy ra một cái bộ đàm nhấn xuống lưu nghị thủ trò chuyện hiện tại đem ta nơi này mãi cho đến chính một tầng sau hông trên bông tất cả nhân viên đều rút đi a một tay a đúng rồi không hai bảy một hào thang máy trước không nên để cho những người còn lại sử dụng nói xong bên kia lập tức liền chuyển đến lưu nghị thủ hồi phục thu đến đại thánh muốn dành thời gian lại có hơn hai giờ liền muốn rời khỏi vùng biển quốc tế đem thang máy lần nữa gọi xuống tới về sau tề tiểu thiên lúc này mới quay người về tới phía trước gian phòng bên trong một tay nâng lên một cái liền hướng lấy thang máy đi đến không lớn công phu mười bảy người một cái không xót đều bị hắn ném vào lên xuống bậc thang nhấn xuống chính một tầng cái nút tề tiểu thiên cứ như vậy đứng ở hắn nhóm t r u gian nửa giờ về sau một lần nữa thay đổi một thân quần áo sạch tể tiểu thiên mười điểm bình tĩnh đi tới phòng thuyền trưởng bên trong hướng về phía phương thần giật gật đầu một cái về sau liền cười ha hả hỏi phương ca hiện tại chúng ta cũng không có chuyện gì làm ngài xem một hồi ăn cơm xong muốn hay không câu, câu cá â u c phương thần giật trong lòng biết rõ tể tiểu thiên là sợ bản thân lo lắng lúc này mới cố ý chuyển hướng chủ đề thế là gật đầu một cái cũng cười đáp ứng trở về phòng nhìn thấy bách n g ọ n g hàm đã tỉnh nhưng là cũng không có số dường liền biết rõ là buổi tối hôm qua bản thân chơi đùa thật lợi hại thế là chê cười cho bưng tới bữa sáng b u i tiếp nàng ăn chung xong bách ngộng hàm liền tiếp tục nghỉ ngơi. cầm bắt đua đi tới nhà hàng nhìn thấy tất cả mọi người đã đã ăn xong chỉ là nhìn nó nghiêng hai phía một vòng cũng không có thấy kim cương thân ảnh phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi hướng tề tiểu tiên h tiểu tiên h kim cương đi nơi nào làm sao một mực không thấy được ra hòa này cái đó nghĩ đến cái này lời vừa nói dứt liền nghe được sau lưng gào khóc kêu lên hai tiếng hơi kinh ngạc quay đầu lại liền gặp được sau lưng cách đó không xa trên một cái bản nguyên bản đưa lưng về mình một tên tráng hán quay lại thân một lần này nhìn phía dưới phương thần giật lập tức liền cười khá lắm cũng không biết là chú ý của ai vậy mà cho kim cương giá hỏa này là một thân đồ dàn di mặc vào người chương ba trăm sáu mươi ba tới trước tới sau hô rốt cục về đến nhà rồi phương c ẩ n cần đẩy r a cản ở trước người lao ca nhìn xem vô cùng quen thuộc biệt thự nhìn không được cảm thán một câu đám người đi vào biệt thự phụ m nữ bọn họ cũng không có lại cái này thời gian nhất định là trong công ty bận rộn đây tê tiểu thiên cũng không có theo vào đến mà là về hắn phòng chỉ huy xem xét tình huống đi ghế salon bách mộng hàm nhìn đồng hồ thời gian còn sớm ta về trước trường học đi ba nguyên bản hai ngày trước chính là nàng cuộc thi tốt nghiệp kết quả lại đi trên biển tìm kiếm phương thần giật chuyện bây giờ cũng đã qua một đoạn thời gian bản thân vẫn là nhanh về trường học xử lý một chút tốt nghiệp sự tình a phương thần giật nghe vậy lập tức liền đứng lên mở miệng nói ra được ta đưa ngươi đi à. bách n g ộ n hàm thì là cười khoát tay áo ngươi chính là tranh thủ thời gian làm việc của ngươi tình a ngươi rời đi khoảng thời gian này nô giáo sư cũng tìm ngươi tốt nhiều lần về sau trả lại cho ta gọi mấy cú điện thoại đây ngươi không cần lo lắng cho ta t a đây tự mình đi tới liền tốt một bên p ư ơ n g cẩn cẩn nhưng là đột nhiên chen lời nói tậu nếu không ta và ngươi đi thôi bách n g ộ hàm nghe lập tức gật đầu một cái nói được cứ như vậy bách mộng hàm về đến phòng bên trong đội thân quần áo sạch sẽ về sau cầm một chút tư liệu liền cùng phương cần cần ra cửa còn lại phương thần giật một người bất đắc di t h ở dài ai nguyên lai ta còn có nhiều chuyện như vậy phải xử lý a ba nguyên bản còn đang suy nghĩ bản thân rất nhàn nhàn không có chuyện gì có thể làm thế nhưng là cái này qua mộng hàm một nhắc nhở nguyên lai mình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý thương nghiệp q u â n viên bên kia còn đang chờ bản vẽ thiết kế bản thân vừa mới lấy được mỏ kim cương còn chưa qua tiếp thu từng cái công ty người phụ trách chủ yếu còn không có tẩy não không nói những cái này xa liền nói hiện tại bản thân phải làm điện thoại di động của mình rơi xuống nước hiện tại muốn đi trước bổ sung điện thoại di động tạp bất đắc di lắc đầu không có ở do dự sở từ bản thân hơn một tháng không có mở qua sẽ tổ hệ lệ mẹn tổ chìa khóa xe liền đi ra cửa biệt thự vừa mới đi ra liền gặp được tề tiểu thiên cũng chuẩn bị đi theo bản thân phương thần giật liền cười khổ khoát tay á o không sao tiểu thiên ngươi vất vả thời gian dài như vậy nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi đã trở về nước chúng ta hoa hạ không thể so với nước ngoài rất an toàn tề tiểu thiên nghe xong suy nghĩ một chút cũng đúng là có chuyện như vậy chủ yếu vẫn là mới vừa từ bên ngoài trở về không để ý đến điểm này gật đầu cười vậy tốt phương ca vậy ngài lái xe chở một chút phương thần giật cười ngồi vào trong xe thể thao ngay sau đó nhớ tới một việc đến thế là lại đem đầu chỗ sâu ngoài cửa sổ xe mở miệng nói a đúng rồi tiểu tiên h quay đầu ngươi có thời gian đi đặt hàng một nhóm xe a qua một đoạn thời gian thì đi khu buôn bán bên kia đến lúc đó người của chúng ta khẳng định không ít hơn nữa bên kia địa phương lại quá lớn mỗi ngày tuần tra cũng là sự tỉnh nói xong sau phương thần giật lại đem đầu lùi về đến trong xe đưa tay tại lan can trong dương lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đến đưa cho phía ngoài tề tiểu tiên mật mã là số thẻ sau sáu vị ngươi xem lấy mua a tề tiểu tiên nghe vậy gật đầu một cái đưa tay nhận lấy thẻ ngân hàng đến sau đó mở miệng dò hỏi tốt phương ca ta lập tức đi ngay liên hệ vậy ngươi xem đối với xe hình có yêu cầu gì không phương thần giật suy tư một chút nhưng là lắc đầu không có cái gì đặc biệt yêu cầu chỉ cần thống nhất liền tốt mặt khác nhất định phải cứng rắn một điểm xe việt giã về phần cụ thể kiểu xe nhà ngươi tự xem t u y ể n a a đúng rồi giá tiền phương diện không muốn cân nhắc quá tiện nghi như thế sẽ kéo thấp chúng ta cấp bậc nghe đến mấy câu này tề tiểu thiên lập tức không còn gì để nói cái này còn kêu không có yêu cầu gì a đương nhiên lời này hắn có thể sẽ không nói ra đang nghe qua về sau tề tiểu thiên liền gật đầu nói rõ ràng lại gật đầu một cái Phương a hiện n g à y tại đ phương thần giật đã không phải là ban đầu tên mao đầu tiểu tự kia thời gian dài như vậy cũng làm cho có thay đổi rất lớn tối thiểu nhất đối với điểm này Phương thần giật rất phải thần không chấp nhận. giật rất Tự mà ì n h đi tới thân thân t đùng đùng lúc này đây cái kia nữ nhân viên mậu dịch đang ở cho khách hàng chào hàng lấy một bộ hữu kiểu mới nhất điện thoại di động chỉ là nhìn cái kia dáng vẻ của nam nhân có chút do dự nghĩ đến hẳn là bởi vì giá này tiền có chút quá mắc bất quá phương thần giật cũng không nói gì liền là ở một bên nghe nữ nhân viên mậu dịch giàn giải nữ nhân viên mậu dịch tự nhiên cũng nhìn thấy phương thần giật bất quá hắn nhưng lại không lấy là trước mặt phương thần giật có thể mua bộ này giá trị hơn bảy nghìn điện thoại di động bởi vậy cũng không có phản ứng đến hắn tùy ý hắn nghe tiên sinh bộ điện thoại di động này mặc dù giá tiền là quý một chút như vậy nhưng không thể phủ nhận có quý giá trị à, liền lấy điện thoại di động này năm dê mà nói tuyệt đối là trong nước cao cấp nhất hơn nữa điện thoại di động này phân giải ngài đến xem thử có phải hay không rất rõ ràng có điện thoại di động này ngài đều có thể tiết kiệm xuống một bộ ngược lại tiền nghe nữ nhân viên mậu dịch cái kia thao thao bất tuyệt giới thiệu phương thần giật khoe miệng không khỏi dâng lên mặc dù mình mới vừa vặn lấy được hu gây cổ phần nhưng phải không có thể nhận bây giờ hu chính là mình a nghe được người khác như vậy khen mình công ty điện thoại phương thần giật sao có thể không vui a a mặc dù biết đây chỉ là chào hàng thủ đoạn ha ha nghe ngươi vừa nói như thế điện thoại di động này quả thật không tệ được cho ta cầm một bộ a nhìn thấy nam nhân còn đang do dự nữ nhân viên mậu dịch trong lòng cũng biết rõ tám thành là không bán ra được vừa mới chuẩn bị cho giới thiệu mà khắc một cái điện thoại di động thời điểm một bên một mực yên lặng nghe tiểu hòa tử thật là đột nhiên mờ miệm cái này khiến nhân viên mậu dịch cùng nam nhân kia đều phải không từ sức sở toàn bộ đều sẽ ánh mắt nhìn về phía phương thần giật phương thần giật thấy thế chỉ là cười cười tiếp tục lặp lại một lần ha ha cho ta cầm một bộ a nữ nhân viên cửa hàng nghe xong lập tức cười đáp ứng cao hứng liền xoay người tại quầy hàng phía dưới lấy ra một bộ còn chưa mở điện thoại nam nhân bên cạnh nhìn thấy cái này một tiếng dân công ăn mặc tiểu t ử vậy mà trực tiếp mở miệng nói mua nhất là nhìn thấy nữ nhân viên mậu dịch cái tia nụ cười s u n định lập tức cảm giác trên mặt một trận thật mất mặt thế là cắn răng một cái lớn tiếng ho khan một tiếng khúc cái tia cái gì cho ta cũng cầm một bộ còn có tựa như là ta tới trước a tiểu h o a tử có cái tới trước tới sau a chương ba trăm sáu mươi bốn ánh mắt quái dị nghe nói như thế nữ nhân viên cửa hàng lập tức h ứ n g phấn lập tức bán đi hai bộ cái này để thành thì có hơn mấy trăm a rất hiển nhiên cái này ăn mặc a đi đắt trung niên nam nhân là bị tiểu tử này cho kích bằng không thì tuyệt đối sẽ không mua bộ này hơn bảy nghìn điện thoại di động điểm này căn cứ đối phương phía trước biểu hiện nàng còn có thể nhìn ra được bất quá cao hứng thì cao hứng hiện tại nàng lại có chút hơi khó trong đấy lòng là muốn giúp đỡ cái này ăn mặc mê thải phục xoáy a trước làm nhưng chính như trung niên nam nhân kia nói đúng là người ta tới trước có chút ấ y náy nhìn một chút phương thần giật trong lúc nhất thời cũng không biết nên đưa cho ai trước xử lý thủ tục đúng vào lúc này phương thần giật nhưng là cười cùng nam nhân kia gật đầu một cái ngay sau đó cười ha hả hướng về phía nữ nhân viên cửa hàng khoát tay á o ha h a không có việc gì vậy trước tiên cho vị tiên sinh này mở hòm h i e u a ta bên kia còn làm thẻ điện thoại đây không gấp sau khi nói xong phương thần giật cười ha hả quay người liền trở về bồ tạp địa phương Phương thần giật bây giờ h à m dưỡng làm sao có thể cùng một người bình thường chấp nhận đây có lẽ chỉ có những cái này chân chính không có bản lãnh người mới sẽ đi tranh đoạt những cái này cái gọi là mặt mũi a ho chi gia hỏa này mua vẫn là chính nhà mình điện thoại bản thân lại có lý do gì sinh khi ai nhìn thấy phương thần giật cười ha hả bộ dáng cái kia một thân a địch trung niên nhân không khỏi nhất miệng trong lòng tự nhiên là cho rằng g á i này thanh niên chính là sợ mình thế là tiếng nói càng thêm lớn thêm b à i phần hơn nữa còn cố ý đem chính mình nguyên bản trang trong túi cái kia t ô z ô ta bá đạo chìa khóa xe cầm trong tay không ngừng vớt vớt ba cái kia mỹ nữ ngươi nhanh lên à một hồi ta còn muốn đi đón một người khách hàng đây nhìn thấy trong tay chìa khóa xe lại nghe được hắn nói ra nữ nhân viên mậu dịch lập tức chính là hai mắt tỏa sáng không nghĩ đến thật đúng là là người có tiền a kết quả là lập tức cười cho làm lên thủ tục về phần phương thần giật bên kia thì là không có ở nhìn qua bên này một cái chỉ lo chở lấy điện thoại di động của mình tạm bên kia nữ nhân viên mậu dịch đưa điện thoại di động cũng lấy được q u ả y thu ngân bên này mở hầm phiếu mà người trung niên kia cũng theo sát phía sau đi tới hướng phương thần giật một bên ngồi xuống liền bắt đầu không chút kiên cố kỵ trên giới đánh giá đến trước mặt hai cái nhân viên mậu dịch b à cái kia mỹ nữ à ngươi xem một hồi hai ta có phải hay không thêm một hẹ chặt cái gì quay đầu ta tại mua điện thoại di động dễ tìm ngơi a cái kêu nhân viên mậu dịch một bên đưa điện thoại di động đóng gói hộp mở ra một bên cho trung niên nhân thử một chút điện thoại trong miệng cũng là nói lấy tốt rất nhanh tay của trung niên nhân cơ liền làm xong quẹt thẻ trả tiền về sau trung niên nhân cầm điện thoại di động loay hoay trong chốc lát lại cùng nữ nhân viên mậu dịch trêu chọc vài câu mới đi ra ngoài chỉ bất quá không biết có phải hay không quên hay là thế nào trung niên nhân tại đem điện thoại di động cùng linh kiện bảo hành sữa chữa tạp lấy ra về sau vậy mà đem trang điện thoại dùng hộp ném vào trên cỏi nữ nhân viên mậu dịch thấy thế cũng không có coi ra gì dù sao giống đối phương dạng này đem mấy thứ đều xuất ra đi không muốn cái hộp trước k thế là đợi đến trung n i ê n nhân đi ra cửa tiệm về sau liền thuận tay cầm lên hộp chuẩn bị ném vào bên cạnh trong thùng rác nhìn thấy cái này đang ở yên tĩnh chở lấy thẻ điện thoại phương thần giật đột nhiên mở miệng nói ra đợi lát nữa không muốn ném có lẽ là bởi vì lo lắng phương thần giật giọng nói chuyện có chút gấp rút lại thoáng có chút lớn đến mức dọa hai cái nữ nhân viên cửa hàng nhảy một cái cầm điện thoại di động cái hộp nữ nhân viên mậu dịch tay khẽ run r ậ y đã nhanh muốn ném ra hộp lại lập tức lấy tay bắt lấy nhờ vậy mới không có để cho tiến vào trong thùng rác quay đầu lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thanh niên k hoàn toàn là theo bản năng càng nhiều giống như là một loại bệnh nghề nghiệp một dạng đợi đến hô xong cũng có chút hối hận bởi vì chủ yếu là mình bây giờ căn bản liền không quan tâm như vậy một cái nho nhỏ hộp a nhưng là tất nhiên hô ra miệng cũng liền trí năng cười khổ lắc đầu ngay sau đó hướng về phía cái kia nữ nhân viên cửa hàng vừa cười vừa nói ba cái kia trên tay ngươi hộp phải không phải không muốn a có thể cho ta không nữ nhân viên mậu dịch nghe vậy xứng sở nguyên lai、like、là muốn cái hộp này a cũng không nghĩ nhiều trực tiếp liền đem hộp đưa tới phương thần giật tiếp nhận hộp theo bản năng đem trong n g ư c sách tay đem ra trước đó qua nước biển âm nguyên bản luis vụ ý tổng bao ra lúc này đã trở nên một mảnh hỗn độn mặt trên còn có một vòng này vòng bạch sắc nước đọng trông thấy cái này bao nữ nhân viên mậu dịch lập tức chính là s ư n sở túi này cũng quá cái này cũng chưa hết ngay sau đó liền gặp được trước mặt tiểu h ỏ a tử khẽ vươn tay đem bao ra kéo ra bên trong vậy mà không phải tiền a thẻ ngân hàng cái gì mà là một cái túi đang dệt không sai chính là một cái đỏ làm s e n nhau túi đang dệt chỉ là trong n g a y mắt nữ nhân viên cửa hàng lập tức liền đem trước đó hướng về phía tiểu hòa tử đánh giá lại lần nữa nhật lên một thân đồ dàn di trong tay cầm bẩn không kéo mấy rách ra bao trong lúc nhất thời nàng có chút bắt đầu hoài nghi vừa mới tiểu tử này lời nói phải không là ạ ở treo cho mình dạng người này thật có thể mua được hơn bảy điện thoại di động sao chủ nhân nhặt được cũ nát điện thoại đóng gói hộp một cái hệ thống ban thưởng một trăm l n h nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận cái này đã lâu thanh n â m nhắc nhở để phương thần giật trong lúc nhất thời có chút ngây người nhi từ lúc đi đến hải đảo phía trên bản thân mặc dù mỗi ngày đều phải dùng đến túi đan dẹp bên trong không gian nhưng lại một mực cũng không có tại nhặt qua đồ vật đến mức âm thanh này nghe đều có chút xa lạ chỉ là cái dạng này nhìn tại đối diện nữ nhân viên mậu dịch trong mắt nhưng là một cái ý khác thế là hô nữ nhân viên mậu dịch cũng không có cho phương thần giật đi lấy điện thoại ngây người trong chốc lát về sau phương thần giật cũng hồi phục thần trí nhìn thấy nữ nhân viên cửa hàng lại còn ở chỗ này đứng đấy liền có chút nghi ngờ hỏi ba cái kia hiện tại có phải hay không có thể cho ta đi cầm điện thoại lời này vừa ra, nữ nhân viên cửa hàng rõ ràng chính là xứ sở trong lúc nhất thời có chút hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không thấy thế phương thần giật bất đắc di cười khổ lắc đầu chỉ chỉ bên kia trong quậy điện thoại di động ba cái kia ngươi khẳng định muốn mua bộ kia điện thoại cầm điện thoại coi như ta cho ngươi thấp nhất ưu đãi cũng phải bảy ba nghìn năm a nghe được cái này báo giá phương thần giật không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i hắn rõ ràng nhớ kỹ vừa mới người trung niên hãng kia là lấy bảy bốn trăm n ă m giá cả mua đi điện thoại di động hơn nữa lúc ấy người kia cũng là cùng nhân viên mậu dịch giảm hơn nửa ngày nữ nhân viên mậu dịch cũng không có cho hắn để giá không nghĩ tới đến bản thân cái này trực tiếp liền cho tiện nghi một trăm khối tiền tư nha nhưng mà chẳng kịp chờ phương thần giật mở miệng trả lời pha lê cửa tiệm một v a n g phía trước người trung niên kia lại lần nữa đi đến ha ha mỹ nữ kia à, ta mới vừa nhìn nhìn ta vẫn là cầm ta điện thoại kia hộp a chương ba trăm sáu mươi lăm người vẽ một t ư n g đạo a muốn điện thoại hộp đến nghe được trung niên nam nhân lời nói trong lúc nhất thời nữ nhân viên mậu dịch cùng phương thần giật cũng là xứng sờ không nghĩ tới đối phương rốt cuộc lại trở về cầm điện thoại cái hộp xứng sờ qua đi nữ nhân viên mậu dịch lập tức sẽ có chút xin lỗi ánh mắt nhìn về phía phương thần g ậ t cái kia ý tứ rất r là muốn cho phương thần giật nhanh lên đem hộp lấy ra chỉ là phương thần giật đối với cái này nhưng là rất bất đắc dĩ điện thoại hộp đã bị hệ thống ngồi thường thu bản thân làm sao có thể còn cầm ra được a ba lúc này người nam kia cũng đã là tới đến trước quầy nhìn xem có chút xứng sở nữ nhân viên cửa hàng mở miệng lần nữa nói một câu hắc mỹ nữ điện thoại di động của ta hộp đây phương thần giật biết rõ lúc này nhất định là cần mình nói chuyện dù sao điện thoại kia hộp đã bị mình thu về thế là quay đầu cười ha hả nhìn xem trung niên nam nhân mở miệng nói ra ngượng ngủ ta cho là ngươi từ bỏ liền ném tới ta trong túi bẩy mặt nói đến đây Phương thần giật đem trong h ầ n giật t đem tay túi cảnh ta ta nữ nhân viên mậu dịch nghe xong cũng là gật đầu cười cho rằng làm như vậy thích hợp nhất chỉ là cái kia hiện lên nghĩ nam nhân trung niên kiệt nhưng là nhúng mày ngữ khí có chút bất thiện nhìn xem phương thần giật mở miệng nói tiểu tử ai bảo ngươi nhặt ta đậu vật nghe được đối phương bất thiện n g ữ khí trong bảy nhân viên mậu dịch tranh thủ thời gian c ư ờ i hòa giải nói ba cái kia thật ngượng ngùng tiên sinh ta gặp được ngài đem hộp ném tại đây bên trong còn tưởng rằng ngài từ bỏ đây cho nên thì cho tiểu tử này bất quá tiên sinh tiểu hòa tử cũng đã nói hắn có thể đem điện thoại di động của hắn hộp cho ngài một thân a địch trung niên nam nhân nghe vậy nhưng là hướng về phía nữ nhân viên cửa hàng khoát tay chặt lại trong miệng không khách khi nói ta không hỏi ngươi mà nói ta hỏi hắn ai bảo ngươi bắt ta đồ v ậ còn có ta ba đạo đều lái nổi còn có thể ở h ộ như vậy một cái hộp nói xong lời này trung niên nam nhân trực tiếp đem trong tay mình chìa khóa xe ba một lần đập vào trên cày kỳ thật người đàn ông trung niên này sở dĩ d ạ n g này là bởi vì hắn còn đang vì vừa mới phương thần giật bắt mặt mũi của hắn mà cố ý gây chuyện đây đương nhiên tới muốn điện thoại hộp cũng là thật dù sao nhiều tiền như vậy điện thoại di động bản thân giữ lại hộp còn có thể khoe khoang một lần không phải phương thần giật thấy thế cũng là như những mày ánh mắt nhìn cái này cố ý gây chuyện trung niên nhân mở miệng nói ra vậy ngươi nghĩ nên xử lý như thế nào trung niên nam nhân nghe xong trong lòng lập tức liền suy nghĩ mở tất nhiên tiểu tử này đem điện thoại di động hộp ném vào cái kia phá trong túi tại lấy ra bản thân chắc chắn sẽ không muốn mà bản thân nếu để cho tiểu tử này đưa tiền lợi nói cái kia rất hiển nhiên tiểu tử này phải không sẽ cho đương nhiên cho dù là đối phương cho cũng chính là một trăm tám mươi khối chút tiền đấy ngay cả mình thuê một ngày xe hơi tiền đều không đủ không chỉ như thế con g á i này nữ nhân viên mậu dịch trong lòng có tiền có thế thân phận cũng sẽ hạ xuống nghĩ như thế kết quả là trung niên nam nhân lập tức lần nữa vô vô quạch à n g trong miệng rất phải không s à n g khoái mở miệng nói muốn thế nào ta không muốn thế nào ta liền là muốn nguyên trang điện thoại di động hộp ta cũng không muốn khi dễ ngơi cái này nhặt ve chai như vậy đi ngươi cho ta c ú p cái cung nói lời xin lỗi việc này coi như xong đi nói xong lời này trung niên nam nhân của y rất phía dưới hắn lớn bụng địa trên mặt càng là phủ lên một vòng cao ngạo biểu lộ nhìn xem cái này giống như nhảy n h ó t rổ kẻ trung nhân nhân phương thần giật nhịn không được cười lắc đầu cái này thật đúng là là hạ người gì đều có a để cho mình cho hắn xin lỗi nếu như chỉ nói là câu ngượng ngủng phương thần giật cũng sẽ không keo kiệt nhưng là để cho mình cho hắn cúi đầu liền rõ ràng có hơi quá nhìn thấy cái này nhặt ve trai tiểu tử lại cười trung nhân nhân lập tức trứng mắt đưa tay chỉ phương thần g ậ t mở miệng nói tiểu tử ngươi cười cái gì ta đây nếu không phải là sợ người khác nói ta khi dễ ngươi một cái tiểu tử nghèo ngươi cho rằng chỉ là cúc cái cung nói lời xin lỗi liền xong việc phương thần giật nghe xong vẫn là lắc đầu ngay sau đó dương mắt cười híp mắt nhìn một chút chung nhân nhân ngươi chính là muốn một cái nguyên trang điện thoại di động hộp đúng không tốt vậy ngươi đem ngươi vừa mới mua điện thoại di động lấy ra đi nói xong sau phương thần giật cũng không có lại nhìn đối phương một cái quay đầu hướng về phía trong quầy nữ nhân viên mậu dịch mở miệng nói ba cái kia làm phiền ngươi một lần cho hắn một cái kia hoàn toàn mới nặng lại tăng thêm ta cái kia một bộ cùng một chỗ quét thẻ a nói chuyện phương thần giật khẽ vươn tay liền trong túi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho vẫn còn đang ngẩn ra nữ nhân viên mậu dịch nhìn thấy nữ nhân viên mậu dịch cũng không có động phương thần giật không khỏi cười nhắc nhở lần nữa một câu nữ nhân viên mậu dịch lúc này mới tiếp nhận thẻ ngân hàng nội vàng đi lại đem hai bộ điện thoại tới ngay sau đó đem một bộ không có mở hoàn toàn mới điện thoại đưa cho cái kia có chút ngây người trung niên nam nhân hơn nữa cười híp mắt mở miệng nói tiên sinh đây là một bộ hoàn toàn mới nguyên trang điện thoại bây giờ có thể hay không làm phiền ngài đem trước đó cái kia một bộ đưa cho ta một lần nữ nhân viên mậu dịch cũng có chút không quen nhìn trung niên nhân này người ta cũng nói muốn đem t ngươi không n g u y ệ n ý hiện tại tốt rồi người ta trực tiếp chuẩn bị cho ngươi cái hoàn toàn mới lúc này ngươi hài lòng chưa bất quá cái này tiểu soái ca cũng thật là có tiền a trung niên nam nhân thấy thế cũng là s ư ơ n g sở không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật muốn đưa cho chính mình đổi một bộ mới điện thoại di động bất quá hắn nhưng là cười lạnh đưa tay liền từ trong túi đưa điện thoại di động cùng tương quan linh kiện đều lấy ra đưa cho nhân viên mậu dịch hắn ngược lại muốn xem xem nhìn xem tiểu tử này phải không là ở trang b ư ớ c nhìn xem tiểu tử này một hồi tính tiền thời điểm sẽ là dạng gì biểu lộ nữ nhân viên mậu dịch nhận lấy điện thoại của đối phương mở ra kiểm tra một chút chính là mới vừa cái kia một bộ về sau lúc này mới cầm trong tay chưa mở điện thoại cũng đưa cho đối phương ngay sau đó cầm điện thoại di động đi tới phương thần giật bên người đưa điện thoại di động đưa cho phương thần giật tiểu h o a tử ngươi xem ngươi có phải hay không đem cái kia điện thoại hộp lấy ra ta cho ngươi một lần nữa đóng gói một lần phương thần giật thấy thế nhưng là khoát tay h áo cười đưa điện thoại di động nhận lấy trong miệng nói xong không cần làm phiền ngay sau đó khẽ vươn tay liền đem điện thoại tính c ả sạc tin những vật này tất cả đều ném vào trong túi lan dệt chủ nhân nhặt được cũ nát hu gây điện thoại một cái hệ thống ban thưởng ba mươi năm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận. chủ nhân nhặt được cũ nát hu a w e i điện thoại sạc tin một cái hệ thống ban thưởng tháng một t ă m năm k h ô n g nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát hu a w e i điện thoại thai ngay một cái hệ thống ban thưởng hai trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chương ba trăm sáu mươi sáu ta có mắt không trọng bên này phương thần giật cử động lập tức để tất cả mọi người là s ư n g sở đều không minh bạch đây rốt cuộc là có ý gì làm sao lại trực tiếp người trong túi bậy đi một bên trung niên nhân nhìn càng là một trận nổi nóng tự cho là đúng nghĩ đến đây là đang đánh mình mà ta tại phải không âm không dương mở miệng nói u đây là xem như rác rời vứt hay là trở về về sau tại nhặt đi ra tiếp lấy dùng à, à đúng rồi ngươi mình không phải là cũng cần mua một cái sao mỹ nữ kia ngươi làm sao trả không nhanh cho quét thẻ tính tiền a cái này thật đúng là một đúng là âm hồn bất tán g i a hỏa phương thần giật không có tính toán phản ứng g i a hỏa này g i a hỏa này còn bản thân lên mặt chẳng qua là khi nữ nhân viên mậu dịch giúp đỡ phương thần giật cũng cầm một bộ điện thoại di động mở ra hơn nữa v ớ hai bộ điện thoại di động tiền về sau trung n i ê n nam nhân lúc này mới vẻ mặt âm trầm ngậm miệng lại ba ấ t trong thôi, quá lòng nhưng là cười lạnh không là h cười i điện thoại gần khối tiền, bộ một gần vạn năm nghìn sợ lúc à này tiểu tử tiền nửa năm tiền lương A. Ba l này bộ tạp cũng hoàn thành phương thần giật cũng không có tại phản ứng còn ở bên cạnh nam nhân trung niên kia tự mình nhận lấy sắp xếp gọn tạp điện thoại di động mở ra điện thoại chỉ bên này thẻ điện thoại mới vừa vặn mạnh khỏe không đợi đứng dậy điện thoại di động trong tay liền văng lên bởi vì mới đổi điện thoại di động đến mức căn bản liền không biết là ai gọi điện thoại tới điểm xuống nút trả lời về sau liền lễ phép hỏi một tiếng tốt mà điện thoại người bên kia con a nghe được phương thần giật t h a nhâm về sau bên kia lập tức chuyển đến một đạo oán trách thanh â m ai u ta phương c a A. lao đại a đại gia a lao nhân gia ngài là rốt c ụ c đồng ý mở máy a vừa nghe âm thanh nguyên lai、like、là vệ nhất long tiểu tử này đánh tới tiểu tử này chỉ biết là phương thần giật đi đu hai lại cũng không biết phương thần giật máy bay xảy ra sự cố ha <cười> ha <cười> nhất long a ta đây điện thoại rơi trong biển cái này không phải mới vừa mới vừa bổ sung điện thoại di động tạm ngươi tại công trường đó sao ta lập tức đi qua điện thoại di động thanh â m không coi là nhỏ hơn nữa trong tiệm lúc này ba người cũng không nói lời nào bởi vậy trong loa thanh â m cũng là chuyển vào ba người trong lỗ thai bất quá đang nghe phương thần giật trong miệng công trường về sau ba người tất cả đều đem trước p h ò n g đoán xác nhận xem ra tiểu tử này thật là một cái nông dân công việc a chỉ là tiếp xuống điện thoại trong ống nghe t r u y ề n tới thanh âm nhưng là để bọn hắn tất cả đều sức sở liền nghe trong điện thoại t r u y ề n đến vệ nhất long bất đắc di thanh âm khẳng định a ta đây hiện tại ăn ở thế nhưng là đều tại công trường a đúng rồi đúng rồi lão đại ngươi muốn là tới vậy coi như quá tốt rồi lần trước ngươi cho công trường đánh tới năm mươi ứ c đã dùng hết rồi hiện tại sau này tài chính ngươi xem lúc nào có thể đánh thắng đến a lao đại nửa câu đầu còn không có gì thế nhưng là nửa câu sau năm mươi ức lập tức để ba người cũng là xứ sở ngay sau đó cùng cho rằng có phải hay không mình nghe lầm xuất hiện nghe nhầm rồi phương thần giật xem hồ cũng cảm nhận được ba người ánh mắt khác thường thế là hắn trực tiếp đứng lên đến hướng về phía hai cái nhân viên mậu dịch gật đầu cười về sau lúc này mới một tay mang theo túi đăng dệt một tay cầm điện thoại hướng về cửa tiệm đi đến đợi đi xa một chút lúc này mới bắt đầu hướng về phía trong điện thoại vệ nhất long mở miệng hỏi đều dùng sạch lúc này mới hơn nửa tháng a còn có china ở a i r l i bên kia sau này tài chính còn chưa tới sao sau lưng nhìn xem đã đi ra điện thoại cửa hàng phương thần giật ba người đột nhiên cùng nhìn nhau một cái sau đó liền nghe được trung niên nam nhân kia nết miệng khinh thường nói đây cũng quá có thể thổi n h ư bức r ồ i à không được ta được đi xem một chút năm mươi ước đại lão có phải hay không cơi ư xe đã đến sau khi nói xong cũng đi theo đi về phía cửa hai cái nhân viên mậu dịch nghe vậy mặc dù không có đi ra ngoài nhưng cũng là nhanh lên đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào màn hình giám sát đương nhiên lúc này phương thần giật căn bản cũng không có đem chuyện bên này coi là chuyện đáng kể làm trung niên nam nhân đẩy cửa ra đi ra ngoài thời điểm vừa vặn thấy được phương thần g i ậ t một bên gọi điện thoại một bên kéo lái một chiếc siêu cấp cửa xe thể thao ngồi xuống thấy một màn như vậy trung niên nhân lập tức chính là sướng sở tình huống gì ngoa tào nguyên lai、like、trước đó tự xem đến chiếc kia siêu xe dĩ nhiên là một thân này dân công ăn mặc tiểu tử trong lúc nhất thời hắn lập tức lại liên tưởng đến vừa mới đối phương trong điện thoại cái thanh n m kia năm m ư ơ ức chẳng lẽ đây là sự thực nhìn nhìn đối phương xe thể thao hồi tưởng lại một chút đối phương phía trước bộ dáng lập tức trung niên nam nhân xem như triệt để minh bạch cái gì mới là chân chính kẻ có tiền cái gì mới là chân chính có bản lĩ người Nguyên、like、mình lai trong ư trước, đó ở trước mặt người trước người ớ c mực cái cũng căn cũng có chính đó đóng đó đem để ở ở mặt ta, một một ta thân, rộ mà là căn bản cũng không có đem chính mình Nguyên không bản bản không vai lai phải v kẻ. là là à sợ mắt. t r o lúc nhất thời phía sau lưng của hắn trong nháy mắt liền bị một lớp mồ hôi lạnh đất đấm dạng này nhân vật n ạ m ạ n ế u như muốn ứng phó bản thân đây còn không phải là giống như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản bản thân làm sao lại như vậy miệng tiện a bản thân làm sao lại đem nhân vật như vậy đắc tội a bản thân cái này thật phải không tự lượng sức a phải làm sao mới ở đây đương nhiên phương thần giật ngồi vào xe thể thao một màn cũng đồng d ạ n g bị bên trong hai cái nữ nhân viên cửa hàng thông qua giám sát cho thấy được trong lúc nhất thời hai nàng đều khiếp sợ không biết nói gì nguyên lai、like、mình vẫn cho là là dân công tiểu tử nghèo dĩ nhiên là một cái siêu cấp siêu cấp đại phú hảo c h ắ c không được đối phương xuất thủ liền cho người ta thay điện thoại đây c h ắ c không được người ta đem đối phương lui về điện thoại trực tiếp liền cho ném vào trong túi đan dệt đây về phần công trường có lẽ toàn bộ công trường cũng là người ta a i trung niên nam nhân tại cửa ra vào do dự trong chốc lát về sau đột nhiên phía dưới một cái quyết định bước nhanh chân tranh thủ thời gian hướng về phương thần giật xe thể thao đi tới mà bên kia phương thần giật lên xe bởi vì đang đánh điện thoại cho nên cũng không có cho xe chạy trung niên nhân đi tới bên cạnh xe về sau nhìn thấy đối phương vẫn còn đang nói chuyện điện thoại liền cung kính không người chở ở một bên bên trong xe phương thần giật xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được trung niên nam nhân không khỏi cau lại lông mày người này đến cùng là chuyện gì xảy ra bản thân không để ý hắn hắn làm sao trả lai、like、từ n h à. hướng về phía trong điện thoại vệ nhất long nói một tiếng đợi lát nữa gặp mặt lại nói về sau liền đem cửa sổ xe để xuống thế nào bồi ngươi một di động mới ngươi còn chưa hài lòng nhìn thấy phương thần giật quay cửa xe xuống cùng miệm trong lời nói ra trung niên nam nhân biết rõ đối phương nhất định là hiểu lầm thế là nhanh lên đem thân thể con g thấp hơn trên mặt cũng là phủ lên một vòng hối hận không thôi thần sắc cẩn thận tiếng cười nói không có phải hay không cái kia tiểu huynh đệ chuyện mới vừa rồi thật xin lỗi rồi là ta có mắt không chỏng ngài có thể ngàn b ạ n bị cùng ta chấp nhận ta cái kia cái gì đây là điện thoại của ngài ta còn không có khai phong đây còn cho ngài còn cho ngài ngài còn đem ta cái kia cho ta là được rồi ách không không ta cái kia cũng không cần từ bỏ nói đùa loại này kẻ có tiền đều là rất biết che giấu tâm tình mặc dù đối phương mặt ngoài vui tơi hớn hở nhưng là ai biết có phải hay không là trong lòng ghi hận bản thân quay đầu đang để cho người tìm phiền phức của mình á t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi bảy ngươi cũng không làm cùng người dính dáng sự tình nghe được đối phương dĩ nhiên là đến cho bản thân nói xin lỗi phương thần giật trong lòng cũng minh bạch nhất định là bởi vì đối phương thấy được bản thân trước này làm bồ hộa ỵỵ nguyên nhân bất đắc dĩ lắc đầu cười cái này mở miệng nói ra ha ha không cần ngươi mua điện thoại di động ta muốn tới làm gì à bất quá có một chút ngươi vẫn là muốn nhớ kỹ làm người à vẫn là muốn h i ể n lành một điểm tốt nói đơn giản một câu về sau phương thần giật liền đem cửa sổ xe thăng lên khởi động xe đạp cần ga từ từ lái đi dù sao cùng đối phương cũng không q u e n tất có thể thiện ý nhắc nhở đối phương một câu liền đã có thể về phần đối phương có thể hay không nghe đây cũng không phải là phương thần giật muốn quan tâm trung nhiên nam nhân nhìn xem đã lái đi làm b ù vừa hộ y như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ thật lâu lúc này mới c ắ n r ă n g hung hăng một năm năm đấm đây mới là đại lao phong phạc a về sau có thể nhất định phải dựa theo cái này tiểu ca học tập a nghĩ như thế hắn quay người liền lên xe của mình một cước chân ga liền hướng về gần nhất bảo hiểm lao động cửa hàng lái đi tất nhiên muốn hướng đại lao học tập như vậy đầu tiên muốn tại ăn mặc bên trên hướng đại lao tới gần chính mình cũng đi mua một thân đồ dằn gì đi không còn nói chuyện bên này chỉ nói phương thần giật bên này trong tay tay lại đánh xe tổ hệ lệ mẹn tổ c h ă m liền hướng lấy công trường bên kia l á i đi ba nhưng mà chờ xe mở ra công trường bên này về sau nhìn xem trước mặt mấp mô lộ diện phương thần giật lập tức liền bó tay rồi mãi mãi sớm biết liền mở ra chiếc tiệc nghỉ tật mười lăm đi ra a rơi vào đường cùng đành phải tìm một địa phương bằng thẳng đem xe thể thao ngừng lại xuống xe nhìn phía xa một chiếc nào sát bên một cỗ không ngừng chuyển vận toa xe xe cùng các loại các dạng công trình xa chiếc phương thần giật xem như triệt để minh bạch vì sao sẽ tại trong thời gian ngắn như vậy đã xài hết rồi năm m ư ơ ư ớ c chỉ là một tháng không tới thời gian nơi này đã triệt để cùng trong trí nhớ mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nơi xa nguyên bản một tòa tiểu thổ núi đã không thấy bóng dáng còn có một cái không nhỏ đập chứa nước lúc này cũng dĩ nhiên biến mất không thấy nhìn qua cái này vùng đất bằng thẳng trông không đến đầu đại địa phương thần giật nhịn không được cảm thán hiệu suất này thật sự là quá nhanh lấy ra điện thoại di động đem điện thoại trực tiếp gọi cho vệ nhất long nói cho hắn mình ở bên ngoài không đi vào n h ư n g hắn an bài cái xe tới đón mình vệ nhất long nghe xong nói câu lập tức tới ngay về sau liền cút điện thoại cứ như vậy phương thần giật tựa ở trên xe các loại ước chừng mười mấy phút liền đang chờ hơi không kiên nhận thời điểm nơi xa đột nhiên c ó một cỗ lớn toa xe xe vội v à hướng về phía bên mình lái tới thấy thế phương thần giật lập tức giật nảy mình vội vàng lách mình trốn một bên bên này vừa mới né tránh bên kia lớn toa xe xe cũng đã đến phụ cận chi chi một trận tiếng thắng xe vang lên ngay sau đó liền đứng tại phương thần giật trước mặt ngay sau đó một trận đầy trời bụi đất liền bị hắn dương lên thấy một màn như vậy phương thần giật lập tức dùng ống tay á o che lại c á n mũi trong lòng thì là một trận khó chịu hắn đây mẹ lái thế nào xe a phương k Lão đại. các loại gì chứ mau lên xe a liên ở phương thần giật trong lòng oán thầm không dứt thời điểm trong c á t bụi lại chuyển tới vệ nhất long tiếng chào hỏi phương thần giật nghe xong s ư c sở đồng thời trong miệng nhịn không được mắng ngoa tạo xe này là ngươi tiểu t ử mở sau khi mắng một tiếng cũng sẽ không nói nhảm tranh thủ thời gian che miệng n g u i hương chiếc kia lớn toa xe xe chạy tới cũng may hôm nay vẫn là một thân đồ i ả n di nếu là ô phục coi như triệt để hủy mở cửa xe bỏ lên trên tay lái phụ nhìn xem trên chỗ tài xế ngồi cười hì hì vệ nhất long phương thần giật tức giận chừng đối phương một cái sau đó chỉ một ngón tay vệ nhất long cái mùi tức giận mở miệng nói ta nói tiểu t ử ngươi c ố ý à, ai thực sự là một điểm cùng người dính dáng sự tình cũng không làm a hhh ắ c ắ c ắ c n g ư ơ i đây coi như đoan luồng ta a lao đại ta đây thật không phải c ố ý à, cái kia cái gì lao đại ngươi nếu không đem dây an toàn cài lên nơi này lộ diện mấp mô thế nhưng là lắc lư rất a nghe phương thần giật có trách vệ nhất long chỉ là cười hhhhh ngay sau đó đạp cần ca lượt o a xe xe lập tức phát ra một trận rầm rầm tiếng g ầ m g ừ ngay sau đó liền chạy ra khỏi đầy trời trong bụi đất ba chính như vệ nhất long nói như vậy lộ diện nhưng không có tiến hành v ư ơ n g vức làm việc mất mô ngồi ở trong xe liền như là ngồi ở nhảy nhảy trên xe m ở dạng điên ba gần thời gian nửa tiếng rốt cục tới nơi này cái to lớn công trường vị trí trung tâm mà cái này một đường đi đến phương thần giật thô sơ giản lược tính toán một chút chỉ là dọc theo con đường này bản thân nhìn thấy các loại các dạng công trình xa cũng không dưới một nghìn đài rất xa phương thần giật gặp đến khu này khu vực vị trí trung tâm cũng chính là những tòa mặt trời tòa nhà đồ sộ vị trí bên trên lúc này vậy mà đã bắt đầu xây dựng nền tảng lớn toa xe xe từ từ rừng sắt ở trung tâm cao ốc cách đó không xa một chỗ giản dị bộ chỉ huy cửa ra vào một đường đi đến vệ nhất long một mực ở cho phương thần giật giảng giải trên công trường tiến độ mở cửa xe xuống xe vệ nhất long chỉ một ngón tay cách đó không xa trung tâm tòa nhà đ ổ sộ công trường mở miệng nói ra lao đại cái đồ chơi này là thật khó khăn à. chẳng những khó khăn còn mười điểm hết sức nghiêm ngặt ngươi phải không biết rõ à, nô giáo sư từ cái này mấy ngày xây dựng bắt đầu vẫn tại bên kia hướng về h khoan hay nói nô giáo sư là thật phụ trách a tự liền mỗi cái cốt thép mới hắn chỗ hắn đều muốn đi tự mình gõ một cái nhìn một chút phương thần giật nghe xong mặc dù biết loại độ cao này cao ốc vốn liền hẳn là dạng này khắc nghiệt cũng biết ngô giáo sư muốn danh dương thế giới nhưng còn phải không từ một trận cảm động dù sao ngô giáo sư đều đã lớn như vậy số tuổi còn vì mình sự tình dạng này quan tâm phất phất tay đi nhất long chúng ta đi qua nhìn một chút đi nói xong sau dẫn đầu hướng về bên kia công trường đi đến sau l ư n g vệ nhất long thấy thế vội vàng gọi lại hắn ba cái kia lao đại ngươi cứ như vậy đi qua chỗ nào thế nhưng là xa đây sau khi nói xong giá hỏa này nghiêng người lại lên trước kia toa xe, xe phương thần giật nghe xong cũng là trở lại một lần nữa leo núi xe quả nhiên giống như vệ nhất long nói thoạt nhìn mặc dù rất gần nhưng chân chính đi nhưng là rất xa lái lên toa xe xe đi suốt chừng năm phút mới rốt cục là tới đến ngô giáo sư vị trí mau mau bê tông nhất định không thể ngừng một giây đồng hồ cũng không thể ngừng mau mau cường hóa tể cường hóa tể nhanh chuẩn bị chi này còn có ba phút đồng hồ liền muốn dùng hết rồi hiện trường đủ loại tiếng máy mặc dù rất lớn nhưng nhảy xuống xe phương thần giật vẫn là trước tiên liền nghe được ngô giáo sư tiếng hô to á chương mắt rất nhiều n n g lại t tỉnh tỉnh người ba ê trăm o n sáu mươi tám xây dựng cơ bản của ma ở chỗ này nhìn một hồi nền tảng xây dựng về sau phương thần giật liền mang theo vệ nhất long vệ bộ chỉ huy nô giáo sư cũng nhìn thấy phương thần giật đến bất quá nhưng chỉ là nhìn phương thần giật một cái sau liền tiếp tục chỉ huy căn bản không có thời gian quản lý hắn mà căn cứ vệ nhất long lời giải thích một căn này nền tảng trụ xây dựng xong trước kia nô giáo sư chắc chắn sẽ không rời đi làm chính là thật sự không tệ ai nhất long về tới bộ chỉ huy về sau phương thần giật câu nói đầu tiên thì biểu thị r a đối vệ nhất long khẳng định bây giờ chỉ là một tháng không tới thời gian công trường cơ hồ đã toàn diện khởi công hơn nữa chẳng những tất cả di chuyển làm việc đều giải quyết ngay tiếp theo toàn bộ khu buôn bán vô mức nền tảng làm việc cũng đã khai triển không sai biệt lắm một phần ba cái này là dạng gì tốc độ dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới có lẽ nguyên bản kế hoạch năm năm làm xong còn có thể sớm một năm trước hai năm n à y cái này lại cái gì à chủ yếu vẫn là phương ca n g ả i cái này phương diện tiền bạc ra s ứ c à chúng ta hiện tại tất cả lớn nhỏ thi công đội coi như thế nhưng là gần một trăm ba mươi hơn nhánh cái này hay là hiện tại chỉ là vương mức giai đoạn các loại vương mức tốt rồi nền tảng về sau tính toán của ta là đem khu buôn bán cái này to to nhỏ nhỏ hơn bảy nghìn tòa nhà công trình kiến trúc phân cho bảy trăm cái thi công đội tiến hành cũng chính là mỗi cái thi công đội rất đúng liền có thể cầm tới mười tòa nhà kiến trúc còn có xanh họa lộ diện a cũng đều phân khu vực giao cho bất đồng công ty để bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau cứ như vậy tốc độ cũng liền lên rồi n g h e xong vệ nhất long lời nói về sau phương thần giật nhưng là nhữ nhữ mày mở miệng nói ba dạng này tốc độ là lên rồi có thể kết giao cho nhiều như vậy công ty chất lượng có thể hay không không cách nào cam đoan phương thần giật lo lắng cũng chắc là sẽ không không phải không có lý dù sao mỗi cái đội thi công năng lực khẳng định cũng phải không một dạng liền sợ đến lúc đó cấp độ không đủ ảnh hưởng tới thi công chất lượng thế nhưng là đối với điểm này vệ nhất long hiển nhiên đã cân nhắc qua há miệng liền trả lời nói hắc hắc phương ca ngơi cái lo lắng này chết khẳng định ta vừa bắt đầu cũng có cái lo lắng này nhưng là về sau ta và ngô giáo sư thương lượng một chút nghĩ một cái hoàn mỹ biện pháp nói đến đây vệ nhất long nhịn không được mua cái nho nhỏ cái nút chỉ là gặp đến phương thần giật cái kia rục dịch bản chân lớn về sau vệ nhất long lập tức lại là rụt cổ lại tranh thủ thời gian ngượng ngập mở miệng cười nói ra a、ah、ha ha là như vậy trước đó không phải đều cùng trường học quái câu nha đến lúc đó cả nước các đại kiến trúc trường cao đẳng cao tài sinh đều sẽ đến bên này thực tập ngô giáo sư y tứ những cái này thi công đội có thể phân công cho bọn hắn để bọn hắn tạo thành từng cái một nghiên cứu tiểu tổ sau đó mỗi cái tiểu tổ đối phân công thi công đội phụ trách đối thi công tiến độ phụ trách những cái này quay đầu trực tiếp cùng bọn hắn tốt nghiệp thành tích móc đ ố i nói đến đây vệ nhất long hơi dừng lại một chút cầm lấy chén nước cô l ô l ô uống một hớp lớn về sau tiếp tục nói hơn nữa ta uy tứ thiết lập một cái tốt nhất đoàn đội thưởng chỉ cần có thể siêu dự chủ hoàn thành phụ trách công trình cuối cùng lựa chọn ra một chi ưu tú nhất đội ngũ tiền thưởng một trăm vạn ndt không chỉ như thế còn có người thứ hai ban thưởng năm mươi vạn người thứ tháng ba năm ba không vạn sau đó chính là mỗi cái tiểu tổ đều cho bọn hắn mỗi người mỗi ngày một trăm khối sinh hoạt trợ cấp nghe xong cái chủ ý này phương thần giật lập tức liền hai mắt tỏa sáng thật đúng là đừng nói chỉ cần có thể gây nên các học sinh tốt cạnh tranh đến lúc đó sợ là tất cả mọi người sẽ giảng bản thân phụ trách công trình làm đến c ự c hạn bất quá phương thần giật nhưng là lắc đầu liền ở vệ nhất long cho rằng chỗ nào không ổn thời điểm liền nghe được phương thần giật cuối cùng mở miệng cái chủ ý này là rất hàm o n ỹ bất quá cái này tiền thưởng nhà vệ nhất long nghe xong lập tức chính là sắc mặt m ộ t khổ mở miệng nói ra phương thần giật tức giận cho vệ nhất long một cái bạo lật ta lúc nào nói nhiều rồi ta là đang nghĩ cái này tiền thưởng quá thấp như vậy đi hạng nhất tiểu tổ mỗi người ban thưởng năm trăm vạn hạng nhì tiểu tổ mỗi người ban thưởng ba trăm vạn người thứ ba liền mỗi người một trăm vạn a a đúng rồi cái k i a p h ụ trách hàng tình cùng hành t ì n h tòa nhà đồ sộ tiểu tổ có phải hay không ưu thế hơi lớn phương thần giật đột nhiên nghĩ đến nếu quả như thật dựa theo biện pháp như vậy làm đến lúc đến trước mấy tên nhất định sẽ là c h í n tòa nhà lớn phụ trách tiểu tổ a nghe vậy về sau vệ nhất long thì là cười hắc hắc hắc hắc phương ca ngươi cho rằng c h í n tòa nhà lớn ngô giáo sư có thể yên tâm giao cho, cho học sinh đó sao cái này ngươi cứ yên tâm đi ngươi không ở liên hệ cũng liên lạc không được ngươi cho nên chúng ta trước đó đã một mình làm chủ thương lượng xong cái này chính tòa nhà lớn từ nô giáo sư tự mình nắm giữ ân x o á i còn lại từng cái trường học nổi danh giáo sư làm tổ viên hơn nữa cái này chính tòa nhà lớn sẽ không tham dự cuộc thi đấu kia a còn có mấy cái này giáo sư còn phân biệt sẽ phụ trách tương ứng tiểu đội nghe được cái này phương thần giật tại không có chút nghi hoặc gì đồng thời cũng là hết sức yên tâm đột nhiên v ệ nhất lòng vô hót một cái nhớ tới cái gì a đúng rồi đúng rồi phương ca nô giáo sư thế nhưng là một mực đang nghĩ lấy tìm ngươi muốn bản vẽ thiết kế lệ a hắn nói ngươi thiết kế là một cái chính thể nghĩ hỏi trước một chút ngươi còn lại bản vẽ có hay không phương thần giật nghe vậy gật đầu một cái này ngươi xem ta đây chỉ nhớ ta q u ê n đi bản vẽ ta đều mang đến đều tại ta trên xe đây trong chốc lát đi qua lấy tới a ta một tháng qua mặc dù ở nước ngoài có thể một mực không ngừng đang vẽ bức tranh a cái dám vẽ một tháng này bản thân toàn bộ mẹ nó ở trên biển đương nhiên nói như vậy mục đích đúng là tìm một hợp lý lấy cơ thôi về phần bản vẽ bây giờ đang ở túi đan d ệ y không gian bên trong đây chỉ bất quá bản thân cũng không tốt lượng thủ không khổng biến đến ra vệ nhất long tiểu t ử này tựa hồ là cùng phương thần giật tiếp xúc lâu bây giờ tính cách cũng là ở tiềm thức cùng phương thần giật học tập bởi vậy cũng có chút nói làm liền làm ý tứ nghe nói bản vẽ trong xe gia hỏa này lập tức liền muốn lôi kéo phương thần giật đi trong xe cầm bản vẽ cười lắc đầu phương thần giật theo sát lấy gia hỏa này liền hướng về đi ra bên ngoài đi ra bên ngoài nhìn thấy gia hỏa này lại muốn đi mở c h i ế c kia lớn toa xe xe phương thần giật lập tức liền bó tay rồi ta nói nhất long ngươi người này còn lái lên người này a vệ nhất long nghe xong một bên nhóm chân lên mở cửa xe một bên không thèm để ý mở miệng nói ra này không ra cái này không có cách nào a nơi này bên trong không bằng thẳng cha ta chiếc kia mánh cầm ở trong này chỉ sinh tồn hai tuần lễ liền hắn mẹ ngắn trục nghe lời này một cái phương thần giật lập tức chính là không còn gì để nói cái k i a thoạt nhìn thân thể thật cường tráng mánh cầm vậy mà đều ngắn trục bất đắc dĩ lắc đầu coi như hết vừa vặn bản thân để tiểu thiên đi mua xe việt giã quay đầu các loại mua về nên công trường bên này đưa một chút đến đây đi bỏ lên trên lớn toa xe xe về sau thề tiểu thiên một cước chân ga toa xe xe lập tức chính là một trận g à o thét a đúng rồi nhất long q u ê n hỏi ngươi rác rưởi trung tâm bên đó như thế nào có phải hay không đã bắt đầu đưa vào sử dụng gia nhập phiếu tên i sách thuận tiện đọc chương ba trăm sáu mươi chín thật là xấu hổ nha nghĩ đến một hồi muốn tại trong túi đan diện đem phần kia bản vẽ lấy ra cũng liền đi theo nghĩ tới rác rưởi trung tâm chuyện bên kia nghĩ đến thời gian một tháng bên kia cũng cần phải bắt đầu đưa vào sử dụng rồi a nghĩ đến bản thân đây chính là toàn bộ tần hoàng đảo lớn nhất xử lý rác thải trung tâm a trong này phải có bao nhiêu rác rưởi a hoa ha ha bản thân rốt cuộc không cần là bốn phía nhặt ve chai lo lắm rồi bên này phương thần giật là càng nghĩ càng kích động càng nghĩ càng hư vấn trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy dưới đáy mông xe tải lớn thế nhưng là ở hắn sau khi nói xong đang lái xe vệ nhất long nghe vậy lập tức xứng sở ngẫu nhiên hung hăng vô hót một cái ai nha n g o a tạo khoảng thời gian này một mực ở bên này bận rộn đem chuyện bên kia đều quên hết nói xong lời này nguyên bản chính hưng phấn phương thần giật lập tức phải thì phải xứng sở ra hỏa này vậy mà quên đi nói cách khác bên kia còn không có đưa vào sử dụng đây nghĩ vậy phương thần giật lập tức đưa tay dựa theo đầu của đối phương chính là một cái bạo lật trong miệng càng là tức giận mở miệng oán giận nói ngươi lại ra chuyện bên kia cũng không thể chậm chế a tiệu từ ngươi n ừ n g nói cho ta bên kia hiện tại liền kiến thiết đều ngừng phương thần giật tự nhiên là không thể xử suất toàn lực vệ nhất long cũng chỉ là cảm giác đầu một trận đau nhức n h a răng trận mắt một tay vịn tay lái một tay vớt vớt trên đầu mình bị phương thần giật gõ địa phương trên mặt thì là gương mặt hát, hát chê cười không có không có mặc dù ta một mực không để ý bên kia nhưng bên kia ta cũng đã giao cho thủ hạ đi làm việc t ỉ n h thật đúng là đừng nói tính toán thời gian đã hơn một tháng dựa theo thời gian để tính mới nhất đặt mua đ á m kia thiết bị á ứng cho cũng nên đến cũng không thể nói vậy liền đình công bên kia một mực ở vận hành chỉ là đoạn thời gian gần nhất chuyện bên này thật sự là nhiều lắm vệ nhất long chưa từng đi thôi đối với cái này bên cạnh làm việc Phương thần giật cũng biết tự nhiên là bận điệu chân không chạm cũng bận giật biết tự đất, biểu là bởi vệ ậ y này, bây bây yên cũng có mức trách câu chút. chút cái gì tình huống? còn có cái kêu bên cạnh bây giờ người phụ trách chính cũng cái cái không nói bản thân mình nhìn Hắn muốn nhìn bên tình huống, bên người nào, nếu như không yên lòng mà nói, chính mình cũng tốt đối với hắn sử dụng một lần đường thiên thần nào gia giờ gì giờ gì. kia kêu hòa hồi phụ thế quá qua qua một một một mà một tắm một đỡ đi đi đối tự tốt với là v sử nhất long hỏi một lần muốn hay không bản thân cho bên kia gọi điện thoại phương thần giật nghe vậy nhưng là khoát tay á o nói muốn đi xem một cái đối với cái này vệ nhất long vừa lái xe một bên gật đầu một cái Toa một xe xe một đường s ó xe xe cuối này, cục cùng vẫn không quên dặn dò vệ nhất long tiểu từ này một câu thứ này nhất định phải bỏ vào trong tủ bảo hiểm đi lại đơn giản kể một chút những bản vẽ này chú ý công việc về sau lúc này mới quay người lại trở về xe thể thao của mình bên trong thay đổi tay lái hướng về cách đó không xa xử lý rác thải trung tâm lái đi bên này khoảng cách xử lý rác thải trung tâm khoảng cách cũng không xa chỉ là mười mấy phút cũng đã lái đến khu xưởng cửa ra vào nhìn xem khu xưởng cửa ra vào ra ra vào vào xe rác phương thần giật không khỏi s ư ơ n g sở đây là đã bắt đầu vận d o a n h nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi một trận hưng phấn dưới chân nhấn cần ga một cái tay lái đánh lập tức xe hướng về khu xưởng cửa chính lái đi xe vừa mới đến cửa ra vào cửa ra vào hai cái thân mang mê thải phục bảo an lập tức chính là đứng nghiêm một cái mặc dù cái này bảo an là mới tới nhưng vẫn là lần đầu tiên liền nhận ra chiếc này sẽ tổ hệ lệ mẹn t ổ là lao bạc xe bởi vì, hiện tại phòng gác cửa mạnh hơn còn rán trương này xe ảnh chụp đây chỉ là cái này một điểm liền có thể nhìn ra được bây giờ quản lý nơi này cái kia vệ nhất long phụ tá là biết bao tâm tư cẩn thận hướng về phía bảo an nhẹ nhàng ấn xuống một cái loa ngay sau đó ở tại ánh mắt kính sợ bên trong đem xe chậm rãi lái vào khu s ư ở n g bên trong đợi đến hắn xe vừa mới đứng ở ký túc xá trước thời điểm một cái một thân thẳng ấu phục tướng m ạ o bình thường tiểu tử trẻ tuổi con liền nhanh chân đón phương đồng không biết ngài tới không thể đạo môn miệng nên đón ngài là ta thất trách đẩy cửa xe ra nhìn xem trước mặt cái này so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi tiểu hoạ tử phương thần giật c ư ờ i khoát tay á o ha ha tiểu lưu à không chú ý nhiều như vậy thế nào ở nơi này làm việc vẫn thuận lợi chứ phương thần giật mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tử này nhưng là cũng nghe vệ nhất long đưa cho chính mình giới thiệu tiểu tử này gọi lưu hạ là vệ nhất long đồng học làm người rất là thông minh có đầu não mà sở dĩ vệ nhất long sẽ đem hắn làm mau tới cấp cho tự mình làm phụ tá chủ yếu vẫn là bởi vì tiểu tử này hết sức an tâm vừa nói chuyện phương thần giật một bên dẫn đầu hướng về ký túc xá bên trong đi mà lưu hạ thì là gấp theo phía sau hắn cũng đồng rạng xài bước hướng về bên trong đi đến vừa đi cái này một bên cười cùng phương thần giật giới thiệu tình huống hiện tại trên đường đi nói chuyện phiếm để phương thần giật rất là hài lòng tối thiểu nhất đối phương cái kia đúng mực thái độ cũng rất là nhường hắn ưa thích hơn nữa thông qua đối phương lời nói cử chỉ phương thần giật cũng nhìn ra được tiểu tử này rất có trình độ đương nhiên cũng không phải lại nói hắn liền không có một chút mắc bệnh cái này lưu hạ khuyết điểm duy nhất chính là có chút quá cẩn thận đi tới cửa phòng làm việc lưu hạ trước một bước đưa tay đem cửa đ ẩ y ra sau đó cười đối phương thần giật làm một cái thủ hiểu mời phương thần giật chỉ là cười cười không có nói gì cất bước liền đi vào chỉ là như vậy vừa mới đi vào phương thần giật lập tức chính là s ư ơ n g sở bởi vì căn phòng làm việc này chẳng những chiếm diện tích cực lớn bên trong sửa sang cũng là rất xa hoa cái này khiến hắn không khỏi một trận nhũ mày nơi này lớn nhỏ cùng xa hoa trình độ quả thực đều có thể cùng chi na sợ é là tổng giám đốc văn phòng so sánh với x u n g đánh giá một vòng ngay sau đó cất bước đi tới trước sofa ngồi xuống ha ha tiểu lưu ngơi cái này lắp ráp rất có khí thế nha nghe vậy đang hướng về cái này vừa đi tới lưu hạ lập tức s ư ơ n g sở nghe chủ tịch lữ khí tựa hồ là có chút không vừa ý rất có khí thế là muốn nói cái gì a thế nhưng là bản thân hẳn không có chỗ nào làm không tốt bước nhanh đi qua có chút thấp t h ỏ m nhìn xem trên ghế s a lon phương thần giật mở miệng nói chủ tịch ngài là đối với nơi này sửa sang không hài lòng sao vậy ta hiện tại liền an bài nhà thiết kế tới một lần nữa cho ngài thiết kế sửa sang một lần cho ta thiết kế một lần phương thần giật cũng là đồng dạng xứng sở ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước người lưu hạ hỏi ba đây là chuẩn bị cho ta văn phòng lưu hạ nghe xong nháy n h á y con mắt có chút không rõ ràng cho lắm gật đầu một cái đúng a trong này trước đó kiến thiết thời điểm vệ tổng liền đặc biệt vì ngài chế tạo a có thể là ngài trước đó quá bận rộn không có thời gian tới nghe lời này một cái phương thần giật lập tức một trận lúng、túng. n g o ạ tạo nguyên lai、like、là chuẩn bị cho ta à ta còn tưởng rằng là tiểu t ử ngươi đây chương ba trăm bảy mươi sảng khoái có chút lúng túng nháy nháy con mắt ngay sau đó gật đầu một cái ân chuyện khi trước có chút nhiều s ắ c thực không có thời gian tới cái này vệ nhất long đây không phải lãng phí đây nha tùy tiện chuẩn bị cho ta một gian là được rồi ta làm sao có thời giờ thường xuyên tới bên này a quay đầu đang nói hắn a a đúng rồi tiểu lưu trước đó ta và nhất long nói cái kia phân loại xưởng hiện tại thế nào lưu hạ nghe được chủ tịch vấn đề về sau tranh thủ thời gian mở miệng nói ra hiện tại chúng ta bên này đã toàn bộ đầu nhập vận d o a n h bao quát tất cả phân loại xưởng cũng đã toàn bộ đưa vào sử dụng mặt khác trước đó vệ tổng bàn giao đơn độc kiến tạo có thể thu về đang lợi dụng phân loại xưởng cũng đã đưa vào sử dụng nghe được cái này có thể thu về lại lợi dụng phân loại xưởng phương thần giật lập tức chính là hai mắt tỏa sáng cái xe này ở giữa chính là hắn yêu cầu vệ nhất long chuẩn bị bản thân thành lập nơi này dự tính ban đầu cùng mục tiêu cuối cùng nhất chính là nơi đó ba hiện tại nghe nói đã đưa vào sử dụng trong lòng trong lúc nhất thời liền như là vớt mèo một dạng a đã bắt đầu sử dụng được vậy chúng ta bây giờ đi xem một chút đi sau khi nói xong không do dự nữa đứng lên liền đi về phía cửa cũng không phải nói phương thần giật cánh tình nóng n ả y chủ yếu vẫn là khả năng đủ đi đến hôm nay cấp độ có bây giờ giá trị bản thân thành t h u hoàn toàn cũng là bởi vì cái này nhặt ve c h a i hệ thống bởi vậy ở đối mặt nhặt ve c h a i trong chuyện này phương thần giật vẫn luôn là hết sức coi trọng cũng là hết sức tích cực lưu hạ thấy thế cũng là vội vàng theo sát phía sau ra văn phòng ngay sau đó liền dẫn dẫn phương thần giật mở ra khu xưởng nội bộ xe điện đi tới một dãy lớn mười mấy ở giữa xưởng lớn phòng trước mặt chủ tịch chúng ta đã đến Bên đây nếu là điều nhặt khúc khúc đến bao nhiêu ban tường a được vậy bây giờ ngươi đi về trước đi chúng ta ở chỗ này đi bộ một chút suy nghĩ một chút những vật này tốt nhất biện pháp xử lý a đúng rồi đem một lần này hào nhà máy trước phong bế tất cả ra vào a lúc trước cái này mười tòa nhà máy thế nhưng là phương thần giật đích thân thiết kế mỗi một tòa cùng mỗi một tòa tầm đó cũng là không chút nào tương thông hơn nữa bên ngoài cửa chính cũng là bị cao mười mấy mét tường vây vây quanh nói cách khác tại chỉ cần cửa lớn vừa đóng bế bên này chẳng khác nào bị độc lập thành đơn độc tiểu việt tử mặc dù không rõ bạch phương thần giật vì sao muốn làm như thế nhưng lưu hạ hết sức thông minh căn bản cũng không có hỏi vấn đề gì trực tiếp bắt đầu cho nhân viên công tác hạ mệnh lệnh đi đóng lại nhà máy hơn nữa quay người liền lên xe điện rời đi đối với cái này lưu hạ phản ứng p hỏi không hỏi, không nhìn nhìn, ra, ra hắc ư ơ n hắc ta thân ái nhất đồ rát rưởi ta tới đi không kịp chờ đợi đi vào trong kho hàng bộ gấp tiếp theo liền thấy đến từng dây chỉnh tề to lớn ỷ n u ậ t dương chữ vật loại này dương chữ vật cũng là phương thần giật bản thân thiết kế loại này cái dương chỉnh thể tạo hình là một cái phía trên hình vương phía dưới hình mùi rùi thiết kế hơn nữa tại hình mùi rùi phía dưới còn có một cái đặc chất cửa nhỏ cái này cửa nhỏ chỉnh thể dọc theo mười mấy cm dài cửa nhỏ lớn nhỏ là vừa vặn có thể bộ cái tiếp theo túi đ a n dệt về phần mục đích hiện nhiên chính là vì thuận tiện phương thần giật nhặt ve chai nhẹ nhõm một chút a bản thân đem túi đ a n dệt lên trên một bộ cửa nhỏ vừa mở đây còn không phải là trong nháy mắt mi tư tự a một bên đẹp như vậy tý tách nghĩ đến vừa đi đến gần cửa nhất thứ một cái dương t r ư mặt trực tiếp tìm được cái kia cửa nhỏ. đưa tay liền đem túi đan d ệ t bộ đi lên sau một khắc theo cửa nhỏ mở ra phương thần giật chỉ cảm thấy một trận ả o hào hào thanh â m chuyển đ ế n ra ngay sau đó trong đầu chính là liên tiếp thanh â m nhắc nhở nghĩ tới chủ nhân nhặt được cũ nát nhựa t ợ l ạ t tiệp đồ chơi xe một cái hệ thống ban thưởng bảy trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát nhựa t ợ l ạ t tiệp điện thoại sáp một cái hệ thống ban thưởng tháng một năm năm k ô n g nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát cốc nhựa một cái hệ thống ban thưởng bà trang nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận n g h e trong đầu thanh â m nhắc nhở phương thần giật nội tâm là kích động không nghĩ đến cái này biện pháp vậy mà thật có thể đi thông kể từ đó bản thân bay lên thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều a mười phút đồng hồ nửa giờ một giờ rốt cục dùng dòng giã thời gian một tiếng rốt cục đem một lần này dương lớn đổ vật thu vào trong túi đ ă n g dệt chỉ bất quá một lần này trong cái dương lớn trang tất cả đều là nhựa vỡ l ạ t tiệp chế phẩm đồng thời cũng không có kích phát bất kỳ tưởng thường đặc biệt liền để cho có chút một mực bất đắc gì lắc đầu vừa mới cái này thời gian một tiếng bản thân nói ít cũng thu vào trong túi đan dệt ngàn vạn kiện rác rưởi a đương nhiên đối với này phương thần giật ra phiền m u ộ n một chút bên ngoài cũng không có chút nào biện pháp hít một hơi thật sâu tại xoay người rời đi hướng phía dưới một cái dương lớn phía trước đồng dạng trình tự đồng dạng thao tác đồng dạng liên tiếp không ngừng thanh n â m nhắc nhở hơn một giờ về sau phương thần giật cũng đồng dạng buồn bực phát hiện một lần này vẫn không có kích phát tưởng thưởng đặc biệt trong lúc nhất thời phương thần giật đều có chút hoài nghi có phải như vậy hay không gian lận hành vi bị hạn chế tưởng thưởng đặc biệt cấp cho nếu quả như thật là như thế này vậy hắn liền có thể quay người rời đi hơn nữa nơi này cũng coi như là triệt để bạch kiến tạo mặc dù tiền không ngừng thu nhập lấy thế nhưng là nhiều như vậy tiền đối với bây giờ phương thần giật mà nói thật không tính là gì nói câu một chút cũng không khoa trương nương tựa theo phương thần giật trong tay tập đoàn công ty thu nhập chính là trên mặt đất rơi một vạn khối tiền hắn đều không cần thiết đi nhặt bởi vì nhặt lên những thời giờ kia số tiền này đã kiếm về nếu quả như thật như cùng hắn đoán nghĩ như vậy không cách nào cơ hồ tưởng thưởng đặc biệt như vậy bản thân an toàn không cần thiết ở trong này lãng phí thời gian ôm một tia may mắn hắn tiếp tục đi về phía phía dưới một cái dương chủ nhân nhặt được cũ nát n h ự a t ợ l ạ t t i ệ p kính viễn vọng một cái hệ thống ban thưởng chín trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát n h ự a t ợ l ạ t t i ệ p chấn động đồng một chi hệ thống ban thưởng bốn trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát lạp tò mụ đài kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt chương ba trăm bảy mươi mốt hai mươi ba vọt vào tới chủ nhân nhặt được cũ nát lạp tò mụ đài kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng mắc cờ d ô sóc tám mươi mốt phần trăm cổ phần cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đã để vào trong túi lan g rệ xin chủ nhân tự động rút ra đột nhiên cái này không giống nhau hệ thống nhắc nhở thanh niên để phương thần giật tinh thần cũng vì đó chấn động đến rồi đến rồi tới thật hệ thống tưởng thường đặc biệt thật xuất hiện nói như vậy bản thân phía trước phỏng đoán đều là không đúng ở trong này cũng là có thể kích phát tưởng thường đặc biệt cứ như vậy bản thân cũng thì không cần đang lo lắng trong lúc nhất thời phương thần giật cả người đều đi theo một trận n h ạ nhóm Ba nhưng mà theo cái này hệ thống nhắc nhở thanh â m vang lên ngay sau đó liền lại là một đạo vật phẩm đặc biệt hệ thống nhắc nhở thanh â m chủ nhân nhặt được cũ nát nhựa tợ l ạ t t i ệ t quang bàn một tấm kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng một trăm tb phim z a v u s b ba một cái ban thưởng vật phẩm đã để vào trong túi đ ă n g dệt xin chủ nhân tự động rút ra n g h e trong đầu cái này thanh â m nhắc nhở phương thần giật nhịn không được lập tức liền sổ một câu nói tục ngoại tạo còn có dạng này ban thưởng bởi vì những thứ kia cũng là qua đơn giản phân loại xử lý đến mức một lần này chỉnh cái dương lớn bên trong cũng là nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm quét sạch bàn vật như vậy một cách tự nhiên cũng coi là nhựa tợn lặt tiệp chế phẩm chỉ là phương thần giật lại rất là hiếu kỳ này cũng niên đại gì làm sao còn có loại này quang bản tồn tại a hơn nữa phần thưởng này cũng quá mẹ nó cái kia a đây không phải lãng phí một lần tưởng thưởng đặc biệt cơ hội n h a chủ yếu là hiện tại mình đã không dùng được cái đồ chơi này a bất đắc dĩ lắc đầu thế nhưng là nói cái gì cũng không có dùng tất nhiên hệ thống phần thưởng bản thân muốn cũng phải không muốn cũng phải muốn ai coi như hết cái đồ chơi này hay là trở về đầu tìm tiểu trái bưởi p a n hâm mộ đưa được trong lòng an ủi bản thân một câu liền tiếp tục đem ánh mắt rơi vào trước mặt túi đan dậy phía、trên. đồng thời từng đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm liền không có trong đầu dừng lại lại là hơn một giờ thời gian một lần này dương lớn đổ vật rốt cục cũng là toàn bộ bị thu vào trong túi lan dệt bất quá để phương thần giật buồn bực là ở cái kia hai lần tưởng thưởng đặc biệt về sau liền không có ở kích hoạt qua tưởng thưởng đặc biệt dùng sức lắc lắc chìm vào hôn mê đầu phương thần giật liếc nhìn một cái nhìn không thấy bờ dương lớn cuối cùng đành phải thở dài quay người đi về phía cửa không có cách nào bản thân trước kia vẫn không có phát hiện qua mới lai nhanh chóng như vậy không ngừng nhặt ve chai thanh âm nhắc nhở sẽ để cho đầu mình liền chìm vào hôn mê kỳ thật suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch dù sao mặc cho ai trong đầu một khắc không ngừng vang lên thanh â m cũng đủ bị người khó chịu trong bất chi bất giác phương thần giật ở chỗ này n g ố c gần bốn giờ đợi đến hắn đi ra thời điểm liền gặp được lưu hạ đang có chút lo lắng đứng ở cách đó không xa chờ đợi mình nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi có chút bất đắc dĩ tiểu lưu a lần sau ngươi còn bận việc của ngươi không cần chờ lấy ta à. nói chuyện cũng lên bên cạnh xe điện nhìn thấy lưu hạ cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng phương thần g ậ t trong lòng do dự thật lâu rốt c u c hướng về phía kỳ dụng ra đường thiên thần nếu như cũng đã nếm thử ra nơi này tác dụng phương thần dù sao mình loại này tài sản l ã o bản mỗi ngày đều đợi tại kho r ắ c trong phòng m ấ y giờ cái này bản thân liền là một kiện rất chuyện không bình thường không phải đây cũng là hắn sẽ đặt xuống quyết tâm đối với hắn sử dụng đ ư ờ n g thiên thần nguyên nhân đương nhiên mặc dù sử dụng đ ư ờ n g thiên thần nhưng phương thần giật cũng chỉ là cho hắn quán tâu một cái bảo thủ bí mật này yêu cầu còn lại một chút cũng không có cả i biến quả nhiên tại cho tẩy não về sau nguyên bản muốn nói lại thôi lưu hạ liền yên tính trở lại cũng không có chút nào muốn hỏi thăm phương thần g ậ t ý tứ vớt vớt có chút xưng lên đầu phương thần giật trực tiếp lái xe trở về nhà sau khi về đến nhà phụ mẫu cũng đã trở về đã lâu không gặp nói con của mình tự nhiên là một trận có trách không có cách nào phương thần giật chỉ có thể nghe cũng may nghỉ ngơi sau khi đầu không còn như vậy hôn mê ăn cơm xong về sau đám người lại cùng nhau nhìn một hồi tv trò chuyện xét ngày lúc này mới riêng phần mình về gian phòng của mình trở lại biệt thự về sau bách mộng hàm thì là lôi kéo phương thần giật đi tới trong thư phòng ngay sau đó bật máy tính lên bắt đầu cùng phương thần giật nói xong từng cái tập đoàn sự tỉnh phương thần giật nghe chính là hàng loạt nhức đầu nhìn thấy bách mộng hàm còn muốn tiếp tục đưa cho chính mình nói cái gì bảng báo cáo phương thần giật dứt khoát đi lên dùng miệng của mình đem nhiều mặt miệng cho c h ặ t lại sau đó tại bách mộng hàm thẹn thùng cùng bất mãn bên trong ô n nàng liền trở về trong phòng ngủ ba giờ về sau bách mộng hàm tựa ở phương thần giật trong l ự c trong miệng có chút toán trách mở miệng nói đã sớm muốn hỏi ngươi ngươi này làm sao còn rất dài cãi à. phương thần giật nghe xong cũng là một trận cười khổ ha, ha cái này không phải nói là hai mươi ba vọt vọt tới nha tức giận nhìn nhìn phương thần g ậ t một cái không nghe nói vọt, vọt tới còn có thể như vậy vọt còn lập tức vọt cao như vậy ba mươi cm là có cứ như vậy thời gian mỗi một ngày qua bách n g ọ n g hàm vội vàng tốt nghiệp sự tỉnh mà phương thần giật thì là mỗi ngày đi trước công trường nhìn một chút ngay sau đó liền tự g i a m mình ở xử lý rác thải trung tâm có thể thu về con á lợi dụng trong kho hàng buổi tối trở về nhà về sau đổi tiếp người nhà ăn chung ăn cơm sau đó đang cùng bách n g ọ n g hàm đàm luận một lần hai mươi ba vọt vọt tới sự tỉnh thời gian nhoáng một cái chính là hơn nửa tháng hôm nay buổi sáng phương thần giật nghĩ thường ngày chuẩn bị mở lên xe của mình đi công trường thế nhưng là mới vừa đi ra cửa bế tử liền bị tề tiểu thiên gọi lại phương ca phương ca ngài lợi lắm nữa tại có một hồi chúng ta đặt mua đám k i a xe sẽ đưa đến ngài muốn hay không cùng một chỗ nhìn một chút nghe lời này một cái phương thần giật ngược lại là hứng thú khoảng thời gian này vẫn luôn là từ sớm bận đến muộn thật đúng là đem cái này g ố c giả q u ê n đi không nghĩ tới hôm nay vậy mà đều đưa tới ta dựa vào ta đều đem cái này g ố c giả q u ê n đi ha ha được vậy ta sẽ nhìn một chút tiểu t ử ngươi đặt mua rốt cuộc là cái gì xe phương thần giật dứt khoát cũng không có trở về mà là cứ như vậy ngồi ở trong sân một cái ghế nằm hưởng thụ lấy cái này mùa thu mát mẹ đinh linh linh qua m ư ờ i mấy phút tề tiểu thiên điện thoại di động vang lên lấy ra nghe sau nói hai câu liền cúc điện thoại ngay sau đó liền quay đầu hướng về phía phương thần giật mở miệng nói ra đến phương ca đã còn a men miệng xe quá nhiều liền để bọn họ tại cửa ra vào tháo xuống sau đó đang lái vào tới đi phương thần giật nghe vậy từ trên ghế nằm nhảy xuống tới ngay sau đó phủi tay đi đi ta đi xe một m chút đợi đến hai người đến mang khu biệt thự cửa ra vào liền gặp được lúc này ở trên đường cái sắp xếp mười mấy chiếc đại hình máy tính bảng xe hàng mà ở trên đó thì là nguyên một đám bị vải bạt đang đắp ô tô nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi s ư n g sở quay đầu nhìn thoáng qua tề tiểu tiên có chút nghi ngờ hỏi tiểu tử ngươi một lần này mua bao nhiêu chiếc ca đây là chương ba trăm bảy mươi hai xe này thật là thơm a nghe được phương thần giật vấn đề tề tiểu thiên cười hắc hắc ngay sau đó mở miệng hồi đáp ngài không nói nói để cho ta hết khả năng mua thêm một chút nhà ta đây suy nghĩ một chút về sau dùng xe quá nhiều địa phương thế là ta liền đem ngài cho ta tấm thẻ kia bên trên tiền đều dùng đến mua xe nhìn một chút vẻ mặt chê cười tề tiểu tiên phương thần g ậ t nhịn không được dựng lên một ngón tay cái cho tề tiểu tiên ngư bức tiểu tử ngươi là thật dám tạo a cái k hai người thẻ một hẳn ức n n g nói Phương Thần Giật chuyện thời điểm một cái trung niên nam nhân mang theo một người bí thư bộ dáng nữ nhân sài bước đi tới đồng thời trên mặt càng là chất đầy nụ cười ha ha ha ngài chính là tề tiên sinh a thực sự là quá vinh hạnh nhìn thấy ngài tự giới thiệu mình một chút ta họ tôn tôn trí ngài gọi ta tiểu tôn là được mục tiêu của đối phương rất rõ ràng trực tiếp liền đúng lấy phương thần giật đưa tay ra đến bởi vì dù sao hắn thấy có thể xuất ra một ước đến mua sắm chắc chắn sẽ không làm ộ t bên một tiếng mê thải phục tề tiểu thiên a chỉ là nghe được hắn lời này về sau phương thần giật nhưng là cười khoát tay áo ngay sau đó chỉ một ngón tay bên cạnh tề tiểu thiên mở miệng nói ha ha tôn tiên sinh ngài chỉ sợ nhận là người nặc vị này mới là tề tiên sinh xe cũng là hắn đặt mua tôn trí nghe nói như thế rõ ràng chính là xương sở duyệt vô số người hắn làm sao có thể nhìn không ra bên cạnh cái kia một thân ngụy trang thanh niên hẳn là một cái bảo tiêu loại hình mới đúng à. bất quá hắn có thể không sẽ quan tâm những cái này nghe được đối phương mới là tề tiên sinh tôn trí lập tức chính là một trận cười ha ha vô vô đầu của mình ai nha nha ha ha nhìn ta con mắt này ai lớn tuổi có chút con mắt hoa à, cái kia không có ý tứ tề tiên sinh ta là tới phụ trách cùng ngài giao tiếp tiểu tôn tề tiểu thiên nhìn một chút phương thần giật nhìn thấy phương ca cười ra hiệu mình một chút xử lý về sau liền đật đầu bất đắc dĩ ngay sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói ân g ư ơ i tốt tôn quản lý bây giờ có thể bắt đầu dỡ hàng rồi a có thể có thể hiện tại liền cho ngài dỡ hàng nhìn thấy tề tiểu thiên dáng vẻ tôn trí liền biết đối phương là cái sấm rền gió do có chủ thế là hô cũng không b ấ t tích một giọng nói xin lỗi về sau quay người liền đi an bài dỡ hàng rất nhanh chiếc xe tải thứ nhất liền đứng tại phương thần giật trước người của bọn hắn ngay sau đó nhân viên công tác lập tức liền nhảy lên xe bắt đầu để lộ phía trên b ọ i bạn sau một khắc một cỗ toàn thân màu xanh quân đội đại mạnh sĩ liền xuất hiện ở phương thần giật cùng tề tiểu thiên trước mắt nhìn thấy xe này phương thần giật lập tức chính là xứng sở ngay sau đó quay đầu hướng về phía tề tiểu thiên giơ ngón tay cái lên không thể không nói xe này đúng là cứng rắn không chỉ như thế phương thần giật đối với cái này chiếc xe cũng là dị thường ưa thích nói trắng ra là cái này mới là nam nhân lái xe a chính yếu nhất xe này hắn là tự chủ nhãn hiệu a theo chiếc xe đầu tiên bị t h á o xuống phương thần giật cùng tề tiểu thiên hai cái cũng là nhịn không được xài bước đi đi lên đưa tay sờ lấy băng lánh vừa dày vừa nặng thân xe phương thần giật hài lòng gật đầu một cái ta nói tiểu tử ngươi là thật đáng tin cậy a xe này mua tốt nghe được phương thần giật khen ngợi bản thân tề tiểu thiên cũng là thật cao hứng đồng thời trong lòng cũng là lớn lên thở dài mùa hơi mặc dù nói phương ca đối đãi mình liền cùng thân nhân không chỉ như thế hắn nghĩ tới nghĩ lui phương ca s á t h những cái này yêu cầu chiếc xe này cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn á hắc h ác ngài không trách cứ ta lên được phía k i ê p ca cái này chiếc xe đầu tiên nếu không ngài tiến vào đi phương thần giật tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai trực tiếp mở cửa xe liền ngồi xuống chẳng qua là khi hắn làm đi vào về sau lập tức ngây n g ẩ n cả người đồng thời trong lòng không khỏi một trận nói t h ầ m n g o ạ tạo trong này thế nào cùng máy kéo là a bên trong rộng rãi hay là thật rộng rãi chính là cái này phối t r í là thật quá đi thô sơ giản lược hơi đánh giá toàn bộ xe duy nhất giải trí thiết bị tựa h ồ chính là trung khống thai bên trên một cái kia liền màn hình cũng không có ra d i o bất quá nghĩ đến xe này thiết kế dự tính ban đầu liền cũng liền bình thường trở lại cười khổ lắc đầu ngay sau đó liền chạy xe phủ lên ngăn đạp cân ga xe lập tức phát ra một trận gào thét hướng về khu biệt thự cửa chính liền lái vào ai nhang o ạ tạo xe này mở ra thật h a n g hái a một cước chân ga x u ố n g d ư ớ i phương thần giật chỉ cảm thấy một cổ hào khí tỏa ra đi theo xe so sánh cái gì đó nghỉ tật mười lăm a manh chim a nhất định chính là cô nàng mới mở xe cũng là trước tiên phương thần giật liền suy nghĩ lấy sau này mình liền lái xe này đi ra một hồi tá xong xe liền đi công trường tản bộ một vòng nhìn xem xe này việt giã tính n ă n g đi d ầ m d ầ m dấm bên này xe vừa mới dừng lại sau lưng liền lại có một cỗ giống nhau như lúc lái tới song song cùng hắn đứng tại khu biệt tự h tận cùng bên trong đất trống bên trên sau một khắc tề tiểu thiên hưng phấn thân ảnh liền từ trên chiếc xe kia nhảy xuống tới h ắ c h ắ c thời gian thật dài đều không có mở qua xe này quá sung sướng bất quá duy nhất không được hoàn mỹ đúng là xe này phối trí không được không có cái này hh ắ c ắ c nói chuyện tiểu tử này vươn tay ra liền hoa tay cái tám rất rõ ràng tiểu tử này nói là trên mui xe thiếu một bộ vận tức giận chừng tiểu tử này một cái tới ngươi à nếu là cao phối hai ta hiện tại khả năng thì có địa phương miễn phí ăn cơm đi sau khi nói xong hai người cũng là ha ha phá lên cười một cỗ năm chiếc mười chiếc ba mươi chiếc năm mươi chiếc một trăm chiếc dòng dã một trăm chiếc dùng hơn một giờ thời gian dòng d á một trăm chiếc mới tinh đông phong mãnh sĩ bị lái vào khu biệt thự việt tử dù là khu biệt thự sân nhỏ đủ lớn cũng bị một lần này trăm chiếc mãnh sĩ cho trần đầy hh phương tiên sinh t ề ế tiên sinh xe đã tá kết thúc ngài xem còn cần hay không tại nghiệm vừa xuống xe con À đúng rồi trên xe giấy phép tạm chúng ta đều làm xong chỉ bất quá thời hạn có hiệu lực chỉ có năm ngày thời gian ngài còn phải dành thời gian đi xử lý làm biển số sự tình phương thần giật cũng không nói lời nào chuyện này tất nhiên giao cho tề tiểu thiên tới xử lý phương thần giật tự nhiên vui thanh nhàn ba hiện tại hắn là suy nghĩ minh bạch công ty của mình tập đoàn thật sự là nhiều lắm sự tình cũng là nhiều lắm nếu quả như thật sự tình gì hắn đều muốn đi quản đi bận tâm mà nói như vậy hắn còn không mệnh chết đã liền giống như bây giờ sự tình gì đều có người đi thay tự mình xử lý hắn không thơm a trường ba trăm bảy mươi ba họ xin hạt mò ni muốn trở về tất nhiên bên này giao cho tề tiểu thiên tới xử lý phương thần giật đương nhiên sẽ không quá nhiều can thiệp kết quả là tiện tay lần nữa đưa cho tề tiểu thiên một tấm thẻ chi phiếu về sau lái lên một cỗ cửa ra vào đại m á n h sĩ liền đi ra cửa trên đường đi chiếc này khổng l ồ m á n h sĩ ở trên đường quay đầu xuất so với phương thần giật làm bùa hựa ý n h ỉ đến phải không hoàng nhiều để v ậ phần phải mãi dễ chịu độ tới nói phương thần giật cảm giác so với làm b ù a vựa ị n g ỉ đến đó là k é m quá xa t o à này ghế dựa ngồi xuống quả thực cứng rắn a đã hơn nửa giờ về sau xe rốt cục đi tới công trường bên ngoài rất nhanh là đến trước k i ê u bản thân mỗi ngày chỗ đậu xe bất quá một lần này phương thần giật cũng không có lựa chọn dừng xe mà là trực tiếp đạp cần ga dưới mông dũng sĩ trực tiếp liền hướng về ổ ga lởm chầm công trường nội bộ và vào ba trước đó tại thành thị trên đường còn không có cảm thấy cái gì hiện tại cái này đã tiến vào nói trong đất phương thần giật lập tức chính là hai mắt tỏa sáng khá lắm tại xe này chính là vì con đường như vậy m à thành a khổ thân xe rộng lượng lốp xe đi tại cái này ổ gà l ợ m trầm mặt đường bên trên phương thần giật chỉ là cảm giác thân thể đang không ngừng lắc lư nhưng là lắc lư cảm giác nhưng là cũng không có bao nhiêu tối thiểu nhất so với vệ nhất long một mực mở chiếc k i a lớn toa xe xe tới đó là thoải mái nhiều làm a thư nha một tiếng xe tại bộ chỉ huy trước cửa ngừng lại đẩy cửa đi xuống xe cất bước liền đi vào giống như ngày thường trong bộ chỉ huy cái này thời gian cơ hồ liền không có người nào tại nhất là nửa tháng này đến nay cơ hồ tất cả kiến trúc đội cùng các học sinh đều đã vào sân ba hiện tại trên công trường có thể nói là khí thế ngất trời khắp nơi có thể thấy được đủ loại phong ốc nền tảng khắp nơi c bên này. Bên này ba hôm qua tới nghe nói từ hôm nay trở đi lao giáo thụ nhóm lại muốn chia hai ban ngược lại đến chỉ huy bên này làm việc cái này khiến phương thần giật là vô cùng cảm động ba nhưng mà phương thần giật xe mới vừa vận tại mặt trời cao ốc phụ cận dừng lại vệ nhất long tiệu từ kia liền chạy chậm đến, đến đây nhìn xem phương thần giật xuống xe vệ nhất long nhịn không được ta dựa vào một tiếng Ta dựa vào, lao vào, đại người ơ i Biết rõ ta chỗ này, mở ra cái kia tiện cái thật tốt. ta toa ta một chỗ không cho những sự là lấy này quá cố rõ ra còn được n mở xe xe g ý ư kia à. nguyện ó i liền chuyện, chuẩn cửa n bị mở cửa xe ồ i đi. người giật khỏi giận cái Đi đi đi, đây là xe của ta, ai lên lật. là Nhìn này ráng, phương thần không hắn xe xe đây thấy thì cho h tức một ta, bộ bạo của c ẩ n ngươi Ngươi n bị cho g à. u ý mở bản thân đi trong nhà của ta lái đi kia cá biệt nói ta không chiếu cố tiểu từ n g ư ơ i à, ngươi làm tới năm mươi chiếc à, liền xem như cho các ngươi nơi này xứng xe nghe được phương thần giật nói cho mình năm mươi chiếc vệ nhất long mặc dù hưng phấn nhưng là một chút cũng không khiếp sợ dù sao cùng cái này hao tổn của cải vô số khu buôn bán so sánh cái này mấy chiếc xe thật bên trên không là cái gì đúng vậy ta tối nay liền đi qua lấy ở chỗ này nhìn một hồi lại bị ngô giáo sư lôi kéo hỏi một chút trên bản vẽ vấn đề về sau phương thần giật lúc này mới lái xe hơi thoải mái nhản nhã đi tới xử lý rác thải trung tâm phương thần giật bây giờ thế nhưng là khách quen lái xe trực tiếp liền chạy hướng có thể thu về khu vực lái đi lại là một trận cùng nhặt về sau lần nữa làm cho hoa mắt vắm đầu lái xe trở lại khu biệt tự l i ân gặp được ta nói g c mấy người tiểu tử a đo ngươi tốc độ là thật khá nhanh à lúc này mới mấy giờ liền bắt đầu lắp đặt tấm mạng a t tiểu tiên h cười hắc hắc mở miệng giải thích hắc hắc có tiền có thể ma xui quỷ khiến nhà a đúng rồi phương ca cái kia ta hoa một trăm vạn vỗ xuống một tổ giấy phép đây là cho ngài trên xe lắp đặt phương thần giật nghe vậy xứng sở lúc này mới nhớ tới xe này bài dây số tại là tò mò đưa tay nhận lấy giấy phép đến xem xét lập tức chính là xứng sở ký cờ cờ cờ không không không. liền xe này b à i còn hoa một trăm vạn mặc dù tấm bảng này thoạt nhìn rất lợi hại nhưng nhiều nhất cũng bất quá là một ba liên dây số làm sao cũng không thể giá trị trăm vạn a tựa hồ là nhìn ra phương thần giật n g h i hoặc thể tiểu thiên lần nữa cười hắc hắc ba cái kia cái gì một trăm vạn vỗ xuống một trăm cái dây số từ cái này cờ cờ cờ không không không mãi cho đến cờ cờ cờ chín g trăm chín mươi chín chúng ta đều mớn một nghìn chiếc xe mà thôi về sau chúng ta thủ hạ công ty xứng xe liền tất cả đều dùng cái số này đoạn tề tiểu thiên nghe vậy lập tức gật đầu một cái vậy được phương ca ta đây t i ể u đi hỏi hỏi nhìn có nhiều như vậy hay không sau khi nói xong tề tiểu thiên lập tức liền xoay người đi gọi điện thoại hỏi thăm mà phương thần giật bên này thì là thoải mái nhản nhã đi bộ về biệt thự của mình hiện tại đầu mình còn có chút chóng mặt đây hay là trở về trước híp mắt một hồi rồi nói sau ba nhưng mà bên này mới vừa vặn đến trong phòng ngủ nằm xuống trong túi điện thoại liền văng lên bất đắc dĩ cầm lên xem xét dĩ nhiên là dấu nghề qua tới phương thần giật không khỏi s ư n g sở chẳng lẽ là mình ỏ xịt hạt mòn đi đến quả nhiên điện thoại vừa tiếp thông về sau lập tức liền chuyển đến dấu nghề thanh âm phương ca chúng ta du thuyền đã tiến vào bậu hải dự tính buổi sáng ngày mai liền có thể đến tần hoàng đào cẳng ha ha được vất vả ngươi một tay ngươi trực tiếp đem du thuyền tiến vào làm cho đăng ký bên kia đã làm xong trước mấy ngày liền cứ gọi điện thoại cho ta hỏi thăm ta sao du thuyền lúc nào có thể đến đây bên này vẫn chờ cho chúng ta làm lập hồ sơ đây các ngươi cập bờ trước hai giờ tại gọi điện thoại cho ta ta sắp xếp người đi qua làm ba chính như phương thần giật nói du thuyền thủ tục đã chuẩn bị không sai bị lắm chỉ còn chờ sau khi trở về tiến hành lên thuyền kiểm tra cái gì sự t ì n h mà du thuyền này tại chuyển đến hoa hạ tất cả về sau phương thần giật cũng cho hắn sửa danh tự đã không gọi nữa cái gì họ xìn hạt bọn nhi sau khi trở về sẽ có nhân viên công tác đem trên người kiểu chữ tiếng anh bỏ đi ngược lại sẽ phun ra bên trên thần mộng hào ba cái chữ hán nói đến không m ẹ n m ẹ n là tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ muốn thay tên tự liền phương thần giật bộ kia a ba trăm tám mươi lúc này cũng tại nhận lấy cải tiến đây đồng dạng chiếc phi cơ kia cũng mệnh danh là thần mộng hào trường ba trăm bảy mươi b ố kim cương phải lái xe cùng lưu lại thủ đoạn giao phó xong tất cả về sau phương thần giật lúc này mới vớt vớt chìm vào hôn mê đầu ngã xuống giường ngủ thiết đi ngày thứ hai giữa trưa tề tiểu thiên cùng phương thần giật hai người đều là lái một chiếc mãnh sĩ đi tới bến càng chờ đợi thần mộng hào cập、ở. mà sở dĩ muốn mở hai chiếc xe tới tự nhiên là bởi vì có lấy kim cương tên đại gia hỏa kia nguyên nhân cùng bọn hắn cùng đi đến còn có phụ trách kiểm tra thuyền bệ nhân viên công tác rốt cục đang đợi nửa giờ tả hữu thời gian về sau thần mộng hào rốt cục là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong mà cái này khổng lồ du thuyền xuất hiện lập tức liền đưa tới bến tàu phía trên tất cả mọi người kinh hô cùng với xem cái này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ thật sự là đã quá lớn hơn rồi quả thực lớn đến vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người không chỉ như thế cái này xa hoa trình độ cũng là để tất cả mọi người vì đó lũi không thôi nhất là nhìn thấy trên thuyền vậy mà treo là hoa hạ cờ xí về sau lập tức liền càng thêm kinh hãi nguyên lai、like、mình đại hoa hạ cũng có dạng này trọng tại siêu cấp du thuyền a từ từ khổng lồ họ xin hạt món đi rốt c ụ c hoàn thành đố đã sớm chờ ở trên bong lưu lại thủ đoạn lập tức liền theo thông đạo đi về phía phương thần giật nhìn xem rõ ràng dám đen không ít lưu lại thủ đoạn phương thần giật dùng sức vô vô bả vai của đối phương ngay sau đó cho đối phương ôm một cái vất vả rồi một tay ha ha phương ca ngài lời nói này ta cũng không dám tán đồng a cái này thần mộng hào bên trên thế nhưng là sang trọng rất t cái này hơn nửa tháng ta còn có thật nhiều địa phương không có đi từng tới a ngay o ngao liền ở ba người nói ba ở c h u ệ n nghe thời thấy chỉ điểm, sau lưng lập bong thuyền lập tức chuyển tức đó ế tiếng, tiếng. n trận ngao ngao ngao giống lên một tiếng, thanh âm này lập tức dọa đám người xem náo nhiệt chung quanh kêu to một tiếng. Mà liền ở lúc này, liền thân nhỏ liền vọt xuống、tới. Ngay một một âm đám xem một Mà một một mê tức to thải theo vọt tới. lập gặp gia dọa hỏa sau cái đại lối đi lúc kêu phục được đ ở tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm một cái nhảy vọt liền đã tới phương thần giật trước người sau một khắc chỉ thấy những người kia thập phần hưng phấn truy nệ lồng ngực của mình sau đó lên đến liền cho phương thần giật ôm một cái khu khu, haha, phương thần giật bây giờ thân cao tại gia hỏa này trước mặt liền cùng cái tiểu hài tử không có gì khác nhau bị những người kê ôm một cái phương thần giật lập tức cũng cảm giác một trận lòng buồn b ự c ra sức tránh ra khỏi những người kê ôm lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt hương phấn đại gia hỏa ngao ngao ngao kim cương nhìn thấy phương thần giật vậy mà tránh ra khỏi bản thân ôm trong miệng ngao ngao một tiếng về sau quay đầu liền vươn ra hai đầu đại thủ cánh tay hướng về tề tiểu thiên ôm đi nhìn xem tề tiểu thiên bị gia hỏa này ôm mặt đỏ cổ to phương thần g ậ t cùng lưu lại thủ đoạn lập tức cũng nhịn không được ha ha phá lên cười một trận vui đùa ấm ĩ quá đi Thuyền thuyền p h ba nguyên giật cũng bản mười điểm rộng rãi mạnh sĩ tại gia hỏa này trước người lại có một loại diêu do ngồi vào g ờ cờ bên trong cảm giác ngao ngao ngao tại phương thần giật trợ giúp phía dưới gia hỏa này mới rốt cục là chen vào trong xe về phần nói tề tiểu thiên thì là lưu lại cùng lưu lại thủ đoạn cùng một chỗ an bài thuyền viên đoàn cùng kiểm tra công việc đi đối với xe kim cương cũng không tính lạ l ắ m bởi vì tại trên du thuyền thì có một chút cỡ nhỏ xe tuần tra chỉ bất quá đồ chơi kia quá nhỏ kim cương cho tới bây giờ cũng không có t o a đi vào phương thần giật chạy xe trên đường đi lần thứ nhất đến lục địa kim cương lộ ra là dị thường hưng phấn rốt cục tại gia hỏa này không ngừng ngao ngao âm thanh bên trong xe lái vào phương thần giật khu biệt thự mà đã sớm đối với xe con cảm giác hưng t h ú kim cương vậy mà gặp được trước mặt lại có đếm đều đếm không đến xe lập tức thật hưng phấn ngao ngao teo to n ự c tự nhiên là truy thùng thùng rung động ba cái này không thể được ngươi cũng không thể mở nhìn thấy kim cương cái tia dáng vẻ n h a nhau muốn、thử. phương thần giật lập tức mở miệng cản lại nói đùa cái này m á n h sĩ thế nhưng là cùng loại với xe bọc thép xe đây nếu là để ra hỏa này lái lên cái kia còn không đem khu biệt thự đụng nát r a không chỉ như thế cái này ở khu biệt thự bên trong có tốt đây nếu là trực tiếp xuyên tường ra ngoài vậy coi như gây h o ạ nghĩ vậy phương thần giật đều không khỏi đánh cái ve mùa đông có thể muôn ngàn lần không thể để ra hỏa này đụng phải xe nghĩ như thế phương thần giật nhanh lên đem nhà hàng mang hoặc hai cái đầu bếp kêu đi ra bắt đầu cái chìa khóa xe tất cả đều thu hồi không có cách nào ai bảo hiện tại khu biệt thự bên trong đã không có những người còn lại ở đây phân phó bọn họ rút ra chìa khóa xe đồng thời vẫn không quên hướng về phía kim cương một trận giáo dục nói cho hắn ngàn vạn không nên ở chỗ này lái xe hơn nữa nói cho hắn về sau sẽ cho hắn làm một cỗ bản thân chuyên môn xe hơi tóm lại là họa vô số bánh nướng về sau cuối cùng mới là bỏ đi ra hỏa này lái xe suy nghĩ bất quá không thể không nói ra hỏa này liền cùng cái tiểu hài t ử không có cái gì khác nhau bên này nhìn thấy phương thần giật không có khả năng cho tự mình lái xe con hàng này quay đầu liền đem lực chú ý đặt ở nơi khác thấy được tề tiểu tiên ngôi biệt thự kia trong tiểu viện có không ít máy tập thể hình về sau con hàng này vậy mà chạy tới cái này còn phải quy công cho lưu lại thủ đoạn bọn họ vì để cho thuyền viên đoàn thời khắc duy trì một cái tốt thể lực lưu lại thủ đoạn cố ý tại du thuyền một chỗ bong phía sau bên trên bản thân lắp đặt chế tạo một bộ đơn giản huấn luyện thiết bị mà trong lúc rảnh rỗi kim cương ngày bình thường thường xuyên tiến vào đi cùng thuyền viên đoàn huấn luyện chung đến mức bây giờ thấy cái này lập tức liền chạy đi qua cho phương thần giật cái chủ nhân này khoe khoang một chút mình nhìn xem những người kia treo ở rèn luyện lực cánh tay không trung thang mây bên trên một đôi chân vậy mà vẫn còn ở trên mặt đất không có cách nào ai bảo người này cánh tay quá dài đây cứ như vậy nửa giờ về sau thề tiểu thiên cùng lư v ề phần còn lại thuyền viên đây là trực tiếp đi t i ệ m cơm nhìn xem cái này rời đi gần hai tháng khu biệt thự lưu lại thủ đoạn cảm giác là thân thiết như vậy đừng nói là lưu lại thủ đoạn chính là đầu gỗ thạch đầu bọn họ cũng là khá là thổn thức cảm khái ba lúc này tại phía sau của bọn hắn còn có mười cái này đơn độc t u y ể n ra đến thuyền viên những người này về sau cũng không cần về trên thuyền về sau bọn họ liền lưu tại khu biệt thự bên trong nói bổ sung an ninh vị trí đem bọn hắn a n bài tốt về sau phương thần giật lúc này mới mang theo kim cương cùng tề tiểu thiên đám người đi khách sạn từng đạo từng đạo mỹ vị đồ ăn được bưng lên cái bàn Nguyên một đám tại ạ phiêu b chương trên biển a i t thuyền đều làm một trận nuốt ngấu nghiến đều ngấu viên là ba trăm bảy mươi năm kim cương cũng muốn tiền đem hai cái đại thủ túi sách hướng phương thần giật trước mặt trên mặt bàn vừa phóng ngay sau đó kéo một phát khóa kéo lập tức hai đại bao trăm nguyên tờ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người trong lúc nhất thời tất cả thuyền viên cũng là một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm chuyển đến những người này gia đình đều rất là bình thường chưa từng nhìn thấy qua nhiều như vậy tiền ác không lớn như thế cái này còn không có xong thể tiểu thiên hai người tại kéo ra khóa kéo về sau tại cửa ra và o có đi tới một cái một thân đồ rằng di một há to mồm đều nhanh muốn liệt đến lỗ thai nha tự ra hỏa chỉ thấy con hàng này một tay mang theo hai cái lớn túi sách liền tựa như một điểm trọng lượng cũng không có một dạng đi đến con hàng này không phải người khác thực sự là kim cương tám cái đại thủ túi sách tất cả đều xếp thành một hàng bày ở phương thần giật trước mặt bên trong tất cả đều tràn đầy đ ỏ rực tiền mặt mà sở dĩ vừa mới muốn về nhà một chuyến cũng là vì đi lấy những cái này tiền giấy ba lúc này phương thần giật mới lần nữa phủi tay mở miệng nói ra ba một lần này ra biển mọi người đều khổ cực đem thời gian gần hai tháng mỗi tháng tiền lương ngoại trừ tại mỗi người ngoài định mức cấp cho mười vạn nguyên tiền thưởng ba ba ba ba ba cái này nói xong phía d i ớ i đầu tiên là yên tĩnh ngay sau đó chính là một trận ba ba ba chỉnh tể tiếng vỗ tay mười vạn khối tiền đây là khái niệm gì có bao nhiêu người một năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a trong lúc nhất thời trong lòng của tất cả mọi người cũng là trở nên kích động không thôi mà trong khoảng thời gian kế tiếp liên bắt đầu để mọi người hưng phấn không thôi sự tình kia liền là cấp cho tiền thưởng lưu lại thủ đoạn xuất ra một phần danh sách bắt đầu niệm danh tự mà tề tiểu thiên đây là phụ trách đem bên trong từng bó đóng gói tốt tiền mặt lấy ra giao cho phương thần giật phương thần giật đang tự mình phát hạ đi cho thuyền viên thế nhưng là một bên kim cương thấy thế gấp đến độ là vào đầu b ứ ớ c hai tại phương thần giật đem trong tay tiền mặt cho cái kia thuyền viên về sau ra hỏa này cũng không biết là nghĩ thế nào vậy mà cười t o é toét miệng lớn cười ha hạ thế nhưng là cho mọi người thở dài lên từng cái dẫn tới tiền thưởng thuyền viên kim cương đều sẽ đối với hắn cười ha hạ làm cái vai trào một lần này lập tức để bầu không khí trở nên càng thêm tăng vọt thêm vài phần nhắm chúng cũng là đám người cười ha ha mà nhìn thấy tất cả mọi người cười ha ha kim cương giá hỏa này thở dài làm liền càng thêm hăng say rốt cục tại dạng này cảm xúc tăng cao không khí phía dưới tất cả thuyền viên đều được tiền thưởng lúc này phương thần giật thì là đem ánh mắt nhìn về phía một bên tề tiểu thiên cùng lưu lại thủ đoạn hai người hai người thấy thế cũng là xứng sở ngay sau đó có chút cười cười xấu hổ thế nào phương ca phương thần giật chỉ là cười cười ngay sau đó quay đầu lần nữa nhìn về phía mọi người ha ha hiện tại tất cả mọi người cầm tới tiền thưởng còn kém nhất thủ tiểu tiên h thạch đầu m ộ t đầu bốn người các ngươi cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều tại tâm lý của ta đã đem các ngươi xem như ta huynh đệ gia nhân cho nên tiền thưởng cũng liền không cho các ngươi phát như vậy đi ta biệt thự kia khu biệt thự tặng cho các ngươi mỗi người một tòa liền khi về s a u lưu cho các ngươi kết hôn n dùng hoa lời này vừa ra tất cả mọi người lộ ra ánh mắt hâm mộ đến biệt thự một tòa ông trời ơi một ngôi biệt thự giá trị đó cũng không phải là mười vạn tám vạn a giống như là tại biệt thự khu phiên trực một đoạn thời gian đầu gỗ thạch đầu đám người càng l à biết rõ cho dù là tiện nghi nhất mười biệt thự số hai đó cũng là giá trị ngàn vận a trong lúc nhất thời bọn họ đều cảm giác được nhận lấy thì ngại đương nhiên phương thần giật nhưng là cũng không cảm thấy như vậy nếu không phải là bọn họ tại chính mình rơi biển về sau kiên trì bền bị lục xoát bản thân có lẽ mình bây giờ còn cùng kim cương tại hải đảo phía trên trải qua d ã nhân sinh hoạt đây mà hắn cũng không cho rằng số tiền này a biệt thự cái gì có thể có thể so sánh những người này cứu mình tình nghĩa tề tiểu thiên bọn họ nghe xong phương thần giật lời này tự nhiên là tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt thế nhưng là phương thần giật lại phải không cho bọn hắn nói nhiều cơ hội trực tiếp mở miệng cười ngắt lời nói các ngươi có thể hay không đưa ánh mắt nhìn ra lâu dài một điểm đi theo ngươi vừa k a t a mấy cái này tiển trình cũng không cần quá quan tâm lại nói biệt thự này nói trắng ra là cũng không phải cho các ngươi ở lời này vừa ra tề tiểu thiên bọn họ đều là s ứ c g sở đều nói rồi muốn tặng cho bản thân cái này tại sao lại nói không phải cho một mình ở phương thần giật phía dưới liền cởi ra nghi ngờ của bọn hắn về sau các ngươi tự nhiên làm u ố n cùng với ta đi liên phong sơn bên kia mà ở trong đó các ngươi có thể đem cha mẹ của các ngươi đều nhận lấy để bọn hắn ở trong này ở a đương nhiên đến lúc đó liên phong sơn bên trên cũng sẽ an bài cho các ngươi nhà đem phụ mẫu tiếp nhận đi vậy là không có vấn đề sau khi nói xong vung tay lên liền để mọi người tiếp tục ăn cơm mà một bên nhìn thấy tất cả mọi người dẫn tới đổ vật kim cương lúc này nhưng là gào khóc kêu lên phương thần giật nghe xong không khỏi s ư ơ n g sở không minh bạch cái này phù hợp chuyện gì xảy ra kim cương thấy thế thì là đưa tay chỉ một bên một bàn một cái thuyền viên trong tay t r o n g nguyên tờ ngay sau đó vừa chỉ chỉ bản thân trong miệng tiếp tục gào khóc hai tiếng cái kêu ý tứ rất rõ ràng là ở nói cho phương thần giật hắn còn không có đạt được đồ đâu phương thần giật cùng đám người thấy thế lại một lần nữa đều bị hắn làm cho tức cười bất quá kim cương nhưng là hoàn toàn mặc kệ trực tiếp đại thủ liền rời khỏi phương thần giật trước mặt phương thần giật cũng làm ộ t trận buồn cười ngay sau đó đưa tay nắm qua một bên trên bàn một cái nướng gà liền nhét vào hắn trên tay thế nhưng là ai ngờ ra hỏa này nhưng là một tay lấy nướng gà nhét vào trong miệng ngậm về sau lần nữa đem bàn tay đến phương thần giật trước mặt ngay sau đó vẫn không quên chỉ chỉ trong tay người khác tiền mặt nhìn thấy cái này phương thần giật cũng là bất đắc dĩ nhìn thấy trong bọc còn có một số tiền mặt tại liền khẽ vươn tay đem hắn đem ra đưa cho g i a hòa này cho cho cho tiểu tử ngươi có thể hảo hảo thu về à vật này là có thể thay xong ăn lấy được tiền giấy kim cương lập tức thật hưng phấn ngao ngao kêu to trong miệng cắn nướng gà trên tay nắm tiền mặt đó là truy ngược ầ m ẩm văng lên nhìn thấy cái này phương thần giật cũng là nợ nụ cười thời gian vốn liền không còn sớm một bữa cơm ăn xong càng là đã đến hơn bốn giờ chiều phương thần giật trực tiếp cho người sở hữ sau đó mang theo kim cương cùng tề tiểu thiên lưu lại thủ đoạn mấy người trở về khu biệt thự tiến đến về sau thấy được đầy sân mách sĩ cũng là để lưu lại thủ đoạn cùng đầu gỗ thạch đầu đám người chấn động kinh ngạc một chút ngay sau đó chính là gương mặt hưng phấn đem to lớn hộp chìa khóa xe giao cho tề tiểu thiên bọn họ về sau vẫn không quên dặn dò bọn họ xuống xe nhất định phải nhớ kỹ cái chìa khóa rút ra mọi người thấy nhìn đang ở t r ư ớ c xe đi loanh quanh kim cương cũng là sâu để ý gật đầu một cái phương thần giật nghĩ nghĩ cuối cùng dứt khoát đem kim cương giao cho tề tiểu thiên bọn họ để nó buổi tối liền cùng tề tiểu thiên bọn họ ở cùng nhau lấy liền tốt đến buổi tối, phụ hàm họ ụ mẫu mộng hàm bọn l chương tục trở tối, cơm về. Giờ p thần giật ba i vì v ừ m trăm bảy mươi sáu thông minh kim cương thành viên mới có ý tứ gì nói xong lão mụ lập tức hỏi nghi vấn trong lòng không minh bạch nhi t ử nói xong lời nói ý tứ là cái gì khu khu cái kia a là một cái đại tinh tinh kim cương thân phận đang ngồi chỉ có phương cẩn cẩn cùng bách mộng hàm biết rõ về phần phụ mẫu cùng nhạc mẫu cũng không hiểu rõ tình hình dù sao máy bay rơi sự tỉnh sợ bọn họ lo lắng là chưa nói cho bọn h ắ n biết thoát ra lời này xong lão mụ lập tức chính là s ư n g sở ngay sau đó có chút không xác định mở miệng hỏi cái gì đại tinh tinh ngươi nói ngươi phải nuôi một cái đại tinh tinh n h i t ử a ngươi cái này có phải hay không có tiền không chỗ tiêu a trước đó nuôi hai đầu chó ta liền không nói gì cái này đại tinh tinh không thể được đồ chơi kia vạn nhất tổn thương người có thể sẽ không tốt nghe được lão mụ nói ra hai đầu chó p khả khả, mặc dù chỉ là tiếp xúc thời gian mấy ngày nhưng là bởi vì kim cương tiểu hài tử kia tính cách cho nên rất đối phương c ẩ n c ẩ n khẩu vị đến mức hai cái kia ngày phương cần cần cả ngày mang theo kim cương tại trên du thuyền điền chạy lúc này nghe được kim cương trở về lập tức hưng phấn ân trở về bây giờ đang ở tiểu thiên bên đó đây cái kia cái gì nếu không ta cho hắn kêu đến các ngày nhìn xem vậy mọi người hỏa rất nhà thông thái mà nói vừa nghe đến bây giờ lại đã ở khu biệt thự phương phụ phương mẫu lập tức cũng là không có cách nào thế là có chút do dự mở miệng dò hỏi nhi tử à, thật sẽ không làm người ta bị thương phương thần giật lập tức cam đoan sẽ không hơn nữa một bên phương c ẩ n c ẩ n cũng là vội vàng mở miệng nói xong kim cương lợi hữu ích nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm phương thần giật dứt khoát một chiếc điện thoại gọi cho tề tiểu tiên nhường hắn mang theo kim cương tới nhất thời phụ mẫu bọn họ bắt đầu có chút lo lắng để phong lên không lâu sau nhi liền nghe được một tiếng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa phòng vừa mở ra tề tiểu thiên dẫn đầu đi đến nhìn thấy chỉ có tề tiểu thiên đi một mình tiến đến tất cả mọi người là s ứ c sở không phải nói có một con đại tinh tinh sao tại sao không có thấy đây mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm liền gặp được cửa chính khung cửa chỗ lộ ra một cái có chút khẩn trương sợ đầu to yếu ớt hướng về gian phòng bên trong nhìn thoáng qua nhìn thấy phương thần giật cái này lão đại vậy mà tại bên trong về sau kim cương lập tức hưng phấn vụ một lần từ sau cửa bên cạnh lách mình đi ra hướng về phương thần giật liền chạy tới mọi người ở đây nhìn thấy quái vật khổng lồ này vậy mà hướng về phía bên mình nhào tới mà có chút sợ thời điểm liền gặp được kim cương giang hai cánh tay liền chuẩn bị cho phương thần giật ôm một cái chỉ là vừa mới giang hai cánh tay liền nghĩ đến phương thần giật trước đó nói với chính mình lời nói về sau không nên hơi một tí liền đưa người ôm lời này xuất hiện ở kim cương trong đầu về sau những người kia mạnh mẽ đem triển khai cánh tay đánh ngã trước ngực ngay sau đó tại người sở h a u á n h m ắ t k i n h n g ạ c p h í a d ư ớ i c ư ờ i toe tué toét miệng lớn hướng về phía phương thần giật liền bắt đầu làm lên vai trào nhìn xem một màn này đám người lo lắng trong lòng mới thoáng đã thả lòng một chút ba lúc này một bên phương cẩn cẩn đột nhiên cởi chào hỏi một tiếng hắc kim cương ngươi một cái đồ quỷ sứ không nhìn thấy ta a kim cương nghe được có người kêu tên của mình lập tức quay đầu đi kết quả liền thấy tay thuận bên trong nắm một cái lớn đùi g à phương cẩn cẩn kết quả là cũng không để ý tới nữa lao đại của mình quay người liền đi tới phương cẩn cẩn trước mặt ngay sau đó đồng dạng ôm quyền liền bắt đầu cho phương cẩn cẩn cũng làm lên v à i trào một bên thở dài vẫn không quên chỉ chỉ phương cẩn cẩn trong tay lớn đùi ga ý kiến rõ ràng là thèm phương cẩn c ẩ n cái này đuổi gà vốn chính là cho kim cương chuẩn bị nhìn thấy kim cương vừa định ăn lập tức cười hắc hắc trong miệng nói ra hắc hắc ngươi cái kia trong túi là cái gì à m u ố n ta đuổi gà liền lấy cái kia cùng ta đổi ngươi cho ta một tấm ta liền cho ngươi đuổi gà ăn nguyên lai、like、kim cương trong túi lúc này chính cổ cổ nang nang chứa từ phương thần g i ậ n chỗ nào muốn tới tiền đâu phương cẩn cẩn sau khi thấy được liền chuẩn bị t r e o chọc một chút hắn thế là chỉ một ngón tay cái kia đạp mạch tiền mở miệng hướng về phía kim cương nói ra kim cương nghe xong rõ ràng xức sở ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì một dạng một cái liền đem trong túi đồ đ á mà người một kiện, một thông suốt, cái này đại tinh tinh cầm dĩ nhiên là một này nhiên cái đại là cầm Mà dĩ tiền. ở đám người nhìn soi mói chỉ thấy kim cương bắt đầu lộ vẻ do dự nhìn một chút phương cẩn cẩn trong tay đùi gà lại cúi đầu nhìn nhìn đồ vật trong tay của chính mình trong lúc nhất thời có chút hơi khó lên nhìn thấy ra hỏa này cái bộ dáng này phương phụ phương mẫu đám người nhất thời bị cái này đại tinh tinh thông nhân tính làm vui trong lòng đối với sợ hãi của hắn cũng là ít đi một chút mà phương c ẩ n c ẩ n thấy thế thì làm ở miệng lần nữa dụ dô nói ba cái kia ngươi không cần đều cho ta liền cho ta một tấm là được cho ta một tấm ta cái này thơ ngát lớn đùi gà có thể liền là ngươi đi ba nguyên bản hai bên phụ mẫu nghe được phương cẩn cẩn phức tạp như vậy lời nói thầm nghĩ lấy những người kia làm sao có thể nghe hiểu được thế nhưng là ai biết nói xong lời này về sau kim cương nhưng là hai mắt tỏa sáng vậy mà thật đưa tay đem trong tay tiền mặt đưa cho phương cẩn cẩn hơn nữa chỉ tiền mặt gào khóc kêu lên hai tiếng bộ dáng kia liền tựa như lại để cho phương cẩn cẩn từ bên trong cầm một tấm một dạng phương cẩn cẩn cũng không k h á c h khí đưa tay liền đem tiền mặt mở ra từ bên trong rút ra một tấm ngay sau đó khẽ vươn tay đem cái kia một chồng tiền mặt cùng cái kia lớn đùi gà đều cho kim cương kim cương thấy thế lập tức hưng phấn khoa tay múa chân, miệng rộng mở ra. Liền đ e một m cái lớn đùi lớn toàn gà bên h t vương mẫu bị kim cương một hệ liệt cử động cho sợ ngây người những người kia biểu hiện thật liền cùng một đứa bé một dạng a dùng tiền đổi ăn xong không tính đặc biệt kỳ lạ nhắc nhạc như là ăn liền trên bản gia hỏa này vậy mà không có bản thân xông lại cướp ăn mà là vẫn như cũ cần tiền đổi lấy ăn a cái này đều không nên là một cái động vật hẳn là biểu hiện ra mới đúng a nhìn thấy cái này phương mẫu do dự một chút khẽ vươn tay liền đem cái kia con gà nướng cầm lên đồng thời đứng lên đưa tới kim cương trước mặt đồng thời trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hòa ái mở miệng nói đến cho ngươi ăn đi đại gia hỏa nhìn thấy phương mẫu đưa tới trước mặt nướng gà kim cương lập tức hưng phấn bất quá hắn cũng không có đưa tay đón mà là trước tiên đem phương cẩn cẩn trong tay cái kia một chồng tiền mặt cầm tới sau đó đem đưa cho phương mẫu chương ba trăm bảy mươi bảy ta yêu cầu cưới kim cương một chút liệt c â động lập tức để tất cả mọi người nhanh chóng tiếp nạc cái này thành viên mới nhất là lão mụ cùng mẹ vợ liền cái càng là đối với hắn nữa thích không được một bữa cơm ăn xong kim cương liền bắt đầu đủ loại sai bảo tóm lại là chọc cho mọi người nụ cười liền không có đình chỉ qua đông, đông đông đằng đằng đằng tại mọi người nói chuyện p h í m chính vui mừng thời điểm liền nghe phía ngoài đột nhiên truyền đến một trận đông đông đông pháo hoa thanh âm nghĩ đến hẳn là con cái nhà ai kết hôn buổi tối tại thả pháo hoa bên trong nhà người sở hữu ai cũng không có làm chuyện duy chỉ có kim cương tại nghe được cái này thanh âm về sau nguyên bản h ư n g phấn không thôi kim cương lập tức chính là run một cái ngay sau đó lập tức liền chạy tới mẹ sau lưng ngồi trồn h ộ m trên mặt đất một bên thấp giọng ngao ngao kêu loạn một bên gắt gao lôi kéo mẹ quần áo xem ra đây là dọa cho phát sợ lão mụ thấy thế thế nhưng là đau lòng hỏng hung hăng sở lấy kim cương đầu mặc dù chỉ là nhận thức trong chốc lát nhưng là hiểu chuyện còn làm quái kim cương đã sớm bị lão mụ công nhận bất quá còn đang pháo hoa kéo dài thời gian cũng không dài chỉ là năm sáu phút liền đi qua đợi đến thanh â m triệt để biến mất về sau kim cương lúc này mới một lần nữa đứng lên chỉ trong chốc lát liền cũng liền đem chuyện này quên đi tại mẹ biệt thự trong phòng khách nhìn một hồi tv trò chuyện trong chốc lát ngày về sau đám người liền đều tự về biệt thự của mình về phần kim cương thì là đi theo tề tiểu thiên trở về giống thường ngày trở lại thư phòng về sau liền bắt đầu cùng bách mộng hàm nói một chút từng cái tập đoàn tình huống phát triển các loại sự nghi ngay sau đó bách mộng hàm đột nhiên mở miệng nói ra a đúng rồi thần giật ta ngày mai lại đi trường học một chuyến sau đó liền có thể chính là tốt nghiệp phương thần giật nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng hết sức cao hứng nụ cười đến đây là chuyện tập ta rốt cục tốt nghiệp a vừa vặn quay đầu tham dự một lần bên kia khu buôn bán kiến tạo bách n g ộ n hàm cũng là hết sức cao hứng hiện tại chính mình sự tỉnh càng ngày càng nhiều nhất là phương thần giật lại ba ngày hai đầu sách về một nhà đại tập đoàn đại công ty thật không có bao nhiêu tinh lực lại dùng đang học nghiệp lên rồi vừa vặn bây giờ tốt nghiệp về sau liền có thể toàn thân toàn ý đem tinh lực đều vùi đầu vào tập đoàn lên rồi tiểu hàm hàm người nói người tốt nghiệp ha ha ha ha, quá tốt rồi ha ha ha đột nhiên đang xem lấy một phần tư liệu phương thần giật hai mắt tỏa sáng một cái đem tài liệu trong tay ném vào trên mặt bàn ngay sau đó mở miệng có chút kích động nói nhìn thấy phương thần g ậ t đột nhiên này ở giữa lo lắng tê dại hoàng nhất kinh nhất xạ bộ dáng bách mộng hàm không khỏi hơi nghi hoặc một chút không thôi không biết phương thần giật đây cũng là lại như thế nào điều lệ ánh mắt hướng về cười ha ha phương thần giật bách mộng hàm vươn tay ra sờ lên trán của hắn ngay sau đó mở miệng hỏi ách thần giật ngươi đây là thế nào ngã bệnh có chút tức giận l â y mở trên nó tay ngay sau đó mở miệng nói ra đi đi đi sinh bệnh gì à lao công ngươi ta rất khỏe mạnh cái kia cái gì ngươi xem à ngươi bây giờ tốt nghiệp đúng không như vậy có phải hay không nói chúng ta hiện tại liền a hơn lẽ làm một nghe nói như thế bách n g hàm lập tức trên mặt liền treo đầy đỏ ứng nhất là nhìn thấy phương thần giật nâng lên kết hôn thời điểm cái kia dáng vẻ hưng phấn càng la để nàng nội tâm ngọt mật mật ho khan một tiếng về sau bách mộng hàm cố ý cầm giọng điệu mở miệng nói khụ khụ m u ố n cưới ta cũng không phải đơn giản như vậy a hơn nữa có vẻ như người nào đó liền cầu hôn đều vẫn còn chưa qua đây a phương thần giật nghe xong lập tức đồng ý lớn một chút đầu của nó mình còn thật sự là không có chính thức cùng bách mộng hàm cầu qua cưới đây bất quá trong lòng tính toán muốn cho bách mộng hàm một trận thịnh đại cầu hôn ngoài miệm nhưng là cười hắc hắc nói hắc chúng ta đều lao phu lao thê còn câu cái gì cười a đúng không một trận hi hi hi nh phương thần giật ôm bách mộng hàm liền trở về hai người trong phòng ngủ một đêm ngao chiến đương nhiên không cần phải nói ngay kế về sau bách mộng hàm liền lái xe đi trường học hôm nay qua đi nàng liền triệt để thoát ly học sinh xưng hô thế này mà phương thần giật thì là không có giống thường ngày như vậy đi công trường sau đó lại đi nhặt ve chai mà là bản thân chui vào trong thư phòng bắt đầu suy tính làm sao cho bách mộng hàm đến một trận cầu hôn hoa hồng cùng nhẫn kim cương dạng này có phải hay không có chút quá dung tục nhưng thì không cần cái này lại dùng gì đây trong lúc nhất thời phương thần g ậ t cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tùng suy tư thật lâu cũng không nghĩ tới một cái biện pháp khả thi cuối cùng hắn cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài đứng dậy liền nhanh nhẹn thông suốt đi ra cửa biệt thự đi ra khu biệt thự cửa chính hắn cũng không có cái gì mục đích chính là định tùy tiện đi một chút đi ra hít thở không khí nhìn xem có không có càng ý tưởng hay trong bất tri bất giác phương thần giật ngẩng đầu một cái liền thấy được cỡ nhỏ rác đô thị trạm trung c h u y ệ n nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi cười khổ một hồi cái này hoặc giả chính là trong truyền thuyết bệnh n ề người ta lắc đầu bất quá nếu đã tới bản thân may mà liền đi vào xem một chút đi nói đến mình đã gần ba tháng chưa có tới bên này ba lần trước tới bản thân xe điện còn bị trộm bất quá lần này còn tốt mình là tản bộ q u a t ớ i rốt cục không cần lo lắng xe điện bị trộm cất bước chạy lấy đà tiếp lấy dôi ra một cái tay bắt lấy rào chắn nhẹ nhàng nhảy một cái thân hình cũng đã xuất hiện ở rác rưởi trung chuyển đổi đứng bên trong bước chân đi vào liền gặp được một màn quen thuộc nhìn xem hai đại c h ồ n g các loại các dạng sinh hoạt rác rưởi phương thần giật hai tay cũng biến thành phá lệ ngược ấy đưa tay từ trong ngực xuất ra một cái mới đổi luis o vụ ý tổng xe tay sau đó đem chính mình bảo bồi túi đan dẹp từ bên trong đem ra đem tung ra về sau khẽ vươn tay lại đem bên trong rác rưởi kẹp cũng đem ra đi tới một cái rác rưởi trồng phía trước liền thấy được một đống lớn giấy s á c cái dương nhìn thấy vẻ ngoài nguyên lai、like、là một pháo hoa cái dương rất rõ ràng đây chính là buổi tối hôm qua bản thân nghe được cái kia một trận pháo hoa tiếng vang không nghĩ tới cái này thật đúng là có duyên phận hôm qua mới nghe được thanh â m hôm nay liền gặp được những cái này pháo hoa cái dương đương nhiên đối với điểm này phương thần g i ậ t cũng không có quá nhiều cân nhắc mà là trực tiếp dội ra rác rưởi kẹp gấp lên một cái pháo hoa cái dương liền để vào trong túi đ ă n g năn d nhất thời trong đầu liền vang lên hệ thống t h a nhâm nhắc nhở chủ nhân nhặt được cũ nát pháo hoa cái dương một cái kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng siêu cấp nửa thành pháo hoa một cái ban thưởng đã để vào trong túi đ a n g lên dệt xin chủ nhân tự động rút ra nghe được cái này tưởng thưởng đặc biệt thanh âm nhắc nhở phương thần giật lập tức liền ngây ngẩn cả người cũng không phải nói tưởng thưởng vật phẩm như gì mà là cái này tưởng thưởng đặc biệt thanh âm mình đã thời gian thật dài chưa từng nghe qua tuy nói bản thân khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều tại chính mình xử lý rác thải trung tâm bên trong nhặt ve chai thế nhưng là hệ thống này tưởng thưởng đặc biệt nhưng là đã có hơn một cái tuần lễ chưa từng nhìn thấy nếu không phải ban đầu mấy lần cùng đã kích phát đặc thù thường p、so、đương t nhiên t định phương ả i cho thần giật cũng biết rất có thể là bởi vì chính mình ở bên kia nhặt thời gian dài như vậy ve chai duyên cớ phương thần giật một dạng đem nó so sánh là thanh tiến độ bình thường nhặt ve chai liền tựa như Đương tại góp nhặt kinh nghiệm đợi đến tích lũy không sai bị lắm tưởng thưởng đặc biệt cũng liền xuất hiện chỉ là tự a hồ gần nhất cái này thanh điểm kinh nghiệm có chút dài à bình quân xuống tới phương thần giật muốn nhặt hai ba ngày mới có thể tích lũy đến một lần đặc thù ba n thưởng mà ở trí nhớ của mình lần trước ở chỗ này tự a hồ là liên tục xuất hiện hai lần tưởng thưởng đặc biệt ta liền nhường hắn có chút không hiểu rõ không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời phương thần giật có chút không rõ ràng cho lắm ở trong đó rốt cuộc là l ạ như thế nào nội tình bất quá cái này cũng không kỳ quái cái này nhặt ve chai hệ thống bản thân liền không phải có thể giải thích đồ vật cái này tưởng thưởng đặc biệt cũng liền một cách tự nhiên không phải hắn có thể nghĩ đến thông lần nữa lắc đầu sau đó thu hồi tâm thần lần nữa đem rác rưởi kẹp đưa ra ngoài chỉ là lần này theo rác rưởi kẹp đem một cái cái hộp nhỏ vứt đi túi đan d ệ t về sau lập tức trong đầu vang lên lần nữa tưởng thưởng đặc biệt thanh â m nhắc nhở chủ nhân nhặt được cũ nát giới chỉ hộp một cái kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng toàn thế giới độc nhất vô nhị một trăm chín mươi cạ dạ màu hồng tình lữ kim cương đối giới một đôi ban thưởng đã để vào trong túi lan rút ra trong a dựa cái v thưởng lúc nhất thời phương thần giật thật sự có chút mơ hồ bản thân xử lý rác thải trung tâm bản thân nhặt nửa tháng rác rưởi tổng cộng cũng liền kích phát bốn lần tưởng thưởng đặc biệt kết quả một lần này dĩ nhiên liên tục xuất hiện hai lần đây cũng quá không khoa học rồi a sững sờ một hồi mà thần qua đi phương thần giật đều có chút hoài nghi mình xử lý rác thải trung tâm phải không là phong thủy không xong phải biết mình ở bên kia mỗi ngày nhặt được rác rưởi số lượng ít nhất cũng là lấy vạn cái làm đơn vị mà cái này một bên lúc này mới nhặt kiện thứ hai a phương thần giật đang nghĩ muốn hay không bản thân đem nơi này cải tạo một lần về sau bản thân ngay ở chỗ này nhặt ve chai được đương nhiên có lẽ đây chẳng qua là cái trùng hợp thôi đồng thời hắn cũng vang lên tưởng thưởng đặc biệt vật phẩm ách lần thứ nhất tưởng thưởng là cái pháo hoa lần này tưởng t ư ở n g lại là một nhẫn kim cương túi đầu xuống nhìn một chút trong đống rác cái k i a m ộ t đống lớn đủ loại trong hôn lễ sử dụng vật phẩm phương thần giật liền bình thường trở lại nghĩ đến đã liên tục xuất hiện hai lần tưởng thưởng đặc biệt căn cứ nửa năm qua này kinh nghiệm chắc chắn sẽ không ra lại lần thứ ba thế là phương thần giật cũng liền không còn suy nghĩ bước kế tiếp nhạc cái gì r ộ i ra rác rời kẹp liền hướng về đống rác bên trên hoa hồng kẹp tới chủ nhân nhặt được cũ nát hoa hồng một chùm kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng đặt chế cánh hoa hồng một trăm tấn ban thưởng đang ở trên đường xin chủ nhân kiên nhận chờ đợi ngo tào n g o tào tà thao thảo lần thứ ba vậy mà lần thứ ba xuất hiện t đây là tình huống gì ba đây chính là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện tình huống a trước kia nhiều nhất tình huống cũng chính là liên tục xuất hiện hai lần tưởng t h ư ở n g đặc biệt một lần này dĩ nhiên liên tục xuất hiện lần thứ ba này làm sao có thể không gọi phương thần giật kinh hỉ bảo đ ị a tuyệt đối phong thủy bảo đ ị a a trong lúc nhất thời phương thần giật cảm giác nơi này triệt triệt để để biến thành bản thân phong thủy bảo đ ị a đồng thời hắn âm thầm thể nhất định phải đem nơi này mua lại chỉ bất quá một trận hưng p h ấ n qua đi phương thần giật lại có chút đau chứng lần này tưởng thường đặc biệt vậy mà phần thường bản thân cũng có cái chứng dụng a phía n bên mình vừa nghĩ tới cầu hôn kết quả là đưa cho chính mình phần thưởng nhẫn kim cương a pháo hoa a cái gì trong lúc nhất thời phương thần giật cũng không phải là cái này tưởng thưởng đặc biệt bởi vì phổ thông mà b c mực một trăm tấn cánh hoa cái này muốn làm sao sử dụng đây Cái n uy có thần i hay h k giật nay h h o cũng không thể l ấ ra tám khu giờ tối trường học của chúng ta có một trận tốt nghiệp tối đến lúc đó ta có thể muốn chế một chút trở về thế nào ngươi có muốn hay không đi theo ta cùng một chỗ nhìn a phương thần giật nghe vậy đều lập tức hai mắt tỏa sáng tốt nghiệp tiệc tối đây chính là cái tuyệt đối cơ hội của ta bất quá bản thân nhất định phải cho mậu hàm một k i n h hỉ bởi vậy hắn trực tiếp mở miệng liền cự tuyệt ách buổi tối hôm nay à vậy quên đi à công trường bên này bạn vẽ có chút vấn đề phải xử lý ta chỉ sợ buổi tối cũng không có thời gian a đúng rồi trước kia nghiên cứu sinh tốt nghiệp hẳn không có tốt nghiệp tiệc tối a nghe được phương thần giật có chính sự phải bận rộn bách mậu hàm cũng không nghĩ nhiều mở miệng giải thích ân cái kia ngươi còn bận việc của ngươi chủ yếu là ngày mai sẽ là lễ quốc khánh quốc khánh tiệc tối là đã sớm định xong sau đó đúng lúc đuổi kịp chúng ta lần này nghiên cứu sinh tốt nghiệp bởi vậy liền nhân tiện cho chúng ta mở một trận tốt nghiệp tối thì ra là thế vậy ngươi trước làm ngươi a ta bên này còn có một số việc phải xử lý sau khi nói xong phương thần giật liền cúp điện thoại tất nhiên quyết định muốn tại tối nay bắt đầu cầu hôn bây giờ đã chín giờ sáng khoảng cách tám giờ tối cũng cũng chỉ còn lại có thời gian m ộ ư ơ i một tiếng mà bản thân phải chuẩn bị sự tình thế nhưng là còn nhiều nữa kết quả là phương thần giật dứt khoát trực tiếp một chiếc điện thoại liền đánh cho vệ nhất long tiểu tử này cùng mình tuổi tắc không kém là bao nhiêu lại là một điển hình phú nhị đại mà bản thân trận này cầu hôn hiển nhiên không phải một người có thể làm đến bởi vậy phương thần giật dự định đem tiểu tử này cũng cho kêu đến tốt tốt tốt điện thoại vang thật lâu mới được tiếp thông điện thoại bên kia thanh â m có chút nhao nhao tựa như bên người có thanh â m cứng ngắc tại không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đ o á n được vậy nhất long tiểu tử này hiện tại hẳn là tại trong công trường đây chương ba trăm bảy mươi chín chuyện gì có, thể có cầu hôn trọng yếu uy lão đại có cái gì phân phó ra đây tương đối n h o nhao người lớn tiếng chút nói chuyện a nghe được t h a nhâm này p h ư ơ n g thần giật dứt khoát lớn tiếng hướng về vệ nhất long h ồ nhất long a tiểu tử ngươi hiện tại lập tức tới nhà ta một chuyến ta có chuyện trọng yếu muốn ngươi giúp ta xử lý một chút điện thoại bên kia vệ nhất long nghe xong lập tức xứng sở mình bây giờ thế nhưng là công trường bên này người tổng phụ trách hiện tại còn có chuyện gì là so với cái này tổng giá trị tiếp cận vạn đức siêu cấp công trường còn trọng yếu hơn bất quá xứng sở qua đi hắn lập tức liền đem trong tay một chồng tư liệu giao cho một bên trợ lý ngay sau đó bước nhanh chạy trở về bản thân bộ kia mãnh sĩ trên xe đem cửa xe bịch một tiếng đóng kỹ lúc này mới có chút không xác định mở miệ hỏi lão đại vừa rồi t không có nghe thái thanh ngươi nói cái gì ngươi là nói để ta bây giờ đi qua trong nhà người phương thần giật nghe vậy tức giận lần nữa lớn tiếng lặp lại một bên tiểu tử ngươi mẹ nó hiện tại lập tức tới nhà ta một chuyến ta có chuyện trọng yếu muốn ngươi giúp ta xử lý một chút lúc này nghe rõ chưa bên kia trong xe vệ nhất long nghe trong điện thoại tiếng la không khỏi đưa điện thoại di động lấy được cách mình một khoảng cách địa phương có chút bất đắc dĩ mở miệng nói à nghe được nghe được không phải lao đại ngài nói đi mà nói lớn tiếng như vậy làm gì a ngươi nghe được phương thần giật có muốn đánh người xu thế vệ nhất long tranh thủ thời gian cười hắc hắc một giọng nói lập tức liền đến về sau liền cúc điện thoại dập máy vệ nhất long điện thoại phương thần giật nghĩ nghĩ lại đem điện thoại trực tiếp gọi cho cha vợ cầu hôn đại sự như vậy bản thân vẫn là muốn để s o n g phương phụ mẫu đều tại trận mới tốt tốt tốt tốt ba lần này điện thoại nghe ngược lại là rất nhanh chỉ là sau khi tiếp thông bên kia liền chuyển đến bách phụ thanh âm uy thế nào thần giật ta bên này chính chính đang chuẩn bị mở hội đây nghe được bách phụ thanh âm phương thần giật vẫn là có chút ngượng ngủ dù sao mình là dự định cùng đối phương nữ nhi kết hôn không phải bất quá nghĩ hắn mới lên tiếng nói ách cái kêu ba phụ ngài a hội nghị tạm thời đều đẩy rồi à ngài hiện tại liền trở lại một chuyến ta xem thời gian hiện tại xuất phát bốn giờ chiều tả hữu ngài liền có thể đến nhà đối diện bách phụ nghe xong phương thần giật lời này không khỏi có chút bận tâm mở miệng hỏi bây giờ đi về thế nào có phải hay không trong gia đình đã xảy ra chuyện gì phương thần giật tranh thủ thời gian khoát tay h áo mở miệng nói ra không có không có sự tình gì cũng không ra đây không phải ngày mai sẽ là một ư ơ i tháng một nhà ngươi tranh thủ thời gian trở về chúng ta trong nhà cùng một chỗ qua cái một ư ơ i tháng một nói xong lời này bên kia thật là chuyển đến bách phụ cười khổ tiếng này ha ha coi như hết các ngươi qua các ngươi à bên này ta đều loay hoay chân không chạm đất làm sao có thời giờ khúc mắc ga cái kia nếu là không có chuyện gì bá phụ trước hết đi hợp cái hội nghị này là liên quan tới cùng a liên tủ lớn địch hàng không hợp tác nếu như thành công chúng ta sau tháng cuối năm m u ố n bán ngạch í t nhất có thể để cao ba phần trăm n g h e xong đối phương muốn tắt điện thoại phương thần giật lập tức liền cấp bách hắn có thể không sẽ quan tâm cái gì ba phần trăm không ba phần trăm bản thân bây giờ thân ra có thể không kém như vậy í tiền cùng mình cầu hôn so ra đừng nói là ba phần trăm chính là ba mươi phần trăm hắn cũng không quan tâm a thế là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra đợi lát nữa đợi lát nữa bá phụ ngài liền trở lại a nghe ta chuyện hợp tác không cần phải gấp ngài liền nói cho bọn hắn hội nghị đẩy lên ngày kia a h ah, vậy ta liền cùng ngươi nói à,、ah. cái kia ta chuẩn bị tối nay cùng mộng hàm cầu hôn ngài xem ngươi xem như mộng hàm ba ba sao có thể không có mặt đây đúng không nói xong lời này dù là phương thần giật ra mặt đủ d à y cũng phải không từ một trận p h í m hỏng mà đối diện bách phụ tại nghe lời này về sau lập tức cũng là s ư n g sở ngay sau đó không khỏi cười khổ lên tiếng ách ha n g ư ơ i nhà n g ư ơ i nhà còn c ầ u cái gì cười à,、ah. lúc nào các ngươi thuận tiện trực tiếp đem giấy hôn thú sách thì phải ai vậy ga、ah. vậy ta hiện tại liền chạy trở về a、ah. mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là nghe được con rể muốn cùng bản thân nữ nhi cầu hôn còn cố ý muốn đem bản thân gọi về đi bách phụ trong lòng vẫn rất cao hứng dù sao cái kia phụ thân không muốn để cho nữ nhi hạnh phúc c a đồng thời cái này cũng thuyết minh phương thần giật đôi nữ nhi mình coi trọng nói thật kể từ khi biết phương thần giật thân ra về sau bách phụ một mực rất lo lắng cho mình nữ nhi có thể hay không chịu khi dễ dù sao chuyện nhà của mình cùng người ta so ra quả thực liền không lại một cái phương diện bên trên khu khu cái kia cái gì bá phụ ngài cũng đừng cùng mộng hàm nói a nàng còn chưa biết ta định cho nàng một kinh hỉ a đúng rồi còn có cha ta mẹ Bá bên mẫu kia, ta china ũ n g c ư a hề n ó đây, t ỉ h chính bọn họ không nín được cho được nín bọn nói lộ r n g h e nói như thế, bách phụ l ậ gật p phát đáp tức thế một trò ứng. chọc cái cười c liền là Lại gửi, bị h đầu u y ệ n liền đôi câu c sau, về ú tổng điện thoại. China sẽ ở L -Tổng bộ bên này nhìn thấy tổng tài cúp điện thoại bên người thư ký cung kính mở miệng nói bách tổng phòng hợp bên kia đã chuẩn bị xong đối phương đàm phán đại biểu cũng đã tới ai biết thư ký lời nói vẫn chưa nói xong bách phụ liền cười khoát tay áo không đi ngươi thông báo một chút đối phương liền nói ta bên này lâm thời có chuyện trọng yếu muốn xử lý một chút đàm phán liền tạm thời trước chối từ đến ngày kia a sau khi nói xong mặt mũi tràn đầy khai tâm tiếu d u n g xoay người liền hướng về phòng làm việc của mình đi đến chỉ là vừa bước ra hai bước lại đột nhiên chuyển quay đầu về vẻ mặt che đậy thư ký nói ra à đúng rồi tiểu lưu người an bài một chút ta muốn làm gần nhất chuyến bay về tần hoàng đạo nhìn một ít thời gian bốn giờ chiều trước nhất định phải đến nói xong sau không tiếp tục để ý có chút mắt trợn tròn tiểu lưu quay người cười ha ha lấy trở về phòng làm việc của mình cửa phòng hội nghị thư ký tiểu lưu nháy nháy con mắt nhìn một chút mách tổng cái tia bóng l ư n g tiêu sái lại nhìn một chút phòng hợp cửa chính trong lúc nhất thời trong lòng không biết đang suy nghĩ gì xem như thư ký mặc dù hắn không biết cụ thể đàm phán nội dung nhưng là biết rõ lần này hợp tác tựa hồ hàng năm có hơn một trăm l i c lợi nhuận không gian bên này dập máy cha vợ điện thoại phương thần giật lại suy nghĩ một chút thế là trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho tề tiểu tiên nói cho hắn triệu tập khu biệt thự bên trong tất cả bảo an nửa giờ về sau đến số năm biệt thự thư phòng trên lầu mở hội hơn nữa nói cho hắn một hồi vệ nhất long cũng phải đi qua trực tiếp nhường hắn đi thư phòng chờ lấy là được cúp điện thoại phương thần giật trong đầu suy tư một chút liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt đống rác liên tục lần thứ ba tưởng thưởng đặc biệt nh chương tư ba i trăm tám mươi đây là chúng ta lão bản sao canh thứ nhất chủ nhân nhặt được cũ nát bóng hơi một chuỗi kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng thất thải khinh khí cầu bệ con ban thường đang ở trên đường xin chủ nhân kiên nhẫn chờ đợi quả nhiên quả nhiên đến lần thứ tư tưởng t h ư ở n g đặc biệt hôm nay đây là thế nào chẳng lẽ là anh em vận khí tăng mạnh chẳng lẽ là hôm nay là ngày may mắn của mình vô luận là bởi vì cái gì tóm lại hôm nay xác thực đã kích phát bốn lần tưởng thường đặc biệt loại cảm giác này thật là quá sung sướng hưng phấn trong chốc lát qua đi phương thần giật dứt khoát lần nữa đem rác rời kẹp đưa về phía trước mặt trong đống rác sau một khắc một cái rơi bể mịt rộ phồn xuất hiện ở phương thần giật trước mặt ách cái đồ chơi này đều có thể làm hư cái này kết hôn là có bao nhiêu bạo lực a bất quá thứ này nếu như kích phát tưởng thường đặc biệt lại có thể ban thưởng bản thân cái gì a kỹ năng bất quá cái này mình đã từng chiếm được a mình bây giờ có thể nói là âm nhạc đại sư cũng một điểm không quá đáng a ách cũng không thể là ban thưởng bản thân một nhà chế tác mịt rổ phồn công ty a nhìn xem cái này còn buộc lên hồng sắt tơ lụa mịt rổ phồn phương thần giật có chút không xác định dù sao nếu quả như thật lần nữa kích phát tưởng thường đặc biệt như vậy cái này mịt rổ phồn có thể hay không lãng phí hết suy nghĩ một chút phương thần giật cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần đặc thù ban thưởng loại vật này ai cũng đoán không được sẽ ban thưởng cái gì liền tựa như cái này mịt rổ phồn có khả năng ban thưởng một nhà mịt rổ phồn xưởng gia công cũng có khả năng ban thưởng khẩu tài tương quan kỹ năng lại hoặc là một cái giờ nói trong tay rác rưởi kẹp hướng về túi đan d ệ t miệng ném vào sau m ộ t khắc trong đầu thanh âm nhắc nhở liền văng lên chủ nhân nhạc được cũ nát mịt rổ phồn một cái kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng siêu cấp tình ca thập thủ nhạc đệm dẫn nhịp đã để vào trong túi đan d ệ t xin chủ nhân tự động rút ra nghe được cái này hệ thống ban thưởng thanh âm nhắc nhở phương thần giật là một trận cười khổ không thôi bản thân phỏng đoán nhiều như vậy tưởng thưởng đặc biệt kết quả lại là một cái cũng không có đoán đúng cuối cùng nhưng là chiếm được mười ca khúc chính mình cũng không có muốn làm sao ca nhạc ý nghĩ hiện tại ban thưởng bản thân mười ca khúc có cái gì dùng a tổng không thể để cho bản thân cầu hôn thời điểm đi hát cầu hôn theo ờ thời, i điểm giật cái liền hiện cái giai điệu. Tạo, bài đầu đầu đầu thể có ca tức ca khúc. cùng hát tỉnh thế, thần trong bắt Nhất trong xuất tự tương tạo, hát nghĩ như phương nghĩ danh quá này ứng Ngoà này A lập m 2A. t h e trong đầu cái kia một bài thủ ca khúc xuất hiện lập tức phương thần giật cũng nhịn không được văn tục cái này mời ca khúc quả thực quá e m e hai vô luận là giai điệu vẫn là ca từ cũng là như vậy khiến người ta say mê nhất là trong đó một bài gọi là ta cưới n g ư ơ i vừa vẫn rất tốt nhất định chính là cầu hôn tốt nhất ca khúc a trong lúc nhất thời phương thần giật nội tâm kích động không cách nào ngôn ngữ hệ thống này quả thực quá thân mà ta mình muốn cầu hôn bên này hệ thống liền phần thưởng pháo hoa nhẫn kim cương cánh hoa khinh khí cầu bây giờ lại phần thưởng thập thủ tình ca thế giới này còn chưa có xuất hiện tình ca đây quả thực là bản thân thân mật tiểu cáo đông a có hay không đinh linh linh liền ở phương thần giật còn muốn tiếp tục nhặt ve c h a i thời điểm chung điện thoại di động đột nhiên văng lên lấy ra xem xét là vệ nhất long tiểu t ử này đánh tới nghe về sau liền nghe được vệ nhất long thanh em có chút gấp g á p uy lao đại ngươi ở đâu đây ta đã đến biệt thự phương thần g ậ t giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút cách mình cho vệ nhất long gọi điện thoại cũng liền mới qua thời gian nửa tiếng không nghĩ tới tên này tốc độ đã vậy còn quá nhanh công trường bên kia khoảng cách khu biệt thự khoảng cách phương thần giật không sai biệt lắm muốn mở hơn bốn mươi phút a tuy nói chỉ là trước thời hạn mười phút nhưng có thể thấy được tốc độ kia được có bao nhanh nói câu lập tức liền trở về sau phương thần giật liền cúp điện thoại nhìn trước mắt một đống lớn r ắ t dười phương thần giật có chút do dự mình rốt cuộc là tiếp tục nhặt ve chai hay là trở về đây bây giờ đi về không biết có ảnh hưởng hay không bản thân tưởng thưởng đặc biệt đang ở do dự thời điểm trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm kiểm tra đến chủ nhân nghi vấn trước tiên ở hệ thống làm ra giải đáp chủ nhân một lần này còn thừa tưởng thưởng đặc biệt bảy lần hệ thống sẽ tiến hành tính gộp lại giữ lại cũng sẽ không ảnh hưởng lần sau tưởng thưởng đặc biệt mời chủ nhân yên tâm ân hệ thống đột nhiên thanh â m để phương thần giật có chút không nghĩ ra được đây là ý gì cái gì gọi là một lần này còn thừa tưởng thưởng đặc biệt bảy lần dựa theo hệ thống ý tứ có phải hay không nói bản thân tiếp xuống liên tục bảy lần nhặt ve chai đều sẽ xuất hiện tưởng thưởng đặc biệt nếu quả như thật là như thế này như vậy tăng thêm mới vừa liên tục năm lần tưởng thưởng đặc biệt c ộ n lại nhưng chính là mười hai lần tưởng thưởng đặc biệt ta cái này lại là chuyện gì xảy ra đây trước tiên tối đa cũng chỉ là liên tục hai lần tưởng thưởng đặc biệt hiện tại vì cái gì sẽ không h i ể u kỳ diện xuất hiện mười hai lần đây mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nhưng là nghe được cũng sẽ không ảnh hưởng lần tiếp theo nhặt ve chai phương thần giật cũng yên lòng không chỉ như thế hắn còn rất là hư vấn loại này biết rõ lần sau sẽ kích phát tưởng thưởng đặc biệt cảm giác chính là bị người thoải mái cứ như vậy liền có thể tại mình muốn tình huống phía dưới tiến hành nhặt ve chai nghĩ vậy phương thần giật trực tiếp đi ra rác rời chuyển vận trung tâm ngay sau đó một cái xoay người liền nhảy ra rào chắn đi tới trên đường cái nhìn trái phải một chút trực tiếp quét mã mở bên cạnh một đài cộng hưởng xe đạp cưới trên về sau hướng thẳng đến khu biệt thự đạp đi đi tới khu biệt thự chỗ cửa lớn trong môn đứng gác cái kia mới từ trên thuyền xuống bảo an xa xa liền gặp được cưới cộng hưởng xe đạp phương thần giật nhất thời ra hỏa này liền kinh ngạc há to miệng cái này không phải mình hoa mắt ta như vậy người đến này là lão bản của mình sao không nên a lão bản của mình cái kia là thân phận gì a đó là cái gì thân g i a a làm sao biết cưới loại này cộng hưởng xe đạp a ha, ha thế nào còn quen thuộc a liền ở cái này tiểu bảo an có chút xứng sờ thời điểm phương thần g ậ t đã cơi xe tới đến trước mặt hắn cười đối với hắn gật đầu một cái trong miệng ân cần hỏi một câu tiểu bảo an nghe xong lúc này mới tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần ngay sau đó chính là đứng nghiêm một cái đồng thời trong miệng lớn tiếng hô báo cáo l ã o bản rất quen thuộc phương thần giật không nói thêm gì chỉ là đối với hắn mười điểm hiền lành cười cười ngay sau đó liền cưới cộng hưởng xe đạp hướng thẳng đến số năm biệt thự đi dừng xe ở số năm cửa biệt thự đúng lúc đụng phải một thân ngụy trang đầu gỗ từ bên trong đi ra nhìn thấy phương thần giật cưới cộng hưởng xe đạp đầu gỗ m ả may cũng không có kinh ngạc hắn rủ sao đến thời gian lâu như vậy chính mình cái này lóc bản mặc dù giá trị bản thân vô số ức nhưng ngày bình thường liền cùng người bình thường không có cái gì khác nhau đầu gỗ nhìn thấy phương thần giật cười kêu một tiếng phương ca phương thần giật gật đầu cười cũng đồng d ạ n g cùng hắn lên tiếng chào hỏi đợi đến phương thần giật đi vào biệt thự đầu gỗ thì là đã đến cửa ra vào cái tia tiểu bảo an thay thế không khỏi có chút ngạc nhiên hướng về phía đầu gỗ hỏi đội trưởng cái này thật là lao bản của chúng ta sao đầu gỗ nghe xong xứng sở ngay sau đó có chút kỳ quái cao m à nhìn về phía người mới tới này vì sao h ỏ như vậy cái tia mới tới bảo an gãi đầu một cái l ã o bản của chúng ta có nhiều tiền như vậy làm sao có thể c ư ớ i cộng hưởng xe đạp a nghe nói như thế đầu gỗ đều bị chọc phát cười có tiền liền không thể c ư ớ i cộng hưởng xe đạp a ai nói cho ngươi a ha ha đi tới nhanh nghỉ ngơi đi thôi nói xong sau hướng về phía tiểu bảo an chào một cái lúc này mới cùng hắn lẫn nhau đ ổ i vị trí mà lúc này đây đầu gỗ đột nhiên mở miệng hỏi kim cương đây kim cương giá hỏa này không biết làm sao nghĩ sáng hôm nay ở ngay cửa cùng cái này tiểu bảo an cùng một chỗ đứng gắt lấy hiện tại đầu gỗ tới về sau nhưng là cũng không nhìn thấy g a hòa này tiểu bảo an nghe xong lập tức một chỉ cách đó không xa dưới một cây đại thụ chỉ thấy lúc này ở một tấm rộng lượng trên ghế nằm kim cương tên kia sao nằm ở phía trên dùng mũ đắp lên cái kia gương mặt to bên trên nằm ngáy ho ho lấy nhìn thấy ra hỏa này cái kia thoải mái bộ dáng đầu gô ố đều không nhịn xuống nợ đủ cười số năm biệt thự cửa thư phòng phương thần giật đẩy cửa ra liền đi vào mới vừa vào đi bên trong vệ nhất long liền từ một cái bàn nhỏ bên trên đứng lên lão đại thế nào phương thần giật tức giận cho hắn một cái bạo lật ngay sau đó mở miệng nói ra ngươi đều bao nhiêu người làm sao chả kêu kêu gào gào được rồi ngươi trước ngồi sau đó đi ta nói thật phương thần giật thật là có chút không tốt lắm ý tứ nói cầu hôn sự tình thở sâu về sau vừa mới chuẩn bị nói ra bản thân muốn nói một bên tề tiểu thiên trên người tay giữa đài liền chuyển đến đầu gỗ thanh âm tề tiểu thiên nghe xong lập tức có chút xấu hổ bản thân cũng không nghĩ nhiều quên đóng đài. lại tay ba ấ ấ t t quả bây giờ nhưng i quên đóng lại. dứt khoát trực tiếp cùng Phương thần giật mà miệng nói r lúc o đại, v này cửa chính chỗ vương hiệu trưởng chính vẻ mặt im lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất sở lấy vương khả khả đầu đồng thời còn chờ đợi đầu gỗ đ á p lời về phần nói nhị cậu tử nơi này chính là nhà của nọ a lúc này đã sớm chạy vào khu biệt thự bên trong vui chơi đi rất nhanh đầu gỗ bộ đàm bên trong liền truyền đến tề tiểu thiên thanh âm sau khi nghe được vương hiệu trưởng đứng dậy cười vô vô đầu gỗ bà vai đầu gỗ h u n h đệ vậy ta trước hết đi lên a quay đầu có thời gian tại mời ngươi ăn cơm a nói xong sau trao hỏi một tiếng vương khả khả liền chuẩn bị đi vào trong nhưng vào lúc này thời gian trong sân đột nhiên liền truyền ra một trận nhị cậu tử tiếng kêu t ê n ngay sau đó chỉ thấy một người cao hơn hai mét đại hàn trong tay rút ra lấy một đầu a sĩ kỳ hướng về bên này đi tới vương hiệu trưởng nhìn bên này hướng cái k i a đi tới thân ảnh bởi vì có chút phản quan g nguyên nhân cũng không thể thấy rõ tướng mạo của đối phương chỉ là nhưng có chút rung động cùng gia hỏa này dáng dấp thật sự là quá cao ngao ngao đột nhiên hai tiếng ngao ngao vang lên ngay sau đó kim cương nguyên bản tiếng kêu g ê n lập tức liền biến mất không thấy nhìn thấy một màn này vương hiệu trưởng còn không có gì nghĩ đến hẳn là mới tới bảo an không biết nhị cậu tử đem gia hỏa này bắt được bất quá cái k i a ngao ngao tiếng vẫn là nhường hắn hơi nghi hoặc một chút không biết đây là ai vọng lại thanh âm nhưng là một bên đầu gỗ thấy thế nhưng là giật này mình tranh thủ thời gian hướng về phía bên tia kim c k i một cương. k h ô bên t vương khả khả nhìn thấy bản thân yêu chó bị người ta bắt được lập tức liền nhai răng trận mắt muốn xông đi lên bất quá lúc này bị kim cương bắt được nhị cầu tử nhưng là đột nhiên hướng về phía vương khả khả kêu lên hai tiếng kim cương nghe o n được đầu gỗ lời nói nhưng là cũng không có trực tiếp vung ô tay ra mà là ngao ngao hai tiếng chỉ chỉ trong tay nhị cậu tử vừa chỉ chỉ một bên đại thụ dưới đáy lê đu rất rõ ràng đây là đang hướng đầu gỗ cáo trạng nói là nhị cậu tử quáy dày rồi hắn ngủ đầu gỗ nhìn thấy tình cảnh này lập tức cũng là nhịn không được cưới lên nhất là nhìn thấy kim cương một bộ k i a bị khuất lay bộ dáng thì càng là bực cười bất đắc dĩ lắc đầu ngay sau đó chỉ một ngón tay nhị cầu tử liền bắt đầu cỡ trách một lần lên mặc dù hắn không biết nhị cầu tử có thể hay không nghe hiểu được mình nhưng là rất rõ ràng kim cương là có thể nghe hiểu mà nghe được đầu gỗ vậy mà bắt đầu cỡ trách lên nhị cầu tử đến kim cương lập tức liền vui vẻ đã nứt ra miệng lớn ngay sau đó một cái liền đem nhị cầu tử ném xuống đất còn hướng về phía hắn thử nhai răng nhị cầu tử thấy thế vội vàng chạy tới đầu gỗ sau lưng đi nhìn xem hai cái này như thế đồng nhân tính ra hỏa đầu gỗ cũng là khá là bội phục lao đại của mình chuyện bên này đều xử lý tốt đầu gỗ nhưng là ngạc nhiên phát hiện nơi này không có vương hiệu trưởng thân ảnh cẩn thận như vậy một tìm kiếm mới là phát hiện không biết lúc nào vương hiệu trưởng vậy mà chạy đến trên xe đi bất đắc dĩ cười đối với hắn vây vây tay ra hiệu hắn có thể xuống chỉ là đối phương xác thực nói cái gì cũng không chịu xuống tới ngồi ở trong xe cái kia đầu lay động liền cùng chống lúc lắc chính là cuối cùng càng là đạp cần ga xe trực tiếp liền hướng về số năm cửa biệt thự lái đi đầu gỗ thấy thế cũng là bất đắc dĩ cười cười ngay sau đó quay đầu nhìn về phía sau l ư n g nhị cầu tử về sau có thể không nên đi trêu chọc kim cương a các ngươi cũng là trong gia đình một thành viên phải hòa bình ở chung nghe không kim cương nghe được đầu gỗ lời nói lại nhìn hướng nhị cầu t ử ánh mắt liền đã không có uy hiếp không chỉ như thế ngược lại còn có một tia hưng phấn hướng về phía nhị cầu t ử vây vây tay ra hiệu nhị cầu t ử đi qua hắn bên kia chương ba trăm tám mươi hai ba cái thối thợ dậy canh ba thế nhưng là nhị cầu t ử nào dám à, c h ố t ở đầu gỗ sau lưng nói cái gì cũng không dám đi qua thẳng đến kim cương hướng về phía nhị cầu t ử một nghe r ă n g nhị cầu t ử lúc này mới kêu thảm đi tới kim cương thấy thế lúc này mới lộ ra khuôn mặt tôi cười khe vươn tay liền đem nhị cầu từ trên mặt đất rút ra lên ngay sau đó hướng trong ngực vừa phóng liền như là người ta ôm sùng vật mèo một dạng b é n lên nhị cầu tử nhìn thấy một màn này đầu gỗ đều sợ ngây người lại nói vương hiệu trưởng bên này dừng xe ở số năm cửa biệt thự về sau lại hướng về cửa ra vào vị trí quan sát một hồi lâu ở xác định cái tia đại tinh tinh cũng không có theo tới về sau lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra đẩy cửa xe ra nhanh chóng hướng về trong biệt thự chạy tới khi hắn thở hồn hển đẩy cửa thư phòng ra lúc bên trong tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn một cái đóng cửa phòng lại lúc này mới t ự ở trên cửa phòng vỗ ngực thật dài thở ra hắt ra hơi hắt may mắn mà có anh em ta chạy rất nhanh a phương thần giật nhìn xem thở hồn hển vương hiệu trưởng có chút im lặng mở miệng nói không phải ta nói lao vương ngươi đây là thế nào để cho cho đ ổ i a vương hiệu trưởng nghe xong lập tức liền tức giận mở miệng nói ta nói lao đại ngươi còn không biết xấu hổ nói a ngươi không có việc gì làm sao làm cái đại tinh tinh tơi a còn có ngươi nói ngươi làm ra liền làm ra chứ ngươi ngược lại là dùng chiếc lồng giam lại a ai n h a mà ơi ngươi là không thấy được nếu không phải là ta chạy nhanh chỉ sợ ngươi hiện tại liền nhìn không đến ta a một lần này chỗi lời nói để tất cả mọi người nhịn không được bật cười đồng thời mọi người cũng đều minh bạch nhất định là bị kim cương dọa sợ bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại dù sao kim cương cái k i a to con lần thứ nhất nhìn thấy không ai có thể không sợ ha ha xem ngươi tổn hại sắc ca ngươi sợ cái gì à kim cương đừng nhìn dung mạo rất hung h á c kỳ thật tâm địa đặc biệt hiền lành được rồi đừng như vậy nhìn ta quay đầu để các ngươi hai cái nhận thức một chút thì sẽ biết nói xong sau phương thần giật vừa chỉ chỉ vệ nhất long bên cạnh một cái bàn nhỏ mở miệng hướng về phía vương hiệu trưởng nói ra đừng chậm trễ thời gian tất nhiên ngươi đến liền đi qua cùng một chỗ nghe a mặc dù làm không rõ bạch phương thần giật đây là muốn làm gì nhưng vương hiệu trưởng vẫn là đi nhanh lên đi qua ngồi ở bàn nhỏ bên trên bất quá trong miệng nhưng là nhịn không được phàn là nói ta nói lao đại ngươi đây cũng quá keo kiệt ta ngươi có tiền như vậy ngươi coi như không làm chút ghế s o f a ngươi tốt xấu làm hai cái ghế à. nương tựa theo phương thần giật nhĩ lực tự nhiên là đem vương hiệu trưởng lời nói nghe được rõ rõ r à n g ràng nhưng là hắn cũng không có đi đón cái chủ đề này mà là trực tiếp tiến vào chính để nói khụ khụ thời gian như vậy không nhiều lắm ta nói gì một lần chính sự a chuyện là như thế này ta muốn cho n g ộ n hàm cầu hôn cho nên cần các ngươi mọi người trợ giút lời này vừa ra lập tức tất cả mọi người là s ư n g sở vệ nhất long càng là ta dựa vào một tiếng ta dựa vào lao đại ngươi đừng nói cho ta biết để cho ta dừng lại công việc trong tay chính là vì tới giúp ngươi cầu hôn a đây chính là vạn ước hạng của a ta cái lão đại a ta ai được rồi ta biết ngươi có tiền ngươi tùy hứng nghe được vệ nhất long lời nói ra tất cả mọi người là rất tán thành chủ yếu nhất là ai cũng biết bách mộng hàm cả ngày đều cùng lao đại ở cùng một chỗ đừng nói là cầu hôn dù cho phải không cầu hôn trực tiếp đi linh chứng cũng là tùy thời là tình a đương nhiên tất nhiên lão đại bây giờ nói muốn cầu hôn vậy dĩ nhiên muốn nghe lao đại mà ở những cái này người bên trong lại chỉ có một người nghe phương thần giật lời nói về sau lộ r a dị thường hưng phấn vậy dĩ nhiên là là vương hiệu trưởng gia hỏa này vốn là cái siêu cấp phú nhị đại đối với cầu hôn dạng này sự t ì n h tự nhiên là vô cùng cảm thấy hứng thú ha ha ha lao đại ngươi cái này rốt cuộc là khai khiêu a đã sớm nên cầu hôn ngươi nói đi cái này điều lệ chúng ta nhất định cho ngươi xử lý ổn thỏa dạng này ta đây liền đánh điện thoại chuẩn bị cho ngươi chín mươi chín k h ó xe thể thao đến chúng ta trực tiếp mở ra trị dâu trường học đi ngay trước mặt của mọi người tại mua lấy chín nghìn chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng nói đến đây vương hiệu trưởng hơi dừng lại một chút ngay sau đó lắc đầu tiếp tục nói không nên không nên chín nghìn chín trăm chín mươi chín đó có ít lấy lao đại ngươi thân này giá chúng ta ít nhất cũng làm hẳn cái chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đó sau đó tại kéo lên mấy đầu tranh hoặc chữ viết thế nào lão đại cái chủ ý này không tệ chứ không sai ngươi một cái đại đầu quỷ l i ê n này cũng đứng đầy đường ngươi lại không thể có điểm ý mới a phương thần giật trực tiếp liền cho vương hiệu trưởng đề nghị cho không bản thân là thân phận là gì làm chín mươi chín chiếc siêu xe thô tục hay không a bản thân muốn làm tự nhiên muốn biến thành toàn thế giới ngưu bức nhất mình bây giờ trong túi đan dệ thế t nhưng là còn có nhiều như vậy đồ tốt đ â y a nhìn thấy vương hiệu trưởng đề nghị bị hủy bỏ nguyên bản còn muốn nói vệ nhất long cũng biết mở miệng lại hắn và vương hiệu trưởng ý nghĩ không sai bị lắm trên đại thể cũng là như thế mà một bên tể tiểu thiên thật là mở miệng nói ra phương ca ta xem không bằng liền kêu bên trên ngươi và chị dâu phụ mẫu ăn cơm cùng nhau sau đó thế nào trên bàn cơm đem hôn sự nhất định dạng này đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất ta ba lần này không đợi phương thần giật mở miệng phản bác vệ nhất long cùng vương hiệu trưởng liền nhất tề lừa một cái trực tiếp cho đỗi trở về trong lúc nhất thời đám người bắt đầu nghị luận ở mỹ đang nói、chuyện. phương thần giật chung điện thoại di động đột nhiên vang lên không tiếp tục để ý phía dưới nghị luận ở mỹ l ợ n nhau n g h ị đến biện pháp tốt tất cả mọi người mà là lấy ra điện thoại xem xét d â y số là cái mã số xa lạ phương thần giật nhận về sau đối diện lập tức liền truyền đến một cái nam nhân thanh âm cung kính ngài khỏe chứ xin hỏi ngài là phương thần giật phương đồng sao ta là tới đưa cho ngài cánh hoa hiện tại đã đến chúng ta thần hoàng đạo nội thành ngài xem chúng ta muốn đem cánh hoa kéo đi đâu vậy chứ đưa cho chính mình tặng hoa cánh không cần hỏi nhất định là cái kêu một trăm tấn hoa hồng cánh hoa không nghĩ tới đối phương đến nhanh như vậy à bản thân nguyên bạn còn lo lắng không đổi kị đây không nghĩ tới liền đến đến còn thật là đúng lúc a thế là trực tiếp nói cho đối phương biết đưa đến thế kỷ h ò a viên khu biệt tự ngay sau đó cúp điện thoại phủi tay ngăn chở mọi người thảo luận gấp gáp mở miệng nói ra tốt rồi tốt rồi mọi người trước đ ừ n g nghị luận ta đang cùng mọi người nói cụ thể một lần tình huống hiện tại a là như vậy buổi tối hôm nay các người chị dâu trong trường học có một trận tốt nghiệp tối ệ t tại tám giờ bắt đầu ta dự định lợi dụng một chút cơ hội này lời này một chỗ vương hiệu t r ư ở n g lập tức vỗ đùi ngắt lời nói hắc cái này, tốt, cái này tốt không đợi hắn nói xong phương thần giật liền trực tiếp thường cho hắn một cái bạo lận người nhà t r ư ớ hãy nghe ta nói hết được không bị gõ một cái vương hiệu trưởng lập tức chứa đau nhai răng l ê n miệng một bên xoa đầu một bên ngượng ngùng cười một tiếng nhìn thấy đám người đều không nói lời phương thần giật lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra chương ba trăm tám mươi ba tất cả sẵn sàng canh bốn ba cái này kế hoạch của ta chính là vào hôm nay tốt nghiệp dạ tiệc tiến hành sau đó ta bây giờ chuẩn bị một vài thứ ta bây giờ nói ra đến sau đó mọi người lại căn cứ ta chuẩn bị mấy cái này đ ồ vật nghĩ một hồi rốt cuộc muốn làm sao đi chuẩn bị trận này cầu hôn c h ú ý ta muốn chính là toàn thế giới độc nhất vô nhị cầu hôn nói đến đây phương thần giật dừng lại một chút tiếp tục nói ta đã chuẩn bị cánh hoa hồng khinh khí cầu tình lữ nhẫn kim cương còn có chính là pháo hoa à, đúng rồi ta còn chuẩn bị bài tự viết ca rất thích hợp cầu hôn dùng cái chủng loại kia nói xong lời này dưới đây tất cả mọi người không có cảm thấy có cái gì không giống bình thường nhất là vương hiệu trưởng nghe xong càng làm ộ t bộ xem thường mở miệng nói cắt lao đại ngươi chuẩn bị những vật này nói đến còn không có ta nói chín mươi chín đài siêu xe tốt đây còn có cái kia chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng cái kia đều có thể đem tẩu từ các nàng trường học sân khấu cho bài khắp cái kia nhiều lãng mạn a không thể so ngươi chuẩn bị cánh hoa tốt lão đại ngươi cũng không thể bị người ở phía sau không ngừng vùng cánh hoa a phương thần giật sau khi nghe suy tư một chút cảm thấy thật đúng là giống như vương hiệu trưởng nói như vậy chính mình nói những cái này s á t thực tương đối bình thường tựa hồ cũng vô pháp rung động toàn thế giới đang ở phương thần giật cau mày thời điểm liền nghe được vương hiệu trưởng thuận miệng hỏi một câu a đúng rồi lão đại ngươi chuẩn bị bao nhiêu cánh hoa hằng a nếu như nhiều lời nói chúng ta có thể để người ta bỏ lên trên lễ đường trên đỉnh hướng xuống không ngừng vùng cánh hoa bất quá vậy liền cần không ít cánh hoa phương thần g ậ t lúc này đang suy nghĩ còn cần gì mới có thể bày ra một trận siêu cấp cầu hôn đi ra bởi vậy nghe được vương hiệu tr cũng không có suy tính quá nhiều liền mở miệng nói ra một trăm tấn đã đến trong thành phố hẳn là sau mười mấy phút liền có thể đưa tới à lao vương ngươi nói muốn lấy một trận chấn kinh thế giới cầu hôn chúng ta đều cần cái gì à thuận miệng hỏi lên như vậy nhưng là nửa ngày cũng không có nghe được vương hiệu trưởng trả lời phương thần giật không khỏi s ứ n g sở tiếp tục mở miệng hỏi lao vương đây là cái gì biểu lộ ta hỏi ngươi đây muốn lấy một trận chấn kinh thế giới cầu hôn chúng ta đều cần cái gì dầm liên tục hai tiếng nuốt nước miếng thanh em tại phương thần giật hỏi xong về sau vang lên một tiếng là vương hiệu trưởng một tiếng là vệ nhất long hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó cùng nhau hướng về phía phương thần giật giơ ngón tay cái lên đến một một trăm tấn cánh hoa hồng lao đại ngươi ngư bức vương hiệu trưởng cùng vệ nhất long lúc này đã triệt để bị phương thần giật cho khiếp sợ đến được rồi một trăm tấn cánh hoa hồng đây là khái niệm gì sợ là dùng toa xe xe trang cũng phải lắp trước mấy xe tại a còn có cái này cỡ nào thiếu đoá hoa hồng a sợ không phải toàn bộ hoa hạ hoa hồng đều bị ngươi cho nắm chặt thành cánh hoa rồi a muốn lấy một trận chấn kinh thế giới cầu hôn đều cần cái gì hiện tại cái gì cũng không cần chính là một lần này trăm tấn cánh hoa hồng cầu hôn các ũ n hoành động Internet, bên trên toàn thế giới nhiệt siêu. Ba nhưng g giới đủ để thế mà, Ba siêu. c i này ũ ngươi c h a hết, h p ư n thần g g ậ t đột thế tân nhiên mở miệng nói ra, thế nào? Không phải liền phải mở ra, là có á Các n ngươi h hoa sao? c thể hay không đừng như vậy l o v o a à, đúng rồi cái kia khinh khí cầu hẳn là cũng đến nhanh tổng cộng lấy được bảy cái các ngươi nhìn có đủ hay không còn có pháo hoa chỉ có một tổ bất quá nhưng là loại kia siêu cấp đại hình để lên bầu trời mới có thể bao phủ nửa cái tần hoàng đ ả o a còn có n h ẫ n kim cương là hai cái gần hai trăm c ũ dạ phân kim cương cái này hẳn là còn có thể a phương thần giật lúc này là thật đã xem mơ hồ vừa mới bị vương hiệu trưởng vừa nói như vậy hiện tại hắn bắt đầu có chút tâm lý đạc cổ không biết mình chuẩn bị những vật này đến cùng có đủ hay không ba nhưng mà theo hắn lại nói ra vương hiệu trưởng cùng vệ nhất long đã triệt để hóa đá được rồi muốn hay không như vậy tàn bạo a muốn hay không đánh như vậy đánh người a nhất là gần hai trăm cạ dạ phấn kim cương cái này cờ m ở nở còn hỏi chúng ta hẳn là có thể a đây không phải tán dốc đây nha cái này chỉ sợ là trên thế giới đắt tiền nhất nhẫn kim cương rồi a cái này nếu là còn không có thể vậy ngươi dứt khoát trực tiếp trên địa cầu khảm nạm cái vòng mang trên tay được mà t ra. ra đến về sau tất cả mọi người bắt đầu hành động vệ nhất long trực tiếp liền lái xe chạy yến đại đi vương hiệu trưởng cũng phải không biết hướng đi chỉ là sau một tiếng tiến đại phụ trách tốt nghiệp tiệc tối đạo diễn tổ ra lệnh k i a liền là một lần này tốt nghiệp tiệc tối từ nguyên lai dung nạp 2.000 n g ư ờ i trong phòng sân vận động sửa đến trường học đại thao trận hơn nữa từng đội từng đội thi công đội cũng là khẩn cấp tiến vào bắt đầu dựng lên to lớn sân khấu cùng tạm thời chỗ ngồi tiểu liên tiệc tối âm hưởng cũng bị đổi lại giá trị 3.000 vạn một đôi siêu cấp chuyên nghiệp t âm hưởng một loạt đại thú bút quả thực s o thiên vương siêu sao buổi hòa nhạc còn muốn khoa trương trong trường học các học sinh mặc dù nghĩ hoặc nhưng là vô luận như thế nào nghe n ó n g hỏi thăm nói cũng là trường học muốn làm một trận thịnh đại nhất tốt nghiệp buổi lễ long Trọng. Chẳng những là bọn họ, Tiêu i l những tề Tiểu t i người giờ người vội đi tới biệt ê bên n cũng mang theo lưu nghị thủ cùng nhau nhau hành động. Hơn chừng cũng vàng trong. n thạch gỗ, đám một giờ về sau, một đám sau, theo thủ thự khu lưu đầu đầu về người này không phải người khác tất cả đều là phía trước gõ x ỉ n hạt mò nỉ bây giờ thần mộng hào bên trên thuyền viên bọn họ đều là tần hoàng đạo phụ cận nhận được lưu nghị thủ mệnh lệnh sau trước tiên liền chạy về sau khi trở về những người này lái xe hơi lôi kéo một vài thứ liền đi ra khu biệt thự chạy chỉ định địa phương đi cứ như vậy thời gian từng chút một trải qua rốt cục tại bốn giờ rơi chiều tả hữu thời điểm phương thần giật nhận được bọn họ tất cả mọi người báo cáo nhìn xem từng đầu chuẩn bị ổn thỏa tin tức nội dung phương thần giật khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm rốt cục chuẩn bị xong tiểu hàm hàm ngươi liền đợi đến ta đưa cho ngươi kinh h ỉ a năm giờ chiều m ộ t khắc bách p h ủ cũng bị một cái thuyền viên lái xe tiếp về tới khu biệt thự bên trong chỉ b ấ t quá lúc này phương thần giật cũng không tại khu biệt thự mà là tại hiến đại cách đó không xa một chỗ rộng rãi trong sân rộng sân nhỏ rất lớn chừng mấy chục mẫu kỳ thật nói đến nơi này cũng không nên nói là sân nhỏ càng phải nói là công trường nơi này nhưng thật ra là bị vây lên chuẩn bị khai phát tiểu khu chỉ là bây giờ còn chưa có chính thức khởi công chỉ là san bằng qua về sau. dùng thật chương a o v â ba trăm tám mươi bốn khai mạc canh năm chẳng những là khinh khí cầu ở một bên còn đậu mười mấy chiếc xe tải lớn bên trong đều không ngoại lệ chuyển tràn đầy hoa hồng cánh hoa hơn nữa căn cứ cũng không biết hoa này cánh l à qua cái gì xử lý bây giờ cũng là bị nguyên một đám cái túi nhỏ kín gió căn cứ giới thiệu hoa này cánh tại khai phong sau này sau tám tiếng sẽ tự động hóa thành vô hại một phấn kể từ đó ngay cả đánh quét đều tỉnh quét dọn lão đại trên phi cơ trực thăng đã gắn xong hiện tại muốn hay không bàn tới một bên tề tiểu thiên đột nhiên đi tới hỏi hướng đang ở chuẩn bị phương thần giật phương thần giật nghe vậy nhưng là lắc đầu không cần lái tới nơi này toàn bộ đều ở nhà chờ lệnh là được từ trong nhà lái máy bay trực thăng tới bên này ba phút đồng hồ liền có thể đến hiện tại qua tới mà nói nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác tề tiểu thiên nghe xong thì là gật đầu một cái đi theo sau câu thông máy bay trực thăng đi đinh linh linh điện thoại đột nhiên văng lên điện thoại là cha vợ đánh tới hỏi một lần phương thần g ậ t bây giờ ở chỗ nào phương thần g ậ t sau khi nghe được đã nói bản thân đang ở ngoài trường học một bên để bọn hắn cùng phụ mẫu ăn cơm trước ăn cơm xong về sau liền có thể lái xe đi qua bên này phương thần giật cũng đồng dạng an bài cho bọn hắn một cái so sánh tốt vị trí kia liền là khinh khí cầu đến lúc đó sẽ có bảy con khinh khí cầu bay lên trừ bỏ phương thần giật cùng bách mẫu h à g ngồi một cái bên ngoài còn cho phụ mẫu nhạc phụ nhạc mẫu cái chuẩn bị một cái về phần còn lại bốn cái khinh k h í cầu tự nhiên là bị phương thần giật đám này tụi bạn xấu chiếm lấy rồi vệ nhất long mặt dậy mày dạn phải cứ cùng tô đàm đàm ngồi một cái vương hiệu trưởng cũng muốn một cái thời gian từng chút một trải qua r tất cả nhìn diễn xuất nhân viên đã có thể vào sân phương thần giật bên này cũng là chuẩn bị hoàn tất chỉ còn chờ bắt đầu một bên vương hiệu trưởng một tay cầm cái bánh mì gặm một tay ôm cái điện thoại không ngừng đang biên tập lấy cái gì bận rộn xong chạy tới vệ nhất long thấy thế có chút hiếu kỳ đưa tới một lần này nhìn nguyên lai、like、là tại phát thầy bô đây lại nhìn một cái ấy bộ nội dung rất là đơn giản chờ chốc lát tất cả mọi người đến ta trực tiếp gian có n ã o nhật nhìn, nhìn không chỉ như thế phía dưới vẫn xứng một tấm hắn gặm bánh mì hình ảnh đương nhiên còn lại liên quan tới chi tiết đồ vật vương hiệu trưởng cũng không có đề cập dù sao phương thần giật chuẩn bị chính là một kinh hỷ không phải theo vương hiệu trưởng đầu này t h ấ y b ù phát ra lập tức liền manh động internet phía dưới càng là trong nháy mắt thì có hơn vạn đầu bình luận n h ấ n lại hào muội muội ngồi đợi nhìn ta lão công náo nhiệt ta là ngô nga tổ ngoa t à o vương hiệu trưởng vậy mà tại gặm bánh mì mẹ nói đây không phải ta thường xuyên ăn cái nào một khoảng một khối ngày mồng một tháng năm cái bánh mì sao cá mập bánh mì vương hiệu trưởng ngại khỏe chứ ta là sặc quy lệ bánh mì nhà máy nhân viên công tác k h nói nói liền liền đặc biệt không có yên lòng trên lầu vương hiệu trưởng nhất định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi nhất là đi nhà cầu thời điểm nhất định sẽ tại trong tay nắm chặt bánh mì của các ngươi trên lầu là ta nhi tử lâu có chút lệnh ra à hạt dưa đồ uống nước hoáng đại chuẩn bị hoàn tất ngồi lợi hiệu trưởng mở trực tiếp nhìn xem phía dưới đủ loại bình luận vương hiệu trưởng cười hhh ngay sau đó đóng lại lấy bộ giao diện ngược lại đi về phía đang ở nhắm mắt dưỡng thần phương thần g i ậ n trên mạng tám giờ Theo một trận trận trọng tốt nghiệp, tiệc tối rốt nhạc nghiệp tre. kéo mở màn âm màn ra văng lên, này sang cấp cục võ siêu Dưới đương i p h là rầm rạp c h ẳ nhiên g u g ả n đoán trưởng, nói cũng vàng người. Đương n lược có ít i h cái này có thể không hoàn toàn là y ế n đại một trường học học sinh khi biết y ế n đại lần này cần làm ra đại động tác về sau giống như là phụ cận khoa sư a đông bắc đại học đằng đẳng các học sinh cũng tất cả đều chạy tới còn có một số cái người lân cận cũng là như thế dù sao hôm nay trận tiệc tối phải không cần vé vào cửa chỉ là trừ bỏ các học sinh cho rằng chắc là sẽ không cho an bài chỗ ngồi Mà、bách、mộng hàm bách các loại trong đám h i lúc nhất thời đều có chút không hiểu rõ chỉ là một trận tốt nghiệp tối thế nào sẽ có nhiều truyền thông như vậy đến trước mặt và tô đàm đàm ngồi cùng một chỗ bách mộng hàm nhìn xem cái này người ta tấp nập chặt diện hơi nghi hoặc một chút không thôi đàm đàm ngươi nói trường học chúng ta đây là đang làm gì à tại sao làm lòng trọng như vậy à ba nhưng mà mặc dù vệ nhất long cũng muốn một cái khinh khí cầu nhưng lại căn bản không có nói cho tô đàm đàm phương thần giận muốn cầu hôn sự t ì n h đến mức nàng cũng không biết chỉ là lắc đầu ba cái này ai biết ta có thể là muốn tạo thế chứ mặc kệ nó nhìn xem là được trang diện lớn như vậy xem ra mọi người c h u y ể n sẽ có minh tính tới rất có thể chính là thật hắc hắc mộng hàm ngươi xem ta mang cái gì khoai tây chiên bắp giang có cả có lạc ò n có thật nhiều ăn ngon đến ă n c h u n g bách mộng hàm nghe vậy về sau cũng cảm giác giống như là tô đàm đàm nói như vậy bất quá nhìn thấy tô đàm đàm một cái kêu bên trong bọc nhỏ vậy mà tất cả đều là đồ ăn mặt về sau lập tức chính là một trận im lặng mở màn âm nhạc vang lên q u a đi người chủ trì rốt cục dẫm lên âm nhạc đi lên sân khấu chẳng qua là khi bọn họ đang tràn một khắc này phía dưới tất cả mọi người xôi chào đồng thời cũng đều biết vì sao lại có nhiều truyền thông như vậy trình diện ngọ o tạo đây là hà lao sư chơi ạ dĩ nhiên là hà lao sư đến cho chúng ta chủ trì Á a a nan a mẹ a trường học đây là muốn điên a người chủ trì vậy mà mời tới như vậy hai vị đại lao cùng lúc đó đứng ở phía sau đài vương hiệu trưởng trước tiên liền mặt ở sở. ra bản thân trực tiếp tài khoản. trong phút chốc, trực trực trong trường. Trước gian gian sau, bản bên khoản, giả ảnh thân nhân số liền tăng đến khán nhìn đến hình ảnh nội dung về sau, không khỏi cũng tiếp tài phút tiếp vọt thêm. tiếp chốc, khi khỏi hậu Đây sức và Mà là số là về m hai cái người chủ trì ra sao l á o sư cùng nana hiệu trường đây là tham gia nhanh vốn đi chỉ một thoáng cây loạn vấn đề giống như t r ư ớ c liền soát tràn đầy màn hình mà nhìn trên màn ảnh những cái này mưa đạn vương hiệu trường chỉ là cười hắc hắc ngay sau đó mở miệng nói ra hắc hắc mọi người nhất định có rất nhiều nghi vấn a ta hiện tại liền không cho các ngươi giải đáp mọi người chỉ cần nhìn liền tốt Phía dưới sau ẽ có 10 điểm chuyện đặc sắc điểm sinh rồi, muốn phát sinh à. tốt t à, còn có nhiệm vụ của nhiệm mình m vụ ố n liền liền đem điện này người làm, à. đem mọi xem thoại để ở chỗ này mọi người tự chỗ ở Sau khi nói xong tiếp nhận bên người một công việc nhân viên đưa tới một cái điện thoại di động giá đỡ trực tiếp đưa điện thoại di động giáp tại hậu trường nhắm ngay sân khấu địa phương thật muốn nói đến trực tiếp gian bên trong tất cả mọi người vẫn là lần đầu nhìn thấy cái góc độ này tối trong lúc nhất thời thật đúng là có chút mới lạ không thôi chương ba trăm tám mươi lăm đây là diễn cái nào một da canh thứ sáu theo hai cái chứ danh người chủ trì đăng trảng trang diện một lần liền lâm vào điên cuồng không chỉ như thế Tiếp xuống ra sân ra một cái tiết mục cũng đồng dạng để hai cái tiết mục u n g c h ba ai từng nghĩ tới, cái tiết nhất mục lại chính rốt cục tại gần như điên cuồng không khí phía dưới thời gian đã tới mười giờ tối một lần này tiệc tối cũng là muốn đến kết thúc ba lúc này hà lao sư cùng na na lại một lần nữa leo lên sân khấu nhìn xem phía dưới điên cuồng khán giả hà lao sư cười đè ép tay ha h a hôm nay ta đã triệt để lãnh hội được chúng ta hiến đại đám học sinh nhiệt tình bên cạnh na na ngay sau đó cũng mở miệng phù hợp lên là à mọi người thật sự là quá nhiệt tình không quá phận đường lại cuối cùng phải đối mặt liền thật giống như hai chúng ta lần này nghiên cứu sinh và hôm nay qua đi liền muốn cùng chúng ta trường học phân biệt vậy hà lao sư tiếp xuống chúng ta cho mời chúng ta lần này nghiên cứu sinh nhóm lên này đến lưu lại một tấm tưởng n h i p a sau khi nói xong hàng trước bách mộng hàm đám người toàn bộ đều đứng lên hướng về sân khấu đi đến lúc này trong lòng của bọn hắn có nồng nặc không lớn hơn ba mươi tên nghiên cứu sinh đứng ở sân khấu trung ương sau đó chính là nghiên cứu của bọn hắn sinh đạo sư cùng hiệu trưởng đám người cùng một chỗ đi lên đài tiến hành trụ bạch trung hơn nữa hiệu trưởng còn đối bọn hắn tiến hành một phen động viên đã xong đi ngang qua sân khấu tất cả mọi người chuẩn bị rời đi ba nhưng mà lúc này na na nhưng là đột nhiên gọi lại bách mộc hàm ngay sau đó trên mặt treo đầy nụ cười mở miệng nói ra vị bạn học này xin dừng bước xem như sắp phải rời đi nơi này một tên nghiên cứu sinh không biết ngươi có cái gì mà nói muốn đối trường học cũ nói sao nói xong lời này na na trực tiếp đem ịt rỗ phồn đưa cho bách mộc hàm tại tất cả mọi người nhìn lại đây chính là na na ngay sau đó tuyển một tên tốt nghiệp muốn trò chuyện chút tất cả mọi người không có quá nhiều đi cân nhắc những vật khác đương nhiên bách mộng hàm cũng nghĩ như vậy cầm ống nói lên nàng biểu hiện hết sức hào phóng vừa vặn đầu tiên là cùng người sở hữu lên tiếng chào hỏi ngay sau đó đã nói nói trong lòng mình đối trường học cũ không muốn cùng chúc phúc cùng đối trường học cũ đ ổ i dưỡng tri ân cảm tạ các loại tóm lại những lời này nói để trên đài hà lao sư cùng na na thậm chí là dưới đáy hơn mười vạn người xem đều là cảm nhận được bách mộng hàm tại văn chương cùng nói chuyện trình độ độ cao không chỉ như thế đám người vậy mà tại trên người cảm nhận được một loại thượng vị giả kh cái này tự nhiên là trong khoảng thời gian này thông qua xử lý từng cái tập đoàn công ty bồi dưỡng ra được kỳ thật nói đến bách n g ọ n g hàm mình là không có loại cảm giác này đợi đến bách n g ọ n g hàm nói xong phía dưới lập tức chuyển đến tiếng vỗ tay như sấm nana cùng hà lao sư cũng là nhịn không được vỗ tay liên tục nói xong những lời này về sau đợi đến tiếng vỗ tay thời gian dần trôi qua rơi xuống bách n g ọ n g hàm mỉm cười cùng mọi người gật đầu một cái lại đối hà lao sư cùng na na ra hiệu một lần hơn nữa chuẩn bị đem trong tay mịp rổn trả lại cho nana ba nhưng mà nana cũng không có đi tiếp ngược lại còn nợ nụ cười tiếp tục mở miệ hỏi ai bị ngươi vừa nói như thế ta đều có chút nhịn không được nhớ tới ta cuộc sống đại học à, ha ha vị bạn học này ngày mai sẽ phải rời đi trường học cái kia không biết ta có thể hay không đơn giản phỏng vấn ngươi một chút đây trò chuyện chút ngươi rời đi trường học về sau đối tương lai quy hoạch dạng này cũng có thể nhường ngươi học m ỗ i các niên đệ chỉ rõ một cái phương hướng bách ngọc hàm không khỏi xứng sở không nghĩ tới đối phương lại còn muốn phỏng vấn bản thân bất quá cũng không có quá nhiều suy nghĩ cái gì liền bắt đầu na na thấy thế cười quay đầu nhìn về phía dưới đáy các bạn học hh ắ c ắ c dưới đáy học đại học mỗi nhóm hiện tại ta đem cái này đặt câu hỏi cơ hội giao cho các ngươi không biết các ngươi muốn mời nhất dạy các ngươi học tỷ một cái dạng gì vấn đề đây nói xong phía dưới lập tức chính là yên tĩnh ngay sau đó không biết là ai dẫn đầu hôm một c ú ố n họng ta muốn hỏi một chút học tỷ có bạn trai hay không hoa vấn đề này vừa ra khỏi miệng lập tức nói có người cũng là một trận thiện ý cười vang bất quá trên võ đài na na nhưng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra xem ra tất cả đều tại dựa theo kịch bản phát triển a như vậy thì tốt đem trong tay m ị t rổ phôn cầm tới bên miệng cười lối bách n g ọ n g hàm mở miệng nói ra ha ha không biết vấn đề này có thể hay không cho bọn họ giải thích nghi hoạt đây bách mộng hàm rất hiển nhiên thường xuyên đối mặt vấn đề như vậy bởi vậy trên mặt không có bất kỳ cái gì lúng túng tương phản trên mặt lộ ra một bộ rất là ngọt ngào biểu lộ ngôi đỏ khẽ mở mở miệng nói ra có à chẳng những có hơn nữa chúng ta qua một đoạn thời gian liền muốn kết hôn đây a muốn kết hôn ha ha vậy ta cần phải sớm chúc mừng ngươi đây bất quá ta hiện tại thực rất hiếu kỳ là dạng gì nam sinh có thể bắt tù binh trái tim của ngươi a tất nhiên muốn kết hôn như vậy ngươi có thể hay không cho chúng ta chia sẻ một lần bạn trai ngươi là như thế nào cùng ngươi cầu hôn đây ta nghĩ nhất định rất lãng mạn a bách n g hàm nghe vậy nhưng là cười lắc đầu vấn đề này ta còn thực sự không có cách nào trả lời ta cho rằng hai người cùng một chỗ chỉ cần hạnh phúc khoái hoạt liền tốt những cái này hư vô đồ vật là không cần thiết đi qua nhiều quan tâm sau khi nói xong lần nữa cười híp mắt hướng về phía na na ra hiệu một lần liền chuẩn bị đem trong tay mịt r ộ phồn trả lại cho đối phương đây đã là lần thứ hai tin tưởng na na khẳng định có thể rõ ý tứ của mình một lần hai lần không còn ba bản thân liên tục hai lần ra hiệu trả lại mịt r ộ phồn đối phương nếu như tại không kết thúc mà nói cũng có chút không biết thời thế thế nhưng là na na nhưng là vẫn không có thu hồi m ị rổ phồn mà là trực tiếp mở miệng nói đồng học ngươi nói quá đúng hai người cùng một chỗ chỉ cần hạnh phúc khoái hoạt l i ề n tốt bất quá ta cho rằng cầu hôn cái này phân đoạn là đi và o hôn nhân điện đường trước khác không thể thiếu như vậy đi phía dưới tiết mục là một ca khúc hát đúng là liên quan tới cầu hôn cố sự không bằng chúng ta cùng một chỗ nghe một chút cùng một chỗ cảm thụ một chút cầu hôn nặng muốn thế nào bên này nói xong không đợi bách mộng hà mở miệng na na liền trực tiếp mở miệng hướng về phía khán giả nói ra một đoạn hôn nhân phía sau chắc chắn sẽ có lấy một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu để chứng minh lời nói của ta chúng ta liền cùng đi thưởng thức một chút phía dưới bài hát này ta cưới ngươi vừa vặn rất tốt sau khi nói xong tr liền hướng về sân khấu một bên một cái tiểu chủ cầm lên trên b ụ n g đi bị na na kéo tay cánh tay bách ngộng hàm không khỏi lông mày hơi hơi nhũ lên không minh bạch đây rốt cuộc là đang diễn cái nào một r a bất quá trong lòng của nàng nhưng là có một loại dự cảm cái này tựa hồ có quan hệ tới mình hệ chẳng lẽ là mình cái nào đó người theo đuổi muốn tiếp lấy cơ hội này cùng mình thổ lộ chương ba trăm tám mươi sáu cầu hôn thượng đương nhiên những cái này cũng chỉ là một loại dự cảm thôi về phần đến cùng cùng mình có quan hệ hay không đến cùng phải không là mình đa tâm ai cũng không nói chắc được chuẩn bị na na lôi kéo đi tới chủ trì đáy trước về sau. b á câu h Hàm để trong tay xuống mịt rổ phồn, mở miệng hướng về phía Ngọc trong xuống miệng Na Na vừa cười vừa nói, mịt mở để tay tốt rồi, ta rổ vừa vừa rồi, cười về b y giờ đi có thể x ố này g Na Na nhưng hướng sân miệng, đừng Ngọc chúng ta trước cùng một chấu nghe xong n phía ta hì hì khấu chép hì hì, Hàm, chấu hát cười trước gấp là bài à có về một lại nói tốt rồi, đã bắt rồi, nói đã đầu. Câu này nói xong bách mộng hàm rõ ràng s ứ n g sở bản thân trước đó thế nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa nói với đối phương tên của mình A, hơn nữa nhìn đối phương bộ đáng liền tựa như cùng mình rất quen thuộc một dạng kể từ đó bởi á c tức h Hàm Ngọng trong lòng lập vì tiệc tối bắt đầu trước bản thân còn cùng hắn nói chuyện điện thoại cái này còn không phải chủ yếu chủ yếu là thần giật hiện tại cùng cha của mình cùng một chỗ nghĩ tới đây bách ngọc hàm lông mày không khỏi hơi hơi nhữ lên đồng thời trong lòng cũng là hết sức không cao hứng mình và phương thần giật quan hệ mặc dù cũng không có công khai đi nói cái gì nhưng là trong trường học lại có mấy người không biết đây thế nhưng là bây giờ lại tại trước mặt nhiều người như vậy cùng mình nói cái gì liền không thể chịu đ ư ợ c tại bách mộng hàm nghĩ đến có phải hay không lập tức quay người rời đi thời điểm âm hưởng bên trong ý nguyên chuyển ra một trận để người say mê âm nhạc giai điệu cái này giai điệu quả thực có một loại bị người say mê ma lực mỗi người tư tưởng phải không cùng mỗi người đối tình yêu khát vọng cũng phải không cùng nhưng giai điệu vang lên một khắc này mấy hồ tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên một bộ bản thân mộng tưởng tình yêu hình ảnh không sai tất cả mọi người là như thế không có đối tượng người đang viễn tưởng lấy sau này mình cần một trận dạng gì yêu đương đã có nam nữ bằng hữu thậm chí là đã kết hôn sinh con thì là trong đầu nhớ tới trước đó tình yêu cùng nhiệt thời điểm điểm điểm đi đi mà giờ này khác này nguyên bản mưa đạn bay loạn trực tiếp gian bên trong lúc này vậy mà lạ thường yên t ĩ n h trở lại tựa hồ cái kia góc trên bên phải mười vạn thêm tại tuyến nhân số chỉ là một giả t ư ợ n g mà thôi bao quát bách ngộng hàm ở bên trong lúc này vậy mà đã quên đi rồi quay người rời đi mà là cứ như vậy đứng tại chỗ khoe miệng không tự chủ bắt đầu dâng lên trong đầu thì là nổi lên cùng phương thần giật nhận thức đến hiện tại tới nay đỉnh điểm đi đi mặc dù con đường đi tới này thiếu một chút lãng mạn thiếu một chút tình yêu cùng nhiệt nhưng nàng lại như cũng là rất hạnh phúc rất ngọt nào thậm chí chỉ cần có thể cùng đối phương ở cùng một chỗ nàng đều sẽ cảm thấy rất là ngọt ngào thời gian một giây một giây qua rốt cục tại đã trải qua mười mấy giây đồng hồ giai điệu về sau một đạo từ tính giọng nam nhàn nhạt tại trong lòng của mỗi người tung bay dâng lên thanh âm liền tựa như cái này âm nhạc đồng dạng đồng dạng bị người mê mội ba nhưng mà ở nơi này thanh âm vang lên một khắc này đang ở là âm nhạc say mê bách ngộng hàm nhưng là thân thể một cái giật mình ngay sau đó lập tức đem đầu nâng lên đem ánh mắt nhìn về phía chính giữa sân khấu mà một khấu sau một tấm hết sức quen thuộc đẹp trai khuôn mặt cũng đã xuất hiện ở nàng thực hiện bên trong ba người này không phải phương thần giật thì là ai theo âm nhạc giai điệu phương thần giật liền tựa như chuyện cổ tích bên trong bạch mã vương tử đồng dạng tại đặc hiệu phía dưới cưới một thất từ đấu khí biến ảo bạch mã hướng về n g â y tại chỗ bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn bách n g ọ n g hàm đi tới ngay sau đó tại người sở hữu hâm mộ nhìn soi mói cái này bạch mã vương tử nhẹ nhàng cầm bách n g ọ n g hàm tay nhỏ trong miệng một bên hát vậy để cho người say mê ca khúc một bên đem bách n g ọ n g hàm dẫn tới sân khấu trung ương ta muốn bị ngươi vung xuống vậy mưa h a đẩy trời hai người đi tới chính giữa sân khấu giờ khắc này phương thần giật cũng đến một cách i a k ú c dừng lại một phần nhỏ. lại một Mà một k h ắ c sau theo âm nhạc giai điệu vang lên lần nữa ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bởi vì ở nơi này câu ca từ hát đi ra về sau trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận đột đột đột máy bay trực thăng cánh quạt thanh â m sau một k h ắ c m ư ợ n nhờ ánh đèn người sở hữu vậy mà kinh ngạc phát hiện trên bầu trời vậy mà bắt đầu có thứ gì tại từng mảnh từng mảnh chiếu xuống vài giây đồng hồ về sau trên bầu trời vậy mà thật rơi ra mưa hoa đ ầ i trời thất thải cánh hoa hồng từng mảnh từng mảnh chiếu xuống không vẹn vẹn là trên võ đài tự liền phía dưới mấy trăm ngàn trên khán đài cũng tất cả đều rơi ra mưa hoa đời hoa thật là lãng mạn a không biết là ai hô lên câu đầu tiên sau một khắc dưới đài mười mấy vạn người vậy mà nhất tề h ế t lên ba giờ này khắc này trên đài bách n g ộ n g hàm ý nguyên trong mắt xúc mãn nước mắt một màn này thật sự là để cho nàng quá cảm động nàng bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới thần giật vậy mà lại vì mình phía dưới lên một trận mưa hoa đ ầ y trời chỉ là nàng cũng không biết trận này mưa hoa đ ầ y trời có thể không chỉ là ở cái này hiến đại bên trong giờ này khắc này toàn bộ tần hoàng đạo trên không cũng đã đã nổi lên mưa hoa đ ầ i trời dòng g i mười chiếc máy bay trực thăng từ bốn vương tám hướng một đường hướng về h ế n đại mà đến đồng thời cũng tới một trận toàn thành tung bay mưa ở đám người trong tiếng thét trói thai tại bách mộng hàm ngọt ngào sắp hòa tan thời điểm phương thần giật tiếng ca lần nữa nghĩ đến lên ta muốn bị ngươi vung xuống vậy mưa hoa đầy trời lại là một cái đoạn kết thúc lại là đồng dạng ca tử lại là đồng dạng giai điệu vang lên ở nơi này gần hai phút bên trong đầy trời cánh hoa mưa đã không có dừng lại nhưng mà lần này mọi người ở đây có chút chấn kinh tại cái này đã tung bay ba phút cánh hoa hồng thời điểm liền nghe được đùng một tiếng nổ mạnh ngay sau đó liền gặp được một đạo mang theo cái đuôi chùm sáng thẳng tắp sông về trên đỉnh đầu của mình đen kịt bầu trời đêm theo đạo ánh sáng này buộc bay lên trong lòng của t ngay sau đó một cái từ ngự xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu là pháo hoa không sai cái này nhất định chính là pháo hoa chỉ là để bọn họ tất cả mọi người đều có chút kỳ quái là cái này kéo lấy cái đuôi chùm sáng đã bay lên không t r ú n g trọn vẹn mười mấy giây trên võ đài giai điệu đều nhanh phải kết thúc lại vẫn không có đợi đến pháo hoa bạo tạc chẳng lẽ nói đây là một cái pháo lép cái này pháo hoa chắc là sẽ không nổ tung trong lúc nhất thời trong lòng của mọi người cũng là xuất hiện một cái ý niệm như vậy đồng thời cũng không khỏi một trận không dứt thương tiếc nguyên bản lúc này nếu là tại đến một trận pháo hoa tuyệt đối sẽ lãng mạn nói cực điểm t một giây một giây ba nhưng mà mọi người ở đây muốn đem ánh mắt thu hồi đến trong nháy mắt đột nhiên bên trên bầu trời thoáng hiện một vòng hào quang trói sáng ngay sau đó toàn bộ bầu trời đêm đều bị thất thải pháo hoa chiếu sáng cái kêu hoa mỹ trình độ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cái này còn không phải ngữ bức nhất để cho đám người rung động là cái pháo hoa này bao phủ trình độ quả thực lớn đến trình độ nhất định tựa hồ toàn bộ thành thị đều bị hắn bao phủ trên thực tế cũng đúng là như thế lúc này tần hoàng đ ả o tất cả mọi người bị cái này to lớn pháo hoa hấp dẫn nói là đứng ở tần hoàng đ ả o bất kỳ địa phương nào đều bị cái pháo hoa này bao phủ một điểm cũng không đủ thông thường pháo hoa độ cao có thể có một mấy trăm mét chính là cực hạn nhưng mà một quả này pháo hoa độ cao ít nhất cũng phải ở trên mười nghìn m hoa mau nhìn mau nhìn cái này là một người ả n h chân dung a ông trời ơi đây là làm sao làm được ma ơi thực sự là một h n h chân dung a Đây cũng quá ca. quá tại h mọi người liên tục chấn kinh thời điểm phương thần giật tiếng ca lại một lần nữa vang lên kèm theo đẩy trời cánh hoa mưa cùng mưa khói hoa phương thần giật tiếng ca đã triệt để bị người luân hãm nhất là dưới đại các nữ sinh lúc này đã sớm đem phương thần giật trở thành bọn họ bạch mã vương tử pháo hoa tuy đẹp nhưng lại ngắn ngủi đây là người sở hữu đối pháo hoa nhận thức thế nhưng là một lần này phương thần giật chuẩn bị tổ này pháo hoa trực tiếp lật đổ tất cả mọi người nhận thức 10 1 20 giây, giây, phút đồng hồ, phút đồng hồ. Pháo hoa kiên chừng trong Không không phương thần giật tiếng ca đánh động lao thiên ra, giờ này khắc này, nguyên bản giữa kiên mới tiêu tối. biết phải thiên hay này này, phút phút Pháo phút, hồ, hồ. hoa thần đánh khắc trì tán tr đêm dần dần bản 3 3 lao ca ra, có bầu mà giờ này khác này dưới đây tất cả mọi người bị chấn động không nên không nên các nam sinh càng là trong miệng tự mình lẩm bẩm cái này không khoa học đương nhiên đối với bọn họ nghi vấn có lẽ chỉ có phương thần giận chính mình mới có thể trả lời cái này n ử a thành pháo hoa có thể châm mọi ba phút như thế không có gì đặc biệt chẳng qua là bởi vì cái pháo hoa này độ cao hết sức cao sau đó tại rơi xuống quá trình bên trong không ngừng có pháo hoa bị nhen lửa mà thôi chủ yếu nhất là một bộ k ê u bách mộng hàm pháo hoa trần dung đây đúng là vượt ra khỏi bây giờ khoa học trình độ nếu như nói là từng viên pháo hoa đánh lên cái này vẫn là có khả năng thế nhưng là phương thần giật đây chính là một mai pháo hoa thăng lên trong bầu trời đêm về sau tự động phân h o a a về phần thế nào sẽ có những cái này hiệu quả kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản phương thần giật dùng hai lần tưởng thưởng đặc biệt cơ hội cùng hệ thống đổi lại chứ ba lúc này chính giữa sân khấu lôi kéo bách n g ộ n g hàm thâm tình chậm dại hướng về đối phương phương thần giật cũng đã hát ra bài hát này một câu cuối cùng ta nguyện mang ngươi lấy xuống vậy bầu trời đầy sao để cho ta cưỡi vừa vặn rất tốt theo một câu nói sau cùng này hát ra phương thần g ậ t đột nhiên quỷ một chân ở bách mộng hàm trước mặt cùng một thời gian trên võ đài truy quang đèn trực tiếp đánh vào trên người của hai người đang đăng đăng mấy tiếng pháo hoa tiếng xé gió một lần nữa vang lên chỉ là lần này cũng không có giống vừa mới như vậy dài dàng giặc chờ đợi chỉ là mấy giây giữa không trung y nguyên đập ra vô số pháo hoa trong nháy mắt liền hợp thành vài cái chữ to tiểu hàng hàm, hàm g ả cho ta đi tại đầy trời hoa vũ bên trong phương thần giật cổ tay n h ó á n g một cái ngay sau đó một mai phấn quang loẹ loẹ nhẫn kim cương cũng đã xuất hiện ở trong tay nâng lên bách mộng hàm tay nhỏ ngầm đầu hướng về ánh mắt của đối phương trong miệm dùng cái tia từ tính lại mê người thanh âm mở miệm nói ra tiểu hàng hàm nguyên g u y ệ n ý gà cho ta、sao? kèm theo phương thần giật câu nói này ra miệng dưới v õ đài tất cả mọi người giống như điên cao giọng cùng hô lên đáp ứng hắn đáp ứng hắn đáp ứng hắn ba lúc này bách n g ộ n g hàm sớm đã bị hạnh phúc cho đánh ngất liếc nhìn quỵ ở trước mặt mình người yêu lại nhìn một chút phía dưới điên cùng la lên khán giả bách n g ộ n g hàm thật chặt chịu đựng trong mắt liền muốn tràn mi mà ra hạnh phúc nước mắt dùng sức gật đầu một cái trong miệng cũng là cao giọng hô ta nguyện ý chỉ một thoáng dưới đây khán giả bắt đầu sôi trào lên ồn áo lên h u t sáo các loại các dạng tiếng la để tám mốt trung văn vóng phổ bầu không khí trong nháy mắt thì đến được một cái khoe miệng cũng là phủ lên nụ cười vui vẻ vươn tay đem cái tia nhẫn kim cương đeo vào bách mộng hàm trên ngón giữa ngay sau đó đứng dậy một tay lấy hắn ôm vào trong ngực tại chỗ xoay một vòng tiểu hàm hàm vậy ngươi có nguyện ý hay không cùng với ta đi trích tinh tinh đây phương thần giật nói xong đám người đột nhiên phát hiện trên bầu trời đột nhiên bay tới bảy cái treo đầy thất thải ánh đèn khinh khí cầu có sáu cái tản ra ở chung quanh một cái thì là chậm rãi đứng tại sân khấu trên không sau đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống cuối cùng dừng sát ở sân khấu vị trí trung ương ngay sau đó một thanh niên từ bên trong nhảy xuống tới đi xuống sân khấu p h ư ơ n g giật thần thấy thế, trực tiếp đem ánh mắt ánh nhìn phía ôn nu điểm đem về phía bách ngộng t l ầ mới hàm hàm, lời nói, tiểu vừa n ư ơ i vẫn k hàm ô không n nguyện cùng tinh tinh Ấn. ngọng g trả ta, ta trích lời với đi hay có Bách đây. ý h thấy thế dùng sức điểm một cái cái đầu nhỏ ngay sau đó phương thần giật tại tất cả mọi người nhìn soi mói một tay lấy lúc nào tới cái ôm công chúa ôm bách ngộng hàm liền hướng về khinh khí cầu đi đến a a a thật là lãng mạn a a a thật là lãng mạn nhìn xem leo lên khinh khí cầu hai người tất cả mọi người bắt đầu á hô lên Ở đám người nhìn soi mói, khinh khí cầu ngay sau đó trên trời còn dư lại sau cái khinh khí cầu bên trên đột nhiên bắt đầu hướng về phía dưới đám người vãi xuống một trận mang theo tiểu hình quang r ù nhảy hưởng bao mưa phản ứng qua tới đám người thấy thế trong nháy mắt lần nữa bị đốt không khí từng cái một bắt đầu điên cuồng tiếp lấy tán lạc hương bao giữa không trung một cái khinh khí cầu bên trên trước đó bị vệ nhất long gọi điện thoại gọi tới tô đàm đàm một bên nắm lên một cái đổ đầy bao tiền lì xì t ú i lớn hướng xuống chạy đến một bên nhịn không được thịt đau mở miệng hướng về phía bên cạnh vệ nhất long nói thân yêu ngươi xem này cũng được không sai biệt l ắ m à, một cái hồng bao nhưng chính là một trăm sáu mươi sáu đồng tiền bách đ ạ t thẻ mua s ắ m à, ta như vậy một hồi đều vứt ra ngoài mấy chục vạn rồi à. chương ba trăm tám mươi tám nóng nảy toàn bộ lưới canh ba nghe xong tô đàm đàm lời nói vệ nhất long nhưng là một bên tiếp tục ném hồng bao một bên cười mở miệng nói ra này đây coi là cái gì a đối lao đại mà nói một nghìn tám trăm vạn đều là không dùng tiền lại nói lần này lại không phải lão đại hoa tiền cũng là hiệu trưởng tài trợ được rồi tranh thủ thời gian ném à, còn thừa lại nhiều như vậy chứ ném xong về sau ta cũng dẫn ngươi đi trích tinh tinh đi tại vệ nhất long cùng tô đàm đàm nói chuyện thời điểm trong đó hai cái khinh khí cầu cũng chậm rãi bay đi ở phía trên mặt theo thứ tự là phương phụ phương mẫu cùng bách phụ bách mẫu bách phụ một tay thao túng khinh khí cầu một tay ôm láo bản của mình một gương mặt mo bên trên là nhịn không được khai tâm vừa mới thấy được con rể vì mình nữ nhi làm tất cả hai người già là toàn bộ đều thấy ở trong mắt ở cái thế giới này có thể nhất để hai vị lão nhân hưng phấn chớ quá tại, nữ nhi của mình có thể qua hạnh phúc.、Một、cái nhi mình thể hạnh quá qua tại Một nữ không c cầu cũng khinh khí phương phụ như bên trên, cũng là như thế, một tay là m b ạ i của m ì nói h một bên trong miệng mở miệng trong bên n ra đi thôi bên ạ n cũng dẫn ngươi tình tình Không nói già, đi tính tính đi. ta trích Ha ha ha. b này tất cả chỉ nói phương thần giật cùng bách mộng hàm hai cái ngồi khinh khí cầu một vị lấy hai người lẫn nhau ôm á p lấy đột nhiên bách mộng hàm n g n g đầu một cái liền đem miệng nhỏ của mình s ẹ t tới thần giật ta thật hạnh phúc ta muốn phương thần giật sau khi nghe đầu tiên là x ư n g sở nhưng nhìn bách mộng hàm cái kia mê ly ánh mắt chỗ nào vẫn không rõ là thế nào nhìn trái phải một chút chung quanh cũng không có máy bay cùng khinh khí cầu theo tới thế là hô công giá c h à n g bên trong đại chiến như vậy kéo ra màn tre một giờ hai giờ thẳng đến khinh khí cầu nhiên liệu sắp tiêu hao hầu như không còn phương thần giật lúc này mới thao túng hắn tìm một địa phương an toàn nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất quan sát bốn phía một chút phương thần giật kinh ngạc phát hiện hai người mình bây giờ lại liền ở vào đang ở thi công s e n phong dạ m ộ t chia tả h ư u gõ một cái nơi này đúng lúc là một chỗ dọn dẹp xong chuẩn bị thi công đỉnh núi hai người lúc này sớm đã thu thập xong đứng ở đỉnh núi nhìn xem chân núi đèn đốt sáng trang thi công công trường phương thần giật cùng bách mộng hàm trong lòng xã hội rất nhiều cảm khái lấy ra điện thoại di động cho tề t i ể u thiên gọi điện thoại chỉ trong chốc lát liền có một c ô mánh sĩ từ kiến trúc trong công trường l ạ i tới về tới biệt thự thời điểm đã đến trời vừa dạng sáng n h i ề u mà trải qua trước đó cầu hôn sự t ì n h bách mộng hàm vậy mà phá lệ hưng phấn nhận thức thời gian dài như vậy đến nay lần thứ nhất chủ động kéo phương thần giật tay hướng về phòng tắm đi đến sáng sớm ngày kế phương thần giật mở to mắt liền thấy chính như cùng một con tiểu miêu mễ một dạng co cắp tại trong lồng ngực của mình bách n g hàm cười nhẹ nhàng ở tại trên nót hôn một cái nhưng có lẽ là cảm nhận được phương thần giật động tác bách ngọng hàm vậy mà mơ mơ màng màng mở mắt như cùng ngủ t ỉ n h bé m è o kít tì một dạng rỗi lưng một cái lúc này mới lên tiếng hỏi ngáp mấy giờ rồi thần giật phương thần giật giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút c ư ờ i khổ nói đã mười giờ sáng nhiều ngươi còn muốn hay không tại ngủ một hồi không được ngủ tiếp nên nhức đầu đúng rồi hôm nay còn có một cái công ty trương mục muốn hạch đối đây vừa nói chuyện một bên lột lột tóc của mình nhìn xem xuân quang chợ hiện tiểu ni tử phương thần giật nhịn không được nuốt ngủ nước miếng bất quá nghĩ đến hôm nay còn có việc phải xử lý cũng chỉ có thể đẻ xuống trong lòng tàn niệm này công chuyện của công ty không gấp xử lý hôm nay chúng ta thế nhưng là còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý đây đã mặc quần áo tử tế bách n g ọ n g hàm nghe vậy có chút mẹ hoặc mở miệng hỏi ân chuyện trọng yếu sự t ì n h gì nàng là thật không nhớ do có chuyện gì muốn đi làm phương thần giật nhưng là cười hắc hắc cũng không trả lời nhìn thấy hắn bộ dáng bách n g ọ n g hàm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu hai người đi ra biệt thự đi thẳng tới số một biệt thự đi vào về sau liền gặp được phương phụ cùng bách phụ chính trong phòng khách nhìn nói chuyện phiếm tv mà bách mẫu cùng phương mẫu thì là đang ở trong phòng bếp cùng một chỗ làm sủi cảo nhìn thấy phương thần giật vợ chồng trẻ đi tới bốn cái lao nhân toàn bộ đều lộ ra nụ cười vui mừng chỉ là ra mặt có chút mỏng bách n g ộ n g hàm nghĩ tới chuyện ngày hôm qua cũng có chút mặt t h n g hồng nhất là đã biết hôm qua phụ mẫu bọn họ toàn bộ hành trình đều đang quan sát thời điểm càng thêm ngượng ngủng ha ha n g ư ơ i nhà đầu này làm sao chả không h ả o ý à nặc ta đều cho các ngươi chuẩn bị xong một hồi cơm nước xong xuôi liền đi đi bách mẫu nhìn thấy nữ nhi tiến đến về sau cười chỉ chỉ trên bàn uống t r à một cái giấy ra trâu túi mở miệng nói ra bách mộng hàm nghe được mẹ mà nói trong lúc nhất thời có chút mơ mơ màng, màng không biết lão mụ lại nói cái gì bất quá phương thần giật nhưng là cười hắc hắc một giọng nói cám ơn bám mẫu nhìn xem phương thần giật cùng bốn cái lạo nhân cử động các thường không khỏi hơi nghi hoặc một chút đi tới đem giấy già trâu túi cầm lên nhẹ nhàng đem phía trên dây mở ra khẽ vươn tay liền bên trong hai cái sách nhỏ đem ra chỉ là cái này xem xét phía dưới lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên liền càng thêm đỏ ửng nguyên lai、like, bên trong không phải ngươi đừng chính là hai cái hộ khẩu vốn nhìn thấy hai cái này hộ khẩu vốn thông minh bách mộng hàm làm sao có thể còn đoán không được cái này rất rõ ràng là để cho mình đi lĩnh giấy hôn thu mặc dù ngượng ngùng nhưng là bách mộng hàm cũng rất là chờ mong. lãnh hôn thú giấy về s A u coi ngộng h chân chính kết hôn. Qua một thời ư là kết một Qua i tại giật sinh a n ngắn thần cho m t cái c ái khả bảo bảo, sau đó ù một c hàm ỗ hạnh phúc sinh hoạt, suy nghĩ một chút cũng suy một l người ta k í cái h Hàm, động đây. À, mộng hàm, người À, c này cười gì vậy nhìn thấy bách mộng hàm ở cái k i a đột nhiên n ở nụ cười phương thần giật biết rõ còn cố hỏi mở miệng hỏi một câu nhất thời nóng bách mộng hàm một trận thẹn thùng không thôi ă n cơm trưa phương thần giật cầm lấy một túi hôm qua liền chuẩn bị s o n g hồng bao cùng kẻo mừng liền lái xe mang theo bách mộng hàm hướng về dân chính rủ lái đi sau một tiếng bách ngộng hàm kéo phương thần giật cánh tay vẻ mặt hạnh phúc đi ra dân chính rủ cửa chính mà trong tay của hai người lúc này đã riêng phần mình nhiều hơn một cái màu đỏ tiểu b u ồ n b u ồ n thần giật đời này có thể gặp được ngươi là ta nhất chuyện may mắn nhẹ nhàng điểm một cái bách ngộng hàm cái mũi đầu gặp được ngươi mới là phúc khí của ta đây hh ắ c ắ c hiện tại cũng đã kết hôn rồi về sau có phải hay không muốn đem xưng hô sửa lại một chút bách ngộng hàm đầu về sau mười điểm ngọt ngào gật đầu một cái đồng thời trong miệng cũng là ngọt ngào kêu một tiếng lao công tại hai người bọn họ đẹp đẽ tình yêu thời điểm lúc này internet bên trên đã điên cuồng hôm nay thấy bộ nhật sưu người thứ nhất chính là g Vung xuống vậy, xuống mặc ư người trường người Trường a hoa quan lao phía sau quan danh ca sĩ ra thứ hắn chủ hôn hiện chẳng những nhất nhị hôn chủ cho thứ chữ khúc thiếp mời. 389, Bách đầy đồng đề đại đệ đệ đều đề. đến đơn Đạt cầu cầu này trời tới tên, tên tất tới trận một một Trí mời. liên siêu liên Mãi mới cái bài Giải dạng cũng cũng cấp cả là là là là sĩ m dù cái này thiếp mời chiếm cứ tên thứ sáu thành tích nhưng khi có người mở ra đầu này thiếp mời nhìn thấy hắn phía dưới bình luận khu về sau lập tức liền hiểu vì sao đầu này thiếp mời nhân khí sẽ như thế cao bởi vì bình luận trong vùng một mảnh dựng thẳng ngón giữa biểu lộ ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái bình luận cũng đều là đang viết đây là cái gì rác rưởi ca cùng ta tới ngươi vừa v ẫ n rất tốt so ra quả thực yếu bạo đương nhiên trong lúc đó cũng không ít cái này mình tinh phan hâm mộ đứng ra b ê n vực kẻ yếu nhưng là nhân số thật sự là có ít đến mức căn bản liền không nổi lên được thiết sao song rõ rất nhanh sẽ bị vô tình đẻ xuống không vẹn vẹn là h ấy b ù bên trên lúc này các đại trực tiếp bình đài cũng đã bị một trận tia siêu cấp cầu hôn hiện trường video cho xót bạo không thể không nói nở tị dẹn lực lượng là cường đại thông qua hiện trường video rất nhanh phương thần g ậ t cùng bách n g hàm liền bị đám dân mạng cho người ta thị chỉ là như nhìn g n thấy phương thần giật danh tự cùng tại trên mạng xem xét đến tư liệu về sau tất cả mọi người trợn tròn mắt china s ở e l i chủ tịch bách đ ạ t ảnh nghiệp chủ tịch hu hu tập đoàn chủ tịch kensen trò chơi chủ tịch bách đ ạ t tập đoàn đệ nhất cổ đông louis vũ ý tổng trung quốc chủ tịch hồng ngưu tập đoàn chủ tịch lục triều khoa k ỹ chủ tịch tập cư giải trí chủ tịch s ở p ạ k l i k i admi m s ầ n s ờ tio ê u Đi、o、chủ tịch đằng sau to lớn chuẩn mất danh sưng quả thực để tất cả mọi người nhịn không được mất nước miếng một cái tài liệu này thật sự là quá dọn g ư ờ i mấy cái này công ty không người nào là nghiệp giới lăng đầu không người nào là siêu cấp cự vô bá người bình thường có thể tại trong này một nhà nhậm chức đều đã đủ lấy r a khoát lác nhưng là bây giờ những công ty này lại tất cả đều thuộc về một người cái này thật sự là quá kinh khủng đương nhiên bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt giống như là m i c r o s o f t a p p l e a mấy cái này nước ngoài siêu cấp cự đầu công ty cũng không có để lộ ra đến dù sao kể từ đó đến lúc đó những xí nghiệp này nhất định sẽ nhận địa phương chèn ép bởi như vậy cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được cùng một chỗ l ử a chạy đến không vẹn vẹn là phương thần giật người này đồng thời còn có cái nào một bài hát bây giờ toàn bộ internet đã bị một thủ này ca cho thấy não chỉ là cả đêm công phu cũng đã hỏa lần đại giang nam bắc lôi kéo bách n g ộ n g hàm tay đi ra dân chính rủ, còn không đợi đi đến trên xe liền nghe được một bên một nhà cửa hàng âm hưởng bên trong chuyển ra một cái hết sức quen thuộc thanh âm hai người không tự chủ được dưng bước cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cùng thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cái này cái này là ngươi tối hôm qua hát bài hát kia nhìn xem phương thần giật đồng dạng có chút kinh ngạc ánh mắt bách n g ộ n g hàm lột bột mở miệng hỏi một câu mà phương thần giật thì là cười khổ lắc đầu hẳn là a tiếp xuống trở về trên đường đi bài hát này tràn đầy ở mỗi một cái đầu đường cuối ngó đinh linh, linh liền ở phương thần giật đem xe tiến vào khu biệt thự thời、điểm. phương thần giật điện thoại di động đột nhiên văng lên dừng xe ở cửa biệt thự về sau lúc này mới đưa điện thoại di động đem ra nhìn thoáng qua điện báo dây số là cái mã số xa lạ uy vị nào theo phương thần giật tra hỏi điện thoại bên kia lập tức chuyển đến một cái cung kính giọng nam ngài khỏe ngài khỏe chứ xin hỏi ngài là phương thần giật phương tiên sinh sao phương thần giật nghe được đối phương bản thân gọi ra tên của mình liền mở miệng một giọng nói đúng sau đó đối phương ngữ khí càng thêm cung kính ngài khỏe phương đồng ta là lẫn nhau ngu giải trí chủ tịch triệu thanh long ta nghĩ cùng ngài nói một chút liên quan tới ngài cái kêu bài ca khúc mới ta cưới ngươi vừa vặn rất tốt bả không biết ngài có thể hay không đem ca khúc trao quyền cho chúng ta ngài yên tâm giá tiền phương diện chúng ta nhất định cho ngươi đến cao nhất nghe được đối phương phương thần giật rõ ràng s ứ n g sở trước đó nghe được phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ đều là mình ca bây giờ lại lại có công ty giải trí tìm đến mình mua trao quyền xem ra bài hát này lực ảnh hưởng là thật không nhỏ à bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại hệ thống xuất phẩm làm sao có thể kém a chỉ là bản thân có thể không thiếu điểm ấy bản quyền tiền đồng thời chính mình cũng không có tính toán dùng cái này đi kiếm tiền đã có người h a thích nghe vậy liền miễn phí nghe tốt rồi về phần bản quyền sự tỉnh coi như xong đi Hướng bên về phía đinh ầ u đ ệ t o ạ i kia Triệu Thanh linh o n g h ồ phục một câu một sau, về đã ó đó i tiếng xin lỗi, liền điện t ngay sau đó liền cúp o thoại thoại, ạ dạng i ngồi tài điện kia nội Giật điện Một Hàm thấy Thần bên bên Bách bên Ngọng cũng đồng nghe dung, nhìn thấy Phương kế xế được cúp linh ú c này m ớ mở m i ệ g công cười nói đại i muốn n ra, ra ta xem làm m lão là đây tính、à. Đinh linh linh không đợi phương thần giật trả lời bách Ngọng hàm lời nói vừa mới b u ô n g xuống điện thoại lần nữa v ă n g lên xem xét lại là một cái số xa lạ phương thần giật liền đoán được cái gì bất quá phương thần giật đối với điểm này trả lời đều là giống nhau đồng dạng không chút do dự cự tuyệt bản quyền sự tình cho dù là đối phương trực tiếp làm mở miệng cấp ra một nghìn vạn bản quyền phí phương thần giật cũng là không chút nào mà thay đổi nói đùa một nghìn vạn bản thân nhặt điểm phá nát liền kiếm vệ thật đúng là không cần thiết bán rẻ bản thân bản quyền đinh linh linh ba lần này còn không đợi phương thần giật đưa điện thoại di động bông xuống điện thoại liền lần nữa văng lên phương thần giật không khỏi lần nữa cho mày trong lòng liền muốn nếu như vẫn là mã số xa lạ bản thân liền từ chối không tiếp tất rồi thế nhưng là trong khi cau mày nhìn thời điểm nhưng là kinh ngạc phát hiện điện thoại dĩ nhiên là bách đạt ảnh n g h i ệ p ceo vạn lý đánh tới tiếp thông điện thoại về sau đầu bên kia điện thoại liền truyền đến vạn lý hơi có vẻ cung kính tiếng cười ha ha chủ tịch ta ở nơi này trước cho ngài nói tiếng vui rồi chúc ngài và bách tiểu thư một trăm n ă m tốt hợp sớm sinh quý tử nghe được thanh â m này phương thần giật cũng là cười ha ha một tiếng ha ha đa tạ lão vạn như vậy ngươi thế nhưng là không có chuyện gì không đ ă n g tam bảo điện à, gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì à. thật nếu nói cái này vạn lý là mình yên tâm nhất công ty cao tầng cũng không phải nói lên độ trung thành để phương thần giật yên tâm mà là hắn chuyên nghiệp tố dưỡng là thật quá cứng bách đ ạ t ảnh nghiệp ở tại trong tay tiêu thụ ngạch đó là hàng năm đều đang tăng trưởng đối diện vạn lý nghe được phương thần giật tra hỏi cũng không quanh coi lòng vòng trực tiếp làm mở miệng nói ra phương đồng là như vậy bách đ ạ t ảnh nghiệp hiện tại đã đến một cái bình c ả n h kỳ cho nên ta dự định phân hóa ra một cái bách đ ạ t giải trí đi ra ngài thấy thế nào nghe được vạn g i ả m vấn đề phương thần giật dứt k h o á t k h o á t tay áo mở miệng nói ra này chuyện này ngươi liền không muốn cùng ta nói ngươi trước dạng sắp đặt á n kiện làm ra đến sau đó trực tiếp cùng m ộ n hàm thương lượng lạ được rồi chương thần g ba trăm đối chín mươi cạnh tranh nghe được vạn dặm câu nói này phương thần giật không khỏi cởi khổ một hồi lao vạn a ngươi đừng nói cho ta biết ngươi cũng xem trọng bài hát kia từ vơ mới vạn lý nói bách đặt giải trí hạng mục cùng bây giờ nói muốn bản thân bản thân đồng ý đến xem phương thần giật lập tức liền nghĩ đến lao hổ ly này ý nghĩ quả nhiên tại phương thần giật nói ra về sau vạn lý cười hhhh t t cái gì đều không thể gạt được chủ tịch con mắt của ngài a ngài xem ngài có phải hay không đem ca khúc vận doanh giao cho công ty chúng ta đến vận doanh một lần bất đắc dĩ lắc đầu tất nhiên lão vạn gọi điện thoại tới phương thần giật cũng không tiện lại nói cái gì thú chi đây cũng là công ty của mình tự nhiên là không có cự tuyệt tất yếu bất quá phương thần giật nhưng là bổ sung một câu ba cái này người tự xem mân mê a bất quá có một chút ta muốn nói một chút ta kia liền là bài hát này tại hoa hạ cảnh nội muốn miễn p í đối với phương thần g ậ t yêu cầu này vạn lý tự nhiên chắc là sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì dù sao phương thần giật bây giờ thân ra ở nơi này b ả y biệt đây như vậy khả năng sẽ để ý cái này nhất thủ ca khúc mang tới một nghìn tám trăm vạn đây tại phương thần giật xem ra một cái tốt thanh danh có thể so sánh cái này một nghìn tám trăm vạn có ý nghĩa nhiều tốt phương đồng cái này ngài yên tâm đi sau đó ta đem trao quyền hiệp nghị gửi đi cho ngài đến lúc đó ngài ký tên bằng không thì không có cách nào tốt hơn v ậ n danh c ú p điện thoại sau một khắc điện thoại liền nhận được vạn lý phát tới điện tử trao quyền hiệp nghị xem xét đây chính là đã sớm chuẩn bị xong a lão hồ ly này cười mắng một câu về sau phương thần giật liền lôi kéo bách mộng hàm tay nhỏ về tới biệt thự đi tới biệt thự về sau hai người đi thẳng tới thư phòng dùng máy tính mở ra phần kia phát tới điện tử hiểm nghị cầm lấy ký tên bản ký vào tên của mình về sau lại đem chuyển về cho v ă n lý có thể ngay lúc này trung điện thoại lần nữa văng lên xem xét đ i ệ n báo vương hiệu trưởng buổi tối hôm qua vương hiệu trưởng thế nhưng là đưa cho chính mình giúp chiếu cố rất lớn à. nghe về sau phương thần giật liền mở miệng cười nói ha ha lạo vương à, tối hôm qua tạ ơn a bên đầu điện thoại kia vương hiệu trưởng nghe xong nhưng là căn bản không có để ý tới cái này gốc dạng mà làm mở miệng dò hỏi ta nói l a o đại ngài hiện tại ở đâu đây vừa mới ta đi biệt thự tìm ngươi bọn họ nói ngươi không có ở a phương thần giật nghe xong vừa cười vừa nói hắc vậy cái này có thể cái này phải không k é o léo ta đây vừa trở về thế nào tiểu tử ngươi tìm ta chuyện gì a nghe được phương thần giật nói đi cũng phải nói lại vương hiệu trưởng một giọng nói lập tức liền đi qua về sau liền dập máy trò chuyện thế nào l a o công nghe được bách mộng hàm tra hỏi phương thần giật cười chỉ chỉ điện thoại hắc tiểu tử này vậy mà trực tiếp cút điện thoại của ta bách mộng hàm nghe xong. cũng là n ở nụ cười hì hì hẳn là tìm ngươi có chuyện gì gấp à. bên này đang nói mà nói bên ngoài cũng đã vang lên r ồ n dập tiếng thắng xe bởi vì biệt thự thư phòng cửa sổ mở ra bởi vậy phương thần giật cùng bách mộng hàm hai người đều nghe rõ ràng hai người cùng nhìn nhau một cái tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương im lặng ngươi vừa tới không phải là người khác chính là mới vừa rồi cho phương thần giật gọi qua điện thoại vương hiệu trưởng con hàng này vốn là tại biệt thự khu bên ngoài cách đó không xa ven đường cho phương thần giật gọi điện thoại bây giờ nghe phương thần g ậ t trở về lập tức liền đem xe quay đầu đường cũ trở về tốt tại gia hỏa này cùng phương thần giật quan hệ rất tốt bằng không sợ là môn vệ hắn đều vào không được nghe được tiếng đ ầ u xe về sau còn không có một phút phương thần giật cửa thư phòng liền bị gõ nghe được tiếng đập cửa phương thần giật mang theo bách mộng hàm liền đi tới kéo cửa ra đi thẳng ra ngoài nhìn xem t h ở hồn hển vương hiệu trưởng có chút buồn cười chỉ chỉ thang lầu phương hướng lao vương ngươi thân thể này không thể gửa trước thang lầu liền mệnh mọi dạng này à đi thôi trong phòng khách nói mặc dù cùng vương hiệu trưởng quan hệ rất tốt nhưng là phương thần g ậ t nhưng không có nhường hắn tiến vào thư phòng dự định dù sao không nói tài liệu bên trong quan trọng đến cỡ nào nói thế nào nơi này cũng coi là hắn và bách mộng hàm một chỗ chiến trường không phải như thế tư nhân địa phương tự nhiên chắc là sẽ không để ngoại nhân tiến vào đi tới p h ò n g khách vương hiệu trưởng cũng không thấy bên ngoài tự cầm lên chén nước đi đến máy đun nước trước tự mình rót một chén nước họ gọc liền trút xuống cái bụng uống nước xong về sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó thế là lần nữa xuất ra hai cái chén nước riêng phần mình tiếp một chén nước cấm ngay sau đó vẻ mặt định hót đi về phía ngồi trên ghế s a lon phương thần giật cùng bách mộng hàm hắc hắc tên lao đại kia tậu các ngươi uống nước uống nước vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích được rồi l ã o vương ngươi n h à có chuyện gì cứ nói thẳng đi đối với vương hiệu trưởng tính cách phương thần giật vẫn rất hiểu bởi vậy cũng không m ú t tích trực tiếp mở miệng nói ra vương hiệu trưởng có chút ngượng ngùng sờ lên đầu ngay sau đó tiếp tục nở nụ cười mở miệng nói hắc hắc tất nhiên lão đại ngươi đều nói như vậy vậy ta cũng không giấu g i ế m dịch là như vậy ngươi xem bài hát kia có thể hay không trao quyền cho ta hắc hắc liên quan tới trao quyền phí cái gì lão đại ngươi cũng không kém điểm này tiền còn lại có cái gì muốn ta làm ngươi nói thẳng nói ra ta nhất định toàn lực đi làm phương thần giật nghe xong không khỏi là thật có chút tò mò bản thân bài hát kia rất hỏa cái này mình quả thật là biết rõ cũng dự liệu được nhưng là công ty giải trí tìm đến mình bản thân lý giải thế nhưng là cái này vương hiệu trưởng muốn bài hát này có cái gì dùng a dù sao quan hệ đến vị có lời gì cũng liền trực tiếp hỏi lên nghe được phương thần giật vấn đề về sau vương hiệu trưởng nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay ngay sau đó đem điện thoại di động của mình trốn thoát mở ra hắn trực tiếp phần mềm lấy được phương thần giật trước mặt lao đại ngươi trước nhìn xem cái này bài hát này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta a hiện tại đã hỏa lần toàn bộ lưới hiện tại cơ hồ tất cả trực tiếp bình đại chủ nghiệp đều đã bị bài hát này chiếm lĩnh hơn nữa bài hát này không hề giống còn lại n g ụ n nước ca như thế chỉ có thể hoặc một trận thời gian nhìn bài hát này chất lượng sợ rằng sẽ trở thành một bài kinh điển a hiện tại nhưng là một cái cơ hội tốt nếu như thật tốt vận hành một lần bài hát này nhất định có thể đem ta cái bình đài này cho mang lên một cái độ cao m ớ i a càng nói càng là hưng phấn họ có uống một hớp nước về sau vương hiệu trưởng lao miệng tiếp tục mở miệng nói ra a a đúng rồi còn có lao đại ngài tốt nhất là có thể trực thuộc ở chúng ta trực tiếp bình đài phía trên về sau muốn giúp tiểu đệ ta mở một trận trực tiếp sau đó chúng ta thật tốt tuyên truyền một lần hh <cười> đến lúc đó nhất định sẽ làm cho lao đại ngài trở thành toàn bộ lưới đệ nhất dẫn chương trình nghe vương hiệu trưởng tha hồ suy nghĩ phương thần giật là một trận im lặng bản thân làm toàn bộ l ư ỡ i đệ nhất dẫn chương trình lợi này cũng thua thiệt g i a hỏa này nghĩ ra được còn có cho dù là bản thân thật muốn làm dẫn chương trình cái kia còn dùng t u y ê n truyền bản thân trực tiếp lộ cái mặt đây còn không phải là lập tức trở thành toàn bộ l ư ỡ i đệ nhất dẫn chương trình như vậy cũng tốt so là tiểu mã ca nếu như một ngày nào đó xuất hiện ở trực tiếp bình đại phía trên mở trực tiếp đoán chừng trong nháy mắt hắn f a n hâm mộ lượng liền có thể bạo đến một con số kinh khủng chương ba trăm chín mươi mốt nam phi hành trình ba trước đó phương thần giật mở trực tiếp thời điểm hắn còn chưa có hiện tại nhiều như vậy thân ra đồng thời cũng không có ai đi quan tâm quá nhiều hắn cũng hoặc là đi thị t người hắn bây giờ hắn thân ra hắn danh nghĩa tập đoàn công ty đều đã bị đảo móc đi ra nói một cách khác bây giờ phương thần giật thân ra so với tiểu mã ca đến đã không phải là một cấp bậc hoặc có lẽ là nhị mã một vương đô không phải là đối thủ của hắn nếu như lúc này phương thần giật khi tiến vào trực tiếp trong vòng liền có chút không ổn có chút buồn cười lắc đầu ba cái này thật không phải ta không cho ngươi chủ yếu là ngươi tới hơi trễ vừa mới ta đã đem ca khúc trao quyền cho vạn lý bên kia nghe được lời nói của phương thần giật vương hiệu trưởng uống nước tay lập tức một trận có chút không dám tự tin mở miệng lớn tiếng hỏi cái gì cho vạn thuốc bên kia không phải ta nói lao đại ngươi cho bọn hắn có cái gì dùng á ai n h a không được cái kia cái gì lao đại đại tẩu các ngươi trước làm ta đi tìm vạn thuốc nói tới ca khúc trao quyền sự t ì n h a tại ban đêm một hồi sợ là ngay cả nước cũng uống không hơn con hàng này đến cũng mau đi được cũng mau chỉ là uống hai chén nước liền chạy nhìn xem hấp tấp vương hiệu trưởng phương thần giật không khỏi cũng là tốt c ờ i gia hỏa này lấy cái gì cấp ba nguyên bản còn muốn nhìn tại gia hỏa này không ít trợ giúp mức của chính mình đang cho hắn hát mặt khác một ca khúc đây bất quá bây giờ tiểu tử này chạy quên đi a không nói bên này vương hiệu trưởng chỉ nói phương thần giật bên này liếc nhìn đồng dạng vẻ mặt buồn cười bách ngọc hàm phương thần giật mở miệng nói ra tiểu hàng hàm chuyện bên này cũng xử lý không sai bị lắm ta nghĩ đi một chuyến châu phi bên kia ngươi có muốn hay không đi theo ta cùng đi đi châu phi bên kia tự nhiên là muốn đi một chuyến tòa kia n g kim cương dù sao từ khi tiếp nhận nói hiện tại đã đem thời gian gần ba tháng đi qua mà mình quả thật một lần cũng chưa từng đi đây nghe được phương thần giật muốn đi châu phi bách ngộng hàm tự nhiên là muốn cùng theo một lúc đi chỉ là hiện tại từng cái công ty đều tại chù bị lấy di chuyển đến bên này một hệ liệt làm việc cũng đều cần nàng đi cân đối câu thông phương thần giật tự nhiên cũng là biết rõ điều này vừa mới sở dĩ hỏi lên như vậy cũng chỉ là thuận miệng nói dù sao lần thứ nhất đi qua còn không biết sẽ kinh lịch dạng gì nguy hiểm đây vẫn là tự mình đi tốt thế là mở miệng cười nói vậy dạng này à một lần này ta mang theo tiểu thiên bọn họ đi qua đợi đến lần sau lại dẫn ngươi đi tản bộ một vòng đi mặc dù không bỏ được nhưng là bách n g ộ n g hàm cũng biết đây là chính là thế là ôn nhu gật đầu một cái vậy được rồi nhất định phải chú ý an toàn của mình lúc nào xuất phát phương thần giật nhẹ nhàng ở tại trên miệng nhỏ bẹp một lần ngay sau đó vừa cười vừa nói lúc nào xuất phát vẫn chưa nghĩ ra bất quá càng nhanh càng tốt ta ta quay đầu lại hỏi một lần t h ầ n n g ộ n g hào tàu biện chở khách chạy đ ỉ n h kỳ hiện tại xử lý thế nào nhân viên hẳn là cũng tuyển mộ không sai biệt l ắ m a nghe được phương thần giật vấn đề bách n g ộ n g hàm gật đầu một cái Thân ba hiện o tàu b tại đang n tiến hành nhân viên thông báo tuyển dụng làm việc bất quá bởi vì trên du thuyền thiếu hụt thuyền viên phục vụ viên thật sự là quá nhiều hiện tại cũng chỉ là tuyển mộ được một bộ phận ước chừng khoảng năm trăm người dán g vẻ bất quá đối với phương thần giật mà nói năm trăm linh tên nhân viên phục vụ đã đủ dù sao mình cũng không phải để thần mộng hào tiếp đãi du khách chỉ là giữ lại bản thân xuất hành sử dụng m à thôi kỳ thật dựa theo phương thần d ậ t nguyên bản ý nghĩ có cái kêu ba trăm tên thuyền viên là được rồi về phần nhân viên phục vụ cũng không lớn rồi thế nhưng là về sau cùng lưu nghị thủ nói chuyện phiếm mới phát hiện chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ thật sự là quá lớn chỉ dựa vào mượn ba trăm tên thuyền viên ra biển ngược lại là không có vấn đề gì nhưng là trên du thuyền đủ loại vệ sinh đủ loại công trình bảo dưỡng chính là một lớn vô cùng vấn đề dù sao nguyên bản du thuyền này bên trên nhân viên phục vụ thế nhưng là gần ba người a ba hiện tại tính cả mới thông báo tuyển dụng đến nhân viên phục vụ nhiều nhất cũng mười tám trăm n g ư ờ i mà thôi đây là nói không tiếp đại du khách tình huống mới có thể thỏa mãn tự cấp tự túc nếu như cũng đã tùy thời có thể ra biển phương thần giật dứt khoát phân p h ó lập tức cho tàu biển chở khách chạy định kỳ tiến hành tiếp tế sáng ngày mốt xuất phát mà căn cứ phương thần giật kiểm tra tư liệu biểu hiện lần này cần đi tòa này mỏ kim cương là thuộc về khó không phải cảnh nội nơi này đông nam tây ba mặt bị ấn độ dương cùng đại lục tương liên nói hắn là một cái nhật bản cũng không đủ không chỉ như thế phương thần giật nói tòa này mỏ kim cương liền ở một tòa liên tiếp đại tây dương trên núi chính là bởi vì như vậy phương thần giật một lần này sợ rằng phải tại thần ngộng hào trên du thuyền sinh hoạt cho nên hắn cố ý kể một chút lưu nghị thủ nhất định phải chuẩn bị đầy đủ sinh hoạt vật tư mà thân làm chỗ đó lui xuống người lưu nghị thủ tại đã biết mục đích về sau liền mọi thứ đều trong lòng hiểu rõ kết thúc cùng lưu nghị thủ trò chuyện về sau phương thần giật lại cho tề tiểu thiên gọi điện thoại cùng hắn nói rõ một lần hậu thiên hành trình về sau lại bàn giao hắn đem bộ kia h o và cũng mở ra thần ngộng hào đi lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào Dù sao, Trên du thuyền dùng du bộ kia cũng h cảnh lịch thực sự là bởi vì như thế hắn vừa muốn ngoài đích thân đi qua một chuyến bằng không thì nếu quả như thật gặp nguy hiểm hắn cho dù là từ bỏ tòa này mỏ kim cương cũng sẽ không đi mạo hiểm lao công nhất định phải chú ý an toàn bác mộng hàm, hàm, hàm một lần này rất là phối hợp trong miệng nhẹ nhàng ngư một tiếng ngay sau đó liền tùy ý phương thần giật ôm bản thân về phòng ngủ từ giữa trưa vẫn bận công việc đến buổi tối trong lúc đó chạy bao nhiêu mồ hôi chỉ có phương thần giật cùng bách mộng hàm hai người biết rõ đinh linh linh Một chương à n g c ba trăm chín mươi hai bình tĩnh bình tĩnh nhìn thấy cái này điện báo dây số phương thần giật cho dù là lại khó chịu cũng không thể biểu hiện ra ngoài a rất c u n g kính đem điện thoại nghe về sau liền nghe được trong điện thoại chuyển đến mẹ vợ cười ha h a thanh â m ha h a các ngươi hai cái ở nhà đây a tranh thủ thời gian đi xuống ăn cơm đi hôm nay ta sao ăn lẩu đáp ứng về sau phương thần giật cùng bách mộng hàm lập tức bắt đầu thu thập mặc chỉnh tề về sau Đã trong h quen thần giật dũng mánh các các dũng lúc nhất thời toàn bộ trong biệt thự tràn đầy hoàn thành tiếng ngữ mười tháng một khí trời mặc dù không đến mức nói biết bao lạnh nhưng là thời tiết cũng đã từ từ chuyển lạnh lúc này tần hoàng đảo nhiệt độ không khí cũng liền tại 15-16 độ lúc này ăn xong một bữa nồi l ẩ u thật đúng là phá lệ sàng khoái cơm ăn một nửa đám người cũng bắt đầu nhàn hàn huyên đột nhiên phương thần giật đem ánh mắt nhìn về phía chính uống chút rượu buộc lấy thịt lao ba cha ngài công ty kia quản lý có chuyện gì lao ba nghe vậy đem đã chín mùi thịt dê phiến đặt ở trong bát của mình nhẹ khẽ nhấp một miếng ít rượu lúc này mới mở miệng cười nói này cứ như vậy à cha ngươi ta đây lần t h ứ nhất công ty quản lý rất nhiều nơi cũng đều không hiểu bất quá h ẳ n là còn tính là ổn định. nói xong lời này một bên bách mộng hàm thì là cười chen lời nói hì hì thần giật cha công ty quản lý thế nhưng là rất lợi hại ta trước đó nhìn ta sao trong tay mấy cái này tập đoàn công ty chỉ có ba ta công ty đạt đến nguyện doanh lợi hạn mức trực phiên gấp ba đây nghe được con dâu lời này phương phụ một gương mặt mò bữa nay lúc liền đầy bụng n ở hoa ai không thích nghe tán dương a thú chi bản thân khoảng thời gian này nhưng là là vô cùng cố gắng phương thần giật cũng là vô cùng chân kinh không nghĩ tới công ty của cha vậy mà gấp đội buôn bán lệch mặc dù nói bách mộng hàm lời nói công duy phương diện chiếm đa số dù sao trừ bỏ lao ba quản lý nhà này công ty là cái công ty nhỏ bên ngoài. c ò nhưng lại tập đoàn, mỗi tập t đoàn, á bán n buôn ngạch cũng là một bút thiên văn số tự, đừng nói là tăng gấp đôi, cho dù là tăng lên g gấp bút đều đôi, cho là là là là một điểm tự, t số số đó ấy, dù ơ đối khó khăn. Nhưng phải không được không nói lao ba có thể tại tiếp nhận mấy tháng sau đem lợi nhuận trực tiếp tăng lên gấp ba đây đúng là một rất bản lãnh lợi hại phương thần giật từ trong thâm tâm vươn ngón tay cái hướng về phía lao ba một giọng nói lợi hại có thể a lao ba n g à i đây cũng quá lợi hại à trực tiếp gấp ba lợi nhuận không nên không nên nhà này công ty về sau cũng không thể đang để cho người quản lý nghe lời này một cái lão ba lập tức chính là s ư n g sở ngay sau đó chén rượu trong tay một trận hướng về phía nhi tử vừa trứng mắt nói gì thế không cần ta quản lý lão tử cho ngươi kiếm tiền thế nào còn không cần lão tử quản lý phương thần giật thấy thế cười hắc hắc hắc hắc ngài xem ngài người này còn s ó t ruột à, coi như bởi vì ngài cho ta lật gấp ba lợi nhuận tại không thể lại để cho ngài quản lý à. nhìn thấy lão ba có dấu hiệu độc thủ phương thần giật tranh thủ thời gian mở miệng nói bổ sung đây nếu là đang để cho ngài quản lý xuống dưới đây không phải làm trễ nải cha ta tài năng nha cái này công ty nhỏ một năm mới có thể kiếm lời bao nhiêu tiền a Con của công còn con của chọn lúc con, còn trong đoàn đoàn ngài nhưng nhiều ngươi ngài nhà nhất lớn quản này phương này mạng dung, tháng danh con, còn tưởng rằng ngươi trai tay tập ty thế rất trai một tập tiếu ra, ra A, A. vừa phải giúp đi Lời mới là phụ lý lộ ý không cho ta công ty quản lý đây. Không thể a công quản ty đây. lý k ô n g t h không nói phương phụ đối với quản lý phương diện này mặc dù nửa đời trước không có làm qua nhưng lại rất có thiên phú bây giờ cũng tự mình tìm tòi ra một bộ quản lý thủ đoạn tóm lại công ty trên dưới trong vòng m ấ y tháng đó là bị lao ba quản lý ngay ngắn rõ ràng thôi đi cha ngươi trình độ cái giặc gì cha ngươi vẫn là tâm lý nắm chắc lớn tập đoàn công ty ta có thể quản lý không đến liền cái này công ty nhỏ cũng rất không tệ phương thần giật lập tức cắt ngang lời của cha đừng đừng đừng cứ định như vậy ai nhất định phải chọn một nhà tập đoàn lớn quản lý nói xong lời này một bên bách phụ có chút do dự mở miệng nói thần giật ngươi xem nếu không liền để thông gia quản lý chi nas a r l i n à ta cảm giác trình độ của ta có chút có hạn không bằng liền để thông gia tiếp nhận ta đi bách phụ nghị cũng rất rõ ràng ở trong nước phương thần giật nhất tập đoàn lớn công ty hẳn là chi nas a r l i n loại này đại tập đoàn xí nghiệp vẫn là giao cho phương thần g ậ t lao ba tương đối tốt mặc dù mình là đối phương nhạc phụ nhưng dù sao nói chẳng ra vẫn là cái ngoại nhân phương phụ nghe được thông gia lời này lập tức liền trừng nhi t ử một cái sau đó hướng về phía thông gia giơ ly rượu lên đến mở miệng nói ra đừng đừng đừng nghe tiểu t ử túi h này ta có thể không đi china sở a i r l i n e lớn như vậy sạp hàng ta có thể quản lý không được vẫn phải là mời thông gia ngươi vất vả a phương thần giật thấy thế thì là không còn gì để nói c ư ờ i khổ này cha ngài liền bị thảm cùng a china sở a i r l i n e ngài quản lý thế nhưng là so trước kia tốt rất nhiều rất nhiều nói thật china sở a i r l i n e cũng liền giao cho ngài ta mới có thể yên tâm a cha ta bên này mà nói còn có thật nhiều tập đoàn chờ đây cái kiêng mộng hàm ngươi suy nghĩ một chút hiện tại chúng ta quốc nội đại tập đoàn cái nào thích hợp tra đi qua bách mộng hàm nghe xong không chút do dự mở miệng nói ra nếu như chỉ nói chúng ta quốc nội mà nói hiện tại chúng ta cổ phần k h ô n g chế đại tập đoàn có china s ở elahu h y bách đạt ảnh nghiệp tẹn sẻn trò chơi kinh thành thiên thượng nhân gian louis vụ y tổng trung quốc hồng ngưu tập đoàn đây đều là tương đối lớn cổ phần k h ô n g chế tập đoàn giống như là lục chiều khoa kỹ dạng này liền không tính ở bên trong dù sao quy mô cùng d ư ợ c kiếm không kém là bao nhiêu về phần cụ thể đi đâu cái liền nhìn ba ta ý kiến theo bách mộng hàm nói xong bốn người tất cả đều nhất để d ta thiên con trai mình vậy mà có nhiều như vậy tập đoàn công ty nhìn thấy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bản thân phương thần giật thì là ngượng ngùng ho khan một tiếng cụ cụ cái kia cái gì china s ở e l i cũng không cần suy tính nhạc v ụ đại nhân quản lý đã rất khá còn lại lao ba ngài sẽ nhìn một chút à, lựa chọn cái nào đều được À đúng rồi lao mụ ngài cũng lựa chọn một cái à ngài xem nhạc mẫu ta cái này tần hoàng dương quan quản lý tốt bao nhiêu có chút việc làm cũng là tốt dầm lao ba có chút chật vật đem trong miệng một cái thịt dê nuốt xuống lúc này mới có chút không xác định mở miệng nhìn về phía mình nhi tử đạo nhi n ba trăm ngươi nói đây chín mươi ba cụ già người biết canh thứ nhất hưu đây chính là cái kia sản xuất điện thoại di động xí nghiệp cái này có chút lớn quá rồi đó ta có thể quản lý không được a phương phụ nghe xong lập tức liền khoát tay áo này không những lời ấy đ â u cha ta xuất mã liền không có quản lý không tốt công ty lại nói bên kia quản lý cùng cái khác tập đoàn có chút không giống bên kia tầng quản lý cùng nhân viên cơ hồ tất cả đều có được cổ quyền nói xong lời này một bên cha vợ thì làm mở miệng nói ra ba cái này ta cũng biết một chút bọn họ bên kia chủ yếu có một cái công hội ủy ban tương đương với một cái nhân viên cầm cổ bình đ ạ i hơn nữa bọn họ người sở hữu nắm giữ cũng là giả lập cổ quyền đúng không phương thần giật đối với cha vợ có thể biết rõ những cái này ngược lại là cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn dù sao bất kể nói thế nào bây giờ cha vợ cũng là trưởng quản lấy một nhà không thua kém một chút nào hu gây tập đoàn có thể hiểu đến cùng cấp bậc tập đoàn công ty sinh tồn phương thức một điểm cũng không đủ gật đầu một cái phương thần giật mở miệng tiếp lấy cha vợ lại nói nói đúng bên kia đúng là có chín mươi chín tám mươi chín phần trăm giả lập cổ quyền bị các công nhân viên nắm vững cái gọi là giả lập cổ quyền tám mươi một trung văn vóng v d v d v t d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d h d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v n v d v d v d v d v d v d v d v b v d v d v d v d v d v Quyền bỏ phiếu lợi, quyền quyết phiếu bỏ lợi, đồng thời đối với công nhân viên mà nói có loại này giả lập cổ quyền liền có thể tham dự tập đoàn chia hoa hồng kể từ đó tập đoàn lợi nhuận càng cao nhân viên chia hoa hồng liền càng nhiều như thế liền có thể khích lệ nhân viên mà bởi vì mọi người trừ bỏ quyền chia hoa hồng bên ngoài không có mặt khác quyền lợi cho nên những cái này cổ phần cũng sẽ không đối công ty kinh doanh quyết sách sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nghe xong phương thần giật giải thích cha vợ thì là gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói ra loại mô thức này ta trước kia cũng nghiêm túc nghiên cứu một lần quả thật có rất nhiều để cho ta nhận dẫn dắt địa phương bất quá hắn nhưng cũng có bản thân tính hạn chế bởi vì cứ như vậy hắn cổ quyền trở nên qua phương tán đến mức căn bản liền không có khả năng đưa ra thị trường bởi vậy cũng liền không thích hợp với china sở a i r l i n e phát triển đối với cha vợ lời nói phương thần giật cũng rất là tán đồng mỗi cái tập đoàn có mỗi cái tập đoàn phương hướng phát triển cùng kiểu quản lý bất đồng tập đoàn là không thể nào công cộng một loại kiểu quản lý mà lao ba đang nghe xong sau khi nhưng là đột nhiên chen lời nói các ngươi trước chờ đã nhi ta hiện tại có một cái vấn đề quan tâm nhất cái này 99. 89% c ổ phần đều cho nhân viên bản thân làm sao kiếm tiền a lời này vừa ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bao quát phương thần giật cùng bách phụ ở bên trong tất cả đều là gương mặt kinh ngạc trong lúc nhất thời ai cũng nghĩ không thông chính như phương phụ nói kể từ đó công ty còn kiếm lời tiền đến gì chẳng lẽ nói công ty chỉ kiếm lấy cái tiền một không một cổ cần chia hoa h ồ n g sao kể từ đó sợ làm một ít đại cổ đông nếu so với công ty kiếm lời còn nhiều thêm a ba lúc này Một một m ộ khu khu, một. Một chân chính nói Bách Hàm Ngọng đến i n từ khi thu mua miệng nói hu hu huây đến nay phụ trách tiếp xúc làm việc vẫn luôn là bách ngộng hàm tại thao tác cũng thực sự là bởi vì như thế bách ngộng hàm mới hiểu rõ nhất hu hu huây bây giờ một chút liệt chính sách nghe được bách n g ọ n g hàm giải thích phương phụ vẫn là vẻ mặt nghi hoặc bất quá lúc này phương thần giật nhưng là tranh thủ thời gian mở miệng tiếp lời nói đúng đúng lợi nhuận nhiều chỗ phải là Lào ba nhiều g ư ơ i tiếp t ủ bên k a v s a tự như i hiểu. ê n là sẽ h p ơ n miệng lần nữa g Phụ hỏi, bất đắc đầu, lắt dĩ mở vậy ta c ò nguyên có cuối c một vấn n đề ù như tử, ngươi n h tử, i có bao ê cổ phần? Ba cái phần? n Ba à p h, -h, -h ta. ư bản còn muốn có được bốn mươi cổ quyền liền không sai bị lắm không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy cổ quyền cái này thực sự có chút quá làm cho người không tưởng tượng được đương nhiên đối với cái này cầm cổ số lượng phương thần giật cũng là có thể lý giải dù sao hệ thống xuất thủ không có khả năng chỉ lấy đến công hội một bộ phận cổ quyền lao ba nghe xong bưng chén rượu lên bản thân thật sâu n h ấ t một miếng ngay sau đó nháy máy miệng trọng trọng đem chén rượu trong tay buông xuống a miệng mùi rượu gật đầu mạnh một cái sau đó mở miệng nói ra được vậy ta liền đi thử một lần nghe được lao ba đáp ứng phương thần giật lập tức hưng phấn quay đầu một giọng nói về sau liền để thạch đầu đi theo lao ba hơn nữa lập tức liền lấy ra điện thoại di động gọi cho tập đoàn bên kia để bọn hắn chuẩn bị nên đón lao ba đến ba lần này không nghĩ trước đó đưa nhạc phụ đi china sở airl bây giờ tập đoàn bên kia phát triển tất cả ngay ngắn rõ ràng bởi vậy cao r ộ n g tiền nhiệm mới là lựa chọn tốt nhất phương thần giật ý tứ ngày mai l ã o ba liền có thể tới bên kia bất quá l ã o ba nhấp một hớp ít rượu nhưng là lắc đầu đừng ngày mai ngày mai ta về một chuyến công ty đem chuyện bên kia thật tốt xử lý một chút cũng tốt đem hắn giao cho mới quản lý người ngày kia a ngày kia ta đi qua phương thần giật nghe xong cũng không có phản đối bất quá nhưng là nhớ tới một sự kiện đến à, đúng rồi l ã o ba người đi qua về sau chuyện thứ nhất chính là làm tốt rời chuẩn bị như vậy đi đến lúc đó tám tòa hành tinh trong cao ốc tuyển ra đến một tòa cho các ngươi làm tổng bộ a đương nhiên về phần xây dựng phí tổn còn cần công ty của các ngươi bản thân ra chuyện bên kia ta đều giao cho vệ nhất long đến lúc đó lao ba n g ư ờ i trực tiếp cùng hắn liên hệ cũng được cùng mộng hàm câu thông cũng được nói xong lời này lúc này mới đem chính mình muốn đi châu phi sự tình nói ra nghe được phương thần giật lại muốn đi ra ngoài hơn nữa còn là muốn đi nam phi loại địa phương này bốn cái lao nhân không ngừng gương mặt khẩn trương lão mụ cùng nhạc mẫu càng là gương mặt không đồng ý cũng may nhạc phụ đại nhân rất là thông tình đạt lý tức giận chừng bản thân tức phụ một cái hơn nữa mở miệm nói ra ngươi cũng không cần cho thần giật làm l o ạ t thêm thần giật tất nhiên muốn đi nhất định là có chuyện trọng yếu muốn đi xử lý nói đến đây có quay đầu nhìn về phía phương thần giật lúc này mới vẻ mặt quan tâm mở miệng dặn dò đến đó bên cạnh nhất định phải cẩn thận nhiều hơn a bên kia không thể so chúng ta hoa hạ phàm lạ đều muốn lưu c h ú t tâm nhãn tuyệt đối không nên tại giống đu n a i như vậy chủ quan nói xong lời này phương thần giật lập tức chính là sức sở bản thân lần trước máy bay bị người lắp đặt lựu đạn sự tình chẳng lẽ cụ già người biết chương ba trăm chín mươi bốn phần thưởng này ý gì canh thứ hai bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại dù sao mình chiếc phi cơ kia liền trực thuộc ở trong china sở airlines chuyện lớn như vậy không có khả năng không kinh động truyền thông mặc dù quốc nội truyền thông không có tiến hành đưa tin nhưng nước ngoài truyền thông vẫn sẽ tiến hành báo cáo tại về sau bản thân lại đem một k h u n g a 3 8 0 t i ế n hành cải tiến cha vợ liền càng thêm không có khả năng không biết bất quá nhìn tình huống hẳn là không có cùng bản thân cha mẹ nói nghĩ đến cũng là biết mình không nguyện ý để mọi người lo lắng ba cái gì giống du ba i đại ý như vậy tại du ba i thế nào một bên lão mụ tại nghe được lời nói của bách phụ về sau không khỏi mở miệng hỏi thăm nữ nhi của mình sau khi trở về cũng có chút là lạ không hỏi qua nàng cái gì nàng cũng không có nói gì chỉ nói là chơi có chút quá mệt mỏi về sau nữ nhi trường học khai giảng liền đi bản thân gặp bọn họ cũng không có chuyện gì liền cũng không có coi ra gì hôm nay đột nhiên nghe được lời nói của bách phụ lúc này mới lại nghĩ tới chuyện này nghe được mẹ vấn đề này phương thần giật trong lúc nhất thời có chút hơi khó chuyện như vậy hắn là thật không muốn để cho trong gia đình người biết tôi ở một bên bách phụ biết rõ phương thần giật ý nghĩ cũng biết đã chuyện đã qua không cần thiết nói ra để mọi người lo lắng thế là liền mở miệng cười nói ha ha lần trước tại đu này có cái tiểu thâu lên máy bay một trận ư c nổi g lẩu ăn chính là vui vẻ hòa thuận hoan thanh tiếu nữ ba nguyên bản kế hoạch ngày mai trở lại china g sở airlines bách phụ cũng lần nữa đẩy lùi hai ngày tiếp tục h lấy phương thần giật nhắc nhở bọn họ mọi người bao quát ngộng hàm ở bên trong đều muốn theo phương phụ cùng đi một chuyến hua vây muốn đem bên kia trợ giúp phương phụ nhanh chóng tiếp nhận về phần nói đu hai bên kia muốn cùng chi na sợ e là hợp tác hạng mục phương thần giật thì là một chiếc điện thoại gọi cho đi mua đài làm cho đối phương trực tiếp cho này mặt người phụ trách gọi điện thoại về phần nói tiếp theo làm sao vậy dĩ nhiên là nói đều không cần đang nói chuyện chỉ còn chờ bách phụ trở về sau đem chuẩn bị xong hợp đồng ký là được một trận nồi lầu ăn xong đã đến mười giờ hơn lôi kéo bách n g hàm về phòng ngủ về sau bởi vì buổi chiều mới vừa vận đại chiến qua bởi vậy cũng không có đang gieo hỏa bách n g hàm nghĩ đến ngày kia sẽ lên đường đi nam phi phương thần giật liền muốn bản thân muốn trước đem chính mình trong túi bệnh mặt bổ sung vật liệu trần đấy có lần trước hải đ ả o hành trình về sau phương thần giật biết mình còn thiếu thứ gì bất quá bây giờ thời gian có chút quá m u ộ n mua sắm lời nói liền cần đợi đến ngày mai bất quá bản thân hiện tại thế nhưng là còn thừa lại năm lần cùng tưởng thưởng đặc biệt có thể kích hoạt đây bản thân tốt nhất là thừa dịp cái này thời gian đem ban thưởng cho nhận lấy kết quả là đôi tiếp có chút mệnh m ỏ i bách n g ộ n g hàm ngủ về sau phương thần giật liền rón rén xuống giường mặc quần áo tử tế liền đi ra khu biệt thự đi ra cửa biệt thự cưới lên một cỗ xe điện liền hướng về cái kia rác rưởi chuyển vận trung tâm đi đến. Đến cửa ra vào. nhìn xem cái kia chùi lùi cột đèn đường phương thần giật có chút do dự lên mãi mãi bản thân ở chỗ này ném hai cái xe điện nếu như tại để ở chỗ này sợ là cái này cũng phải ném thế nhưng là nếu như đem hắn thu vào túi đan d ệ t không gian nếu là bị người hữu tâm nhìn thấy vậy liền không tươi đẹp nghĩ tới nghĩ lui phương thần giật dứt khoát hai tay vừa dùng lực trực tiếp đem bình điện xe đạp d ơ lên sau đó đem hắn trực tiếp dọc theo hàng rào bỏ vào xử lý rác thải trung tâm nội bộ lúc này mới một cái xoay người đi vào một lần này hẳn là liền không có vấn đề a phủi tay bên trên bụi đất về sau hướng về bên trong liền đi vào xuyên tấu qua cao mười mấy mét một loạt thông khí cửa sổ chiếu vào yếu đất đèn đường ánh sáng để trong này không đến mức đen kịt một màu mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trước mặt đống rác cảnh tượng nhìn về phía đống rác lúc này y nguyên cùng trước đó phương thần giật nhặt hôn lễ vật dụng lúc đống rác bất đồng không cần nghĩ cũng biết phía trước đống tia rác rưởi đã bị thanh lý đi đây cũng là mới nhất rác rưởi chỉ là lúc này trước mặt rác rưởi trồng mặc dù nhiều nhưng là phương thần giật nhưng là có chút hơi khó bản thân thế nhưng là liên tục năm lần tưởng thưởng đặc biệt bản thân cũng không thể tùy, tùy tiện tiện đi nhặt vật trên đất ta mình bây giờ phải làm hẳn là trước đem vật có giá trị tuyển ra đến năm dạng k Làm làm, c ánh mắt c ở phía trên từng cái đào qua phương thần giật ngược lại là rất khó hạ quyết định không biết ngọn nguồn muốn chọn cái nào tốt nhìn một chút hàng không mâu hạm lại nhìn một chút một chút chuyển đơn cuối cùng ánh mắt nhưng là đột nhiên quét hàng không m â u h ạ m bên trên ngay tiếp theo phủ lên đến một cái vòng tròn nhỏ dùng rác r ờ i kẹp kẹp lấy hắn đạo kia trước mắt xem xét phương thần giật lập tức chính là không còn gì để nói cái này dĩ nhiên là một cái tiểu la b à n cổ đ i ể n cùng loại thanh đồng la b à n liền tựa như cổ đại các đạo sĩ thường xuyên sử dụng loại kia chỉ bất quá cái này rõ ràng không phải thanh đồng thông qua hắn đứt gãy một chỗ bột u một miệng chỗ phương thần giật có thể nhìn ra được cái này dĩ nhiên là một cái đá đưa tay đem từ rác r ư i kẹp bên trên lấy xuống vào tay quả nhiên là chữ nặng ý nghị trong lòng cũng là càng thêm xác định đây chính là một cái đá bất đắc dĩ Tiện tay liền chuẩn ba chính như trước đó vương thần giật nói qua cho dù là đã biết lần tiếp theo bản thân có thể có được tưởng thưởng đặc biệt thế nhưng là nhưng cũng không cách nào biết rõ tưởng thưởng đặc biệt đến cùng ban thưởng đưa cho chính mình thứ gì nghĩ đến mình còn có năm lần cơ hội xuất ra một lần đến trả thật không tính là gì thế là hô phương thần giật lòng hiếu kỳ nhường hắn trực tiếp đem trong tay tổn hại thạch đầu la bàn ném vào trong túi đ a n dệt chủ nhân nhặt được tổn hại thạch đầu la bàn một cái kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng không biết phủ văn thạch một khối ban thưởng đã để vào trong túi đ a n dệt xin chủ nhân tự động rút ra theo cái này thanh âm nhắc nhở vang lên phương thần giật lập tức s ứ n g sở ban thưởng không biết phủ văn thạch một khối đây là ban thưởng gì ngây người qua đi phương thần giật vội vàng xoay người đưa tay tại trong túi đan dệt lục lọi pa tà tiên quên huấn đại lao trực tiếp lần nữa đưa tới năm nghìn ba trăm năm mươi sáu sách tệ hào thưởng dây tổng bảng đệ tam a chúc mừng đại lao vinh th hh ắ c ắ c tiểu trái bưởi cái thứ hai minh chủ lại gần một bước đi vừa mới viết xong một chương này tiểu trái bưởi xin phép nghỉ đến trưa muốn đi thu hạt bắp buổi tối trở về lại cho đại lao tăng thêm chương ba trăm chín mươi năm lại gặp không biết ban thưởng theo phương thần giật cánh tay từ trong túi bệnh lấy ra chỉ thấy trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một khối đen kịt đến thâm thúy lớn chừng bàn tay bốn phía không có chút nào quy tắc miếng sắt khối này miếng sắt bên trên còn có này từng đạo từng đạo kỳ dị tuyến đường nhưng là cụ thể vẽ ra hình vẽ gì phương thần giật nhưng là căn bản liền không phân biệt được nhìn khắp chung quanh đầu sợi phương thần giật có thể khẳng định cái này h ẳ n không phải là một cái chính thể nói một cách khác thứ này rất có thể chính là một cái mảnh vỡ chỉ là để phương thần giật lại một điểm không hiểu là thứ này hệ thống minh minh nói là không biết phù văn thạch thế nhưng là cái này cũng không giống như là thạch đầu a thông qua hắn bắt tay trọng lượng cùng hắn cho phương thần giật xúc cảm thấy thế nào càng nhiều đều giống như một khối khối sát a lan qua lộn lại cha nhìn một lúc lâu phương thần giật vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì liền để cho có chút khó chịu thứ này rốt cuộc là làm gì dùng a hệ thống tưởng thưởng đặc biệt cho mình sẽ không thật đúng là một khối đá a cũng hoặc là nói đây là một khối thiên thạch chế tạo h o ặ có c lẽ là tên là thiên thạch kỳ thực hẳn gọi là vẫn thiết mới đúng cứ như vậy cũng liền giải thích thông lại căn cứ trước kia hệ thống tưởng thưởng đặc biệt tình huống phỏng đoán cái này rất có thể chính là một khối bị xào đến giá trên trời thiên thạch vũ trụ càng nghĩ càng có khả năng này dù sao mỗi lần hệ thống ban thưởng cũng là có giá trị không nhỏ một lần này nhìn thấy một khối đá ban thưởng đưa cho chính mình một khối thiên thạch cái này cũng nói còn nghe được nghĩ vậy phương thần giật bất đắc dĩ lắc đầu tiện tay liền đem nó ném vào túi đan dệt bên trong đối với mình bây giờ mà nói một mai thiên thạch mặc dù đáng tiền nhưng là không bị hắn nhìn ở trong mắt thu hồi khối này thiên thạch về sau phương thần giật thì là tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt một loạt rác rửa đi lên đồ vật còn thừa lại mười cái bản thân tưởng thưởng đặc biệt chỉ có bốn lần trong lúc nhất thời hắn lần nơi trở nên có chút c ủ kết càng nghĩ cũng không có một quyết định kết quả là phương thần giật đột nhiên nghĩ đến một tiếng đồng hồ sau thường xuyên chơi trò chơi tiếp đó chỉ thấy ngón tay hắn điểm ở kiện vật phẩm thứ nhất bên trên ngay sau đó trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên ù n nổi bùn bắt ngươi lan trứng mỗi lần theo trong miệng đọc ra một chữ phương thần g ậ t ngón tay liền sẽ hướng về cái tiếp theo vật phẩm chỉ đi qua cứ như vậy kiện vật phẩm thứ hai đã chọn được tất nhiên quyết định muốn lựa chọn như vậy như vậy phương thần giật không có chút nào do dự dội ra rác rời kẹp liền đem trước mặt một cái hồ lô hình dạng đồ cổ vật trang trí cầm lên vừa mới sở dĩ đem này hồ lô vật trang trí chọn lựa ra cũng là bởi vì nhặt vật này sẽ có rất lớn tỷ lệ lấy được một kiện đồ cổ kể từ đó cũng coi là có thể kiếm được một món tiền chẳng qua là khi hắn đem hồ lô vậy đến trước mắt về sau lập tức cả người cũng là xứ sở đồng thời trong miệng cũng là nhịn không được văng tục mà tạo cái này cờ mờ đây là người làm sự tình ba trước đó bởi vì tia sáng tương đối tối hơn nữa cũng không có quá cẩn thận xem xét trong lúc nhất thời không có chú ý tới cái này hồ lô lớn bên trên lại có ba chữ lớn mạch lại làm cái này cờ m ở nờ thật sự là bị người có chút đau chứng nguyên b ả n còn muốn nhìn thấy cái giả đồ cổ ban thưởng cái thật không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là một hồ lô xô cô la đầu bất quá phương thần giật người này cũng liền là có chút v ậ n tính tình tất nhiên bản thân hai lần chọn chúng ra hòa này như vậy cũng liền giải thích mình và vật này là thật là có duyên thế là hô không cần biết ngươi là cái gì đ â đâu không chút do dự đem hắn ném vào trong túi lan dệt chủ nhân nhặt được kỳ mạch lệ làm một hồ lô kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng không biết dược hoàn một khỏa ban thưởng đã để vào trong túi đang dệt xin chủ nhân tự động rút ra thứ đồ chơi gì lại là không biết ngoại ý theo trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa phương thần giật cũng là lần nữa thần sắc một trận một hồ lô sô cô la đ ậ mà thôi này làm sao lại xuất hiện những thứ không biết không biết dược hoàn một mai đây rốt cuộc là cái gì d ư ợ c hoàn lần nữa đưa tay tiến vào trong túi đang dệt từ bên trong tìm được một mai màu đ ọ sậm đại dược viên thuốc n â n ở trong lòng bàn tay lập tức một cổ mùi thơ mê người liền bay vào phương thần khắc chế mình muốn đem hắn ném vào trong miệng xúc động sau đó nhanh lên đem hắn ném vào trong túi lan rệ t đây rốt cuộc là cái gì ngoại ý hệ thống liền cái tin tức đều không có đưa cho chính mình thứ này cho dù là ở hương tại mê người đây chính mình cũng không dám mạo hiểm h i ể u ăn hết đã không biết hôm nay làm sao liên tục hai lần hệ thống đều phần thưởng không biết vật phẩm đưa cho chính mình cái này khiến phương thần giật nhìn về phía trên mặt đất còn lại rắp rưởi lần thứ nhất có một loại do dự cảm giác liên tục hai lần không biết lần tiếp theo có thể hay không vẫn như cũ xuất hiện loại này những thứ không biết chẳng lẽ nói là mình hôm nay vận khí không được bất đắc dĩ lắc đầu cầm lấy rác rưởi kẹp đem trên mặt đất còn dư lại mười mấy kiện đồ vật tất cả đều một lần nữa ném vào đến rác rưởi trong đống ngay sau đó quay người liền hướng về đi ra bên ngoài đem xe điện lần nữa dơ lên đưa tới hàng rào bên ngoài lúc này mới nghiêng người từ bên trong nhảy ra ngoài ngay sau đó phủi tay bên trên bụi đất cưới xe điện liền hướng về biệt thự của mình khu trở về hôm nay thực sự có chút không bình thường còn dư lại lần thứ ba tưởng thưởng đặc biệt bản thân hay là trước giữ đi chỉ là phương thần giật bên này mới vừa rời đi cách đó không xa một tòa nhà bên trong liền có một cái hướng về phía xử lý rác thải trung tâm cửa sổ mở ra ngay sau đó lộ ra một cái đầu đến. trong tay điện thoại cũng là phát đánh ra ngoài trở về à, mẹ nó lần này tiểu tử này vậy mà không có đem xe điện đứng ở bên ngoài cùng lúc đó giáp rời chuyển vận trung tâm bên ngoài một đầu đen nhánh trong hẻm nhỏ hai cái thanh niên hùng hùng hổ hổ dập máy điện thoại trong tay xoay người một cái liền hướng về sau lưng cư xá đi trở về về tới khu biệt thự phương thần giật cùng cửa ra vào thi hành nhiệm vụ vàng lên tiếng c h à o liền về biệt thự của mình đi tới phòng tắm tắm rửa một cái lúc này mới về phòng ngủ ôm tức phụ đi ngủ đây chỉ là nằm ở trên giường nhưng là có chút ngủ không được trong đầu một mực đang nghĩ lấy hôm nay hai cái này tưởng thường đặc biệt trong lúc nhất thời lông mày thật chặt khó a lại lại không có chút nào đ ầ mối thời gian từng chút một trải qua rất nhanh bầu trời liền nổi lên màu trắng bạc bất đắc dĩ thở dài cưỡng chế bản thân không suy nghĩ thêm nữa những thứ vô dụng này ngay sau đó mới chầm lắng ngủ đợi đến hắn lần nữa mở mắt ra sáng sớm đã là sáng rồi nhìn một chút bên người sớm đã không có bách n g ọ n g hàm thân ả n h dội lưng một cái đứng dậy xuống giường lúc này mới nhìn thấy đầu giường bách ngộng hàm lưu lại cho mình tờ giấy lớn con heo lười lao công ta và cha bọn họ đi công ty sau khi đứng lên nhớ ký ăn người đem tờ giấy buông xuống lúc này mới mặc quần áo tử tế rửa mặt ngay sau đó cho tề tiểu thiên gọi điện thoại tiểu tiên h n g ư ờ i bên kia chuẩn bị thế nào chúng ta ngày mai xuất phát à đúng rồi hai ngày này làm sao vẫn không có nhìn thấy kim cương tên kia a quên n g ấ n đại lao 6666 s á c h tệ hào thượng trực tiếp dây tổng bảng đệ nhị vung hoa vung hoa chúc mừng đại lao vinh thăng đường chủ chúc mừng đại lao sắp trở thành quyển sách vị thứ hai minh chủ ba cái kia có chút xin lỗi đại lão hôm qua thu cây ngô muộn buổi tối nhận được hơn mười một giờ đau nhức toàn thân bất quá đại lao yên tâm đi tăng thêm tiểu trái bưởi nhất định sẽ tại hai ngày này cho đại lao bổ sung chương ba trăm chín mươi sáu kim cương đây bên đầu điện thoại kia t ề tiểu thiên nghe được phương thần giật vấn đề về sau liền mở miệng cười hồi đáp hắc hắc q u ê n cùng ngài nói đi phương ca kim cương tên kia bây giờ cùng vệ nhất long cùng một chỗ đây phương thần giật nghe vậy nhưng là một trận kinh ngạc không biết giá hỏa này tại sao cùng vệ nhất long chạy cùng đi vệ nhất long bây giờ không phải công trường đó sao đem kim cương cho lấy tới công trường đi cũng thua thiệt giá hỏa này nghĩ ra được đây nếu là kim cương phát thú tính tổn thương người cái kia có thể gặp phiền t o á i nghe i tề lo lắng, thế là thế t tiểu thiên tiếp tục i mở m ệ nói g kim cương ca, n g à rất thụ n n g à đám người hoan nhà chạy nghênh phương thần giật vẫn tin tưởng dù sao gia hỏa này ngày bình thường thỉnh thoảng tú cái cơ bắp thổi một huýt sáo vẫn là rất khôi hài ha ha công trường bên kia lớn như vậy gia hỏa này đ o á n chừng là chơi điên được rồi ta đi ra người đi lái lên một chiếc xe chúng ta hiện tại đi một chuyến công trường đem gia hỏa này tiếp trở về à ngày mai mang theo hắn cùng đi chính nói lời này phương thần giật cũng chạy tới biệt thự ngoài cửa ngay sau đó chỉ nghe thấy một trận vông vông vông thanh nhâm từ bên cạnh ao nước phương hướng chuyển đến xoay mặt đi nhìn lên phương thần giật cái này im lặng cũng không cần nói chỉ thấy lúc này bên cạnh cái ao bên trên nhị cậu t ử cái kia k h ở hàng lúc này đang ở câu cá đương nhiên gia hỏa này đương nhiên sẽ không sử dụng cần câu đi câu cá mà là tại dùng chính hắn đặc biệt phương pháp tại câu cá mà mỗi lần hồ nước bên trong cá chép đem nhị c ầ u tử lưới câu nuốt vào tại phun ra nhị c ầ u tử đều sẽ ngẩng đầu lên một trận sàng khoái vông vông thét lên tả h ư u d ò xét một vòng cũng không thấy vương k h ả k h ả phương thần giật mới chợt hiểu ra c h ắ c không được g i a hỏa này dám trắng trận như vậy hát hát hồ nước bên trong cá đâu tình cảm là h ắ n cái kia chó vợ không ở nhà a bất đắc dĩ lắc đầu phương thần giật đương nhiên sẽ không đi phá hư người này c h u y ệ n tốt thế là nhìn cũng không nhìn tên chó chết này cất bước liền hướng về đi ra bên ngoài chỉ là hắn bên này không có phản ứng nhị cậu tử nhị cậu tử nhưng là thấy được chủ nhân sau một khắc tên chó chết này lanh đi chầm chậm hướng về chủ nhân của mình phóng đi đang ở hướng số năm phương hướng biệt thự đi phương thần giật đột nhiên nghe được sau lưng động tĩnh vội vàng nhìn lại vừa hay nhìn thấy nhị cầu t ử chính l ẻ lưỡi hếp i mắt nhỏ hướng tự chạy tới đi tới bên cạnh mình về sau tên chó chết này ngoắc mắt cái đuôi liền chuẩn bị dùng cái k i a đầu to hướng bản thân ống quần bên trên cỏ phương thần giật tức giận vỗ v ô đầu của hắn ngươi một cái cầu vật càng ngày càng không s a o a bất quá cũng thua thiệt ngươi kháng đông lạnh này cũng tháng mười nước không lạnh a được rồi ngươi xem nhà a ta đi ra hướng về phía nhị cầu tự nói chuyện thời điểm tê tiểu thiên dĩ nhiên lái một chiếp mãnh sĩ đi tới trước người hắn. lần nữa đập nhị cầu t ử đầu một lần lúc này mới mở cửa xe ngồi xuống ngay sau đó tại nhị cầu t ử cái kia bị khuất lay nhìn soi mói xe nên ngang rời đi trên công trường lúc này đã không còn giống chút thời gian trước như vậy hoang vu vào giờ phút này công trường khắp nơi đều là khí thế ngất trời ba ngoại trừ trung gian cái kia chín tòa nhà thái dương hệ cao ố c bên ngoài còn lại địa phương dĩ nhiên kiên quyết dựng lên từng đống mười mấy tầng cao cao úc l i ê n tiến độ này xem chừng ăn tiết trước đó ba mươi tầng trở xuống cao ố c đều có thể hoàn thành đương nhiên lúc này trung tâm nhất cái kia chín tòa nhà lớn lúc này vẫn như cũ đang tiến hành nền tảng xây dựng làm việc bất quá xem ra bên này nền tảng trước cuối năm cũng có thể xây dựng hoàn thành dù sao cái này chính tòa cao ốc quá mức khổng lồ cho dù là ở xưa nay có được xây dựng cơ bản cuồng ma danh sưng hoa hạ nhanh n nhất dự toán thời gian cũng là ba năm đương nhiên cái này còn hoàn toàn là bởi vì phương thần giật bản vẽ trực tiếp quay mũi một chút liệt kỹ thuật nan đề nói câu một chút cũng không khen khoa trương liền vẹn vẹn là cái này chính tòa nhà lớn phương diện thiết kế tuyệt đối dành trước thế giới thời gian hai mươi năm kỳ thật không vẹn vẹn chỉ là về điểm này cái này toàn bộ thái dương hệ khuôn viên bảy bố p ư ơ n g diện thiết kế càng là dành trước thế giới gần nửa cái thế kỷ tại công trường bên ngoài liền đã cho vệ nhất long gọi điện thoại khi biết giá hỏa này ở địa cầu tòa nhà đổ s ộ n nền tảng chỗ lúc tề tiểu thiên xe trực tiếp liền lái đến bên kia rất xa liền gặp được một đám người đang dùng sẻng đ à o lấy cái gì đợi đến xe dừng lại liền thấy được đang ở phía ngoài đoàn người chỉ huy vệ nhất long phương thần giật không khỏi có chút hiếu kỳ này làm sao còn dùng tới nhân lực đ ó n b ó c máy xúc liền ở một bên ngừng lại đây sao không dùng đến vụ cận phương thần giật mới hiểu được tình cảm là nơi này ngay vừa mới rồi xây dựng song trụ bên cạnh chân sợ máy xúc đi lên đụng phải trụ chân lúc này mới dùng máy đào đào ra đại bộ phận về sau bên trong một chút để lại cho nhân lực đ à o móc nhìn thấy phương thần giật đến vệ nhất long đem trong tay bản vẽ kẹp khép lại lúc này mới vẻ mặt hương phấn mở miệng nói hắc hắc lao đại ngươi thấy được không lại có liền giờ nơi này liền có thể đào xong ách đến lúc đó liền có thể đem cái này đông đại hạ t ầ n g thứ ba nền tảng liên tiếp xây dựng nhìn xem ra hỏa này cái k i a bộ dáng hương phấn phương thần giật là thật bội phục người này chuyên nghiệp vỗ vỗ bả vai của đối phương tiểu tử ngươi không cần đến sự tình gì đều vọt tới phía trước nhất đến ngươi chỉ cần nắm chắc toàn thân phương hướng liền tốt những chuyện này giao cho người phía dưới đi làm là được rồi nếu không mẹ chết tiểu tử ngươi cũng còn có làm không xong công việc nghe được phương thần giật quan tâm v ệ nhất long thì là cười hắc hắc hắc cái này ta biết lão đại bất quá đây không phải tình huống đặc biệt nha lại nói toàn bộ thái dương hệ khuôn viên cái này chín tòa nhà lớn nền tảng là nhất nhất nơi quan trọng nhất ta bất quá tới là thật không yên lòng a phương thần giật nhặt ra hỏa này một bộ nhận định bộ dáng cũng không có tại nói thêm cái gì chỉ là cười nói tiếng trong tay mình nắm đúng mực liền tốt về sau liền chuyển hướng chủ đề à đúng rồi ngươi ở đây đây kim cương đi đâu rồi nói chuyện phương thần giật còn sung đánh giá một vòng bất quá nhưng là căn bản không có nhìn thấy kim cương thân hình mà lúc này đây bên cạnh vệ nhất long như n g là vẻ mặt cổ q u á i một chỉ phía dưới đám kia đang ở tay cầm cái sẻng đào đất người ách cái kia không ở bên kia nhà nhìn các công nhân đào đất hắn nhất định phải xuống dưới cũng cùng theo một lúc đào ta là nói cái gì cũng không có ngăn lại bất quá giá hỏa này là thật có sức lực à cái này cái sẻng đều bị hắn đào hỏng ba cái theo vệ nhất long ngón tay nhìn lại quả nhiên thấy được trong đám người cái kia to con Này này g i chương một ba trăm chín mươi bảy giờ khóc dở cười kim cương canh ba nhìn xem g i a hỏa này làm thật đúng là hết sức dốc sức một cái cái s ẻ n đó là vòng trên dưới tung bay quan sát trong chốc lát phương thần giật phát hiện kim cương một khắc cũng không có dừng lại động tác trong tay thật đúng là đừng nói những người kia là thật rất thích hợp lao động a người chung quanh nhìn bộ dáng cũng đều đã thành thói quen kim cương tồn tại chẳng những không một chút e ngại ngược lại trung đụng còn rất là hòa hợp hhhhh giá hỏa này là thật quá thông nhân tính Ta cảm giác h ắ nô trừ biết biệt. thấy thông thần giật thể thân trước Thế nhất một tiếng, một theo tìm theo tể tiểu thiên đi tìm ra rời vừa bỏ bên bên bản bên hỏa hỏi. không không khác khoái, không kia kim chuyện Nhìn phương hắn, chào cho hồi chính mình công ngô giáo sư. ngô nói ngoài, liền cùng người này cũng này liền xong, vẫn cùng nói long xong mang cương liền mang n gì giờ giáo giáo g đi việc đi việc đi đi có có có quay sau, sau, vệ sao làm làm là làm về về dù sư sư. giáo sư lúc này không có ở hiện trường mà là đang ở phòng làm việc tạm thời của mình bên trong nghiên cứu bản vẽ dù sao phương thần giật đi vào thời điểm lao giáo thụ chính mang theo một bộ kính lao chui đầu vào bản vẽ bên trong tô tô vẽ vẽ lấy cái gì nhìn thấy phương thần giật đến nô giáo sư lập tức liền kích động đứng lên không đợi phương thần giật khách sáo hai câu lao giáo thụ cũng đã lôi kéo phương thần giật đi tới tâm kia chất đầy đủ loại bản vẽ trước bản sách sau đó nguyên một đám trên bản vẽ vấn đề kỹ thuật liền ném cho phương thần giật không thể không nói phương thần giật cung cấp phần này bản vẽ thật sự là quá tiên tiến có rất nhiều nơi nô giáo sư đều làm không phải rất rõ ràng bởi vậy n ô giáo sư liền từng cái đem hắn ghi xuống hiện tại nhìn thấy phương thần giật đến tự nhiên phải không có thể b phương thần giật bất đắc dĩ cười khổ một cái lao giáo t h ụ thật sự là quá chuyên nghiệp kế tiếp trong một đoạn thời gian phương thần giật bắt đầu là ngô giáo sư từng cái một giải đáp nghi vấn nếu như lúc này có người đi tới tuyệt đối sẽ tưởng rằng phương thần giật tại cho ngô giáo sư giảng bài chỉ là cái này đối thầy trọt nhưng là sẽ cho người có chút lẫn lộn đầu đôi cảm giác ngao ngao ngao đang ở cho ngô giáo sư giảng giải một cái hoàn toàn mới cao ốc thông khí kiến thức thời điểm cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận kim cương hưng phấn giống lên một tiếng nghe được cái này thanh âm ngô giáo sư theo bản năng liền đứng dậy tranh thủ thời gian đi về phía cửa sau đó răng dắt một lần đem c nhìn xem ngô giáo sư cử động phương thần giật không khỏi vẻ mặt n g h i hoặc không minh bạch đây là ý gì nhất là nhìn thấy phương thần giật khóa trái cửa lại về sau một bộ kia lớn lên thở dài một hơi bộ dáng càng là xác định hắn và kim cương tầm đó khẳng định là có chuyện phát sinh qua có khả năng rất lớn là kim cương đã từng đi vào hơn nữa còn đối ngô giáo sư đổ vật tiến hành phá hư ngô giáo sư ngài đây là đang ở v ô ngực ngô giáo sư nghe được phương thần giật hỏi mình đột nhiên sưng sờ ngay sau đó vẻ mặt cười khổ bất đắc di lắc đầu nói này ngươi không nghe thấy kim cương trở về a phương thần nghe xong gật đầu một cái gia hiệu bản thân nghe được ngay sau đó vừa chỉ chỉ bị khóa ngược lại cửa phòng có chút không rõ ràng cho lắm nô giáo sư sau khi thấy được cười khổ một hồi gia hỏa này thật sự là quá thông minh ngày hôm trước thời điểm không biết ai dạy hắn đi nhà xí được c h i đít kết quả gia hỏa này đi nhà cầu xong chạy đến trong phòng ta cầm một chồng bản vẽ đi c h i đít cũng may không phải là cái gì trọng yếu bản vẽ nghe được cái này phương thần giật cùng một bên tề tiểu thiên đều nhịn không được phốc một tiếng bật cười kim cương gia hỏa này cũng thực sự là đủ n g h h ngợm vậy mà chạy tới dùng ngô giáo sư bản vẽ chủ đ í chắc không được nô giáo sư sẽ cẩn thận như vậy để phòng những người kia đây nhìn thấy phương thần giật nợ nụ cười nô giáo sư cũng là nhịn không được bật cười ha ha bất quá những người kia trừ bỏ có chút nghịch n g ậ m bên ngoài là thật rất tốt hôm qua ta đi hiện trường g i a hỏa này còn đi theo đằng sau ta cho ta đẩy xe nhỏ bình thường đi tới chỗ nào thấy có người cần rút cũng sẽ lập tức liền chạy đi qua hỗ trợ x o n g việc còn phải cho ngươi tú một tú cái kia phát đạt hai đầu cơ bắp nghe xong nô giáo sư nói phương thần giật sâu để ý gật đầu một cái những người kia đích thật là có một bộ lòng nhiệt tình đồng thời tính cách cũng cùng một cái hại từ mười mấy tuổi không sai bị lắm ngao ngao ngao đám người nói chuyện thời điểm bên ngoài lần nữa truyền đến kim cương ngao ngao ngao trao đổi âm thanh nghe thanh â m trung gian mang theo có chút hưng phấn n g h e hẳn là đang tìm người một dạng phương thần giật biết rõ nhất định là vệ nhất long nói bản thân đến đây bản thân đối với kim cương mà nói ở cái kia thế nhưng là người thân cận nhất nghe được bản thân tới con hàng này không có khả năng không kích động kết quả là phương thần giật có chút buồn cười hướng về phía ngô giáo sư một giọng nói có cái gì còn lại vấn đề tùy thời điện thoại câu thông bản thân ngày mai phải đi ra ngoài một vòng hôm nay tới chính là tới đón kim cương sau đó n ô giáo sư đành phải bất đắc di đem cửa phòng mở ra bất quá chờ đến ba người ra khỏi phòng nô giáo sư lập tức liền đem cửa phòng từ bên ngoài đóng lại mới vừa đi ra đến trước mặt liền thấy một tiếng bụi bậm kim cương từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy phương thần giật về sau ra hỏa này một há to mồm lập tức liền nứt đến lỗ thai đi ngay sau đó hướng về phương thần giật giang hai cánh tay liền nào tới chỉ là đến phương thần giật trước người về sau lại đột nhiên nghĩ đến phương thần giật trước đó đã nói nào tới bước chân mạnh mẽ ngừng ngay tại chỗ nguyên bản triển khai cánh tay cũng là lập tức thu hồi lại ôm ở cùng một chỗ cho phương thần giật làm một vài chào phương thần giật cũng là tốt mấy ngày không thấy được những người kia đưa tay cho phủi bụi trên người một cái hơn nữa đối với hắn dơ ngón tay cái lên đến trong miệng cũng là khen ngợi những người kia v à i câu nghe được phương thần giật khích lệ kim cương lập tức thật hưng phấn hủ ở tay mùa chân thời gian kế tiếp lại thông báo vệ nhất long v à i câu về sau liền mang theo kim cương cùng đi ra khỏi công trường bất quá không có vệ biệt thự mà là đi thẳng tới thần mộng hào tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ bên trên ngày mai sẽ phải ra biển tối nay liền đem nó lưu tại trên thuyền a lần nữa leo lên tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ kim cương lộ ra dị thường hưng p ấ n hung hăng tại tàu biện chở khách chạy định kỳ bên trên vui chơi một ít vừa mới chiêu thượng lai đích nhân viên phục vụ nhìn thấy kim cương tất cả đều bị giật này mình cuối cùng vẫn là lưu nghị thủ đem tất cả mọi người triệu tập lại để kim cương cho các nàng đùa nghịch nửa ngày bảo mới để cho mọi người thoáng yên tâm về sau nhìn thấy kim cương cùng mặc vào mỗi cái thuyền viên đoàn đều trung đụng rất tốt hơn nữa tất cả mọi người rất là ưa thích nó về sau những cái này tân nhân mới càng thêm an tâm đem kim cương sắp xếp cẩn thận về sau phương thần giật cùng tề tiểu thiên thì là lái xe về biệt thự ngày mai muốn xuất phát buổi tối hôm nay vẫn là buổi tiếp người trong nhà ăn cơm cùng nhau tốt đương nhiên cơm nước xong xuôi sau này thời gian tự nhiên cũng là không thể lãng phí không、phải. về phần làm những gì vậy cũng không cần quá nhiều miêu tả sáng sớm ngày kế tất cả chuẩn bị thỏa đáng phương thần giật cùng tề tiểu thiên cùng đi ra biệt thự hướng về tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ lại đi Đó đại S, là lao quyên thêm, ngấn đường chủ tăng thêm,